chương chín mươi sáu kiếp trước ta đã từng chấn áp nhiều tên trí tôn lấy một đỉnh mười chương chín mươi sáu kiếp trước ta đã từng chấn áp nhiều tên trí tôn lấy một đỉnh mười n g h e được từng trận oanh minh tô trưởng khanh cũng không lo lắng đạo nhất thánh chủ không phải là yêu tộc trí tôn đối thủ cuối cùng một bên khác tô thanh vân còn nhàn rỗi trước mắt chi bằng tiếp tục hư cấu một phen nhật ký nhìn tới thánh nhân cùng trí tôn ở giữa vẫn là có không nhỏ khoảng cách một có lẽ đối với người khác mà nói trí tôn xa không thể chạm lại thánh nhân không cách nào đối mặt nhưng tại ta mà nói trí tôn cũng bất quá như vậy ở kiếp trước、Chư、thiên chi chiến bên trong ta đã là trí tôn đối mặt t r ư thiên địch cũng phần lớn là trí tôn thậm chí truyền đế cho dù là đại đế cũng không phải số ít trận chiến kia ta từng cùng đại vũ nhân hoàng bắc minh thánh chủ chờ đa số cựu huyền thiên trí tôn k ề vai chiến đấu bây giờ cựu huyền thiên gần tới một nửa trí tôn tại ở kiếp trước đều từng là cùng ta cùng nhau hướng chiến t r ư thiên địch chiến hữu chỉ bất quá một thế này còn chưa tới khi đó rất nhiều trí tôn cũng không h i ệ n lộ t r ư thiên chi chiến c h i thời gian cũng thật là làm người hoài niệm nếu là t r ư thiên chi chiến phía sau cựu huyền thiên còn hoàn hảo không chút tổn hại không có vẫn lạc nhiều tên trí tôn có lẽ sau đó hắc cám dối loạn cựu huyền thi chỉ là đáng tiếc thôi một thế này ta có làm lại cơ hội như vậy vô luận là b ă n g diện chi chiến chư thiên chi chiến hắc á m rối loạn cũng còn kịp đem một chút chuyện không tốt thay đổi có lẽ cuối cùng sẽ thành công cũng khó nói ở kiếp trước còn thiếu một điểm chỉ thiếu một chút hắn biên tạo nhật ký sau đó trong lòng cũng đang mong đợi phía sau thêm phát triển chỉ cần có thể đem hết thể đều thay đổi một cách vô c h i vô giác thay đổi đây mới là trước mắt trọng yếu nhất không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều tô trưởng khanh hít sâu một hơi phía sau bắt đầu vận công t r ư ớ thương cũng thật là quá miết c ư n g cũng may có thể ngăn cản hắp phía trước tại ứng đối yêu tộc trí tôn đối kinh người ứng yêu mắt c hướng quân tới thực lực trước mắt còn chưa đủ, vẫn là như ô n g qua h cũng là vô cùng phất nộ nộ hoảng ngập trời không hoài các ngươi đạo nhất thánh tông chết tiệt hắn quát lên một tiếng lớn đưa tay ở giữa hội tụ vô tận yêu khí mỗi một lần xuất thủ đều mang hủy thiên diện địa xu thế nguyên bản bất tử yêu tộc chỉ là muốn đánh tan đại vũ thần triều tại trung châu đặt chân thế nhưng bất tử yêu tộc còn không có tìm đạo nhất thánh tông phiền thoái ngược lại bị đạo nhất thánh tông phá chuyện tốt trước mắt thế cục đối yêu tộc mà nói đã rất bất lợi nhưng không có cách nào trước mắt hướng quân đã sớm thất thố mỗi lần đều là toàn lực xuất thủ trong mắt càng là mang theo kinh người sắc ý ngươi lại nhiều lần phá bản tôn chuyện tốt bất tử yêu tộc cùng đạo nhất thánh tông ở giữa không chết không thôi hắn lần nữa đánh ra một trường h ư không bằng diện đạo nhất thánh chủ không hay nhìn xem cơ hồ điên của hướng quân trong mắt thần quang phong trào không chết không thôi sao vậy không thể làm gì khác hơn là để bất tử yêu tộc hoàn toàn biến mất hắn một bộ thư sinh gián g dấp lợi nói ra cũng là mang theo lệnh giá hướng quân ngừng lại thân hình con ngươi co r i ụ c lại nội hỏa càng nhiều thừa dịp bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều khai chiến thời khắc đạo nhất thánh chủ trước mắt đến tây mà hủy d i ệ t toàn bộ yêu tộc rõ ràng là cũng sớm đã có quyết định này còn không chờ hắn lần nữa độc thủ cười to một tiếng theo một phương hướng khác chuyển đến tô thanh vân chân đạp hư không xuất hiện tại bên cạnh k ổ n g hoài diện bất tử yêu tộc loại việc này có thể nào có thể thiếu chấm không đạo hữu chân vẫn là muốn đa t ạ các người đạo nhất thánh tông xuất thủ t ư ơ n g trợ nhất là tô trường khanh các người thật đúng là nuôi dưỡng một cái nịch g h thiên quái v ậ t hắn thoải mái mở miệng cũng biểu đạt lòng biết ơn càng là tán dương tô trường khanh một phen lần này trong đại chiến tô trường khanh cũng nổi lên mấu chốt tác dụng không hoái ngay vậy chỉ là k h ẽ lắc đầu không cần nói cảm ơn cái này là trường khanh muốn làm sự tình hắn nhàn nhạt mở miệng theo phía sau lại lần nữa ra tay tô thanh vân ánh mắt l ó e lên liếc nhìn ngay tại biên giới chiến trường tô trường khanh thu về ánh mắt phía sau cũng đồng dạng mắt lộ ra chiến ý hướng quân trận chiến tranh này nên kết thúc hắn không trần trở nữa đồng dạng xuất thủ lần này hư không chiến trường là thuộc về ba cái chi tôn kinh t i ê n chiến trường hướng q u â n lập tức đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất t h á n h chủ liên thủ tràn đầy phẫn nộ trên mặt mang theo ngưng trọng tô trường khanh chuyện muốn làm trong lòng hắn run lên nhìn t r ò n g chọc vào phía dưới tô trường khanh thân ảnh đây chẳng qua là đạo nhất t h á n h tông t h á n h tử lại có năng lực để đạo nhất t h á n h chủ làm hắn tham dự vào bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều ở giữa chiến tranh tới hết hệ đều là bởi vì tô trường khanh giết nhi từ mình tô trường khanh lập tức hai người gần sát nội tâm của hướng quân cực kỳ phức tạp muốn giết tô trường khanh tâm lại lần nữa biến đến cường liệt nhưng hôm nay đã không có cơ hội bất tử yêu tộc vì một cái tô trường khanh mà trong tay ta diệt vong không không hắn lẩm bẩm một tiếng sau đó cũng biết một mình đối mặt hai tên trí tôn phần thắng cơ hồ là số không nhưng giờ phút này hắn không có đường lui một khi bỏ chạy tộc nhân khác hạ tràng tất nhiên là sẽ gặp phải hủy diệt đã như vậy trong mắt hướng quân lộ ra vẻ đ i ê n c ư ở n g khí t ứ c trên thân cũng tại lúc này có đột phá dấu hiệu vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không có cái bản lĩnh này hắn khàn khàn mở miệng k h u n h khắc ở giữa thể nội yêu khí triệt để bạo phát cho dù là toàn bộ thương khùng trước mắt giống như là nhận lấy ảnh hưởng tiếng oanh minh không ngừng không cũng chính là giờ phút này ba tiên trí tôn triệt để chiến đến cùng một chỗ bày ra cồn g bạo giao thủ mỗi một lần va chạm phía dưới đều làm thiên địa luân hãm phía dưới chiến trường thuộc về đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng yêu tộc nhìn thấy tộc trưởng hướng quân muốn đối mặt đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất thánh chủ hai vị trí tôn liên thủ thần sát trắng bệnh chẳng lẽ yêu tộc thật sắp xong rồi ư ta không cam tâm tinh thần của bọn hắn sớm đã ngã xuống c ố c đáy căn bản không biết nên như thế nào tìm được sinh cơ trước mắt đối với yêu tộc mà nói đã là cựu tử nhất sinh thế cục đây hết thảy còn đến nhìn tộc trưởng có thể thành công hay không kích bại cái kia hai tên trí tôn tô hầu vi cũng tại bên trong chiến trường bất quá trước mắt cũng là tại chăm chú nhìn chằm chằm nhật ký phó bạn trước mắt trí tôn cũng bất quá như vậy sao chư thiên c h i chiến tô trưởng khanh liền là trí tôn tu vi nói cách khác bất quá mấy trăm năm thời gian cựu huyền t i ê n nhiều trí tôn đều muốn là tô trưởng khanh chiến hữu khó trách nàng nhìn xong nhật ký sau đó hít sâu một hơi nhìn một chút không tiếp tục tiếp tục tham gia tô trường khanh nàng nhịp tim gia tốc khó trách phía trước tô trường khanh đối mặt yêu t ộ c trí tôn xuất thủ thế mà lại đi chống lại về phần hắc cám rối loạn cuối cùng chỉ thiếu một chút liền thành công ư mang theo những cái này nghĩ hoặc tô ấu vi cũng không khỏi đến chờ mong cựu huyền thiên tại tô trường khanh thay đổi sẽ biến thành bộ rắn gì chính mình có thể hay không có khả năng tại hắc cám rối loạn tới thời điểm vẫn như c ũ đứng ở bên cạnh tô trường khanh hy vọng một thế này ngươi suy nghĩ cũng có thể làm đến trong lòng nàng lẩm bẩm trong đôi mắt thần thái l o ạ lên nhưng rất nhanh nàng thu hồi suy nghĩ tiếp tục xuất thủ d i ệ n sát tu sĩ yêu tộc toàn bộ chiến trường lần nữa oanh minh không ngừng tiếng h la giết không chỉ nhưng vô số người đều biết lần này đại chiến đã đến khâu cuối cùng v ề phần thời điểm nào sẽ kết thúc ánh mắt của bọn hắn đều nhìn phía thương k h u n g trên chiến trường ba đạo khủng bố t h â n ảnh chỉ cần chờ nơi đó quyết ra thắng bại cũng liền là trận đại chiến này lúc kết thúc Chương 97, nữ chủ chấn động cùng tín nhiệm, bất tử yêu tộc Chương chủ chấn cùng nhiệm, hôm nay nhất định hủy nhiệ Nữ chủ chấn động cùng tín nay diện. Nữ động tín bất tử yêu thật không nghĩ tới tiểu tử này lại có thực lực như thế trong lòng hắn âm thầm l ầ m bẩm lại liếc mắt nhìn trên hư không chiến trường trước mắt đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất thánh chủ ngay tại liên thủ đối phó bất tử yêu tộc tập trưởng nguyên bản phía trước liền muốn xuất thủ thật không nghĩ đến đạo nhất thánh chủ tới hiện tại lại nghĩ hỗ trợ đã bỏ qua thời cơ bên cạnh hạ thanh tuyển tại mắt không chấp nhìn xem phía trước tô trưởng khanh chỗ đổi mới đi ra nội dung nhật ký chư thiên chi chiến bên trong cùng cựu huyền thiên trí tôn kể vai chiến đấu dù cho hắc á m dối loạn nàng nhìn nhật ký phó bản bên trên nội dung tim đập rộ lên bởi vì nhìn thấy cuối cùng nàng nhìn thấy tô trường khanh chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức đối phương ở kết trước kém chút liền thành công còn thiếu một điểm mà tô trường khanh xem như chống lại đến cuối cùng đám người kia thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào cũng khó trách hắn có khả năng đối mặt trước đài mặt không đ ổ i sắc dù cho là đối mặt trí tôn công kích đều không có chịu đến quá lớn thường thế cái này nội tâm hạ thanh t u y ể n đối với tô trường khanh nhật ký cũng càng tin tưởng nhìn tới đây hết thầy đều là thật tô trường khanh tại bên trong nhật ký lộ ra tương lai hết thầy đều sẽ phát sinh nàng hít sâu một hơi trước mắt cũng không khỏi đến liếc một cái bên người hạ văn trạch phía trước rõ ràng gọi lao cha đi hỗ trợ nhưng không phải chờ tới hiện tại trước mắt nhân gia đạo nhất thánh chủ cùng đại vũ nhân hoàng cùng liên thủ b á c minh thánh địa sẽ đi qua hỗ trợ liền không có bất cứ ý nghĩa gì nếu không chính mình liền có thể cùng tô trường khanh sớm kể vai chiến đấu một lần nói không chắc còn có thể thông qua lần này cùng đối phương càng quen thuộc vừa nghĩ tới đó hạ thanh tuyển tim đập không hiểu gia tốc mặt cũng có chút không chín nóng lên thân mật vô gian chiến hữu nàng liền nghĩ tới tô trường khanh tại bên trong nhật ký đề cập tới sự tình gương mặt càng nóng không có danh phận chỉ có chiến hữu thân phận sao vậy cái này một thế cũng trước không thể giống như、tô、Trường Khanh một lần trước trải qua dạng kia. thể Tô một trải qua bởi â y yêu giờ, trường giết không dừng Nhưng, người chiến lại. trên tộc còn chém có đã ở vào thế bất l ợ nhân số ngay tại không ngừng thiểu. số giám tại Bởi vì sĩ khí bị đà kích trước mắt bọn hắn căn bản cũng không phải là đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông một đám hạch tâm đệ từ đối thủ cho dù là yêu tộc tiên đài cường giả trước mắt cũng chỉ còn lại cuối cùng một tên đau khổ chống đỡ có thể hắn đối mặt chính là đại vũ thần triều ba tên tiên đài cường giả cùng xem như tô trường khanh người hộ đạo cũng là thâm niên tiên đài cường giả chẳng nôn cái này cũng liền đại biểu lấy hắn không có còn sống khả năng biên giới chiến trường tô trường khanh nhìn xem đã chuẩn bị kết thúc chiến trường trên mặt hiện lên một vòng ý cười có lẽ không bao lâu đi hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thương khung chiến trường lẩm bẩm lẩm bẩm nếu như đại vũ nhân hoàng cùng thánh chủ đều không thể đem yêu tộc tộc trưởng cho c h é m g i ế t cái k i ê u phòng trường khí tiết tuổi già khó giữ được không nghĩ quá nhiều tô trường khanh cũng biết nhật ký biên tạo một hồi lâu thế là xem xét đến nhật ký phó bản người nắm giữ điểm tín nhiệm tới đạo nhất thánh tông thánh nữ cao tuyết điểm tín nhiệm một trăm hai mươi ma tông ma nữ mộ dung điệp y di ở điểm tín nhiệm một trăm bắc minh thánh đ ệ u thánh nữ hạ thanh t u y ể n điểm tín nhiệm một trăm mười lăm hắn nhìn xem các nàng điểm tín nhiệm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhìn tới đều nhanh bốn người điểm tín nhiệm liền sẽ toàn bộ đạt tới cực độ tín nhiệm cấp độ nhìn tới hư cấu lần này sự kiện thu hoạch vẫn là rất lớn lại có thể đạt được đại vũ thần triều hào cảm nhất là đại vũ nhân hoàng chuyện này với hắn tới nói lần này hư cấu sự kiện không thể nghi ngờ là viên mãn hư cấu số lần cũng không có hưởng phí hết nói không chắc còn có thể tại trợ cơ hội lần này chấn nhất bên trong xung quanh còn lại thế lực không hề nghi ngờ lớn nhất bên thắng liền là chính mình không có suy nghĩ quá nhiều sự tình khác tô trường khanh đánh giá hiện tại chiến trường thế cục trước mắt căn bản không cần chính mình lại đi nhung tay bất tử yêu tộc hắn bây giờ đã nghĩ kỹ nơi trở về của bọn họ cũng rõ ràng cái kia làm thế nào bên trong nguyên văn không có nội dung chuyện từ chính mình tới hư cấu thế nào có lợi liền thế nào an bài bất tử yêu tộc vốn là không phải cái gì hào điều tại bên trong nguyên văn kết thúc cần thế sau đó từng có một đoạn thời gian trắng trận đ ổ sát nhân loại tu sĩ cuối cùng gần gây nên trúng dẫn thời khắc bọn hắn mới không thể không thu tay lại nguyên cơ sớm đem bất tử yêu tộc tiêu diệt hợp tình các để ý thương khung trên chiến trường ẩm ẩm ba vị trí tôn cường giả giao thủ dẫn đến thiên hôn địa ám phản phất tận thế đã tới cũng chính là giờ phút này hướng quân vị này bất tử yêu tộc tộc trưởng khí tức trên thân cũng từng bước biến đến suy yếu bất tử yêu tộc tuyệt không thể hủy ở trong tay của ta hắn mượn sức thân hình vượt lùi tránh thoát đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất thánh chủ kép kích theo phía sau hét lớn một tiếng một giây sau tràn ngập phương thiên địa này tất cả yêu khí tại lúc này lại toàn bộ hướng hắn điên cùng vào tới mà hướng quân tựa như là một cái động không đáy không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng yêu khí bất tử yêu tộc các tộc nhân thanh âm hắn có chút run rẩy ánh mắt nhìn phía phía dưới chiến trường còn sống tộc nhân c h ậ m c h ậ m mở miệng trải qua lâu như vậy đại chiến yêu tộc trước mắt sinh tồn lấy tộc nhân đã không đủ vàng người trước mắt đã từng bước hướng đi tạm vỡ nhưng dù vậy cái này cũng đối đại vũ thần triều tạo thành nghiêm trọng tổn thất đạo nhất thánh tông hôm nay tới đây hạch o tâm đệ tử cũng vẫn là không ít kèm theo hướng quân mở miệng đạo nhất thánh chủ cùng đại vũ nhân hoàng nhìn nhau n h ớ n mày đây là bọn hắn nhất thời không làm rõ ràng được đối phương muốn làm gì cũng không có tùy tiện độc thủ tuy là hai bên đều là trí tôn nhưng nếu là hướng quân liều mạng đều muốn kéo một cái cái kia có thể nói không chuẩn sẽ để bản thân lâm vào nguy cơ mà phía dưới chiến trường thân là bất tử yêu tộc tộc nhân khi nghe đến hướng quân kêu gọi phía sau không có chỗ nào mà không phải là n ộ n nhịp ngẩng đầu nhìn về phía thương k h u n g cho dù là yêu tộc bên trong cuối cùng một tên tiên đài cừng giả l ù i tới một cái khoảng cách an toàn phía sau ngẩng đầu nhìn lên trời đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông người cũng cảm thấy nghi hoặc tại vô số người bên trong ánh mắt trên mặt hướng quân lộ ra vẻ bất nhẫn có thể đã không có cách nào các ngươi có thể cam tâm nhìn xem bất tử yêu tộc như vậy hủy diện không các ngươi có thể nguyện theo bản tôn liều một lần nguyện ý t ố t t ố t t ố t như vậy đem các ngươi sinh cơ yêu phách đều giao cho bản tôn t ử chiến đến cùng thời điểm đến dù cho không đành lòng hướng quân cũng minh bạch không thể không như thế làm nếu như chính mình lại không áp dụng thủ đoạn có lẽ liền muốn tại đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất thánh địa liên thủ phía dưới v ỡ lạc đến lúc đó bất tử yêu tộc tộc nhân cũng tuyệt không cách nào may mắn thoát khỏi chi bằng liều một cái dù cho vẫn như c ũ không cách nào thay đổi vẫn l à kết quả cũng tuyệt đối phải để đại vũ cùng đạo nhất phải trả cái giá nặng nề ngay vậy vô số người thần sắp động dung yêu tộc tộc trưởng muốn để những bất tử yêu tộc tia tộc nhân dân già sinh mệnh đây là muốn làm gì nhưng còn không có chờ người khác phản ứng lại bên trong bất tử yêu tộc cuối cùng một tên tiên đại cường giả ngựa mặt lên trời cười to tộc trưởng tiếp xuống liền nhìn n g à i trên mặt hắn mang theo bi thiết ánh mắt nhìn xem trên trời cao hướng quân thân thể tại không ngừng run dày một giây sau hắn thần hồn thoát khỏi nhục thần sinh cơ cắt đ ứ t dứt khoát quyết nhiên tung bày hướng hướng quân không chỉ là hắn từng cái yêu tộc tộc nhân cũng lần lượt như vậy ô ô gió tà gào thét bọn hắn ánh mắt biến đến trống rỗng sinh cơ tiêu tán thần hồn n ộ n n h ị p bay lên không chiến trường tối cao nhưng mà còn sống tu sĩ yêu tộc đều là như vậy trang diện lớn khiến vô số người đọc dung cũng tại lúc này hướng quân đôi mắt đỏ rực thần xác bộc lộ bị thương bất tử yêu tộc còn không bại hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực thôi động trí tôn tu vi lấy hắn bản thân làm trung tâm vòng xoáy ngay tại không ngừng hút vào từng vị yêu tộc tộc nhân thần hồn cho đến toàn bộ hấp thu trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt trong t r ớ c mắt lại một lần hành động đột phá tới tôn tầng sáu còn không kết thúc trên mặt hướng quân mang theo tràn đầy điên cùng nụ cười k hắn là muốn cưỡng ép được phá đây là muốn liệu mạng một tên t h í tôn cường giả đến liệu mạng tình trạng đại lượng tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng chuyển ra đều là nhìn ra hướng quân động tác trước mắt bất tử yêu tộc cũng chỉ còn lại hướng quân một người thấy thế đại vũ nhân hoàng cùng đạo nhất thánh chủ sắc mặt nghiêm túc không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ như thế làm hy sinh tất cả tộc nhân liền vì cái này phụ dung sớm nợ tối tản có thể một giây sau hướng quân vốn là muốn khơi thông yêu tộc đời đời tương truyền chấn tộc yêu khí lại thần sắc biến đổi thế nào là một khoả hạt trâu màu tím sao bản t ọ a đã đem h ắ n hủy đạo nhất thánh chủ nhìn thấy mặt của đối phương biến sắc hóa nhàn nhạt mở miệng ngay xong lời này hướng quân con người co g ụ c lại ngay sau đó triệt để lâm vào đ i ê cuồng chết chết ta hắn lập tức điên cuồng phát động công kích mỗi một lần xuất thủ đều để giữa thiên địa chỉ còn dư lại oanh minh thiên băng địa liệt phía dưới hắn cũng không còn cách nào bảo trì lý trí đó là thượng cổ yêu hoàng lưu lại không chết yêu đan nguyên bản phục d ụ n g liền có thể hấp thu yêu hoàng lực lượng đột phá tới chuẩn đế cảnh giới hắn hy sinh tộc nhân vì chính là muốn đều dùng cuối cùng át chủ bài tại yêu tộc hủy diệt phía trước để đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông tùy táng có thể mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng bị đối phương phát hiện bất tử yêu tộc thật xong hết thảy đều xong cơ hồ kéo dài nửa cách giờ cuối cùng im bặt mà rừng thân g thể của y hắn g mất đi chống đỡ trực tiếp rơi xuống mà tại hoàn toàn chết đi phía trước hắn dùng hết cuối cùng một chút khí lực nhìn phía phía dưới tô trường khanh bất tử yêu tập hủy diện nguyên nhân lớn nhất liền là tô trường khanh chú ý tới thần sắc bình tĩnh tô trường khanh nếp miệng lên một vòng ý cười hướng quân đột nhiên trận to mắt nhớ tới phía trước yêu tộc muốn di chuyển nhưng cuối cùng vẫn là chọn tại trung châu lại muốn cùng đại vũ thần triều khai chiến cường liệt ý niệm sao lại thế là hắn hắn hình như minh bạch hết thảy có thể đã nói không ra lời sinh cơ triệt để cắt đ ứ c kèm theo tiếng oanh minh vang lên mặt đất rung động bất tử yêu tộc triệt để hủy d i ệ t chương chín mươi tám trời giáng huyết vũ thiên địa đồng bi công chúa cùng tô trưởng khanh lần đầu gặp nhau chương chín mươi tám trời giáng huyết vũ thiên địa đồng bi công chúa cùng tô trưởng khanh lần đầu gặp nhau mấy chục vạn năm tới trận này thời gian duy trì lâu nhất thảm thiết nhất đại chiến cuối cùng kết thúc vốn chỉ là bất tử yêu tộc đối đại vũ thần triều xuất thủ có thể phía sau lại có đạo nhất thánh tông tham gia chính xác tới nói là tô trường khanh tham gia để chiến trường thế cục trọn vẹn người t u y ể n vốn là đã nhanh muốn tan vỡ đại vũ thần triều trước mắt sống tiếp được ngược lại thì bất tử yêu tộc t r i t để hủy diệt lúc này trên chiến trường vô luận là đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông đều có không ít thương vong nhưng t r o n g chất thành núi mau chạy thành sông nguyên nhân chủ yếu cũng hoàn toàn là đến từ người bất tử yêu tộc bởi vì giờ khác này bất tử yêu tộc không có người nào sinh tồn dù cho là tây mạc bất tử yêu tộc t ộ c địa cũng bị đạo nhất thánh chủ triệt để hủy diệt thiên địa kịch diệt thậm chí không ai có thể nói ra lời tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong trên trời cao mây đen giang đầy tí tách đột nhiên có người cảm nhận được có hạt mưa rơi vào trên người có thể quay đầu nhìn lại hạt mưa màu sắc không đúng hình như là máu tí tách tí tách càng ngày càng nhiều người cũng phát giác được dị dạng ngay sau đó cảm thấy một trận tê cả ra đầu bởi vì bây giờ trên trời cao nhỏ xuống hạt mưa là huyết sắc rất nhanh càng ngày càng nhiều người cũng chú ý tới bây giờ phía dưới mưa không đúng phía dưới mưa là huyết vũ trước mắt trời d á n g huyết vũ xoát l ạ c vốn chỉ là thưa thất hạt mưa trước mắt lại mưa to tràn đấy tại chiến trường ở t r u n g quanh tại toàn bộ t r u n g châu đều hạ xuống huyết vũ giữa thiên địa hình như lộ ra một c ô bi thương không khí hình như thiên địa đồng bi cuộc chiến tranh này tử vong nhân số đã vô số kể mà trong đó càng là có nhiều tiên đài cường giả càng có một tên trí tôn hoàn toàn chết đi bi thương tràn ngập giữa thiên địa hình như lão thiên gia đều tại vì thế cảm thấy bị thương Giờ khắp nhìn này, x e một bây lấy giờ trường, cùng tông không không gieo với chiến đại triều lại tinh thần phía sau. Không có chỗ nào mà không phải lít lít là nhít trên thần nhất thánh tử thần nha nào phía chỗ sau, vũ, vũ có đạo đệ mà m họ.、Một、trận chiến này đại vũ thần triều thắng bất tử yêu tộc đã hủy diệt á c giả á c báo bọn hắn không chỉ muốn di chuyển ngược lại còn muốn phát động chiến tranh đáng chết xứng đáng là đạo nhất thánh tử nhưng không phải hắn thăm ra nói không chắc trận chiến tranh này đại vũ thần triều liền thua tuyệt đại bộ phận người đại vũ thần triều trong tiếng hoan hô ánh mắt nhìn về tô trường k h a mang theo cảm kích bởi vì lúc trước đạo nhất thánh chủ nói tới bọn hắn nghe được là tô trường khanh muốn tới hỗ trợ nhưng không phải hắn đạo nhất thánh chủ cũng không có khả năng tới trước càng sẽ không đi hủy diệt bất tử yêu t ộ c hạ hổ đồng thời còn đem yêu t ộ c trí tôn cuối cùng át chủ bài phá hủy bằng không trận đại chiến này khiến cho đại vũ thần triều d i ệ vong trên chiến trường từng tiếng âm thanh hoan hô bên trong tô ấ u vi nhìn xem kết thúc chiến tranh nhìn xem ngay tại rơi xuống huyết vũ thiên h u n g cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía chiến trường cách đó không xa tô trường khanh là hắn để đại vũ thần triều thắng một trận chiến này nàng ánh mắt thần thái lấp lóe nội tâm cũng có chút xúc động như bên trong nhật ký nói tô trường khanh thật thành công thay đổi cuộc chi bằng không mà nói đại vũ thần triệu thua không nghi ngờ trước mắt cũng là hai người lần đầu tiên gặp nhau không biết rõ tại sao chính mình sẽ đối tô trường khanh không nói được đạo không rõ cảm giác nghĩ tới đây thời gian tô âu vi đẻ xuống trong lòng suy nghĩ hướng về tô trường khanh mà đi tô âu vi cảm ơn đạo nhất thánh tử nàng đi tới trước người tô trường khanh khẽ không người thi lễ một cái khoảng cách gần nhìn xem nam nhân ở trước mắt nàng nhịp tim gia tốc thậm chí không dám nhìn thẳng vốn là còn đang thưởng thức trận này huyết vũ tô trường k h a n g a y vậy quay đầu nhìn thấy tô âu vi đến trên mặt lộ ra một vòng ý cười trong đôi mắt càng là lộ g a tang thương cùng hoài niệm công chúa không cần đa lễ chẳng qua là yêu t ộ c tự tìm d i ệ n vong thôi h á n giả ra một bộ muốn nói lại thôi dán dấp cuối cùng nhưng lại không nhiều lời mà nhìn thấy trong mắt tô trường khanh tăng thương cùng hoài niệm trong lòng tô ấu vi chấn động chẳng biết tại sao có loại nói không nên lời cảm giác h á n h á n trong lòng nàng căng thẳng nhất thời không biết nên thế nào đối mặt tô trường khanh trước mắt hắn để người nhìn xem không hiểu cảm thấy đau lòng như vậy tăng thương ở kiếp trước hắn có lẽ qua đến cực kỳ khổ a lại thêm phía trước nhật ký miêu tả hát á m rối loạn cuối cùng mức khắc cũng chỉ còn lại chính hắn dù cho chỉ là suy nghĩ một chút tôi ấu vi đều có thể cảm thụ được thân kia bên cạnh không có một hai cảm giác ngạt thở trước mắt lại không biết nên mở miệng như thế nào hô nàng tâm tình nặng nề cuối cùng vẫn không biết nói cái gì quay đầu rời đi cũng chính là lúc này ấu vi đã lâu không gặp a phía sau chuyển đến lẩm bẩm âm thanh ngay vậy tôi ấu vi thân thể mềm mại run lên bước chân cũng dừng một chút t ô t r ư ờ n g khanh nàng trước mắt rất muốn quay đầu nhưng lại nhịn được cuối cùng chính mình cũng không thể làm cho đối phương biết có nhật ký phó bản khi sâu một hơi sau đó nàng hướng về đại vũ thần triều mọi người vị trí trở về tiếp xuống Đến lại nên làm gì đối ngấm nên làm gì làm m lại hơi hơi ặ trước Tô t n Khanh. g Phía t r ư không ý ý, h n có biến hóa, thật tốt. Trước mắt bất h điểm tử yêu tập cùng m ắ đại vũ thần triều chiến tranh kết quả thay đổi có lẽ ta của tương lai nhóm sẽ không tiếp tục như ở tiếp trước như vậy long đong như vậy tràn ngập t i ế thật lối một thế này ta sẽ đứng ở trước người người đứng ở ta chú ý thân thể phía trước sẽ không tiếp tục để các ngươi đi ở trước mặt ta bởi vì cuối cùng người sống thống khổ nhất hãn biên tạo một phen nhật ký sau đó liền không có tiếp tục hướng xuống quá nhiều hư cấu cuối cùng bên ngoài chiến trường hạ thanh t u y ề n vẫn còn ở đó có chừng có mực mới là tốt nhất không phải gây nên chúng nữ ở giữa lẫn nhau mâu thuẫn đối lại phía sau phát triển có thể bất lợi đồng thời tô hầu vi cũng nhìn thấy nhật ký phó bản đổi mới tra xét nội dung sau đó khuôn mặt không khỏi đ ỏ lên ra hòa này ân nàng vốn là còn muốn nói nhiều cái gì có thể nhìn xong nhật ký sau đó toàn thân dú lên sống đến cuối cùng người thống khổ nhất một thế này tô trường khanh dự định muốn toàn bộ thay đổi ở kiếp trước sự tình sao như vậy chính mình lại cùng tô trường khanh phát sinh cái gì hoặc là nói cùng trải qua chút ít cái gì ở kiếp trước tô trường khanh tràn ngập tiếc gối một thế này h ắ n phải giống như lần này đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc chiến tranh mở dạng toàn bộ đi thay đổi ư nghĩ tới đây thời gian mềm tô âu vi hít thở có chút gấp rút ánh mắt từng bước biến đến kiên định nhân ra mới không cần đứng ở ngươi phía sau nếu như có thể nhân ra cũng có thể đứng ở trước mặt ngươi bồi ngươi một chỗ thay đổi một thế này hết thảy trong lòng nàng hừ hừ không khỏi vụ trộm quay đầu liếc nhìn tô trường khanh ngược lại có tô trường khanh tại bên trong nhật ký lộ ra chính mình muốn biến đến cường đại chỉ có dạng kia mới có thể đủ đi theo bước chân của người đàn ông này chương 99. bất tử yêu t ộ c thật không còn cựu huyền giới chấn động chương 99, bất tử yêu t ộ c thật không còn cựu huyền giới chấn động cũng tại lúc này v â y xem mỗi đại thế lực tại huyết vũ bên trong cũng đều phản ứng lại tiếng kinh hô không ngừng không ai có thể nghĩ đến cuộc chiến tranh này lại là tô trường khanh tham gia phát sinh nghi t u y ề n bất tử yêu tộc hủy diệt cái này chiếm cứ tại cửu huyền thiên gần tới trăm vạn năm viễn cổ đại tộc liền như vậy không còn tồn tại đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được tô trường khanh tại đạo nhất thánh tông địa vị đó là muốn nhập thế đạo nhất thánh chủ đều đến đảm đương tay trần vô thượng địa vị cái này tới từ đạo nhất thánh tông quái vật một khi vùng dậy e rằng thật có thể tại cửu huyền thiên bên trong vô địch tô trường khanh thật không nghĩ tới là hắn để đạo nhất thánh chủ tới trước mắt hắn vẫn chỉ là thánh tử liền có thể làm ra loại này quyết định nhìn tới đạo nhất thánh chủ là muốn đem hắn xem như lời tiếp theo thánh chủ bồi dưỡng hắn bây giờ chỉ là thánh nhân cảnh tu vì đã có khả năng chém giết tiên này đối mặt cái này thực lực khủng bố thật chỉ xứng thiên kiêu bảng thứ ba ta nhìn không bao lâu tên của hắn sẽ xếp tại vị trí cao hơn a thực tế không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy như vậy nịch thiên tồn tại ngang nhau cảnh giới bên trong tô trường khanh nghiễm nhiên vô địch chỉ là không biết thiên kiêu bảng thứ nhất t ử tiêu đạo cung tên k i u đạo tử phải chăng cũng có tô trường khanh loại thực lực này bất tử yêu tộc liền như vậy hủy diện liền như vậy tại tô trường khanh tham gia phía dưới không còn tồn tại gia hỏa này quá kinh khủng đạo nhất thánh tông rất có thể sẽ bởi vì tô trường khanh sẽ tại trong vòng trăm năm trở thành cựu huyền thiên đệ nhất bá chủ a năm trăm mười ba Một、số trong nghị luận hết đó càng có mấy tên thiên tiêu bảng bên trên thiên tiêu nhìn xem trong mắt tô trường khanh đều mang nồng đậm hoảng sợ chúng ta thật nhặt được một đồ mệnh những người này không có chỗ nào mà không phải là là phía trước tô trường khanh bày ra khủng bố thực lực cảm thấy nghĩ mà sợ cùng lúc đó thử tiêu đạo cung ở giữa đoàn người hai tên tiên đài lão giả sắc mặt tái n h ợ t trên mặt c h ấ n kinh thuật đ ỉ n h cái này tô trường khanh đến cùng là cái gì khủng bố quái vật hán hán tu vi của hắn là thánh nhân cảnh có thể hết lần này tới lần khác liền là d ạ n g này lại có thể ảnh hưởng hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực chiến tranh hướng đi phóng nhãn toàn bộ cựu huyền t i ê n lại có cái nào thánh nhân có khả năng như vậy bọn hắn ra đầu n ộ tung trong đầu còn hiện lên phía trước tô trường khanh cứ thế mà tiếp được trí tôn một kích hình ảnh tô trường khanh khủng bố quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn t ử nhất là hắn làm những sự tình kia đã không có cách nào đi đánh giá thậm chí hai tên tiên đài lão giả đều cho rằng không đủ tư cách cuối cùng tô trường khanh có khả năng nói ra trí tôn không gì hơn cái này bọn hắn có thể không dám tại mọi người hoảng sợ trong tiếng kinh hô vương diệp n á o hải đã sớm một mảnh t r ố n g không thân thể cũng tại không tự chủ được run dày hô hắn thở hồng hộc mắt nhìn chòng chọc vào tô trường khanh cho đến giờ khác này hạ tại trên mình tô trường khanh cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp cùng áp bách đối mặt trí tôn một cách dẫn đến bất tử yêu tộc triệt để hủy diệt loại việc này coi như là hắn cũng không có năm chắc kẻ như vậy không có khả năng chỉ xếp tại thiên k i ê u bảng thứ ba sau một lát vương diệp lấy lại tinh thần nhìn xem trong mắt tô trường khanh mang theo k i ê n kỵ chỉ sợ là tô trường khanh m u ố n thứ nhất ta cũng sẽ thua ở trong tay của hắn hắn hô hấp r ồ n r ậ p lẩm bẩm m ở m i ệ n g bây giờ tâm cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh từ đầu đến cuối hắn đều chú ý tới tô trường khanh nguyên bản phía trước có tuyệt đối tự tin cho tới bây giờ vương diệp chỉ cảm thấy đến đạo tâm nhận lấy đ ạ kích tự tin không còn tại sao có thể như vậy ta luân hồi nhiều như vậy thế thế nào không biết rõ tô trường khanh có khủng bố như vậy chẳng lẽ hắn hắn tại phen này phía sau con người bỗng nhiên c ò rụt lại nếu nói như vậy có lẽ đây hết thể liền giải thích t h ô n g được nguyên lai tưởng rằng lần này thức tỉnh có khả năng tại loạn thế bên trong triệt để vùng dậy nhưng bây giờ tô trường khanh xuất hiện để chính mình vì đó kiên kỵ gia hỏa này trình độ kinh khủng dù cho còn không giao thủ cũng đã làm cho lòng người sinh gan dường a cũng tại lúc này tô trường khanh nghe lấy trong thiên địa manh động trong lòng vợ ý lần này hư cấu sự kiện nhìn tới cực kỳ thành công hắn liếc nhìn một vòng xung quanh có khả năng nhìn thấy vô số người nhìn từ bà ẹ、e e, mình trong ánh mắt đều mang hoảng sợ cùng k i ê m kỵ mà cái này cũng liền đạt tới c h ấ n nhiếp trung châu mỗi đại thế lực mục đích đồng thời còn không chỉ là trung châu dù cho là toàn bộ cựu huyền thiên cũng đều sẽ rất nhanh nhận được tin tức nghĩ tới đây thời gian tô trưởng khanh nhìn một chút toàn bộ chiến trường ánh mắt hơi hơi lấp lóe lại tiếp tục bắt đầu hư cấu đến nhật ký tới bất tử yêu t ộ c cái này tương lai chín toàn bộ thiên phản đồ đã hủy diệt như thế tương lai chín toàn thiên phản đồ đã hủy diệt như thế tương lai chư thiên chi chiến bên trong thiếu đi một cái uy hiếp cứ như vậy trừ h a thiên chi chiến bên trong cựu huyền, chi chi huyền thiên nếu không có c nhiều như vậy phản đồ có lẽ sẽ không hướng đi hủy diệt trung pi là ngay lúc đó cựu huyền t i ê n tại chư thiên chi chiến tới phía trước nội loạn quá nhiều dẫn đến chính là bởi vậy, vậy tại chư thiên chi chiến bên trong xuất hiện lấy bất tử yêu tập cầm đầu nhiều cái phản đồ bọn ra hỏa này đều cái kia thanh toán trước mắt bất tử yêu t ậ c hủy diệt còn chưa đủ còn không đủ để tương lai phát sinh quá nhiều thay đổi đây chỉ là vừa mới bắt đầu đã như vậy như thế ta đem tiếp tục tiếp tục thay đổi kiếp trước mỗi một cái kết quả hết thảy hết thảy đều tuyệt không thể giống như một lần trước dạng kia hắn hư cấu lấy bên trong nguyên văn không có nội dung toàn bộ tại trên nhật ký viết đi ra trước mắt cho dù c h ấ n n h ế p trung châu mỗi đại thế lực dù cho là toàn bộ cựu huyền thiên cũng còn chưa đủ bang diệt chi chiến còn không có tới mà tại chư thiên chi chiến c h i tiến đến phía trước nhiều đại chiến cũng không có phát sinh lại càng không cần phải nói tại chư thiên chi chiến bên trong to to nhỏ nhỏ chiến tranh cũng không có phát sinh còn có rất rất nhiều sự tình c h ờ đợi mình hư cấu đem hết thẻ hết thẻ làm đến hoàn toàn thay đổi giờ phút này kèm theo tô trường khanh nhật ký phó bản đổi mới tại bắc minh thánh địa mọi người khó có thể tin nghị luận cùng dưới ánh mắt hạ thanh tuyển nhìn xem lần nữa hiện ra tại nhật ký phó bản trước mắt bên trong mỹ mâu hiện lên chấn động loại trừ bất tử yêu tộc tại tương lai cựu huyền t i ê n còn sẽ có cái khác phản đồ hết thẻ chỉ là bắt đầu a thanh toán nàng nhìn nhật ký phó bản bên trên nội dung nội tâm chấn động càng nhiều tô trường khanh muốn thanh toán muốn thay đổi hết thẻ không tốt kết quả trước mắt bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần chiếu kết quả Hắn đã thay đổi, nhưng như thế vẫn đã đổi, chương a Phía sau, a đủ. sẽ lại có b h cần thay đổi. Nói như vậy, Tô Khanh một trăm h ộ t mình linh cái này, chắc hẳn lại so trí ư c m tôn ở giữa sinh tử chiến cựu biên giới hủy diệt chiến đều là cái gì chương một trăm linh trí tôn ở giữa sinh tử chiến cựu biên giới hủy diệt chiến đều là cái gì tại bên trong bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền nhìn xem biên giới chiến trường vị trí tô trường khanh bên trong mỹ mâu tràn đầy trờ mong một thế này chúng ta lại sẽ đi đến một bước kia loại trừ chiến hữu có thể có một cái thân phận thật sự a trong lòng nàng lẩm bẩm tiếp lấy lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên một vòng đỏ hứng không biết do vì cái gì nàng hy vọng thời gian có khả năng qua nhanh hơn một điểm tối thiểu không muốn giống như bây giờ cùng tô trường k h a quan hệ trong đó cùng người lạ không có gì khác biệt nhưng sự tình cũng cưỡng cầu không đến hạ thanh tuyền minh bạch một điểm này trước mắt nhìn về bên cạnh tựa hồ có chút thất thần hạ văn trạch cha ngươi xem một chút ngươi hiện tại cũng không có cơ hội xuất thủ nàng không khỏi đ oán trách một câu nếu như phía trước bắc minh thánh địa xuất thủ tương trợ có lẽ hiện tại chính mình liền đứng ở bên cạnh tô trường khanh đến mức hiện tại nàng dù cho lần nữa nhìn thấy tô trường khanh cũng không biết lên trước nói cái gì ngay vậy hạ văn trạch cũng có chút ảo não nhưng lại rất nhanh dò hỏi thế nào nhìn tới ngươi cực kỳ tin tưởng tiểu tử kia có thể kết thúc trận chiến tranh này cái kia tô trưởng k h a thân là đạo nhất thánh tử lại là tới bây giờ đến nay tối cường thánh tử hắn xuất hành đạo ngay h thánh chủ khả ấ t n n có làm sao ă yên Càng tâm. c h ư nói để hắn tham gia trận chiến tranh n gia để tham à Hạ thanh tuyển là muốn nói đó là tất nhiên, lại rất nhanh phản Nghe lại lại, tuyển tất rất vốn muốn nói ứng giọng. vội vã là là đó đổi giọng. Nghe xong lời này hạ văn trạch đối với nữ nhi trong lòng tính toán cũng đoán được không ít cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu ta ngược lại không nghĩ tới hắn một cái thánh nhân có khả năng chạm tiên đài càng là có khả năng ngăn lại trí tôn một kích tiểu tử này e rằng không chỉ là đạo nhất thánh tông tối cường thánh tử chỉ sợ là cựu huyền thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường tiến tiêu không có cái thứ hai hắn lại lần nữa nhìn về phía tô trường k h a đưa ra cực cao đánh giá thật sự là sống nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như tô trường khanh như vậy yêu nghiệt tồn tại dù cho là cựu huyền thiên thời viễn cổ thời điểm trí cơn giả cũng không nghe từng có làm như thế trước mắt nói h ảo não là khẳng định h ảo não nếu như phía trước không có nhiều như vậy lo nghĩ quả quyết xuất thủ tướng t r ợ có lẽ bắc minh thánh địa cùng đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông sẽ thành lập được một tầng hữu nghị cơ sở nhưng hôm nay có ý tưởng lại không có cơ hội hạ thanh t u y ể n nghe láo cha tán thưởng trong lòng không khỏi đến dâng lên kiêu n g o ta nàng đối với loại này không hiểu tâm tình lập tức gương mặt nóng lên luôn cảm giác chính mình đối tô trưởng khanh sinh ra cảm giác k h á c t h ư ờ n g không nói được đạo không rõ nhưng nói tóm lại liền rất vi diệu cũng chính là lúc này tô trưởng khanh chú ý tới tô â u vi hạ thanh t u y ể n phản ứng trong lòng cười thầm muốn để tín nhiệm của các nàng giá trị đạt tới cực độ tín nhiệm nhìn tới còn cần một chút thời gian bất quá cũng không bao lâu hắn âm thầm lẩm bẩm lại bắt đầu đối lần này nhật ký tiến hành bổ sung hư cấu từ lúc chống đỡ trí tôn một kích kia phía sau hắn cũng không tốt đẹp gì dù cho không có bị thương nặng nhưng vẫn là bị thương chính mình thật lực còn là chưa đủ bằng không mà nói liền không chỉ là ngăn lại một kích kia đơn giản như vậy mà là chân chính cùng trí chí tôn g i a o thủ không có suy nghĩ quá nhiều tô trường khanh bắt đầu tiếp tục hư cấu nhật ký lần này chiến tranh hạ xuống mở đầu bất tử yêu tộc hủy diện tại cựu huyền thiên mà nói là một chuyện tốt một cái tương lai thai hoàng ẩm ưu ác tính bị trừ tận gốc nhưng trận đại chiến này tính toán không được cái gì tại tương lai nhiều chiến tranh mà nói bất quá là tiểu đà tiểu nháo vô luận là tương lai b ă n g diện chi chiến chư thiên chi chiến c h i h á c ám rối loạn hắn trình độ kinh khủng đều không phải đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc một trận chiến này có thể so sánh mà tại nhiều đại chiến tới phía trước cựu huyền thiên sẽ còn phát sinh nhiều lần rối loạn hỗn chiến nhất là chư thiên chi chiến đến lúc đó đại chiến thánh nhân phía dưới đều sâu kiến thần vương tại chư thiên chi chiến trung đô không tính là chủ lực t h á n h n h â n v ẫ n lạc càng là thường có phát sinh càng là cựu huyền thiên từ trước tới nay thảm thiết nhất đại chiến một trong chư thiên chi chiến c h i hậu kỳ còn lại cảnh giới tu sĩ đã không cách nào ảnh hưởng chiến loạn hướng k i u bên trong vẫn l à nhiều thiên c h i tôn vô số kể thậm chí là đế không ít mà lên một thế ta cho dù cùng cựu huyền thiên mỗi cho dù có thể lấy sức một mình chấn áp nhiều tên trí tôn thậm chí là đối mặt chuẩn đế lại không có biện pháp lắng lại t r ư thiên trí loạn đến mức thanh tuyền làm cứu ta mà vẫn lạc một thế này dù cho có thể lấy thánh nhân chiến thiên này có thể đối mặt trí tôn một k í c h tại người khác mà nói có lẽ đây đã là lớn lao vinh quang cùng thành cựu có thể những cái này tại tương lai mà nói không đáng giá nhắc tới đã kết quả là có thể thay đổi vậy cái này một thế ta sẽ không tình nguyện yên lặng tại t r ư thiên chi chiến c h i tới phía trước ta muốn từng bước một đi tới đỉnh cựu huyền t i ê n chúa tể chư thiên hắn biên tạo phía sau trong lòng có chút v ừ ý trước mắt không có cái gì quá mau lấy đi làm sự tình chỉ cần thuận theo tự nhiên đối với nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm chỉ là vấn đề thời gian chắc hẳn rất nhanh bốn cái nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm đều có thể đủ đột phá hạn mức cao nhất đ ặ t tới cực độ tín nhiệm cấp độ đến lúc đó liền có thể mở khóa nhật ký mới người nắm giữ đi lại là trong nguyên tắc a i trừ đó ra nhật ký có thể hay không cũng vì vậy mà thăng cấp những cái này tô trường khanh có chút chờ mong cũng không có quá nhiều đi d ầ u gì chuyện này ngược lại chính mình chỉ cần hư cấu để nhật ký người nắm giữ tin tưởng còn lại nước chạy thành sông liền có thể kèm theo tô trường khanh lại một lần nữa hư cấu bên trong đại vũ thần triều tô ấu vi nhìn xem nhật ký phó bản bên trên nội dung đột nhiên thân thể run lên lần này đại chiến đối tương lai mà nói chỉ là tiểu đà tiểu nháo tương lai chiến tranh thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến khi đó bạo phát chiến tranh đến cùng khủng bố đến mức nào trí tôn ở giữa sinh tử chi chiến mà cựu huyền thiên cũng sẽ ở tương lai có càng lớn nội loạn đến mức tại chư thiên chi chiến cũng không có nhiều như vậy thực lực đi chống lại nàng đối với lần này nội dung nhật ký nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn dựa theo tô trường khanh lộ ra tương lai cựu huyền thiên sẽ so hiện tại căn loạn tại chính thức trong luật thế sẽ còn bạo phát nội chiến đồng thời nhìn xong nhật ký phía sau trong lòng tô â u vi r u lên liền hội vàng đem ánh mắt nhìn về chỗ không xa thần sắc kiên định tô trưởng khanh đỉnh cựu huyền thiên trừ thiên chúa tể nàng tại giờ khắc này tại bên trong nhật ký cảm nhận được nồng đậm ý chí chiến đấu tô trưởng khanh không tiếp tục như phía trước dạng kia không có chút nào ý chí chiến đấu đáng nói trước mắt lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu đồng thời quyết tâm muốn thay đổi ở kiếp trước chuyện không tốt trong chốc lát tô â u vi thần sắc có chút hoảng hốt không khỏi nhìn đến có chút mê mẩn ra hòa này không thể không nói trước mắt toàn thân đều là mị lực nàng lẩm mẩm miệm không khỏi nữ xuân giáng thiếu để lộ ra thiếu nữ tư dấp. cùng h h ờ p lúc ạ i nàng lập t đó thế lực khắp nơi vẫn còn trong chấn động nhất là trung châu mỗi đại thánh địa môn phái bên trong tiên tiêu trước mắt nhìn xem trong mắt tô trường khanh đều mang nồng đậm kiên kỵ đối với bọn hắn mà nói tô trường khanh liền là một tôn quái vật khổng lồ một toàn núi cao không thể vượt qua núi cao chỉ là chạm tiên đài thủ đoạn liền để bọn hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên bắc minh thánh địa hạ văn trạch cùng một đám bắc minh cường giả cũng vẫn còn trong lúc khiếp sợ bởi vì dù cho hiện tại chiến tranh đã kết thúc bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng lại là kết quả như vậy đồng thời kết quả này vẫn là tô trường khanh một người dân đến bên cạnh hạ thanh t u y n không để ý đến người khác mà là tập trung tinh thần nhìn xem tô trường kh tương h lai chiến tranh sẽ là trí tôn sân chính mà chư thiên c h i chiến bên trong thế lực khắp nơi 497, vẫn lạc trí tôn vô số kể trong lòng nàng lẩm bẩm tim đập rộn lên đến lúc kia chiến tranh đã khốc liệt đến loại trình độ này ư thậm chí chư thiên c h i chiến còn không phải kinh khủng nhất như thế càng khủng bố hơn hắc cám rối loạn lại sẽ là như thế nào đã tô trường khanh có thể kiên trì đến cuối cùng chắc hẳn tu vi đã sớm là ở vào chư thiên đ ỉ n h phong đi có thể cho dù là dạng kia vẫn là thất bại chỉ là nghĩ tới đây hạ thanh tuyền liền không khỏi đến thân thể mềm mại run lên trong mắt lộ ra trấn kinh tương lai cựu huệ thiên nàng hít thở hơi gấp rút nhìn kỹ tô trưởng khanh cũng không khỏi không yên dù cho sự tình còn chưa có xảy ra có thể căn cứ trên nhật ký nội dung lại có thể biết tương lai sẽ tương đối đáng sợ b ằ n g không tô trưởng khanh thế nào sẽ nói hiện tại lấy tu vi của hắn còn chưa đủ nhưng khi thấy đằng sau nhật ký nội dung để lộ ra kinh người ý chí chiến đấu thời gian hạ thanh tuyển ánh mắt ngưng lại ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười nhìn tới ngươi cuối cùng là biết nên làm như thế nào trong lòng nàng cũng có chút vui mừng tại đạt được nhật ký phó bản thời gian phía trước nội dung toàn bộ đều là tô trưởng khanh không muốn can thiệp nữa nhiều chuyện như vậy có thể kèm theo lần này tới trước tham gia bất tử yêu t ộ c cùng đại vũ thần triều ở giữa chiến tranh tâm cảnh của hắn cũng triệt để kiên định lên dấy lên ý chí chiến đấu như thế trong mắt hạ thanh tuyền cũng mang theo hiếu kỳ nhìn xem trong lòng tô trường khanh lẩm b ầ m không biết rõ ta một thế này có thể hay không đổi theo cước bộ của ngươi nàng cũng có quyết định sau khi trở về liền thật tốt tu luyện tranh thủ tận khả năng không rơi xuống tô trường khanh quá nhiều vâng không mà nói một khi băng diện chi chiến mở ra chư thiên chi chiến tới ai có thể đứng ở bên cạnh tô trường khanh đã ở kiếp trước tại trong ký ức của tô trường khanh chính mình làm cứu hắn mà chết như thế một thế này chính mình phải cường đại lên muốn sống đến hắc cam rối loạn phủ xuống cùng tô trường khanh cùng nhau đối mặt cũng chính là lúc này hư không trên chiến trường bây giờ huyết vũ đã dừng lại tràn đầy mây đen thương khung cũng lại thấy ánh mặt trời dương quang v ề xuống hết thể biến đến a n lành đạo nhất thánh chủ nhìn một chút phía dưới chiến trường theo sau lại liếc mắt nhìn tô trường khanh còn không chờ hắn có động tác gì tô thanh vân thì là sang sảng cười một tiếng nhìn xem đạo nhất thánh chủ cười nói trận chiến này đa tạ khổng đạo hữu tương trợ cũng nhiều cảm ơn tô tiểu hữu hắn nói xong sau đó lại nhìn phía tô trường khanh ôn quyền nói cảm ơn nếu như lần này không phải tô trường khanh cùng hủy diệt bất tử yêu tộc hang hổ đạo nhất thánh chủ tới bất tử yêu tộc e rằng thật muốn đem đại vũ thần triều ép lên t u y ệ t lộ nhất là biết được bất tử yêu tộc tộc trưởng hướng quân trên đường còn có một k hỏa thượng cổ yêu hoàng yêu đan hắn nhớ tới liền cảm thấy một trận hoảng sợ dựa theo phía trước hướng quân thủ đoạn chỉ sợ là phục d ụ n g yêu đan phía sau đem đạt tới chuẩn đế cấp độ khi đó chính mình e là cho dù vận dụng đại vũ thần triều chấn chiều thần khí cũng không cách nào thay đổi hủy diệt kết quả mà trợ giúp lớn nhất không thể nghi ngờ liền là tô trường khanh nếu không phải phía trước cáo chi nữ nhi ngoan bất tử yêu tộc muốn đối đại vũ thần triều đọc thủ chính mình còn không cách nào nhanh như vậy liền tiến hành bố trí sớm phòng bị bằng không đại vũ thần triều sẽ đối mặt với càng nặng nề hơn tổn thất đạo nhất thánh tông lần nữa lắc đầu còn không chờ hắn mở miệng tô thanh vân đ ỗ n g nhiên hiện ra trí tôn hóa thân chân đ ạ p địa đỉnh đầu tiên che khuất bầu trời chấm quyết định hắn cao giọng mở miệng mang theo ý cười tuyên bố kể từ hôm nay đại vũ thần triều chính thức cùng đạo nhất thánh tông kết minh sau đó phàm là đạo nhất thánh tông địch tức là đại vũ thần triều địch không chết không thôi chấm vào hôm nay tuyên b phạm l à đệ tử đạo nhất thánh tông các ngươi đều không thể cùng l à địch lại tuyệt không phản bội trâm quyết định nhìn trung châu cựu huyền thiên hết biết h á n trí tôn hư ảnh xuất hiện tại toàn bộ trung châu thậm chí làm toàn bộ cựu huyền thiên cũng vì đó mắt thấy nhất là tô thanh vân quyết định càng làm cho toàn bộ trung châu vì đó manh động cựu huyền thiên mỗi đại thế lực khi nhìn đến tô thanh vân trí tôn hư ảnh tuyên bố thời điểm cũng không khỏi đến trong lòng chấn động trong chốc lát đại vũ thần t r i ề u bên ngoài vô số người cảm thấy tê cả ra đầu không cái gì đại vũ thần triều muốn chính thức cùng đạo nhất thánh tông kết minh đạo nhất thánh tông vốn là cựu huyền thiên đỉnh tiêm thế lực một trong mà đại vũ thần triều cũng đồng dạng đứng hàng đỉnh tiêm thế lực bọn hắn kết minh sợ là không có mấy phương thế lực có khả năng chống lại a m u ố n ta nói đáng sợ nhất chính là đạo nhất thánh tử tô trường khanh nếu là hắn trưởng thành tuyệt đối có thể để đạo nhất thánh tông trở thành cựu huyền thiên tối cường bá chủ không phải chứ đại vũ thần triều liền như vậy cùng đạo nhất thánh tông kết minh cứ như vậy tô trường khanh tất nhiên có khả năng bình yên vô sự trưởng thành ai còn dám động thủ với hắn tiếng kinh hô lần nữa bạo phát mỗi đại thế lực đều cảm thấy tê cả ra đầu bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến sẽ bởi vì bất tử yêu t ộ c đối đại vũ thần triều công phạt kết thúc về sau đại vũ thần triều càng là cùng đạo nhất thánh tông muốn kết thành đồng minh tại các phe oanh động phía dưới tô thanh vân tại lấy trí tôn thủ đoạn tuyên bố thiên hạ phía sau mặt mang ý c ư ờ i nhìn xem đạo nhất thánh chủ k h ẽ c ư ờ i nói k h ô n g đạo hữu ngươi không ý kiến à. tự nhiên đạo nhất thánh chủ cũng hơi kinh ngạc bất quá lại lập tức trả lời đại vũ thần triều thực lực không yếu đồng thời vùng dậy thời gian muốn muộn bất tử yêu tập mấy trăm ngàn năm lại có thể cùng bất tử yêu tập đánh đến có đi có về thậm chí còn không có sử dụng cuối cùng át chủ bài đạo nhất thánh tông trước mắt ngay tại vùng dậy thời khắc có thể có đại vũ thần triều xem như minh h i ế u tự nhiên là cái lựa chọn tốt chỉ là cũng không nghĩ tới đại vũ nhân hoàng sẽ có quyết định này nhưng đạo nhất thánh chủ cũng rõ ràng một không đơn giản là tô trường khanh công lao tiểu từ này trong lòng hắn vừa ý nhìn xem bây giờ cũng có vẻ hơi kinh ngạc tô trường khanh trong mắt l ó e lên tán thưởng đạt được đạo nhất thánh chủ chuẩn s á t trả lời tô thanh vân cao giọng cười to trong lòng cũng có chút thoải mái t u t t u t trên mặt hắn ý cười càng nhiều đồng thời cũng nhìn hướng phía dưới như là đầu góc mơ hồ tô trường khanh đối với cái này đạo nhất thánh tử hắn thân là trí tôn cũng đều mang trong lòng cảm kích tất nhiên có thể cùng đạo nhất thánh tông kết làm đồng minh đại vũ thần t r i ề u trong loạn thế này cũng nhiều một phần bảo hộ tất nhiên là vẹn toàn đôi bên sự tình chương một trăm linh hai thu được đà thần thạch đột phá không phải thật đơn giản sự tình như chương một trăm linh hai thu được đà thần thạch đột phá không phải thật đơn giản sự tình như giờ khắc này giữa thiên địa kinh hô lại nổi lên không có người sẽ ngờ tới đại vũ nhân hoàng lại nói lên muốn cùng đạo nhất thánh tông kết minh tin tức chủ yếu nhất là đạo nhất thánh chủ đối cái này cũng không có cự tuyệt trước mắt đạo nhất thánh tông cùng đại vũ thần triều đã trở thành minh h i ế u tại cái này loạn thế sắp nổi n ê n đại hai đại đỉnh tiêm thế lực kết minh không thể nghi ngờ đối còn lại thế lực tạo thành không nhỏ t h ấ n nhất nhất là trong trung châu thế lực giờ khác này đều là vô cùng não não không nghĩ tới đại vũ thần triều nhanh như vậy liền cùng đạo nhất thánh tông kết minh nếu như phía trước bọn hắn xuất thủ có phải hay không cũng có thể đạt được đại vũ thần triều cảm ơn nhưng mỗi người đều rõ ràng phía trước tình huống chưa định không có người dám tùy tiện ra tay mỗi đại thế lực chỉ có thể tọa sơn quan hồ đấu trọn vẹn không muốn tham dự đến trong đó tại đông đảo trong tiếng kinh hô tô trưởng khanh mặt ngoài mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong lòng cũng là có chút vừa ý cùng ta suy nghĩ đồng dạng trong lòng hắn nói thầm khoe miệng rào rạt ra một vòng ý cười nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu vang lên âm thanh hệ thống mười đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên thứ năm nhật ký hư cấu bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đ ố i thiên thứ năm nhật ký điểm tín nhiệm như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên tuyết điểm tín nhiệm một trăm hai mươi đại vũ vương triều công chúa tô âu vi điểm tín nhiệm một trăm một mươi bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm một trăm mười lăm những tin tức này tô t r ư ờ n g khanh cũng không có bất ngờ mà giờ k h ắ c này hắn cũng không khỏi đến mong đợi cuối cùng tiếp xuống liền là ban thường phát xuống không để hắn chờ quá lâu âm thanh hệ thống vang lên lần nữa đ i n h chúc mừng ký chủ đề bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối thiên thứ năm nhật ký xuất hiện tín nhiệm đem thu được ban thưởng ban thưởng bắt đầu phát xuống chúc mừng ký chủ thu được đả thần thạch một mai chưa thức tỉnh linh trí có thể thai ngẽn linh trí thần thức nhưng làm vũ khí sử dụng tỷ lệ chính xác cực cao chúc mừng ký chủ thu được hư không kính mảnh vỡ năm t ậ chúc ợ mừng ký chủ thu được tiên h t r phẩm đan dược hồng mông thái sơ đan có thể tại bản thân sử dụng tái tạo thân thể kinh mạch ngẫu nhiên tạo ra một bộ thánh thể ban thưởng phát xuống hoàn tất phải trang lập tức nhận lấy từng đạo âm thanh đều là có thể làm cho tô trường khanh càng hưng phấn thu hoạch lớn trong lòng hắn thầm nghĩ có chút vừa ý lần này ban thưởng vô luận là bên nào đều rất không tệ tối thiểu không giống như là phía trước như thế vội vàng kết thúc liền cho chính mình một ít linh thạch đà thần thạch cái đồ chơi này thế nhưng thập h u n g một trong tuy là hệ thống cũng không có cặn kẽ giới thiệu nhưng tô trường khanh quen thuộc ca đà thần thạch còn có thể thôn vệ cái khác thần kỳ đã tiến hóa bản thân có thần thức thông h i ể u trật pháp thượng cổ thần nhân thánh nhân l u y ệ n khí nếu không muốn lấy được đà thần thạch dung nhập trong đó có khả năng cực đại tăng lên vũ khí phẩm chất cái này bên trong cựu huyền thiên chị sợ cũng chỉ có cái này một khối chân chính nhân gian trí bảo còn có thần linh cổ kinh Cái có này nếu như thần ể để triệt thế, tương trường liền với sinh. đương lĩnh như chính mình liền tương đương với chân chính trưởng sinh. Chỉ mộ, c không vong, có triệt để tử để linh ề có t ể niết bàn trọng sinh. Không thẹn danh thần linh. có thể nói bất tử yêu tộc tu luyện hồn phách công pháp c ũ n g có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng thần linh cổ kinh cũng là muốn vung hắn một mươi vạn tám ngàn dặm thánh phẩm đan dược hồng nông thái s ơ đan n g h e tới cũng không tệ xem như đầu tư cái tiêu tất nhiên là chọn lựa đầu tiên tất nhiên cũng có thể chính mình dùng nhưng bản thân cũng không dùng được v ậ phần hư không tính mảnh vỡ còn kém bốn cái liền có thể trọn vẹn mở khóa trong mắt tô trường khanh lộ ra thần thái không có chút gì do dự vội vã thầm nghĩ lập tức nhận lấy lời này vừa nói ra trong đầu của hắn bỗng nhiên liền tràn vào khủng bố lượng tin tức chính là thuộc về thần linh cổ kinh phương pháp tu luyện bởi vì là đế kinh lại là trường sinh c h i pháp nhưng lại không thể đủ triệt để lĩnh nộ g thông thấu nhưng có công pháp liền không sợ lĩnh nộ g không được ngay sau đó tại không gian chữ vật bên trong tô trường khanh nhìn thấy một khỏa tướng mạo cái dị đồng thời có một chút hoa văn đá nhất là tại tảng đá kia vị trí trung tâm còn có hai cái này vòng tựa như là hai con mắt nhìn thấy cái này hắn không khỏi có chút chờ mong đà thần thạch cái đồ chơi này cũng mặc kệ ngươi phòng ngự thế nào bị đập trúng người đều trở thành đầu ngầm cao hạng người nghĩ đến phía sau tác chiến bên trong có khả năng dùng đả thần thạch xem như ám khí đi l ạ người ngẫm lại liền kích thích trừ đó ra tô trưởng khanh cũng nhìn thấy xó a xỉnh một mai chính giữa phiêu phủ ở m ở mịt bên trong đan dược màu tím hồng nông thái sơ đan chỉ có thể trước giữ lại hắn lẩm bẩm một câu cũng không tính chính mình sử dụng trước mắt thu về thần thức hắn cảm n ộ một phen trong đầu thần linh c ổ kinh trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhưng rất nhanh trên người hắn khí tức cũng vào giờ khắc này đột nhiên tăng vọt linh khí chung quanh cũng là phô thiên cái địa điên cuồng hướng về bản thân tràn vào lập tức tô trưởng khanh hít sâu một hơi trong đôi mắt thần thái cường liệt muốn đột phá hắn hết sức chăm chú lập mã vận chuyển tu vi thánh nhân tầng sáu tu vi kèm theo khí tức tăng vọt lập tức chiều thánh người tầng bảy phát động trúng kích、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh không có bất kỳ dấu hiệu vang lên toàn bộ thương không lần nữa lôi vân phun g trào cùng phong gào thét mặt đất càng l à tạ i không cầm được run dày thiên đ i ệ dị tượng phía dưới trong chốc lát vô số người ánh mắt theo đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông kết minh trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về tô trường khanh tình huống như thế nào tô trường khanh hán hắn đây là muốn n ộ t phá không phải chứ phía trước chịu được yêu t ộ c trí tôn một kích hắn lại nhanh như vậy khôi phục thậm chí hiện sáu trăm hai mươi ba tại còn muốn hung hăng đánh thánh nhân tầm bảy quái vật cái này tô trường khanh thật sự là cái từ đầu đến đuôi quái vật hắn đến cùng là làm sao làm được chẳng lẽ hắn tiếp lấy yêu tập trí tôn một kích kia phía sau trong lúc chữa thương đốn nộ thật là có khả năng này bằng không đằng sau hắn thế nào sẽ không có tiếp tục xuất thủ toàn bộ thiên địa loại trừ đinh thái nhức ó p tiếng oanh minh còn có từng trận kinh hô không ngừng tất cả mọi người nhìn xem trong mắt tô trường khanh không có chỗ nào mà không phải là mang theo kinh h ả i nhưng cũng tại vạn chúng chú mục phía dưới tô trường khanh trên mình khí t r à n g cường đại khí tức càng giống là tăng vọt đến điểm giới hạn kèm theo một tiếng làm thiên địa tịch d i ệ t oanh minh chuyển đến ra thánh nhân tầm bảy tu vi của hắn một lần hành động đột phá càng ngập trời khí tức không ngừng tàn phá bốn phía dưới chân mặt đất còn có vô số vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn trên trời cao thiên lôi quần quận k h u n h khắc ở giữa khi tất cả người nhìn thấy tô trường khanh thành công sau khi đột phá đều là ra đầu nổ tùng con n g ư ờ i đều nhanh muốn chừng đi ra thế nào thế nào hắn đột phá dường như liền không có nửa điểm độ khó các lộ thiên tiêu nhìn xem tô trường khanh thân thể không cầm được run dậy miệng há to thậm chí có khả năng nhét xuống năm đấm trong thiên địa thuộc về tô trường khanh thánh nhân bảy trùng thiên khí tức còn tại tàn phá bốn phía cuốn phong gào thét không dứt Vô luận là tôi ạ đại vũ thần triều, đệ tử đạo i người triều, trận thần tử nhất Thánh t vũ lệ n cũng hoặc là xung quanh quan g hoặc c h là ế n mỗi đại t h thần ế lực là cùng sắc gốc tàn tu, t đều r ệ Tô t r ư ờ n g khanh đột phá trọn vẹn có thể nói như là kỳ tích đồng dạng nguyên bản mới có đột phá dấu hiệu còn không bằng bọn hắn phản ứng lại nhân ra liền đã đột phá cái này hình như muốn so uống nước còn muốn đơn giản như loại này đột phá phương thức không có người thấy càng là không ai dám muốn t ô t r ư ờ n g khanh thật quá người tiên một lát sau rào trong thiên địa náo động một mảnh đại vũ thần triều bên trong ở bên người người kinh hô cùng dưới ánh mắt nóc trệ Tô sau Vi khi lấy lại tinh thần tô hấu vi một mặt khiếp sợ nhìn kỹ tô t r ư ờ n g khanh che miệng nhỏ da hỏa này lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu thật đáng sợ nàng nhịp tim da tốc trong mắt lộ ra hóng ánh thần thái nam nhân như vậy tại người khó mà cự tuyệt tại trên mình tô trường khanh có vô cùng rõ ràng cường giả phong phạm quá yêu nghiệt tiếp qua cái chừng trăm năm t h a n h h i ệ u trí tôn đến chẳng phải dễ như t r ở bàn tay chỉ là nghĩ tới đây tô ấ u vi liền càng thêm khó có thể tin tô trường khanh tại tương lai tại hát cám dối loạn thời điểm đến cùng khủng bố đến mức nào t nàng dù cho chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận run sợ nhất là tô trường khanh còn nhiều sống một thế trước mắt trọng sinh lại thêm lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu như thế không dám tưởng tượng một bên khác tại từng trận tiếng kinh hô cùng kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt hạ thanh tuyền cũng ngây ngẩn cả người thân thể tại không tự chủ được khen run. Trường trong ra Thánh nhân tầng、7. Nàng nhìn bạn chúng chú mục Tô Khanh, chấn động trong lòng.、Cái、này còn không Đồng phương như người ngoài định. Liền Tô đột thời đột tức thế thở thời t chú phá. phá hơi h Cái lâu, gian, là làm bao lại mục mấy ý o t h á h nhân tầng t run ự c tiếp đột phá tới thánh nhân tầng、7. Trong thời trong, gian người phá để đ nhân này bên ề còn sợ là thật không người có khả năng đưa ra bên phải a đạo nhất thánh tông có thể có tô trường khanh như vậy yêu nghiệt chỉ sợ là tương lai buốc thẳng lên n ả y một cái trở thành cựu huyền thiên lớn nhất bá chủ cũng có thể a hệ tô trường khanh không ra bất ngờ trong vòng trăm năm hắn chỉ sợ thật có thể thành t i ể u trí tôn không xuất thiên năm trúng kích chuẩn đế cũng không thành vấn đề bọn hắn vô luận là bắc minh đệ tử vẫn là tiên đài trưởng lão bây giờ đều bị tô trường khanh đột phá tốc độ d ọ a sợ mỗi người đều là đưa ra cực cao đánh giá hạ văn trạch dù cho thân là bắc minh thánh chủ trí tôn cảnh cường giả trước mắt ánh mắt nhìn xem tô trường khanh cũng không khỏi đến ngưng trọng người này không thể làm được ca t h a n h â m hắn nghiêm túc cũng không khỏi đến hít sâu một hơi đạo nhất thánh tông thật bồi dưỡng được một cái tuyệt thế quái vật lấy tiểu từ này tốc độ tiến triển e rằng rất nhanh liền có thể trở thành đạo nhất thánh tông đ ỉ n h cấp chiến lược nghĩ một lát phía sau hạ văn trạch quay đầu nhìn một chút sau lưng bắc minh mọi người chậm rãi nói thiết không thể cùng đạo nhất thánh tông là địch sáng minh bạch mọi người nghe vậy không có chỗ nào mà không phải là gật đầu bọn hắn tự nhiên rõ ràng tô trường khanh trêu chọc không được dạng này yêu nghiệt nếu ai cùng là địch e rằng muốn đồng thời đối mặt đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông chứ không nói cựu huyền t i ê n có người hay không dám làm như thế nhưng tối thiểu bây giờ là không có người sẽ làm như vậy đồng thời trong lòng của mọi người cũng là có chút thảo não nếu như phía trước xuất thủ t ư ơ n g trợ nói không chắc bắc minh thánh địa cũng có thể cùng đạo nhất thánh tông đại vũ thần triều có không tệ quan hệ chỉ là hiện tại nói cái gì đều trễ bên cạnh hạ văn trạch hạ thanh tuyển theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần phía sau bay người về phía tô trường khanh mà đi coi như không biết như thế nào đối mặt ta cũng đến cùng hắn nói tiếng cảm ơn nàng ánh mắt lấp lóe tự nhiên nhớ đến trí tôn bên trong bí cảnh tiên tiên trí tôn tinh phách liền là có tô trường khanh trợ giúp mới có thể đủ tùy tiện đạt được bằng không mà nói vẫn là sẽ như tô trường khanh ở kiếp trước giặc kia bị lâm phản cái kia thai hỏa lấy đi bác minh thánh địa mọi người thấy một màn này đều là ánh mắt l ó e lên thánh nữ đây là chẳng lẽ hắn cùng tô trường khanh nhận thức làm bọn hắn nhìn thấy hạ thanh tuyền thật rơi tới tô trường khanh bên cạnh thời gian không có chỗ nào mà không phải là đưa mắt nhìn nhau đồng thời hai người xem ra cũng không phải trong tưởng tượng như thế lạ lẫm lập tức trong mắt mọi người lộ ra thần thái nếu là thánh nữ cùng tô trường khanh nhận thức lại quan hệ không tệ lời nói nói không chắc bắc minh thánh địa còn thật có thể cùng đạo nhất thánh tông dắt lên quan hệ trong đó một tên tiên đài trưởng lão khe ẽ v ừ i nói như vậy xem xét thánh nữ cùng tô trường khanh cũng thật là lang tài nữ còn không chờ hắn nói hết lời liền thấy hạ văn trạch quăng tới ánh mắt lập tức lão giả vội vã im ngay một lát sau hạ thanh tuyền liếc mắt nhìn chằm chằm tô trường khanh phía sau vừa muốn quay người rời đi cũng đang lúc tô trường khanh muốn hư cấu chút gì thời điểm vê anh một đạo so kinh người tiếng nổ lớn tại mỗi người bên t a i nổ vang thiên địa dung chuyển cái này kinh người động tĩnh phía dưới để tất cả mọi người vì đó trong lòng r u lên cho dù là đại vũ nhân hoàng đạo nhất thánh chủ cùng nhiều thế lực bên trong trí tôn cường giả trong mắt lóe lên kinh ngạc nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía m à n trời tại vô số người trong ánh mắt trên màn trời thiên kiêu bảng ngay tại rung động kịch liệt lấy đồng thời càng có thần quang óng ánh bạo phát khuynh khắc ở giữa thiên địa bị khoác lên một tầng thần thánh quan mang trói mắt thần quang để tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào nhìn thẳng o a n cạch tại mọi người còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào thời gian thần lối a n h minh hư không dung chuyển thời khắc cái thiên tiêu bảng này bạo phát thần quang cũng càng lóng ánh thuộc về tô trưởng khanh danh tự cũng bị bao trùm lên một tầng lưu quang khi thấy sự biến hóa này phía sau phàm là nhìn thấy người đều là hít sâu một hơi cái này đây là bọn hắn liên tưởng đến phía trước tô trưởng khanh bài danh biến động thời khắc sắp mặt kinh biến đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút lần này bài danh lại sẽ có cái gì biến động vạn chúng c h ú mục phía dưới tô trưởng khanh danh tự nguyên bản xếp hạng thứ ba lại tại thiên tiêu bảng bị chấn động từng bước biến mất lúc xuất hiện lần nữa đi tới vị trí thứ nhất về phần tử tiêu đạo cung vương diệp trở thành thứ hai cái thứ hai là hạ xuống tới tô trưởng khanh lúc trước chỗ tồn tại vị thứ ba đưa giờ khắc này k ị c h liệt oanh minh bên trong tô trưởng khanh danh tự triệt để xếp tại vị trí thứ nhất danh tự bên trên phát sáng cũng càng l o a mắt chương một trăm linh bốn hắn quả nhiên là thứ nhất các nàng chủ tâm tư là hắn vui sướng chương một trăm linh bốn hắn quả nhiên là thứ nhất các nàng chủ tâm tư là hắn vui sướng c ầ u đặt mua ủng hộ giờ phút này trên trời cao oanh minh vẫn còn tiếp tục liên miên chập trùng vô số người nhìn xem bây giờ phát sinh biến hóa thiên kiêu bảng nhìn xem tô trưởng khanh bài dành trực tiếp trở thành thứ nhất đều là não hải a n h minh đạo nhất thánh tông thật ra một cái tuyệt thế yêu nghịt tô trường khanh xứng đáng là bọn hắn thánh địa từ trước tới nay trí cường thánh tử thế lực khắp nơi lần nữa lâm vào hành động bên trong nhìn xem tô trường khanh xếp tại vị trí thứ nhất ra đầu nổ tung kinh hô liên tục dù cho phía trước từng có suy đoán nhưng bây giờ tận mắt thấy lại vẫn như c ũ không cách nào tránh khỏi lòng tràn đầy trần kinh tô trường khanh tốc độ tiến triển thực sự quá khủng bố lúc này tô ấu vi nhìn thấy tô trường khanh trở thành thứ nhất phía sau miệng hà lớn trong mắt càng tràn ngập thần thái thật là lợi hại nàng nhịn không được xúc động nội tâm một trận vui vẻ không biết tại sao nhìn thấy tô trường khanh bây giờ xếp tới thứ nhất chính mình là cao hứng cái nam nhân này quá ưu tú dù cho chính mình thân là đại vũ thần triều công chúa thể nội có thần hoàng trí lực cũng căn bản không cách nào có cùng tô trường khanh đi tương đối ý niệm bởi vì đồng được thời cũng c phe k minh bạch cái này thứ nhất hàm kim lượng rất đủ rất đủ thậm chí có thể nói tại bên trong cựu huyền thiên không có người lại so với tô trường khanh càng thích hợp xếp tại thiên tiêu bảng vị trí thứ nhất bên cạnh hạ thanh tuyền nhìn xem thiên tiêu bảng bài danh biến động t r o nhất g lòng cũng n đều c lên sóng o gió là ớ n nhất, n Thứ n g tử h â tiêu đạo cung trước mắt đã triệt để không bình tĩnh đạo tử thứ nhất bị tô trường khanh cho cướp chơi hạ hán hán quả nhiên có tranh đoạt thứ nhất thực lực thậm chí đều không cần cùng đạo tử giao thủ cứ như vậy xếp tại vị trí thứ nhất、t. mọi người không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi trong lòng chấn động máy liệt mà lúc này vương diệp sững sờ nhìn xem thứ hạng của mình bị tô trường khanh cho đẩy ra thứ hai tại sao có thể như vậy hắn khó có thể tin cũng không cách nào tiếp nhận nhưng bây giờ chỗ đã thấy liền là sự thật vốn là còn tưởng rằng tô trường khanh mặc dù có tranh đoạt thứ nhất thực lực cũng muốn cùng chính mình đấu qua một tràng nhưng hôm nay đối phương căn bản cũng không cần dạng này giữa bọn hắn cũng không cần giao thủ tô trường khanh liền là lấy để chính mình mải ý liệu phương thức leo lên thiên tiêu bảng thứ nhất một lát sau vương diệp thu về nhìn về thiên tiêu bảng ánh mắt rơi vào thần sắc bình tĩnh tô trường khanh trên mình hô hắn vùng vẫy một hồi cuối cùng t h ở phào một cái không có lòng tin đi khiêu chiến tô trường khanh trước mắt cũng chỉ có thể tăng lên bản thân lại tính toán sau cuối cùng phía trước tô trường khanh bày ra thực lực cũng đủ để cho hắn vì đó kiên kỵ mà loại cảm giác này là tại bất luận cái nào thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu trên mình không có cùng lúc đó bởi vì thiên kiêu bảng danh tự biến động tô trường khanh trở thành thứ nhất loại trừ bên ngoài trung châu toàn bộ cựu huyền thiên đều lâm vào hành động cực lớn bên trong đạo nhất thánh tử tô trường khanh cách trở thành thiên kiêu bảng thứ ba không lâu một lần hành động leo lên thiên tiêu bảng vị trí thứ nhất thế lực khắp nơi khi nhìn đến trên trời dị tượng thiên tiêu bảng biến hóa nhìn xem thứ nhất danh tự là tô trường khanh đều là khiếp sợ không thôi tiếng kinh hô không ngừng đạo nhất thánh tông giờ phút này cũng không đi theo tô trường khanh tiến về trung châu vô số đệ tử cũng đi nhìn thấy thiên tiêu bảng danh sách biến động nhìn thấy tô trường khanh trở thành thứ nhất thánh tử đó là chúng ta thánh tử đệ nhất ha ha ha thánh tử xứng đáng là đạo nhất thánh tông từ trước tới nay tối cường thánh tử ta liền biết thánh tử thực lực tuyệt đối là thiên tiêu bảng thứ nhất đạo nhất thánh tông có thánh tử tồn tại tương lai chắc chắn v ũ n g d ậ y trở thành cựu huyền thiên độc nhất vô nhị vô thượng b à chủ thánh tử đệ nhất thánh tử đệ nhất nhìn tới trường khanh đã không có ý định lại tiếp tục không có tiếng t â m gì hắn sẽ không tiếp tục cùng thế không tranh như vậy rất tốt rất tốt ta bên trong thánh địa mỗi đại trưởng lão cũng đều nộn nhịp xuất hiện trong hư không ngửa mặt lên trời cười to trước mắt tô trường khanh du ngoạn thiên tiêu bảng thứ nhất đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hỷ sự t ì n h tại thánh địa sôi trào âm thanh hoan hô bên trong thánh nữ phong lăng tiên tuyết đồng dạng tại mờ mịt nhìn xem thiên tiêu bảng đơn xếp tại thứ nhất tô trường khanh danh tự sư minh thân thể nàng tại khe dun sau khi lấy lại tinh thần trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy thích thú tại sư huynh rời đi khoảng thời gian này chính mình trung quy cảm thấy vắng vẻ càng không quan tâm tu luyện đồng thời loại trừ thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy sư huynh đổi mới bên ngoài nhật ký cũng không thể nhìn thấy sư huynh nâng lên chính mình cái này cũng không khỏi để người cảm thấy thất lạc nhưng mà hiện tại nhìn thấy tô trường khanh danh tự xếp tại thứ nhất lang thiên tuyết không nghĩ nhiều nữa nụ cười trên mặt càng nhiều、like. sư huynh bận trèo lên thiên tiêu bảng thứ nhất hắn chẳng lẽ là đánh bại cái tử tiêu đạo cùng tiêu đạo từ vương diệp rồi sao nàng lẩm bẩm m ẩ miệng trong lòng có không nói ra được vui sướng chính mình sư h i n h tương lai đạo lữ lần nữa nhặt lên ý chí chiến đấu phía sau đúng là như vậy ưu tú lần này có thể để người không vui cũng chính là lúc này thánh tử phong bên trên đồng d ạ n g có một bóng người xinh đẹp tại nhìn xem trên màn trời thiên kiêu bảng đơn mộ dung điệp easy bây giờ khí tức trên thân sớm đã so trước đó cường đại quá nhiều vốn chỉ muốn tìm một cơ hội đi khiêu chiến thiên kiêu bảng bên trên có tiếng người nhưng chưa từng nghĩ trước mắt thiên kiêu bảng phát sinh biến hóa tô trưởng khanh xếp tới thứ nhất ra hòa này nàng trong mắt màu tím bên trong tràn đầy chân kinh theo tô t r ư ờ n g khanh rời đi đến hiện tại nàng thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này đồng thời cũng biết tô t r ư ờ n g khanh là muốn tham gia đến bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều trong chiến tranh sự thật chứng minh hắn cũng chính xác làm được thay đổi đại vũ thần triều kết quả đồng thời phía trước đại vũ nhân hoàng hư ảnh càng là hiện ra giữa thiên địa tuyên bố cùng đạo nhất thánh tông kết minh có thể phía sau trong một đoạn thời gian tô t r ư ờ n g khanh liền như vậy xếp tại thứ nhất hít sâu một hơi phía sau nội tâm của mộ dung điệp y h ì vẫn như cũ chấn động nhưng trong mắt lại mang theo mãnh liệt thần thái lộ ra k h u y n thành ý cười lẩm bẩm nói xứng đáng là ta tương lai nam nhân nàng mới nói xong trên mặt liền hiện lên một vòng đỏ h n g đối với tô trường khanh nàng hình như thật k h ô n g chế không được chính mình có không giống nhau tình cảm chương một trăm linh năm không chỉ là thiên kiêu bảng rõ ràng còn có trí tôn bảng t i ể u tiên đài làm sao dám chương một trăm linh năm không chỉ là thiên kiêu bảng rõ ràng còn có trí tôn bảng t i ể u tiên đài làm sao dám lúc này trung châu đại vũ thần triều tại tô trường khanh trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất phía sau toàn bộ trung châu càng nhiều thế lực nhộn nhịp đến đối với tô trường khanh ngay trong bọn họ chuyển ra trận trận kinh hô nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi trong đó càng có thập nhị đạo cung đạo chủ lục miệng dẫn người đích thân tới trước nhìn xem thiên t i ê u bảng đơn trong lòng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đạo nhất thập á ánh áo n Trường Khanh. Hắn miệng, trắng Trường Khanh. h khóa chặt h tử Tô mắt một Tô t giờ lầm bầm mở bộ Bây nhị đạo cung danh sách thánh tử đã chọn lựa hoàn tất có thể không hề nghĩ rằng bất tử yêu t ộ c cùng đại vũ thần triều đại chiến kết thúc hơn nữa còn là bởi vì một cái thánh nhân tu vi tiểu tử kết thúc nhưng tô trưởng khanh lấy thánh nhân tu vi trảm tiết này đồng thời đối mặt trí tôn một kích sự tình thập nhị đạo cung đã biết được nguyên cơ lục miệng mới sẽ đích thân mang người tới trước nhìn xem trong mắt tô trường khanh cũng mang theo cường liệt t ả n thưởng người này tương lai thành tựu vô hạn hắn mở miệng lần nữa đưa ra thân là trí tôn đánh giá đạo cung người khác ngay vậy đều là đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng rõ ràng đạo chủ nói tới là thật phía trước tô trường khanh làm hết thảy phóng nhãn cựu huyền thiên có một không hai người cho dù có nhưng đến còn có xuất hiện loại tôn tại này trưởng thành tất nhiên cực kỳ khủng bố nhưng bọn hắn lần này tới trước cũng không phải đơn thuần muốn nhìn một chút vị này sớm tại phía trước liền đã tại cựu huyền thiên nhấc lên sóng to gió lớn đạo nhất thánh tử mà là bởi vì phía trước vô ưu hải trong bóng tối sát hại thập nhị đạo cung ba vị danh sách thánh tử bọn hắn mơ mơ màng màng còn rất mới cùng vô ưu hải liên thủ đối phó bắc minh thánh địa kém chút thủ thành sai lầm lớn cũng chính là vô ưu hải hủy diệt phía sau bắc minh thánh chủ cáo chi đạo chủ tin tức là tô t r ư ờ n g khanh cáo chi bằng không mà nói bọn hắn song phương còn không biết rõ vô ưu hải âm mưu một lát sau lục miệng hướng trước người hư không bước ra một bước nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh khẽ cười nói tô tiểu hữu quả nhiên là trăm vạn năm tới khó gặp một lần tuyệt thế thiết tiêu lần này tới trước ta đại biểu thập nhị đạo cung cảm tạo phía trước ngươi cung cấp ba vị danh sách thánh tử bị giết hại tin tức ngăn lại vô ưu hải âm mưu phần nhân tình này thập nhị đạo c u n g nhận sau đó nếu là có hỗ trợ địa phương tô tiểu hữu cư mở miệng chỉ cần có thể giúp mà đến b ộ i vàng thập nhị đạo cung tuyệt không hai lời thanh âm của hắn rất nhẹ lại giống như chuông lớn rơi vào mỗi người trong t hai lần này tới vì chính là cảm tạo phía trước tô trường khanh lộ ra tin tức để đạo cung tìm trở về ba vị danh sách thánh tử thi quất thứ yếu cũng là vì đánh cái đối mặt nếu như có thể cùng đạo nhất thánh tông thành lập được một tầng hữu nghị cơ sở cái này cũng không tệ cuối cùng tại loạn thế bên trong một cây chẳng trống có minh hữu tự nhiên không còn gì tốt hơn mà đạo nhất thánh tông tại cựu huyền tiên không có không tốt thanh danh lên tới thánh chủ cho tới đệ tử làm việc quang minh lỗi lạc dạng nay thế lực tự nhiên là thập nhị đạo cung kết minh ngưỡng mộ trong lòng chọn bất q u a phía trước thập nhị đạo cung bề bộn nhiều việc danh sách thánh tử chọn lựa bổ sung lại tại mấy ngày phía sau thập nhị đạo cung ba trăm năm một lần bí cảnh liền muốn mở ra theo danh sách thánh tử bên trong lựa chọn thánh đầu nguyên cơ cũng không tới trước hỗ trợ nguyên cớ lục miệng cũng không có đưa ra muốn kết minh bất kỳ lời nói nào nhưng cũng chính là hắn những lời này lập tức liền muốn tại trận mỗ nhìn xem tô trường khanh không có chỗ nào mà không phải là tê cả ra đầu tình huống như thế nào thập nhị đạo cung còn nhận tô trường khanh tỉnh nói cách khác phía trước cùng vô ưu hải một trận chiến thập nhị đạo cung nguyên bản muốn cùng vô ưu hải liên thủ hủy d i ệ t bắc minh thánh địa nhưng mà đây là vô ưu hải âm mưu lại bị tô trường khanh cho nói t o ạ c ra khó trách khó trách vô ưu hải đối thập nhị đạo cung xuất thủ như thế phẫn nộ nguyên lai là nguyên nhân này chỉ tiếp bọn hắn không một người còn sống bằng không mà nói sợ rằng sẽ bị tô trường khanh tức đến phun màu a chơi ạ cái tô trường khanh này đến cùng chuyện gì xảy ra trước mắt lại có thể để thập nhị đạo cung đạo chủ đích thân tới trước biểu đạt c ả m t ạ đồng thời còn nói tô trường khanh có thể lấy bất cứ thỉnh cầu gì chỉ cần có thể rút thập nhị đạo cung liền sẽ không chối từ cái này đến chẳng phải lại thêm một phần bảo hộ đông đảo tiếng kinh hô lần nữa hết đợt này đến đợt khác mỗi đại thiên tiêu nhìn xem trong mắt tô trường khanh đều mang nồng đậm thèm muốn cùng k i ê n kỵ cái đạo nhất thánh tông này thánh tử quá kinh người hắn làm những sự tình kia thậm chí đều là thần không biết quỷ không hay trước mắt thập nhị đạo cung tới trước đạo chủ đích thân ngỏ ý cảm ơn vượt quá tất cả mọi người dự liệu thậm chí phía trước á tại minh thánh Địa, thánh nữ h điệp thanh tuyển tô trường khanh quan hệ trong đó cũng rất tốt đây rốt t hình như khanh hệ quan sao cùng cũng cuộc đây được. đó là làm sao làm ạ đông đảo tiếng nghị luận bên trong tô t r ư ờ n g khanh nghe được đạo chủ lục miện g lời nói theo sau mới nhớ tới vô ưu h ả i sự t ì n h có chút khiêm tốn lắc đầu đạo chủ nói quá lời việc này bất quá là chuyện nhỏ m ộ t cọc không cần để ở trong lòng hắn hơi hơi chắc tay đáp lại một câu cứ việc mặt ngoài cực kỳ khiêm tốn có thể trong lòng của hắn lại có chút vừa ý bởi vì sự t ì n h đều tại hướng chính mình suy nghĩ dạng kia phát triển lần này tới trước trung châu thu hoạch tương đối khá mặc kệ thập nhị đạo cung đạo chủ có thể hay không du lịch hắn nói tới cái kia mấy câu nói nhưng có một câu nói như vậy là đủ rồi mà cái này cũng đủ để chấn n h i ế p trung châu mỗi đại thế lực cho dù là toàn bộ cựu huyền thiên cũng không ngoại lệ mà tô trường khanh có thể một kiếm trạm tiên này đối mặt trí tôn một cách trước mắt lại biểu hiện như vậy khiêm tốn không khỏi để mỗi đại thế lực bên trong cường giả mắt lộ ra vẻ tán thưởng thân mang kinh người như vậy thực lực cũng không có dành công tự ngạo càng không giống một ít thiên kiêu c u ồ n vọng như vậy tự đại cái này tô trường khanh là thành đại sự người đây nhưng đột nhiên ngay tại tất cả mọi người cho rằng sự tình có một kết thúc cũng vì tô trưởng khanh dương danh m à kết thúc thời gian m ê n h ngông chư thiên cựu huyền thiên tri tô bảng bắt đầu công bố trên trời cao vang lên cổ lão lộ ra vô tận tàng thương âm thanh như là thiên lôi c u ộ n c u ộ n rơi vào mỗi người trong thai đồng thời toàn bộ chân trời cũng đều thần quang n ở rộ trong khoảnh khắc thiên tiêu bảng bên cạnh lại một lần nữa xuất hiện một cái càng to lớn lộ ra càng t ô n quý hơn bảo thạch bảng đơn chậm chậm từ hư không hiện ra trong thiên địa a n h minh không ngừng lại bị bao phủ lên một tầm thần thành ánh sáng phảng phất thế gian hết thảy sẽ ở cái này thần quang óng ánh phía dưới bị tịnh hóa vô số người nhìn thấy bất thình lình một màn cũng đều trong lòng run mạnh trí tôn bảng cái này đây là cảnh giới bảng thuộc về trí tôn cường giả bảng đơn nguyên lai、like、không chỉ là một cái thiên kiêu bảng đơn giản như vậy còn có trí tôn bảng liên quan tới trí tôn bảng đơn chơi ạ cái kia vậy dạng này thứ nhất phía sau đến chẳng phải trí tôn ở giữa đối trọi gây gắt tình huống như thế nào mỗi người đối với trước mắt xuất hiện thiên địa dị tượng đều là khiếp sợ không thôi ánh mắt đờ đất nhìn xem theo giữa hư không hiện ra tới trí tôn bảng đơn lúc này trên bảng đơn cũng không có danh tự một mảnh trong、không. cùng lúc trước thiên k i ê u bảng đơn xuất hiện thời gian không có sai biệt có thể mặc cho ai đều không nghĩ tới liên tiếp chư thiên tiểu tiên đại không chỉ có thiên k i ê u bảng liền thôi thậm chí ngay cả trí tôn bảng đều có cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người tiểu chương một trăm linh sáu đạo nhất thánh tông chỉ xếp hàng thứ bảy v i ệ n cổ thế lực nổi lên mặt nước chương một trăm linh sáu đạo nhất thánh tông chỉ xếp hàng thứ bảy v i ệ n cổ thế lực nổi lên mặt nước hiện trường thế lực khắp nơi người không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt đờ đất nhìn xem theo trong hư không hiện ra trí tôn bảng thế nào liền trí tôn đều có bảng đơn xuất hiện bọn hắn trợn tròn mắt khó có thể tin phía trước càng nhiều suy đoán đều là có liên quan với tiên đài sẽ có hay không có bảng đơn cũng là bởi vì phía trước tô trường khanh trong chiến tranh biểu hiện để bọn hắn hoài nghi nếu là có dạng này bảng đơn tô trường khanh có thể hay không lên bảng thật không nghĩ đến bây giờ xuất hiện bảng đơn là trí tôn bảng đơn tại các phen g ộ n g bức bên trong tại trận đạo nhất thánh chủ b á c minh thánh chủ đại vũ nhân hoàng lục miện chờ trí tôn cường giả cũng đều như mày nhìn k h i trên trời cao hiện ra trí tôn bảng đơn trí tôn bảng cùng thiên tiêu bảng đ ồ n dạng tới từ tiểu tiên đài công bố tiểu tiên đài là cái gì tồn tại không biết rõ chân có thể lên bảng mấy người nghi hoặc chỉ chốc lát phía sau trong mắt mang theo hiếu kỳ nhất là đại vũ nhân hoàng t r e o g ẹ o một câu tại ánh mắt của mọi người bên trong trí tôn bảng tản ra lóa mắt thần quang đồng thời kèm theo chấn động thương t ă n g cổ lao âm thanh lần nữa truyền ra lần này trí tôn bảng chỉ có cựu huyền thiên ở vào trước mười trí tôn có thể vào bảng trí tôn bảng bắt đầu công bố âm thanh thong thả vang vọng giữa thiên địa rơi vào tất cả mọi người trong thay cũng chính là lần nữa gây nên a n h động thời khắc vô số người chờ mong bên trong trí tôn bảng lần nữa rung động phía sau phía dưới cùng có một nhóm chữ ngay tại chậm chậm hiện ra hạng mười cổ thần nhất tộc tộc trưởng xích chiến hạng chín maha thư viện viện trưởng chất thẩm hạng tám kèm theo trí tôn bảng bài danh bắt đầu công bố mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là trận to mắt tê cả ra đầu cái này cổ thần nhất tộc tộc trưởng xích chiến lại chỉ là hạng mười trời ạ maha thư viện viện trưởng chất thẩm tiền bối thứ chín cái trí tôn bảng này nghiêm túc sao hắn lao tiền bối một tay sáng tạo ra bên trong cựu huyền thiên tối cường thư viện tu vi cao thâm mặt chắc kết quả chỉ xếp tại thứ chín tại sao ta cảm giác cái t r í tôn bảng này không thích hợp trước mắt bài danh rất rõ ràng liền không phải là dạng này nháy mắt tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy nghi hoặc càng là không tán đồng hiển nhiên lần này t r í tôn bảng cũng không thể phục chúng nhưng mà còn không có đám người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hạng bảy bắt đầu công bố hạng bảy đạo nhất thánh tông thánh chủ khổng hoài làm hạng bảy được công bố đi ra thời gian đại vũ thần t r i ề u thậm chí là xung quanh mỗi đại thế lực đều trận tròn mắt cái này cái này cái này tình huống như thế nào điên rồi điên thật rồi đạo nhất thánh chủ rõ ràng chỉ xếp tại thứ bảy không phải chứ Cứ việc đạo n h ấ trong thánh tại thiên t chủ huyền cựu khoảnh khắc từng trận tiếng hít vào hết đợt này đến đợt khác không có người nghĩ đến trí tôn bảng thứ bậc lại là cái dạng này đạo nhất thánh tông thánh chủ bài danh thứ bảy kết quả này để bọn hắn trận tròn mắt chờ lấy lại tinh thần mỗi người nhìn xem trên màn trời trí tôn bảng đều là những mày cái này trí tôn bảng đến cùng chuyện gì xảy ra mà cái tiểu tiên đài kia lại là cái gì công bố thiên tiêu bảng liền thôi có thể liền trí tôn cũng dám chơi một cái bảng đơn đi ra hơn nữa còn là dạng này bài danh quả nhiên là cả gan làm loạn cái này trong bóng tối đến cùng là ai đang bố trí đây hết thảy tiểu tiên đài lại thuộc về phương nào thế lực bên trong cựu huyền thiên ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có tiểu tiên đài tồn tại bọn hắn dám như vậy trắng trận công bố trí tôn bảng liền không sợ chết từng cái tu sĩ trong miệng đều là tại g ầ m thét theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là theo dệt vô cớ đạo nhất thánh tông thế nào mới chỉ phối xếp tại thứ bảy dù cho lên bảng là tại cựu huyền thiên trí tôn bên trong chỉ có chức mười người có khả năng lên bảng theo bọn hắn nghĩ dạng này bài danh so sánh đạo nhất thánh chủ thấp trong bắc minh thánh địa bắc minh thánh chủ khi nhìn đến đạo nhất thánh chủ lên bảng phía sau chấn động trong lòng đây cũng chính là nói ta không thể lên bảng có thể coi là là dạng này thế nào đạo nhất thánh chủ mới xếp hàng thứ bảy hắn rõ ràng thực lực bản thân so với đạo nhất thánh chủ vẫn là yếu đã đạo nhất thánh chủ đều lên bảng chính mình khẳng định liền không có lên bảng cơ hội nhưng dạng này bài danh cũng đặt để hắn cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ tại trong cựu huyền thiên còn có nhiều như vậy khủng bố tồn tại trước tiên để người nghĩ tới cũng không biết tồn tại bao nhiêu văn năm nhưng căn bản không hỏi thế sự ẩn thế khủng bố l ó o quái nhưng có nhiều như vậy sao mà người khác cũng đều tại trấn kinh tại tiểu tiên đài to gan lớn mật liên trí tôn cũng dám bố trí bảng đơn cái tiểu tiên đài này đến cùng là phương nào thế lực bọn hắn đều là nghị luận nội tâm lại càng trấn kinh nhưng hạ thanh tuyển thì là nhìn xem trí tôn bảng tim đập d ộ n lên không tiểu tiên đài liên thông chư thiên thần bí tồn tại nàng nhớ tới phía trước tô t r ư ờ n g khanh bên trong nhật ký có đề cập tới tiểu tiên đài tồn tại cái này cũng không chỉ là ảnh hưởng cựu huyền t i ê n công bố thiên kêu bảng trí tôn bảng đơn đã bây giờ cựu huyền thiên xuất hiện trí tôn bảng chắc hẳn chư thiên vạn giới cũng đều tại lúc này cùng cựu huyền thiên đồng dạng phát sinh chuyện giống vậy a một cái có khả năng liên thông chư thiên thần bí tồn tại lại thế nào không thể bố trí trí tôn bảng nghĩ tới đây thời gian hạ thanh tuyền nhìn về phía tô trường khanh nội tâm mang theo chấn động gia hỏa này nói tới sự tình đang từ từ phát sinh hắn đến cùng còn biết bao nhiêu liên quan tới chư thiên bí mật nàng nhịp tim gia tốc nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều mà là lần nữa nhìn hướng trí tôn bảng nhìn một chút đằng sau bài danh đến cùng đều có cái nào trí tôn cường giả có khả năng lên bảng cũng chính là giờ phút này tô trưởng khanh nhìn thấy trí tôn bảng xuất hiện đôi mắt hơi hơi lấp l ó trí tôn bảng thanh chủ bài danh thứ bảy trong lòng hắn lẩm bẩm cùng trong trí nhớ chỗ đã thấy nguyên văn cũng không có bất kỳ khác biệt nào cũng chính là không có chính mình can thiệp đi thay đổi nguyên cơ cái k i a phát sinh vẫn là sẽ phát sinh nghĩ tới đây thời gian tô trưởng khanh hít sâu một hơi rõ ràng trước mắt là cái cơ hội thế là bắt đầu hư cấu đến đệ lục thiên nhật ký cùng ở kiếp trước đồng suất một tuyến trí tôn bảng xuất hiện thế nhân không biết tiểu tiên đài là vật gì nhưng tiểu tiên đài cũng không tại cựu huyền thiên mà là ở vào trên chư thiên tràn ngập vô tận thần bí dù cho là ở kiếp trước cho đến ta thất bại phía trước cũng không chơi năm năm rõ ràng đây là vật gì bất quá t r í tôn bảng xuất thế cái này không chỉ đại biểu lấy cựu huyền thiên đại thế tranh giành triệt để mở ra cũng đại biểu lấy chư thiên vạn giới loạn thế tới người khác có lẽ cảm thấy thanh chủ xếp tại thứ bảy khả năng thấp nhưng cũng không thấp tại t r í tôn bảng hàng đầu đều là một chút tồn tại t r í ít trăm vạn năm lao quái để ta ký ức khắc sâu liền là trước ba cựu huyền thiên cổ sữa nhất cũng là nguy hiểm nhất cấm địa minh nguyên cấm địa minh chủ bài danh thứ ba chặt đứt liên lạc với bên ngoài trong ự t h một i hôn đ dự liệu của tô trường khanh kèm theo tô trường khanh hư cấu vô luận là tô hầu vi vẫn là hạ thanh tuyển chỉ là nhìn thấy mỗi người nhật ký phó bản đồng bộ nội dung những người này đều là người nào bọn hắn sẽ xếp tại chương ba minh nguyên cấm địa minh chủ ngược lại nghe nói qua có thể hôn đồ giới thắng thiên mộ địa nghe nói nhưng cũng không biết ở đâu hai địa phương này thật tồn tại mà tô trường khanh nói tới giới chủ bất tử lao nhân cũng vẫn tồn tại các nàng khi nhìn đến tô trường khanh chỗ đổi mới nội dung nhật ký thời gian không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi bởi vì tại bên trong nhật ký tô trường khanh nói chí tôn bảng xuất hiện không chỉ là cựu huyền thiên loạn thế chân chính mở ra cũng là trừ thiên loạn thế tới đồng thời hắn còn căn cứ ở kiếp trước ký ức nói ra chí tôn bảng trước ba người thế nhưng chính mình nghe cũng không h i ề u thật sự có loại này khủng bố tồn tại không dám tưởng tượng trên hư không tô thanh vân nhìn thấy đạo nhất thánh tông thứ bậc phía sau cũng là n h i ề u n h ư mày cái này chi tôn bảng chuyện gì xảy ra hắn mang theo n g h i hoặc trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc đã đạo nhất thánh tông đã lên thứ bậc đồng thời chỉ xếp tại thứ bảy chính mình tự nhiên không có cơ hội m ớ i chỉ là so với thất lạc trong lòng hắn càng nhiều vẫn là chấn động nhưng còn không chờ hắn nói cái gì đạo nhất thánh chủ nhìn một chút chi tôn bảng bên trên liên quan tới chính mình danh tự hình như cũng không thèm để ý cái này chi tôn bảng thứ bậc bình thường phía trước những cái kia e rằng đều là những lao cái kia chỉ là không biết rõ cũng sớm đã bật vô âm tín mấy vị kia phải chăng còn tồn tại hắn hít sâu một hơi lẩm bẩm mẩm tô thanh vân nghe vậy cũng đều tâm thần r u lên người nói là trong mắt hắn hiện lên một vòng kiên kỵ đồng thời cũng đang mong đợi đằng sau trí tôn bảng công bố nếu quả như thật là bọn hắn suy nghĩ dạng kia mấy vị kia khủng bố lao quái hiện thân cựu huyền thiên chỉ sợ là triệt để không còn yên lặng toàn bộ cựu huyền thiên nguyên bản vẫn còn tô trường khanh trở thành thứ nhất trong lúc khiếp sợ trước mắt nhìn thấy, Chí tôn bảng xuất hiện, nhất là nhìn thấy đạo nhất thánh chủ trị xếp tại thứ bảy vị trí càng trần kinh khuyên khắc ở giữa vô luận là cựu huyền thiên phương nào thế lực đều cảm thấy khó có thể tin đồng thời vô số tu sĩ càng là nhớ tới thiên kêu bảng hiện thế thời điểm Châu nghe theo i tiên đài. ể u t bọn hắn nghĩ cái tiểu tiên đài này thật sự là to gan lớn mật không sợ chết l i ê n trí tôn bảng đơn cũng dám bố trí phải biết mỗi một cái trí tôn thực lực đều cực kỳ khủng bố thậm chí trên bọn hắn liền là chuẩn đế cảnh giới nếu là chỉ bố trí trước người lại thế nào khả năng có thể thiếu trí tôn đại viên mãn cường giả khủng bố có thể cho dù là dạng này tiểu tiên đài vẫn là bố trí trí tôn bảng cái này tại cựu huyền thiên n h ấ t lên trước nay chưa có sóng to gió lớn để vô số người làm nghị luận cũng chính là tại cựu huyền thiên lần nữa a n h động thời điểm đạo nhất thánh tông sa o muốn so bất kỳ bên nào thế lực càng khó mà tiếp nhận thánh chủ mới thứ bảy làm sao có khả năng a cái này tiểu tiên đài đến cùng ở đâu làm sao dám dạng này bố trí coi như thánh chủ thực lực không có cách nào tiến vào trước ba có thể hắn dù sao cũng là cựu huyền thiên định tiêm chiến l ự c thế nào chỉ xếp hàng thứ bảy không đúng không nên mới đúng bên trong cựu huyền thiên có sáu cái trí tôn so thánh chủ càng mạnh có thể có nhiều như vậy sao lúc này đạo nhất thánh tông sớm đã là không cách nào yên lặng bọn hắn nhìn tận mắt thánh chủ xếp tại thứ bảy vị trí khó mà tiếp nhận nhưng so với bên trong thánh địa đệ tử đạo nhất thánh tông các trưởng lão cũng không có biểu hiện đến thất thố như vậy ngược lại là đầy mắt nghiêm trọng không nghĩ tới thánh chủ lại là như vậy thứ bậc như thế bài danh càng phía trước chắc hẳn cũng chỉ có những cái kia không biết rõ sống bao nhiêu năm lão quá i đi nhìn tới loạn thế thật muốn triệt để mở ra lần này trí tôn bảng hiện thế e rằng phía sau cựu huyền thiên đều không có cách nào giữ vững bình tĩnh trong mắt bọn họ mang theo lo lắng nặng nề mở miệng mà tại thánh địa manh động bên trong thánh tử phong thánh nữ phong bên trên hai đạo thân ảnh đồng dạng tại khó có thể tin nhìn xem công bố ra trí tôn bảng thanh chủ tại sao sẽ là như vậy thứ bậc? lập tức hai người lập tức xem xét lên chư thiên loạn thế tiến đến minh nguyên cấm địa hỗn độ giới thắng tiên mộ điện lăng thiên tuyết cùng mộ dung điệp y gì khi nhìn đến đổi mới nội dung nhật ký phía sau não hải kịch liệt oanh minh kèm theo tô trường khanh lộ ra các nàng cũng không khỏi cực kỳ trước lên dù cho phía trước đã biết được quá nhiều liên quan tới chuyện tương lai nhưng bây giờ chuyện phát sinh lại lập tại ứ c có cũng chuẩn để Đối đi đồng đ thể người không thể tiếp nhận. Đối với nhật ký nội dung, hai người tự nhiên không nghi, ràng rằng muốn gặp thời tiếp với hai hoài phải ký thật tự tốt rõ e bị thế tranh giành đạt được tới. Tại giành được vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong trí tôn bảng đã công bố không sai bị lắm trước mắt liền còn lại trước ba không có công bố ra về phần thứ bảy hướng phía trước lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là cựu huyền thiên mỗi đại đ ỉ n h tiêm thế lực bên trong thần chủ thánh chủ nhân hoàng mà tên của bọn hắn xuất hiện tại trên bảng đơn phía trước thanh em phản đối ít đi rất nhiều bởi vì bọn hắn phát hiện hình như cái tiểu tiên đài này bố trí bảng đơn thật sự chính là có chuyện như vậy thế nhưng đối với trước ba liên đ ệ tuyệt đại bộ phận người xem không hiểu đồng thời vô cùng chờ mong Trước ba đến cùng sẽ là ai không thể tưởng tượng nổi nguyên bản còn cảm thấy đây là tại theo d ẹ t vô cớ nhưng bây giờ càng xem càng cảm thấy hợp lý trước ba đến cùng là cựu huyền thiên vị nào trí tôn cường già đây tại ánh mắt của mọi người dù cho là nhiều trí tôn cũng đều tại hết sức chăm chú lấy giờ phút này trí tôn bảng công bố vẫn còn tiếp tục hạng ba minh nguyên cấm địa minh chủ loan vô vi hạng hai hôn đồ giới giới chủ cầu kình hạng một tháng tiên mộ địa bất tử lão nhân làm trước ba được công bố lúc đi ra vô số người như bị xét đánh trong lòng run mạnh trung châu từng cái trí tôn cường giả con ngươi càng là đột nhiên co g i ù lại loan vô vi nhiều năm như vậy không có tin tức hắn dĩ nhiên có thể xếp vào trước ba hỗn độ giới cái này dù cho tồn tại ở cựu huyền thiên cũng không thuộc về tại cựu huyền thiên địa phương vốn cho rằng sớm đã rời đi cựu huyền thiên có thể không hề nghĩ rằng bọn hắn vẫn tồn tại bất tử lão nhân tăng thiên mộ địa không phải đã sớm hoang phế nhiều năm đại bộ phận đều nói bất tử lão nhân đã v ẫ lạc có thể nhưng bây giờ hắn thế nào lên bảng đạo nhất thánh chủ bắc minh thánh chủ đại vũ nhân hoàng bao gồm nhiều trí tôn cường giả khi nhìn đến trước ba phía sau đều là sắc mặt biến hóa cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh trước đây ba loại trừ thứ ba minh chủ bên ngoài thứ nhất cùng thứ hai là mấy cái kỷ nguyên phía trước liền đã như biến mất đồng dạng cũng không có xuất hiện nữa năm đó bọn hắn còn không thành tựu trí tôn thời điểm đã nghe nói hỗn độn giới giới chủ đã trùng kích trí tôn đại viên mãn mà bất tử lão nhân càng t h ầ n bí cơ hồ không có người biết hắn chuẩn xác tu vi trước mắt dù cho dù gì cũng tuyệt đối là trí tôn đại viên mãn thật không nghĩ đến kèm theo trí tôn bảng như thế tên của bọn hắn xuất hiện lần nữa cựu huyền thiên đại thế tranh giành muốn triệt để mở ra chương một trăm linh tám mở tiệc chiêu đại tô trường khanh công chúa vui vẻ cơ hội của nàng đến chương một trăm linh tám mở tiệc chiêu đại tô trường khanh công chúa vui vẻ cơ hội của nàng đến giờ khắc này tính cả nhiều trí tôn tại bên trong toàn bộ cựu huyền thiên người đều trong cùng một lúc ngơ ngác nhìn trên màn trời trí tôn bảng cho đến thời khắc này bài danh được công bố đi ra mỗi người đều từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ nặng nề khí tức tràn ngập ở trong thiên địa hình như đây là đại thế tranh giành mở ra phía trước báo hiệu ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh tại trên trời cao vang lên trí tôn bảng bên trên mỗi một cái trí tôn danh tự đều tại chiếu sáng rạng rỡ hiện lộ rõ ràng bất phạm mà những cái này lên bảng người là cựu huyền thiên đỉnh tiêm bên trong chiến lược người nổi bật về phần càng khá cao vị trí lên bảng người liền càng khủng bố nhất là trước ba hầu như không cần suy đoán tuyệt đại bộ phận người có thể khẳng định cái kêu ba vị trí ít đều là trí tôn cảnh giới đại viên mãn bước kế tiếp mà có thể t r ù n g kích chuẩn đế tồn tại bọn hắn sẽ không phải thật tiếp đó lần nữa phủ xuống cựu huyền thiên a bất tử lao nhân trong thánh địa trưởng đối không phải nói hắn đã vẫn là cư mà táng thiên mộ địa bây giờ mặc dù đã tồn tại nhưng bị không ít người quên đi trước mắt bất tử lão nhân chính là trí tôn bảng thứ nhất cũng liền chứng minh hắn không chết hắn chẳng lẽ vẫn tồn tại bên trong táng thiên mộ địa hỗn độ giới bên trong cựu huyền thiên cũng sớm đã không có không có tung tích thế lực cường đại bọn hắn rõ ràng còn lưu tại cựu huyền thiên mỗi người nội tâm đều có chút căng thẳng cũng tại sợ hai trí tôn bảng bên trên người cường giả lần nữa hiện ra tranh thanh một khi bọn hắn như thiên kêu bảng dạng kia tranh đoạt thứ bậc lời nói cựu huyền thiên liền thật không có cách nào lại giữ vững bình tĩnh cũng may tuy là vô số người làm sự khiếp sợ cùng sợ hãi nhưng kèm theo trí tôn bảng công bố kết thúc cũng không có phát sinh trong tưởng tượng loại chuyện kia cái này cũng liền để toàn bộ cựu huyền thiên thế lực đều nhẹ nhàng thở ra lúc này bắc minh thánh địa bên trong mọi người hạ văn trạch cùng bắc minh một đám cường giả nhìn xem trí tôn bảng ánh mắt lộ ra ngưng trọng bọn hắn rất rõ ràng loạn thế tới người người cảm thấy bất an cho dù là đỉnh tiêm thế lực cũng rất có thể gặp phải hủy diệt nguy hiểm cũng tỷ như bất tử yêu tộc tại cung đại vũ thần triều trong khi giao chiến có đạo nhất thánh tông tham gia cuối cùng triệt để hủy diệt nhưng tại mọi người nặng nề tâm tình phía dưới hạ thanh tuyển khi nhìn đến công bố ra trước ba phía sau não hải cũng là liên tiếp không ngừng nổ văng lấy cái này cùng trong nhật ký của tô trường khanh nói tới giống như lúc trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn khó có thể tin nhìn phía xa tô trường khanh thân ảnh gia hỏa này có khả năng rõ ràng nhớ đến trước ba là phương nào thế lực gọi cái gì mà những cái kia trí tôn chính mình nhưng cũng không thế nào quen thuộc có một điểm có thể xác định đó chính là trong miệng tô trường khanh nói tới trước ba có lẽ chờ mong tương lai đưa đến nhất định ảnh hưởng hoặc là nói đã làm những gì bằng không tô trường khanh thế nào sẽ nhớ đến rõ ràng như vậy về phần đến cùng phát sinh cái gì liên đề hạ thanh tuyền không thể nào biết được cũng muốn để tô trường khanh tại bên trong nhật ký để lộ ra tới hô nàng thở dài ra một hơi chỉ cảm thấy đến sự tình phát triển còn trọn vẹn như tô trường khanh nói như vậy chỉ là không biết phía sau lại có thể thay đổi chút gì lại hoặc là nói tô trường khanh muốn thay đổi sự tình đều có cái nào đại vũ thần triều tại bên trong mọi người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác căn bản là dừng lại không được nhân hoàng bệ hạ cũng không có lên bảng chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là trong thời gian ngắn không tiếp thụ được nhưng mà trí tôn bảng bên trên kinh khủng tồn tại cũng là để bọn hắn lại không biết nên làm gì phản bác tô hấu vi lúc trước tự nhiên là không quá tán đồng nhưng bây giờ mâu thuẫn tâm tình không có mãnh liệt như vậy tô t r ư ờ n g khanh nàng nhìn trí tôn bảng trước ba danh tự tê cả ra đầu tim đập d ộ i lên tô t r ư ờ n g khanh tại bên trong nhật ký viết không có bất kỳ sai lầm trước ba chính xác liền như hắn nói như vậy được công bố đi ra cái nam nhân này chỗ tồn tại bên trong nhật ký viết xuống hết thảy đều là thật đồng thời còn biết nhiều năm như vậy chính mình cũng chưa từng nghe nói qua kinh khủng tồn tại có thể xếp tới trước ba liên đại biểu lấy cựu huyền thiên đứng đầu nhất chiến l ự c k hít sâu một hơi phía sau tô âu vi nhìn xem trong mắt tô trường khanh xuất hiện m a n h liệt thần thái tô trường khanh thật thật là lợi hại hắn đã đối đầu một thế sự tình đều nhờ đến vậy có phải hay không thật sự có thể hướng hắn suy nghĩ rằng kia toàn bộ đi thay đổi trong mắt nàng thần thái càng n ồ n g đậm cũng tại lúc này triệt tin tưởng tô trường khanh vô luận là nhật ký vẫn là người này nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đối phương chủ yếu nhất nhân ra phía trước còn cứu đại vũ thần triều bằng không mà nói bây giờ hủy diện liền là đại vũ thần triều nếu là có thể theo nam nhân như vậy bên cạnh có vẻ như cũng chính xác rất không tệ tô âu vi nghĩ tới đây thời gian khuôn mặt hơi đỏ lên tô trường khanh ở kiếp trước ta chính là như vậy bị hắn hấp dẫn a khó trách khó trách hắn sẽ nói nhân ra sẽ dính hắn hừ hừ ưu tú như vậy có thể không dính sao trong lòng nàng lẩm bẩm trước mắt đã tiếp nhận phía trước tô trường khanh tại bên trong nhật ký kể rõ chính mình thân p h ẩ n cuối cùng cái nào nữ sinh không ngưỡng mộ cường giả mà tô trường khanh bản thân không chỉ ưu tú đồng thời một lần trước còn trải qua nhiều như vậy là một cái người trọng sinh để người đối với hắn trải qua sự tình vì đó động dung trước mắt nhìn xem tô trường khanh tô hầu vi càng xem càng mê mẩn nếu không ta cũng cùng tô trường khanh trở về trong lòng nàng lẩm bẩm một câu nhưng lại rất nhanh lắc đầu đạo nhất thánh tông có lăng thiên tuyết cùng ma nữ tồn tại chính mình đi qua sợ không phải sẽ bị bắt nạt nếu là có thể đem tô trường khanh lưu lại một chút thời gian liền tốt sau khi khiếp sợ nhiều tới trước vây xem thế lực cũng lẫn nhau cáo chi nhộn nhịp r ờ i sân bởi vì bọn hắn rõ ràng tiếp tục lưu lại đại vũ thần triều đã không có gì tất yếu hạ văn trạch đ ố i trên hư không đạo nhất thánh chủ cùng tô thanh vân ôm quyền phía sau liền quay người rời đi mà lúc này hạ thanh tuyền nhìn xem tô trường khanh trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một chút không bỏ nhưng cũng không có quá nhiều lưu lại nàng liền đi theo rời đi hy vọng lần tiếp theo gặp nhau chính mình không muốn rơi ở phía sau tô trường khanh quá nhiều nhìn thấy mọi người rời đi tô thanh vân cũng theo phía trước bị chấn động lấy lại tinh thần cao g i ọ n g cười một tiếng nói hát nha phân phó an bài tiệc ăn mừng chân phải thật tốt cảm ơn đạo nhất thánh chủ cảm ơn tô tiểu hữu hắn thoải mái cười lớn trước mắt tâm tình thật tốt bất tử yêu t ộ c hủy diệt để đại vũ thần triều thoáng cái liền không có uy hiếp sau khi phân phó trên mặt tô thanh vân mang cười nhìn xem đạo nhất thánh chủ trước mắt phát ra mời nói không đạo hữu không biết có thể lưu lại mấy ngày chấm thật phải thật tốt cảm ơn như không phải các người lần này đại vũ thần triều liền giữ nhiều lành g u i t a bản tọa còn có chút sự t ì n h hoàng cũng không cần lại nói cảm ơn đạo nhất thánh chủ tựa hồ đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú nhàn nhạt mở miệng nhìn một chút tô trường khanh phía sau thân ảnh biến mất tô thanh vân thấy thế không khỏi có chút lúng lại cúi đầu nhìn về phía dưới tô trường khanh thấy thế, tô trưởng khanh hơi hơi trầm n g â m một tháng o phía sau liền khẽ cười nói vậy làm phiền đại vũ nhân hoàng hắn cũng không có vội vã rời đi mà là dự định đại biểu đạo nhất thánh tông tham gia tiệc ăn mừng lưu tại đại vũ thần triều một chút thời gian cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người y t h phục chương một trăm l i chín kỳ quái động tác phía trước bọn hắn thế nào sẽ nhận thức nhân hoàng không rõ chương một trăm l i chín kỳ quái động tác phía trước bọn hắn thế nào sẽ nhận thức nhân hoàng không rõ đạt được tô trưởng khanh đến đáp ứng tô thanh vân ban đầu lúng đạt được làm dịu cười ha hả phủ xuống tại trước người tô trưởng khanh tô tiểu hữu、chấm. hắn nguyên bản vừa định nói chút ít cái gì đột nhiên liền phát hiện một bóng người xinh đẹp nhanh chóng nào h về phía tô trường khanh nhìn thấy một màn này hắn đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy ngây ngẩn cả người bởi vì bóng người xinh đẹp kia chính là tiểu lò li tô âu vi trường khanh ca ca ngươi quá lợi hại lạp phía trước nàng còn nghĩ đến cái kia thế nào đem tô trường khanh cho lưu lại tới trước mắt phụ hoàng vừa vẫn giúp mình khó khăn mà giờ khác này nàng cũng không có phía trước cùng bất tử yêu tộc chém g i ế t nữ vương răng dấp nháy đôi mắt to sáng lời một cái liền ôm cánh tay tô trường khanh nhìn thấy như vậy nhiều nội dung nhật ký lại thêm tô trường khanh tới tham gia cuộc chiến tranh này cuối cùng trợ giúp đại vũ thần triều hủy d i ệ t bất tử yêu tộc lại thêm phía trước lại giúp chính mình thức tỉnh thể nội thần hoàng chi lực nam nhân ở trước mắt không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn để người nhịn không được dán dán ngược lại tô trường khanh ở kiếp trước là nam nhân của mình hắn trước mắt trọng sinh một thế này chính mình không bằng chủ động điểm lúc này tô trường khanh nhìn xem bên cạnh còn thiếu treo ở trên mình tô âu vi cảm thụ được trên tay chuyển đến một cỗ mềm mại cũng không khỏi đến sửng sốt một chút đại vũ thần triều công chúa tô âu vi điểm tín nhiệm một trăm hai mươi hắn kinh ngạc đối phương cứ việc thoạt nhìn là sáu trăm sáu mươi lõi lại không nghĩ rằng vóc dáng như vậy kinh người còn không nghĩ nhiều liền thấy liên quan tới tô ấu v i điểm tín nhiệm đổi mới trước mắt đã đạt đến cực độ tín nhiệm cấp độ nguyên lai là dạng này chỉ bất quá so với cái khác ba cái nhật ký phó bản người nắm giữ tô ấu vi biểu hiện ngược lại để chính mình có chút ngoài ý m u ố n quá chủ động chút ít cái này chẳng phải là bất lại xung quanh đại vũ thần triều tướng sĩ nhìn thấy một màn này sau đó đều là đưa mắt nhìn nhau công chúa nàng bọn hắn như là nhìn thấy cái gì chuyện bất khả t ư n g h ị hít sâu một hơi bởi vì trước đó công chúa thế nhưng không cùng cái khác khác giới tiếp xúc cũng bởi vì một mực chờ trong hoàng cung biểu hiện đều rất cường thế đồng thời cũng thụ nhất nhân hoàng c ư n g triều trước mắt rõ ràng chủ động đến gần tô trường khanh đồng thời còn có tứ chi tiếp xúc chơi ạ tô thanh vân nhìn thấy nữ nhi bộ này bộ dáng lại nhìn một chút tô trường khanh v ộ i nói ngươi hải tử này tại làm gì còn không tranh thủ thời gian b u ô n g tay ta không trường khanh ca ca cứu đại vũ thần triều còn như vậy lợi hại ta thích hắn tô ấu vi đem cánh tay tô trường khanh ôm chặt hơn nữa mà không nguyện ý bông ra bộ dáng tô thanh vân nghe vậy sửng sốt một chút không nghĩ tới nữ nhi rõ ràng như thế trực tiếp lại nhìn một chút tô trường khanh hắn có chút đau đầu bất đắc dĩ nói tô tiểu h ư u xin hãy tha lỗi nha đầu này tính cách liền d ạ n g này tô trường khanh lắc đầu cười n h ạ t cười thấy thế tô thanh vân chừng mắt liếc trừng trừng nhìn kỹ tô trường khanh tô ấu vi theo phía sau quay người trở về nhưng đ ộ t nhiên ta đã thành thói quen nha đầu này vẫn là một dạng phía sau chuyển đến một đời rất nhẹ lẩm bẩm tô thanh vân lần nữa sửng sốt một chút quay đầu nhìn một chút không biết thời điểm nào biến đến có chút mờ mịt trong mắt lộ ra hoài niệm tô trường khanh hắn lơ ngơ ý gì quen thuộc một dạng phía trước tô trường khanh cùng nữ nhi đã qua chẳng lẽ nói không phải chứ khó trách nữ nhi lại đột nhiên đi lên ôm lấy cánh tay tô trường khanh giữa bọn hắn thật là có chính mình cũng chưa từng phát hiện quan hệ mà dù sao là nhân hoàng tô thanh vân cao mày cũng không có ngay tại chỗ hỏi thăm mà là tiếp tục trở về hậu phương tô ấu vi cũng nhìn thấy tô trường khanh nhìn xem trong mắt của mình mang theo h à i niệm cùng làm cho người kinh hãi tan thương cũng không khỏi đến há to miệng trường khanh ca ca nàng bị như thế nhìn xem nhất thời cũng cảm thấy thẹn thùng lập tức buông lỏng ra kéo lại tô trường khanh tay thấy thế trong lòng tô trường khanh đắc ý trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhu hỏa ý cười mặc kệ thế nào dạng tô ấu vi điểm tín nhiệm đạt tới cực độ tín nhiệm như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại hạ thanh t u y ể n đợi nàng điểm tín nhiệm cũng đạt tới cực độ tín nhiệm sau đó nhật ký liền sẽ mở khóa nhân vật mới để nhân vật mới có nhật ký phó bản chỉ bất quá sẽ là ai cứ việc đều biết bên trong nguyên văn nhân vật chỉ bất quá hệ thống là ngẫu nhiên mở khóa căn bản là không biết rõ lại là vị nào nhưng vô luận là ai đều để người theo không kịp có đúng không chính mình mà nói toàn bộ bắt lại chỉ là vấn đề thời gian lại thêm diễn diễn kịch là đủ rồi chốc lát phía sau trên ô t ư g đường h đ phố vô số đại vũ thần triều con dân càng là trên mặt mang theo xúc động nụ cười nhìn xem trong mắt tô trưởng khanh tràn đầy cảm kích đa tạ đạo nhất thánh tử đạo nhất thánh tử là chúng ta ân nhân cứu mạng a thiên tiêu bảng thứ nhất đạo nhất thánh tử quả nhiên là cựu huyền thiên thế hệ trẻ tuổi bên trong không hai tồn tại thật là quá ưu tú trong đám người càng là có rất nhiều thiếu nữ nhìn trộm như tô trường khanh dạng này tuyệt thế thiên tiêu quả thực là vô số thiếu nữ tình nhân trong n mộng đối với những cái này đại vũ bách tính tặng kích tô trường khanh khiêm tốn gật đầu đáp lại không có nửa điểm g i à n h công tử ngạo bộ dáng nhìn thấy cái này trong mắt tô thanh vân lộ ra tán thưởng cũng là cười lấy nói tô tiểu hữu bọn hắn nói không sai lần này không chỉ là trẫm toàn bộ đại vũ thần triều đều có lẽ thật tốt cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi bây giờ đại vũ thần triều chỉ sợ là đã sớm không còn tồn tại h ắ nghe vậy tô trường khanh lần nữa khiêm tốn lẫn đầu khẽ cười nói nhân hoàng quá khen loại này chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trường khanh ca ca thế này sao lại là chuyện nhỏ nếu không phải ngươi nhân ra e rằng đều không sống tới gặp ngươi một ngày kia không bằng giật mình tại tô trường khanh khiêm tốn tô thanh vân nói chút ít cái gì tô hấu vi liền miệng thẳng tâm nhanh nói lấy ngay xong lời này Tô Thanh Vân khỏe miệng giật một khỏe Vân miệng chàng cái, để ầ y bây nghi ngờ đánh giá bây giờ phản phất trong mắt chỉ có tô Trường Khanh nữ nhi. Chẳng lẽ bọn hắn thực sự từng、gặp? Trong lòng giá giờ gặp? phất chỉ thực bầm một câu, mắt Tô một t lầm hắn có có lẽ sự lại cho ả m t ấ y không không thích hợp.、Nữ、nhi không phải vẫn luôn Nữ vẫn tại t r người Hoàng Cung à, làm sao làm Cung gặp qua ạ, lại Tô t r n Khanh? g g Để cho ư ờ không nghĩ ra là trước mắt cái nha đầu này tựa hồ đối với tô trường khanh rất quen thuộc thậm chí đều mặc kệ chính mình tại hay không tại trận chủ động thân thiết tô thường thanh kỳ quái, thật là kỳ quái. sau nửa cách giờ trong hoàng cung thiệt ăn mừng cũng chính thức bắt đầu mà lúc này trên đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung tại tô trường khanh trên mình đám đại thần trong mắt đều mang cảm kích không có chỗ nào mà không phải là cùng cùng dơ ly rượu lên đa tạ đạo nhất thánh tử tới trước hỗ trợ một chén rượu này chúng ta kính ngươi bọn hắn thần sắc cảm kích cùng lúc mở miệng tiếp lấy đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch tô trường khanh t r i ể n hiện ra thực lực bây giờ còn tại trong đầu của bọn hắn vung đi không được một kiếm trảng tiên này càng là đối mặt ngăn trở trí tôn khủng bố mờ kích trước mắt lại trở thành t i ê n k ê u bảng thứ nhất người như vậy thực sự quá n g ư ờ t i ê n đạo nhất thánh tông thật bồi dưỡng được một cái mấy chục vạn năm tới nhất làm người động dung yêu n g h i ệ t luyện thân quân huyết sát quân thiên vũ quân tam đại vương bài cấm quân thống lĩnh trước mắt lần nữa nâng cốc dốt đầy hướng tô trường khanh nâng cao đạo nhất thánh tử chúng ta mời ngươi một c h é nữa n bọn hắn cùng lúc mở miệng lần nữa uống một hơi cạn sạch ba người nhìn xem trong mắt tô trường khanh loại trừ cảm kích bên ngoài càng có m á n h liệt tán thưởng trước mắt đạo nhất thánh tử không thể nghi ngờ là bọn hắn nhìn thấy qua nhất kinh người, người trẻ tuổi chỉ là phía trước trạm tiên đài một kiếm kia bây giờ để bọn hắn nhớt tới cũng không khỏi đến động dung. Nếu như là bọn hắn, Có lẽ cũng không thể nói tiếp được một kiếm kia còn có thể lông tóc không t ổ n hao gì đối mặt đại vũ thần triều đông đảo trọng thần cảm kích nhiệt tình tô trường khanh cũng không có tự mãn ngược lại là từ đầu đến cuối đều duy trì khiêm tốn tư thế các vị tiền bối quá khen trường khanh chẳng qua là giúp c h u y ệ nhỏ n không cần như vậy h ắ n một bên cười nhẹ đáp lại một bên cùng mọi người nâng chén cộng ẩm bây giờ trong lòng hắn có chút vừa ý cư như vậy chính mình cũng coi là cùng đại vũ thần triều nhân hoàng rất nhiều đại thần quen thuộc lên chủ yếu nhất vẫn là để đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông kết minh cái này cũng liền đạt tới hư cấu đi ra sự kiện mục đích có thể nói chính mình thân phía sau trước mắt đứng đấy hai cỗ cựu huyền thiên đỉnh tiêm thế lực đằng sau nếu như có thể lại cẩn thận mượn nhật ký hư cấu cùng thu được hư cấu sự kiện số lần như thế không hề nghi ngờ hắn có thể bằng sức một mình thay đổi toàn bộ cựu huyền thiên cách c ụ hiện trường không khí có chút thoải mái mỗi người đều như chút được gánh nặng trước mắt càng là trò chuyện với nhau thịnh vui vẻ nhìn xem một màn này trên mặt tô thanh vân ý cười cũng là ngăn không được nhìn xem trong mắt tô trường khanh mang theo tán t ư ợ n g trong lòng cũng không khỏi đến thèm muốn đến đạo nhất thánh chủ tới có tô trường khanh cái này thánh tử h ắ n cũng là có người kế nghiệp a hắn âm thầm l tiếp lấy lại cùng người khác người nâng chén cọc ẩm cho đến ngày hôm sau lần này thiệt ăn mừng cũng coi là h ạ m ẩn kèm theo từng cái đại thần cáo lui hiện trường cũng chỉ còn lại tô thanh vân tô hầu vi cùng tô trường khanh mà lúc này tô hầu vi ngồi tại bên cạnh tô trường khanh đôi mắt to sáng ngời liền chưa từng rời đi qua ngồi l ặ n g lặng lộ ra có chút lưu thuận giá hỏa này thật là càng xem càng để người ưa thích trái tim nàng bị bịch không khỏi cũng có chút đắc ý về phần lăng thiên tuyết mộ dung điệp ý n g h ạ thanh t u y n bây giờ đều không cùng tô trường k h a có tiến một bước phát triển a chính mình chủ động xuất kích thậm chí cùng phía trước tô t r ư ờ n g khanh tại trong nhật ký lộ ra dính người không có sai biệt dù cho còn có chút không quá thích ứng có thể loại cảm giác này là thật rất tốt nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh tô thanh vân lộ ra có chút tận hứng lần nữa uống một chén rượu phía sau cười nói tô tiểu hữu tới cùng chấm cùng uống tuy là phía trước đã nói qua nhưng chấm vẫn phải nói lần này cùng bất tử yêu tộc tử chiến đa t ạ hắn cũng không có nhân hoàng giá đỡ trước mắt lộ ra có chút thẳng thắn n g h e xong lời này tô trưởng khanh lắc đầu nói tiếp nhân hoàng không cần nói nữa chuyện này chẳng qua là chuyện nhỏ thôi trưởng khanh không chịu nổi trên mặt hắn lộ ra mấy phần men say trên mặt mang theo nụ cười ngay vậy tô thanh vân cười ha ha một tiếng chỉ bất quá còn không chờ hắn nói cái gì tô trưởng khanh như là đã say đến không sai biệt lắm trong miệng lẩm bẩm nói đại vũ thần triều chân chính đ ệ n h nhân kỳ thực cũng không phải bất tử yêu tộc lại thêm trước mắt bất tử yêu tộc đã hủy diệt đại vũ thần triều phía sau hẳn là chú ý một chút trung châu còn lại thế lực trí tôn bảng đơn xuất hiện chân chính loạn thế chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống cựu huyền thiên liên quan tới đại vũ nhân hoàng chiến hữu của ta nên nhiều thêm lưu ý cựu huyền thiên phát sinh sự tỉnh cẩn thận trung châu còn lại thần triều mới phải cứ việc tô trưởng khanh l ờ i nói rất nhẹ người bình thường căn bản không nghe được nhưng ngồi tại phía trên cung điện tô thanh vân thân là trí tôn lại nghe đến nhất thanh n h ị sở ân hắn nhìn xem bây giờ tự lầm bầm tô trưởng khanh lập tức mộng tiểu t ử này nói cái gì bất tử yêu t ộ c cũng không phải đại vũ thần triều chân chính định nhân chân chính loạn thế còn có cẩn thận trung châu cái khác thần triều những thứ này thế nào nghe tới như thế k ỳ quái nhưng k ỳ quái hơn vẫn là tô trưởng khanh nói chính mình là chiến hưu trong mắt nghi hoặc càng nhiều tô thanh vân muốn nói cái gì lại không biết cái kia thế nào đi nói tiểu từ này tại nói hiệu nói vượn chút gì chấm chiến hữu hắn cảm thấy cực kỳ mỡ bức không hiểu rõ lắm là tình huống như thế nào bất quá hắn cũng không có đối cái này quá mức để ý đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông kết minh cái k h á c thần triều chẳng lẽ đối đại vũ thần triều có ý tưởng không có khả năng loại trừ bên ngoài tô thanh vân tô ấu vi bởi vì an vị tại bên cạnh tô trường khanh cũng nghe đến những cái kia lẩm bẩm say rồi ư nàng nhìn bên người tô trường khanh trong lòng thầm n ủ một câu mà đối với vừa mới nghe được những lời kia nàng cho rằng khẳng định nói liền là chuyện tương lai lợi như vậy chính mình phải tìm cơ hội muốn phụ hoàng nhiều chú ý một chút mới được nhưng đến cùng sẽ là chuyện gì dù cho thật tò mò tô ấ u vi cũng biết không thể đi hỏi chỉ có thể nhìn tô trường khanh có thể hay không lộ ra tại bên trong nhật ký trường khanh ca ca ngươi ngay tại ở trong cung phía dưới a nàng ngáy mắt to mở miệng nói đ ô i mặt mời tô trường khanh vẫn như cũng là duy trì một bộ nửa tỉnh ngà ngà say bộ dáng gật đầu một cái lúc ta tới không mang cái gì mai này niết bàn đan liền đưa cho công c h ú a A, vừa vặn trong cơ thể ngươi thần hoàng chi lực dù cho triệt để thất tỉnh lại không thể tùy tâm sử d ụ n để bản thân sử dụng chỉ cần lại phục dụng một lần niết bàn đan Đằng sau cái ò n t này g n h phẩm tướng muốn so láo cha cho chính mình mai kia càng tốt nàng mừng rỡ không thôi bất luận cái gì một mai niết bàn đan vậy cũng là có tiền mà không mua được có thể nói là giá trị liên thành tô trường khanh liền như vậy cho mình rõ ràng là quan tâm chính mình biểu hiện loại cảm giác này thật tốt nhưng một màn này để tô thanh vân nhìn thấy phía sau có chút c h ấ n kinh cái này hắn có khả năng nhìn ra tô trường khanh đưa cho nữ nhi mai kia n i ế t bàn đan là thuộc về cực phẩm phẩm cấp không nghĩ tới đối phương liền như vậy đưa đi ra lại nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thích thú nhìn xem tô trường khanh mắt b ư ớ c ngôi sao tô âu vi hắn đột nhiên có loại nữ nhi muốn bị lừa gạt chạy cảm giác cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người tô trưởng khanh phục thủ hành trình cho đến sau nửa canh giờ tô trưởng khanh bị một tên cung nữ mang đi cư trú cung điện nhìn xem tô trưởng khanh rời đi bóng lưng tô thanh vân nghĩ đến phía trước tô trưởng khanh lẩm bẩm lại nghĩ tới nữ nhi hình như thật đối tô trưởng khanh rất là ưa thích nữ nhi ngoan phía trước ngươi cùng tô trưởng khanh gặp qua chưa từng thấy làm sao vậy phụ thân chưa từng thấy ngươi còn có thể tô trưởng khanh cực kỳ ưu tú a không phải sao lại nói nhân ra thân phận cũng không thể so t a kém vẫn còn so sánh ta ưu tú nam nhân như vậy chẳng lẽ phụ thân ngươi không thể sao tô ấu vi tự nhiên biết đến cùng muốn nói gì trước mắt c ư ờ i hì hì nói đấy c u n g tô trường khanh chờ tại một chỗ không biết do vì sao lại có loại không h i ể u cảm giác an toàn để người cực kỳ an tâm nhất là nhìn thấy tại cùng bất tử yêu tộc trong chiến tranh tô trường khanh bày ra thực lực bảy trăm sáu m liền để người nhịn không được vì đó cảm i ế n cũng khó trách tô trường khanh ở kiếp trước nói chính mình cực kỳ dính người cái này cũng chẳng trách tô trường khanh ở kiếp trước bên trong chính mình cuối cùng bây giờ nàng đều ư ớ c gì có khả năng dính tô trường khanh nói như vậy không chừng còn có thể hiểu được càng nhiều liên quan tới chuyện tương lai ngay vậy lại nhìn thấy nữ nhi cái dạng này tô thanh vân có chút đau đầu nhìn xem tô trưởng khanh rời đi phương hướng có chút nghiêm túc nói phía trước ngươi nhưng có nghe được hắn nói chút gì chấm ngược lại nghe được hắn nói chấm là chiến hữu của hắn tô trưởng khanh cái này đạo nhất thánh tử e rằng có chút không thích hợp ngươi cẩn thận chút cho thỏa đáng phía trước các ngươi chưa từng thấy chấm có thể không yên lòng n g ư ơ i cùng hắn đi như thế gần hắn đem phía trước nghe được nói ra đồng thời khuyên đ ủ một phen có thể nghe xong lời này tô ấ u vi lập tức liền trừng mắt liếc tô thanh vân tiếp lấy hừ, hừ nói phụ thân ngươi tại nói hiệu nói vượn chút gì đây tô trưởng khanh nếu như thật muốn làm chút gì hắn làm sao lại liều l ĩ n h trảng phiêu lưu này tới tham gia trận chiến tranh này càng chưa nói còn giúp ta giải quyết thể nội bị ngươi phong ấn thần hoàng chi lực vấn đề có thể có chuyện gì về phần hắn nói chiến hữu có lẽ là thật đây này tại phía sau các ngươi nói không chắc thật sẽ kể vai chiến đấu nàng t h ở phì phò nói lấy trong lòng cũng biết tô trưởng khanh cũng không có lao cha lo lắng những vấn đề kia về phần lao cha nghe được chiến hữu sự t ì n h một điểm này tô trưởng khanh phía trước có tại trong nhật ký tiết lộ qua tại tương lai bọn hắn chính xác là kể vai chiến đấu chiến hữu tô thanh vân liền động ngơ ngác nhìn trước mắt đưa ra thay tô trưởng khanh nói chuyện nữ nhi cái gì hắn tương lai sẽ cùng ta là chiến hữu cái này hắn một mặt một b ư ớ c thật bắt đầu không hiểu rõ nhưng còn không chờ hắn nói hết lời tô ấu vi thì là hai mắt tỏa ánh sáng nói tiếp tô trường khanh đã liền có thể lấy thánh nhân tu vi c h ạ m tin ê đ à i lại cho hắn một chút thời gian cùng ngươi kể vai chiến đấu có vấn đề gì bây giờ đại vũ thần triều không phải đã cùng đạo nhất thánh tông kết minh như loạn thế muốn tới như thế một khi có chiến loạn chúng ta có phải hay không muốn cùng đạo nhất thánh tông kể vai chiến đấu đến lúc đó phụ thân ngươi chẳng phải là cùng tô trường khanh sẽ trở thành chiến hữu sao ai nha n g ư ơ i thân là trí tôn thế nào còn không có trường khanh ca ca nghĩ lâu dài tính toán lười nói với ngươi nàng lại là nói một trận tô trường khanh lời hay dẫm chân phía sau quay người rời đi nhìn xem tô ấu vi rời đi bóng lưng tô thanh vân bị nói một trận yên lặng há to miệng còn nói không ra lời nói tới cái này cái này cái này hắn nghĩ đến phía trước tô ấu vi nói tới những lời kia dường như cũng là như vậy cái đạo lý nhưng mà nhưng mà đây có phải hay không là quá nhanh một chút mới cùng tô trường khanh lần đầu tiên gặp mặt kết quả là như vậy hướng về người ngoài sau khi suy nghĩ một chút tô thanh vân thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu thật là con gái lớn không dùng được ca hắn lẩm bẩm một câu trong lòng cũng đang suy tư phía trước tô ấu vi theo như lời nói tô t r ư ờ n g khanh trên chiến trường bày ra thực lực chính xác rất mạnh c à n g nghĩ tiên cái này đạo nhất thánh tử nếu là trưởng thành tốc độ chắc chắn không chậm đồng thời đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông đã kết minh vẫn là chính mình tuyên bố thiên hạ một khi có địch nhân xuất hiện hai bên tự nhiên là trợ giúp lẫn nhau vậy dạng này thứ nhất tô t r ư ờ n g khanh nói tới chiến hữu cũng là thành lập lẽ nào thật sự chính là mình suy nghĩ nhiều Tô mấy ngày sau tô trưởng khanh trong đoạn thời gian này hưởng thụ lấy cao quy cách đãi ngộ mỗi khi ra ngoài đều có mấy tên thánh nhân cảnh thị vệ đi cùng tựa hồ sợ chính mình ra chút ngoài ý mớn tiểu lò ly còn thật chi kỷ hắn lẩm bẩm một câu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng không đây đều là tô hấu vi an bài đồng thời trong lúc đó cái đại vũ thần triều này công chúa cơ hồ mỗi ngày sẽ không tới thăm hỏi chính mình nói tóm lại cung tô ấu vi ở chung cũng không tệ tựa hồ đối phương cũng c h ọ n vẹn tiếp nhận chính mình rất nhiều chuyện đều có chút chủ động đây đối với chính mình mà nói tự nhiên là chuyện tốt bất quá cũng là không thể quên mặt khác mấy vị nhật ký phó bản người nắm giữ trừ đó ra còn muốn vì chính mình quy hoạch phía sau hết thảy không tiếp tục đi muốn sự t ì n h khác tô trưởng khanh lập tức lại bắt tay vào làm bắt đầu hư cấu đệ lục thiên nhật ký đồng thời cũng là thu cái đôi tại đại vũ thần triều có một đoạn thời gian hình như trong bóng tối có một đôi mắt ngay tại nhìn ta chằm chằm đại vũ nhân hoàng tựa hồ đối với ta không quá yên tâm cũng được cuối cùng đối mặt ta đột nhiên xuất hiện lại thêm â u vi lần đầu tiên gặp mặt liền thân thiết tại ta cái này cũng bình thường thông qua khoảng thời gian này cùng â u vi ở chung nàng vẫn là ta trong trí nhớ â u vi xinh đẹp đáng yêu tiểu lò ly cung t h i ê n tuyết điệp y, y h a thanh tuyển bọn hắn ở kiếp trước lúc này đều cũng không có cùng ta có gặp gỡ quá nhiều một thế này sớm nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy vẫn là sẽ như một lần trước chuyện phát sinh lòng ta đã bình tĩnh không được làm loạn cựu huyền thiên phản đồ yêu tộc hướng nguyên thậm chí toàn bộ yêu tộc bây giờ đã hủy diệt nhưng cái này còn xa thiếu xa mà cựu huyền thiên phản đồ không chỉ bất tử yêu tộc hai sáu nhưng một thế này trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục ở kiếp trước cựu huyền thiên phản đồ ta đem từng cái thanh toán nội tâm lửa phục thủ đã dấy lên một thế này là ta trọng sinh cũng là ta khởi đầu mới kiếp trước từng cái đ ị c h nhân liền để ta từng bước từng bước đem nó hủy diệt hắn biên tạo phen này nhật ký phía sau trong đôi mắt mang theo mong m ọ i m á h liệt bên trong nguyên văn vốn có nội dung chuyện mình có thể thông qua nhật ký hư cấu không có cũng có thể lợi dụng hư cấu sự kiện số lần tiến hành không chê vào đâu được hư cấu tóm lại đây hết thảy đều là tại vì đằng sau trải đường chương một trăm mười hai có thể hư cấu nhân vật mở khoa mới tồn tại nữ chủ c h â n kinh c h ư một trăm m ư ơ i hai có thể hư cấu nhân vật mở khoa mới tồn tại nữ chủ c h â n kinh cùng lúc đó tô ấu vi kết thúc tu luyện thân thể phía sau có một đầu thần hoàng hư ảnh như ẩn như hiện khí tức trên thân c à n g là so trước đó còn cường hắn hơn ta liền nói trường khanh ca ca thế nào sẽ hại ta nếu không phải là hắn đ a n dược nhân ra còn không cách nào đột phá thần vương t ầ n g tầm đây nàng hư hư một tiếng sáng rực trong mắt tràn đầy thần thái phục dụng nhất bàn đan sau đó nàng rõ ràng có khả năng cảm giác được tu luyện muốn so phía trước càng thông suốt nhất là vận dụng thể nội thần hoàng chi lực cũng càng thuận buồn xuôi gió lao cha còn để chính mình cẩn thận chính mình có thể không nghe những lời này thu thập một chút sau đó tô ấu vi đầy trong đầu nghĩ đều là tô trường khanh trước mắt vừa định ra ngoài liền cảm ứng được nhật ký phó bản đổi mới a nàng có vẻ hơi kinh ngạc trường khanh ca ca mấy ngày nay không đổi mới nhật ký hiện tại rõ ràng đổi mới trước mắt cũng không vội ra cửa nàng lập tức ngồi xuống tới nhìn lên nhật ký có thể mới nhìn thấy hàng chữ thứ nhất thời điểm trên mặt tô ấu vi hiện lên một vòng nội ý bất mãn nói phụ thân sự việc thế nào rõ ràng phái người nhìn kỹ trường khanh ca ca nếu là không bị phát hiện liền thôi có thể trường khanh ca ca là cái gì người bị hắn phát hiện nếu là không chính bị hắn hiểu lầm làm sao đây nàng tức giận đến dậm chân quyết định nhất định cần muốn để lão cha đem người cho rút về không phải d ạ n g này chính mình không thể cho trường khanh ca ca lưu lại ấn tượng tốt liền phá tiếp tục nhìn xuống đối với hàng thứ hai nội dung bộ mặt của tô ấu vi đỏ mặt lên lộ ra một bộ thẹn thùng r á n g dấp nhân gia mới không cần một mực làm tiểu lõ ly nhân gia muốn làm nữ vương nàng tuy là ngoài miệng tại nói nhưng trong lòng lại cảm thấy mỹ mỹ khoảng thời gian này cùng tô trường khanh ở trung cực kỳ vui sướng xa muốn so bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ có thể tiếp tục nhìn xuống sau đó tô ấu v i đôi mắt to sáng ngời mở đến càng lớn miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra bất tử yêu t ộ c hủy diệt còn chưa đủ còn có cái khác phản đồ thanh toán nàng nhìn xuống nhìn thấy bên trong nhật ký văn tự đều lộ ra muốn phục thù nội ý trong lòng giật mình nhưng rất nhanh nàng hít sâu một hơi trong lòng có chút vui vẻ dạng này thứ nhất nói cách khác trường khanh ca ca là thật dự định vứt bỏ phía trước muốn thật yên lặng sống hết đời ý niệm mà là muốn lại bắt đầu lại từ đầu đem phản đồ bóc chết đem từng cái cựu nhân đều thanh toán mất nghĩ tới đây thời gian tô âu vi ánh mắt càng sáng rực trên mặt càng là hiện ra nụ cười đáng yêu quá tốt rồi trường khanh ca ca có thể dạng này dự định nhìn tới hắn thật phải tỉnh lại trong lòng nàng có chút chờ mong nhớ tới phía trước tô trường khanh trên chiến trường biểu hiện cười khúc khích nếu là trường khanh ca ca triệt để trưởng thành cái tia sẽ là t r ư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại a có thể đối mặt như vậy khủng bố hắc cám rối loạn chống lại đến cuối cùng nam nhân như vậy loại trừ làm cho đau lòng người càng làm cho người nhịn không được đối hắn cảm mến ngay tại tô trường k h a đổi mới nhật ký thời điểm bắc minh thánh địa hạ thanh tuyển từ lúc trở về sau đó liên thỉnh thoảng sẽ nhớ tới phía trước tại đại vũ thần triều nhìn thấy tô trường khanh mỗi một cái c h ẳ n g cảnh thế nào sẽ d ạ n g này nàng thân sắc có chút phức tạp suy nghĩ càng là để ý không rõ không biết rõ tại sao muốn gặp tô trường khanh loại tâm tình này sẽ không hiểu xông lên đầu dù cho cố tình không đi nghĩ nhưng vẫn là nhịn không được nhất là đối với lần đầu tiên nhìn thấy tô trường khanh thời điểm nhìn thấy hắn trong mắt tang thương cùng trên mặt ôn hòa ý cười hình ảnh sẽ liên tiếp không ngừng hiện lên ở trong đầu hít sâu một hơi hạ thanh tuyền g i u dĩ muốn hay không muốn đi một chuyến đại vũ thần triều nhìn một chút tô trường khanh cái tô ấu vi kia nàng nghĩ đến đại vũ thần triều công chúa có loại chua chua cảm giác không có tô trường khanh trở về nam vực tin tức chắc hẳn đã là tại đại vũ thần triều ở lại mấy ngày nay lại không đổi mới nhật ký có phải hay không là bọn hắn quan hệ tại càng lúc càng tăng lắc đầu hạ thanh tuyền bản dự định tiếp tục tu luyện để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này ân còn không chờ nàng bình tĩnh lại nhật ký phó bản hiện ra ở trước mắt đổi mới lập tức hạ thanh tuyền lập tức xem xét đến tô trường khanh đổi mới nội dung nhật ký gia hòa này nàng nhìn thấy tô trường khanh tại bên trong nhật ký đối tô ấu vi miêu tả n ị u nhữ mày không biết tại sao chính mình không thích tô trường khanh tại bên trong nhật ký đ ể cập những nữ nhân khác chẳng lẽ đây chính là tham muốn giữ lấy trong lúc miên man suy nghĩ nàng tiếp tục nhìn xuống nhìn xong đổi mới nội dung nhật ký hạ thanh tuyền sắc mặt biến đến ngưng trọng nhưng trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ vui mừng người cuối cùng nghĩ thông suốt sao nàng theo nhật ký trong câu chữ cảm nhận được tô trường khanh muốn phục t h ù dục vọng muốn thực hiện trở thành chư thiên c h i chủ gia tâm giờ k h ắ c này nàng cũng chân chính biết tô trường khanh là thật đã thay đổi tâm cảnh trước mắt tô trường khanh tại tương lai không lâu sẽ là để cựu huyền thiên đều run dày tồn tại đối cái này hạ thanh tuyền hít sâu một hơi trong mắt cũng mang theo trờ mong trong lòng đối nhật ký cũng không có bất luận cái gì hoài nghi hy vọng ngươi một thế này ta còn có thể là chiến hữu của ngươi hoặc là nàng lẩm bẩm mở miệng cuối cùng lại nói không ra bởi vì chính mình cũng không biết tô trường khanh trước mắt đối tâm ý của mình là cái gì mà bản thân tâm tình cũng có chút phức tạp cuối cùng tô trường khanh ở kiếp trước chính mình lúc này còn không biết tô trường khanh ra hòa này tưởng niệm có thể hay không chỉ là hắn ở kiếp trước chính mình bây giờ chính mình tô trường k h a là thế nào nhìn trước mắt để hạ thanh tuyền g i u gì liền là chuyện này、Hô. cuối cùng nàng thở phào một cái cũng không có nghĩ thêm nữa về phần cùng tô trường khanh ở giữa sẽ phát sinh chút ít cái gì liền để bốn trăm hai mươi nó thuận theo tự nhiên a đại vũ thần triều tô trường khanh tạm thời cư trú trong cung điện kèm theo nhật ký đổi mới một hồi lâu lúc này tô trường khanh cũng phát giác được liên quan tới hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm đổi mới bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm một trăm hai mươi hắn nhìn xem bây giờ thân là cuối cùng một vị nhật ký phó bản người nắm giữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm cũng đạt tới cực độ tín nhiệm cấp độ hai mắt tỏa sáng như vậy bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ điểm tín nhiệm toàn bộ đạt tới cực độ tín nhiệm vốn là còn tưởng rằng cần một chút thời gian thật không nghĩ đến lần này nhật ký hư cấu sau đó liền đạt tới mục đích cũng chính là hiện tại triệt để bắt chẹt bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối cái này trên mặt tô trường khanh lộ ra vừa ý nụ cười trong lòng cảm thấy vui thích xong xuôi hắn cười hắc hắc trong mắt cũng mang theo một vòng chờ mong phía trước nhật ký phó bản không phải nói chỉ cần bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ điểm tín nhiệm đều đạt tới cực độ tín nhiệm phía sau liền có thể mở khóa nhân vật mới ư như thế lại là bên trong nguyên văn hai đây còn sợ cái cầu. Trước còn cái cầu. nhắc cũng có kinh thiên ban thưởng, tôn、đại、viên mãn một ích, còn sợ cái cầu. Ngay tại tô trường khanh miên man bất định thời gian,、hệ、thống nhắc nhở cũng không sợ sợ đại tại thời tới. trí một ít, tô bất hệ lập tức tô trưởng khanh trừng ư mắt nhìn cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái đang lúc hắn hướng hỏi thăm thời gian âm thanh hệ thống vang lên ninh chúc mừng ký chủ hoàn thành đệ lục thiên nhật ký hư cấu bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối đệ lục thiên nhật ký điểm tín nhiệm như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên tuyết điểm tín nhiệm một trăm hai mươi đại vũ vương triều công chúa tô ấu vi điểm tín nhiệm một trăm hai mươi u hải ma tông ma nữ mộ dung điệp ý gì ở điểm tín nhiệm 120. bắc minh thánh đ ệ u thánh nữ hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm 120. nhìn xem bốn vị nhật ký phó bản cầm có người điểm tín nhiệm đều đạt tới cực độ tín nhiệm tô trường khanh cũng có chút buồn mực phía trước hệ thống không phải nói sẽ mở khóa nhân vật mới ư chẳng lẽ ta bị hố hắn lẩm bẩm một câu bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều cuối cùng nếu là lại mở khóa một cái lời nói lại phải đi tìm kiếm nghĩ cách làm cho đối phương tin tưởng bên trong nhật ký nội dung ma cái quá trình này nhưng cũng không thoải mái mà hạ thanh tuyền từ lúc nam vực trăm năm thịnh điện bên trong liền mở khóa chúc mừng ký chủ đề bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối đệ lục thiên nhật ký xuất hiện tín nhiệm đem thu được ban thưởng ban thưởng bắt đầu phát xuống chúc mừng ký chủ thu được bất diệt kinh thượng tiền cái này là thiên địa sáng tạo tối cường vừa thân pháp môn tạo hóa cấp pháp kinh thư bên trên văn tự là đạo thể hiện siêu việt thời đại hạn chế một khi luyện thành liền có thể nhục thể vĩnh thế trường tồn bất diệt dù cho chết cũng có thể lại sinh ra linh thức bản hạ có thể tại hoàn thành nhật ký hư cấu tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong thu được chúc mừng ký chủ thu được c ự c phẩm linh thạch dít năm mươi ngày mai chúc mừng ký chủ thu được sử dụng trí tôn đại viên mãn một k í c h cơ hội như gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm thời gian có thể sử dụng chúc mừng ký chủ thu được nhân vật mảnh vỡ minh hoàng đoạn đức mảnh vỡ ít một tập hợp đủ sáu cái mảnh vỡ có thể trọn vẹn mở khóa đoạn đức trước mắt mảnh vỡ là năm ban thưởng phát xuống hoàn tất phải trăng lập tức nhận lấy ngay lấy trong đầu ban thưởng tô trưởng khanh lập tức liền đem phía trước suy nghĩ nem sang một bên hai mắt sáng lên bất diệt kinh hắn nghe được cái tên này thời điểm cũng đều hít vào một n g ụ m khí lạnh quyền công pháp này dù cho chỉ tu tập thượng thiên liền có thể đặt chân đến trường sinh lĩnh vực có thể nói nghịch thiên thuật cùng nếu như lại có thể đạt được bản h ạ cái kia tô trưởng khanh chỉ là n g ấ m lại cũng không khỏi đến nôi động d u n g trong đôi mắt càng là nợ rộ cường liệt thần thái nhìn tới kèm theo nhật ký tăng nhiều sau đó ban thưởng cũng sẽ càng phong phú trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm đồng thời cũng đối với hệ thống phát x u ố n g sử dụng trí tôn đại viên mãn một k í c h cơ hội cảm thấy vừa ý như vậy chính mình liền có một cái tuyệt tuyệt đối đúng át chủi bài cùng sát chiêu cuối cùng dạng này ban t h ư ở n g sẽ không tiêu hao cái gì về phần đoạn đức mày vỡ tô trưởng khanh ngược lại cũng có chút chờ mong cái này thú vị ra hỏa nếu là có thể mở khóa cái kia có lẽ tại bất cứ lúc nào đều không kẻ n h ậ t đi lập tức nhận lấy hắn chỉ là suy nghĩ một phen theo phía sau liền lập tức bắt đầu nhận lấy ban t h ư ở n g một giây sau hắn lập tức cảm thụ được trong đầu chuyển đến loại kia quen thuộc sẽ rách cảm giác đau đớn để ngươi không khỏi đến hít sâu mờ hơi kém chút liền bất tình đi cũng chính là lúc này bất diệt kinh pháp môn tu luyện cũng toàn bộ là cấn tại trong đầu cho dù là không có đem bất diệt kinh cầm trong tay có thể tô trường khanh lại có thể trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn nhớ kỹ bất diệt kinh phương pháp tu luyện hô đầu hắn sẽ rách cảm giác đau đớn kéo dài tốt một đoạn thời gian cho đến trọn vẹn là cấn mới nới lỏng một hơi không thể không nói thật tựa như tại quỷ môn quan đi một lượn nhưng đạt được bất diệt kinh cái này khiến hắn căn bản liền không để ý những cái kia đau đớn đau cũng khoái h o ạ lấy cùng lúc đó loại trừ cũng không quá để ý linh thạch còn có đoạn đức mảnh vỡ bên ngoài tô trưởng khanh có khả năng cảm thụ được một tia mang theo hủy diện uy lực khí tức nằm vào thể nội giấu tại bên trong t h ầ n hồn trí tôn đại viên mãn một kích khoe miệng của hắn câu lên nội tâm vừa ý t u ụ t cùng dạng này thứ nhất lá bài tẩy của mình liền lại thêm một phần đồng thời nếu là có thể đem thần linh cổ kinh c u n g bất diệt kinh triệt để l ĩ n h nộ thông thấu sau đó chính mình nghe rằng thực sẽ trở thành bất tử bất d i ệ t tồn tại a dù cho chỉ là suy nghĩ một chút liền để người vô hạn hướng về không tiếp tục đi nghĩ quá nhiều tô trưởng khanh trước mắt cũng đều không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện vừa vặn thừa dịp lần này khó được an bình cơ hội tăng lên một thoáng bản thân Hắn lầm bầm m ộ thật câu p í a sau, l p ứ c Cuối cùng bình bảng biểu tĩnh tiến trạng luyện. tôn hiện, liền đã đại biểu lấy loạn thái thế tu trí xuất tới lại, lấy đại rồi. vào đã đã không m t e o thời t gian r i qua, sẽ c à rõ r à nghĩ t ự lực tự thực lực c của càng chóng cũng có chiếm trước còn chưa lên, loạn lại lãnh Lấy đủ, đủ. nhanh ta xa xa mình muốn mắt, nhìn nhiên không thể rơi xuống, muốn càng nhanh chóng tăng lên, nếu không. Thiên bảng nhất, không như không không không n thể thứ thế thể Thật h tiêu trí tốt tới, tới, rơi g vị vậy đạo. đã tới liên quan tới bất tử kinh phương pháp tu luyện ta còn nhờ đến ở kiếp trước không thể sớm một chút đạt được quyển công pháp này đến mức cuối cùng m ộ t k h ắ c chỉ kém một chút liền có thể thành công lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng phá d i ệ n một thế này ta đến tranh thủ thời gian tu luyện tại tương lai có tốt hơn cách tương đối tô trưởng khanh biên tạo một p h e n sau đó lập tức bắt đầu tu luyện lại qua mấy ngày trong khoảng thời gian này bởi vì tô trưởng khanh tu luyện cũng sớm đã làm cho cả đại vũ thần triều cực kỳ không bình tĩnh bởi vì thỉnh thoảng tại trong hoàng cung sẽ xuất hiện đủ loại kinh người thiên địa dị tượng trừ đó ra tô trưởng khanh thánh nhân hư ảnh cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại đại vũ thần triều trong thiên đ i ệ không chỉ là đại vũ thần t r i ề u tu sĩ cùng b á y tính dù cho là trong hoàng cung không ít đại thần cùng tướng sĩ đều là nhộn nhịp cảm thấy kinh hãi tô t r ư ờ n g khanh cũng quá đáng sợ a chiếu hắn s u thế này sẽ không phải lại sắp đột phá rồi a đạo nhất thánh tông từ trước tới nay tối cường thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền thật không nghĩ tới tô t r ư ờ n g khanh vẫn là cái tu luyện của ma bọn hắn có không ít người nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh cư trú phương hướng nghị luận ầm ý cũng chính là lúc này vốn là muốn đi tìm tô trưởng khanh tô ấu vi đều đã nhất nhịn đã mấy ngày trưởng khanh ca ca không cần như thế ra sức ca nàng không nghĩ tới tô trưởng khanh nói tu luyện liền tu luyện Hơn không nữa liên tiếp vài ngày đều đóng cửa không ra. tiếp vài Trước đều một ắ t tới tứ còn không dừng lại tới ý đ nhiên. Một cỗ quần quận tràn đầy tràn đầy vô tận khí tức thần bí tại tô trường khanh cư trú cung điện phương hướng phóng lên tận trời dù cho là thuộc về hàn thánh nhân hư ảnh trước mắt cũng đều biến đến lờ mờ phản phất muốn cùng hư không h ò a làm một thể cảm nhận được cố khí tức này tô âu v i mỹ mâu từng bước chợ to nội tâm chấn động không thôi cái này cố khí tức này trường khanh c a k a chẳng lẽ thật đem hắn tại bên trong nhật ký nói tới bất diện kinh cho tu lượt được để thịt người thể vĩnh thế trường tôn bất diện tạo hóa công pháp thật thật tồn tại n h n g ánh mắt có chút n ó n trệ nội tâm chấn động t ủ t đ ỉ n h vốn là cho là tô t r ư ờ n g khanh chỉ là tại bên trong nhật ký nói một chút có thể cũng không nghĩ tới hắn thật tu luyện được nhục thân trưởng tồn bất d i ệ t như thế khủng bố c ô n g pháp dĩ nhiên thật tồn tại trường khanh ca c a cũng không phải tại nói khoác lác chương một trăm mười bốn nhân hoàng đều đã tê dần chúng ta tương lai thật là chiến hữu t r ừ thiên thắp nhanh chương một trăm mười bốn nhân hoàng đều đã tê dần chúng ta tương lai thật là chiến hữu t r ừ thiên thắp nhanh câu đặt mua ủng hộ mà kèm theo tô trưởng khanh tu luyện bất tử kinh khí tức phát ra toàn bộ hoàng cung lập tức biến đến chấn động phạm là nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là t ê cả ra đầu cơ h ộ i trong cùng một lúc ánh mắt mọi người đều nhìn phía tô trường khanh chỗ rừng chân cung điện cũng chính là lúc này tô thanh vân thân ảnh cũng lập tức xuất hiện trong hư không nhìn xem tô trường khanh thánh nhân hư ảnh không khỏi đến cảm thấy kinh hãi cố khí tức này hắn dù cho cũng không cảm thấy thuộc về tô trường khanh trước mắt tán phát khí tức có nguy hiểm cũng không biết vì cái gì bản thân sẽ có một loại khát vọng xúc động liên để hắn cảm thấy chân kinh cái kêu đạo nhất thánh tông tiểu tử đến cùng tại tu luyện công pháp gì nhất là tại cố khí tức này bên trong có dạng này hắn cũng vì đó rung động khủng bố khí huyết lực lượng cái này không khỏi để trong lòng hắn chấn động có thể để chính mình cũng có xúc động có thể nghĩ mà biết trên mình tô trường khanh chắc chắn là có cực lớn bí mật giờ khắc này tô thanh vân không khỏi liền nghĩ tới phía trước tô trường khanh lẩm bẩm đi ra lời nói Thương trong mắt bất tâm to Trên Tô Trường、khanh、tất nhiên là có bí mật, đồng thời tại trên tu hắn chấp chiến hữu. Hắn kinh nghi định, mình Khanh nhiên hành cũng nội cũng sóng lớn. đồng cũng gió lai, là lộ là là ra đôi có có r bí thường xuyên có kịch liệt tiếng oanh minh chuyên r a trước mắt c ố khí tức này cũng là khi có khi không là bây giờ trọn vẹn bày ra thời điểm lại để người như vậy kinh hãi tương lai tô thanh vân không khỏi liền nghĩ tới nữ nhi nói qua cái từ này trong mắt nghi hoặc càng nhiều tiểu từ này sẽ không phải tại trong vòng trăm năm liền có thể thành t i ể u trí tôn a trong lòng hắn run lên chiếu trước mắt như vậy nhìn hình như thật là có khả năng chỉ bất quá đây cũng quá điên c n g a trước mắt tô thanh vân tò mò nhất vẫn là thuộc về tô trường khanh phát tán đi ra bên trong khí tức vì sao sẽ để chính mình không hiểu muốn xúc động tiểu ra hòa này t h ầ n s á c hắn không khỏi đến đ ộ n g dung vội va đẻ xuống nội tâm suy nghĩ cố khí tức này để chính mình càng phát k h ô n g chế không được chính mình không có quá nhiều lưu lại hắn lập tức biến mất tại chỗ bởi vì tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói có lẽ thật sẽ tiến đến tìm tô trưởng khanh hỏi cho ra nhẽ mấy ngày kế tiếp vô luận là trong hoàng cung vẫn là ngoài hoàng cung hoàng thành đàm luận nhiều nhất chính là tô trưởng khanh chủ đề vậy mà lúc này không có người biết tô trưởng khanh bây giờ tâm tình mỹ lệ dù cho qua vài ngày nụ cười trên mặt cũng ngăn không được bất tử kinh đã trọn vẹn bị nắm giữ chỉ bất quá ta bây giờ tu vi còn chưa đủ mạnh hắn hít sâu một hơi chớ mong lấy trở thành trí tôn một ngày kia kèm theo tu vi tăng cao bất tử kinh có khả năng hiện ra h uy lực cũng liền càng khủng bố hơn nhất là lĩnh mộ bất diệt kinh phía sau nhục thể của hắn ý nguyên muốn so phía trước cường đại hơn hai lần tô trưởng khanh hơi nắm chặt lại quyền lập tức tựa như phao tiếng vang truyền ra nếu là phía trước lấy dạng này trạng thái đi tiếp được yêu t ộ c trí tôn một kích chắc hẳn cũng sẽ không bị thương đi hắn lẩm bẩm một câu một bộ nhịn không được muốn kích động gián dấp trong mấy ngày này hắn không chỉ tại tiếp tục hư cấu nhật ký đồng thời cũng tại hưởng thụ sinh hoạt nhưng n ộ t nhiên một đạo để hai người mảng chấn động kinh người tiếng oanh minh từ trên trời cao chuyển đến nghe được động tĩnh đại vũ thần triều chấn động tô trường khanh c à n g là ánh mắt lóe lên lập tức xuất hiện tại bên ngoài hư không chẳng lẽ là trí tôn bảng đơn sẽ biến động hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên màn trời trí tôn bảng nghi ngờ lẩm bẩm một câu thế nhưng nhìn một hồi lâu nhưng lại chưa phát hiện có chỗ kỳ quái gì lúc này tô thanh vân cùng mấy vị tiên đại cường giả cũng đều xuất hiện tại cách đó không xa hư không chuyện gì xảy ra bọn hắn nhìn xem bây giờ rõ ràng muốn so phía trước cám trầm tiên nhữ mày còn không bằng tô trường khanh đám người quá nhiều suy đoán ẩm ẩm càng k i n h người liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh theo trên trời cao đ ố n g nhiên vang lên giữa thiên địa hết thảy đều đang chấn động dù cho là hư không cũng đều tại lúc này như là không chịu nổi ngay tại truyền g i a trận trận để đầu người vẻ mặt tê dại âm hưởng k h u y ê n khắc ở giữa thiên băng địa liệt toàn bộ thương khung cũng đều tại lúc này biến đến mây đen dày đặc triệt để tối mà ở trên bầu trời hư không vô tận khủng bố kiếp lôi ngay tại du t ẩ u p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mà những cái kia kiếp lôi mỗi một đạo đều là mang theo khí tức hủy diệt nếu là rơi vào trên người trí tôn phía dưới sợ là cũng không dễ chịu nhìn thấy một màn này toàn bộ đại vũ thần t r i ề u nổ tung thậm chí là toàn bộ trung châu cựu huyền thiên cũng theo đó dung chuyển b ấ tan khủng bố thiên địa dị tượng để tim của mỗi người đều bắt đầu thấp thỏm không yên căn bản không biết rõ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tỉnh tỉnh không đến nửa cách giờ toàn bộ thiên đã nhìn không tới một đinh nửa điểm ánh sáng âm t r ầ m để vô số người đều cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức toàn bộ cựu huyền thiên bây giờ vô số người ánh mắt đều rơi vào trên trời cao không có người biết tiếp súng sẽ phát sinh cái gì nhưng bọn hắn đều rõ ràng sợ là có cái gì đại khủng bố muốn xuất hiện bằng không mà nói làm sao có khả năng làm cho cả cựu huyền thiên cũng vì đó chấn động để toàn bộ thiên địa đều ảm đạm vô quang phảng phất tận thế muốn tới hô vê anh vê anh vê anh, anh. kịch liệt quần phong ở trong thiên địa không ngừng quét sạch trong hư không cũng đồng dạng có khiến người kinh hãi tiếng oanh minh liên tiếp chuyển ra tại vô số đạo bên trong ánh mắt chư thiên vạn giới thiên tiêu vô số nhưng chỉ có trên bảng lưu danh người mới có thể đủ bị đi khắc nếu là chư thiên có tiếng đem đợi đời bất hủ chư thiên tháp đem l ạ nửa tháng sau phủ xuống cựu huyền thiên lần này chư thiên tháp một khi mở ra chỉ có cựu huyền thiên tại thiên tiêu bảng bên trên có tên người có thể tham gia mà lần này chư thiên tháp mở ra cũng để cho chư thiên vạn giới bên trong chỉ cần là các nơi thiên tiêu đều có thể tiến vào chư thiên tháp đem chư thiên bên trong thiên tiêu cung cấp một cái cùng sân khấu cơ hội cạnh tranh cổ lão mà tăng thương âm thanh từ trên trời cao chuyển ra giữa hư không oanh minh nổ vang âm thanh càng kinh người cũng chính là mỗi người kinh ngạc bên trong hư không khủng bố k i ế p lôi càng ngày càng nhiều mây đen cũng càng đậm đậm đồng thời tại trên trời cao càng có một tòa vô cùng to lớn thẳng tới đỉnh thiên cung tản ra khí tức khủng bố hát tháp hư ảnh hiện ra như ẩn như hiện bên trong hình như cùng hư không h ò a là một thể cũng chính là một màn này đột nhiên làm cho cả cựu huyền thiên đều lâm vào lớn lao danh động bên trong chư thiên tháp đó là vật gì chỉ có thể thiên kiêu có khả năng đi vào t r ờ i ạ cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu cùng sân khấu cạnh tranh cái này cái này chư thiên tháp lại là tới từ tiểu tiên đài tại sao có thể như vậy tiểu tiên đài đến cùng ở đâu cô thế lực này thế nào sẽ như cái này khủng bố thậm chí còn có khả năng bố trí chư thiên không phải chứ đại thế tranh giành thật bắt đầu thậm chí lần này chư thiên tháp Như như m chư ặ chương một trăm mười lăm chư thiên tháp đây cũng là hư cấu một cái cơ hội tốt chương một trăm mười lăm chư thiên tháp đây cũng là hư cấu một cái cơ hội tốt giờ khắc này hoa anh chư thiên tháp được công bố đi ra phía sau c ự huyền thiên triệt để bạo tạng vô số thế lực tê cả ra đầu t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn xem trên trời cao như ẩn như hiện khủng bố c ự tháp tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong càng tràn ngập khó có thể tin đối mặt bất thình lình công bố mỗi người đều cảm thấy là như thế khó bể tưởng tượng có thể cùng chư thiên vạn giới bên trong thiên tiêu cùng sân khấu cạnh tranh chỉ là một câu nói kia liền để trong lòng bọn hắn chấn động m á h liệt nhất là thiên tiêu bảng bên trên thiên tiêu trước mắt trừ khiếp sợ ra càng là cảm thấy thể nội huyết dịch sôi trào lên thân là cựu huyền thiên có khả năng bên trên thiên tiêu bảng tồn tại bọn hắn tự nhiên thực lực không tầm thường chư thiên tháp xuất hiện càng làm cho bọn hắn muốn nhìn một chút tới từ chư thiên vạn giới thiên cũng kiêu đến cùng như thế nào bên ngoài cựu huyền thiên là chư thiên cũng chính là lúc này đông hoang thử tiêu đạo cung theo lấy thiên địa dị tượng xuất hiện vô số đạo cung đệ tử đều tại n g ầ g đầu nhìn về phía trên trời cao cái kết như ẩn như hiện tản ra khí tức khủng bố màu đen cự tháp chư thiên tháp chư thiên vạn giới đều sẽ xuất hiện đồng thời còn có thể thông qua tiến vào chư thiên tháp đối mặt tới từ vô số khác biệt thế giới thiên kiêu ư các lộ thiên kiêu có thể tiến vào đây cũng chính là nói toàn bộ cựu huyền thiên cho dù không phải thiên kiêu bảng bên trên người cũng có thể tiến bảo không chỉ là cựu huyền thiên thế giới khác cũng giống như vậy mà chư thiên người tại trong chư thiên tháp sẽ bày ra giao phong trời ạ cái tiểu tiên đài này đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại không chỉ có thể bố trí thiên t i ê u bảng trí tuôn bảng trước mắt càng là tiết lộ chư thiên tháp tồn tại bọn hắn dù cho chỉ là nhìn xem cũng đều nhịn không được liên tục kinh hô thậm chí càng nghĩ bọn hắn liền càng cảm thấy khủng bố kinh người có khả năng cùng chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu cùng sân khấu cạnh tranh chỉ là một điểm này cũng đủ để chứng minh chư thiên tháp khủng bố tại từng tiếng kinh hô bên trong đạo cung bên trong đỉnh núi cao nhất bên trên vương diệp ngay tại một mặt ngưng trọng nhìn xem trên hư không kinh người dị tượng trong lòng có chút chấn động chư thiên tháp cùng chư thiên vạn giới thiên tiêu cùng sân khấu cạnh tranh thiên tiêu đều có thể tiến bảo nói cách khác tại bên trong chư thiên tháp cũng có thể gặp phải cùng một cái bên trong thế giới thiên tiêu tiểu tiên đài hắn bên trong con người hiện lên vẻ ngưng trọng trong miệng càng là lầm bầm một lát sau hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng c h i ế n ý chỉ cần đi vào chư thiên tháp đối mặt liền sẽ là tới từ chư thiên vạn giới thiên tiêu mà không chỉ là giới hạn tại cựu huyền thiên từ lúc một lần trước tận mắt thấy tô trường khanh bày ra thực lực xếp tại thiên tiêu bảng thứ nhất sau khi trở về vương diệp liền triệt để cắm đầu bế quan kèm theo trước mắt chư thiên tháp xuất hiện mới kết thúc lần này chư thiên tháp ta sẽ tham gia không biết rõ tô t r ư ờ n g khanh hắn hít sâu một hơi trong đôi mắt lần nữa hiện ra tô t r ư ờ n g khanh thân ảnh nếu là có thể tại trong tháp đánh bại cái khác thiên thiêu cùng tô t r ư ờ n g khanh một trận chiến lời nói có lẽ có thể làm cho chính mình không còn như khoảng thời gian này dạng kia g i u gì sau khi hiểu rõ vương diệp hít sâu một hơi trong đôi mắt chiến ý càng nhiều nếu là có thể tô t r ư ờ n g khanh liền để chúng ta tại chư thiên tháp bên trong tới bên trên một trận chiến a hắn đối với chư thiên vạn giới đều sẽ có thiên kiêu tiến vào chư thiên tháp cũng không cảm thấy hứng thú mà là đầy trong đầu nghĩ đều là tô trường khanh bởi vì cho tới bây giờ cũng chỉ có tô trường khanh có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy đối đãi bắc minh thánh địa bây giờ toàn bộ thánh địa đồng dạng kinh hô liên t ụ vô luận là đệ tử vẫn là thánh địa trường lão trước mắt nhìn xem trên trời cao giống như là muốn phá vỡ hư không mà xuất hiện chư thiên tháp bọn hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh nội tâm chấn động mãnh liệt chư thiên tháp chẳng lẽ tòa tháp này liên thông chư thiên tiểu tiên đài có khủng bố như vậy rõ ràng còn có loại năng lực này chư thiên thiên kiêu có thể tham gia sau khi vào chư thiên tháp cựu huyền thiên thiên kiêu sẽ đối mặt chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu bảng tồn tại bọn hắn đều là rất khiếp sợ căn bản không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này phát sinh chư thiên cái từ này để người cảm thấy lạ lẫm càng cảm thấy khó có thể tin cũng chính là lúc này tại toàn bộ thánh địa oanh động thời khắc hạ thanh tuyền cũng đang nhìn chăm chú trên trời cao liên tiếp xuất hiện dị tượng nghe lấy từng trận oanh minh thân thể mềm mại cũng tại không cầm được rung động chư thiên tháp nàng lẩm bẩm m ẩ miệng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cho dù còn không có hiểu được càng nhiều tin tức hơn nhưng chư thiên tháp liên thông chư thiên sau khi tiến vào liền có thể đối mặt chư thiên vạn giới bên trong thiên tiêu chỉ là một điểm này cũng đủ để cho người trấn kinh tô trường khanh đã nhặt lại ý chí chiến đấu có lẽ có cực lớn khả năng sẽ tiến vào chư thiên tháp a sau khi suy nghĩ một chút hạ thanh tuyển bên trong mỹ mâu hiện lên trầm mong nội tâm có quyết định tô trường khanh ở kiếp trước hẳn là cũng trải qua có quan hệ chư thiên tháp sự tình a không biết tại trong đó sẽ phát sinh cái gì hoặc là hắn phát hiện cái gì trong lòng nàng lẩm bẩm trong mắt tràn ngập tò mò lần này chỉ cần tô trường khanh sẽ tiến vào nàng cũng sẽ cùng theo một lúc có lẽ có khả năng tại bên trong chư thiên tháp hiểu được càng nhiều chuyện tương lai hoặc là bí mật toàn bộ cựu huyền thiên vô luận vương nào thế lực đều đối chư thiên tháp xuất hiện tràn ngập chấn kinh cùng hiếu kỳ dù cho bình tĩnh trở lại bọn hắn cũng đầy mắt hừng hực nhất là một chút còn chưa không khiêu chiến qua thiên kiêu bảng tồn tại bọn hắn nháy mắt chiến ý g i à o dự định khiêu chiến thiên kiêu bảng bên trên tồn tại tranh thủ thấy do thực lực bản thân tranh đoạt tiến vào chư thiên tháp cơ hội tại cựu huyền thiên vô số người trong lúc khiếp sợ đại vũ thần triều đồng dạng tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác trong hoàng cung tô thanh vân cũng tại nhìn tròng cựu huyền thiên thiên thật m u ố n biến hắn có khả năng rõ ràng phòng đoàn đến tiếp xuống cựu huyền thiên chắc chắn không bình tĩnh dù cho chỉ là tranh đoạt tiến vào chư thiên tháp cơ hội mỗi đại thiên kiêu sẽ không còn yên lặng sẽ triệt để mở ra tranh chấp mà tại gian phòng bên trong tô trưởng khanh còn chưa nghĩ ra tiếp xuống nên làm gì tiếp tục hư cấu thứ bảy thiên nhật ký lại bị chư thiên tháp xuất hiện cho làm rối loạn suy nghĩ chư thiên tháp ánh mắt của hắn ngưng lại c a o mày tiếp lấy lại gian ra cái này hắn xem như nhớ ra rồi trong nguyên tắc đúng là tại trí tôn bảng công bố sau đó không lâu chư thiên tháp cũng theo đó bị tiểu tiên đài công bố ra không chỉ như vậy tại lúc đầu nội dung chuyện bên trong nam chính lâm p h ạ m liền là thông qua thân ở thiên kiêu bảng tiến vào chư thiên tháp đồng thời tại trong đó nhận thức tới từ một thế giới khác thiên kiêu càng là một cái vai phụ tại chư thiên tháp bên trong hai người liên thủ cùng nhau c h è o tháp nhưng lâm p h ạ m cùng cái kia thân là vai phụ thiên kiêu làm có khả năng thông hướng chư thiên tháp t ầ n g thứ cao hơn tổng cộng thành lôi kéo người khác liên thủ có thể lại tại cùng những người khác giao thủ bên trong đâm lưng cùng bọn hắn liên thủ người cũng chính là dựa vào thủ đoạn như vậy bọn hắn thông qua lôi kéo cựu huyền thiên, thiên kiêu đối phó người khác phía sau lại đâm lưng những cái này cùng bọn hắn liên thủ người từ đó tại t r ư thiên tháp bên trong một đường vùng dậy đứng hàng đầu lúc trước nhìn thấy đoạn này nội dung chuyện thời điểm chính mình cũng không nhịn được muốn cho tác giả đặt bên trên mấy dương lưới dao chỉ bất quá có chính mình hư cấu phía dưới phía trước lâm phàm bị nhiều như vậy nhằm vào hắn còn có thể không tại nửa tháng này thời điểm đột nhiên vùng dậy trở thành tiên tiêu bảng một trong tham gia trừ thiên tháp tranh phong cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người ngàn chương một trăm mười sáu lâm phàm thống ổ hắn đã không còn có cái gì nữa chương một trăm mười sáu lâm phàm thống khổ hắn đã không còn có cái gì nữa nghĩ một lát phía sau một r n khi ề chư ấ n động, n thiên n tháp triệt để mở ra sau khi vào cửu huyền thiên cửu huyền thiên nhóm thiên t i ê u mới sẽ ý thức đến cùng chư thiên tiêu khoảng cách mà chư thiên tháp cũng chính là vô số thiên kiêu vẫn lạc địa phương một khi tiến vào liền đại biểu lấy chư thiên loạn chiến đã trải qua bắt đầu cũng chính là bởi vì lần này chư thiên tháp mở ra vì đó phía sau chư thiên c h i chiến trôn xuống hạt giống hạt giống này đem ảnh hưởng chư thiên c h i chiến hai trăm sáu mươi hướng đi ngay lúc đó cựu huyền thiên bởi vì thôi một thế này ta đem thay đổi đây hết thảy hắn tiếp tục hư cấu lấy nhật ký cuối cùng cũng không có toàn bộ đỡ ra nhưng mà ngay tại tô t r ư ờ n g khanh hư cấu nhật ký phía sau tô âu vi nhật ký phó bản cũng lập tức đồng bộ đổi mới đi ra nội dung cựu huyền tiên phân tranh bắt đầu đồng thời còn sẽ có không ít thiên kiêu vì thế vẫn l ạ liền vì tranh thủ tiến vào chư thiên tháp cơ hội chư thiên tháp vô số chư thiên thiên kiêu vẫn lạc địa phương chư thiên văn chiến hạt giống nàng nhìn tô t r ư ờ n g khanh bên trong nhật ký miêu tả nội dung trong đôi mắt chấn động càng nhiều n g ầ n đầu nhìn một chút trong hư không dung chuyển nàng không khỏi đến hít sâu một hơi bởi vì chư thiên tháp xuất hiện cựu huyền tiên h sẽ có nhiều thiên kiêu vẫn lạc không chỉ như vậy sau khi vào chư thiên tháp nơi đó sẽ thành vô số thiên kiêu nơi n g ã xuống đồng thời còn vì phía sau chư thiên chi chiến c h i trôn xuống hạt giống mang theo vô tận hiệu kỳ tô ấu vi muốn tiếp tục nhìn xuống kết quả tô trưởng khanh cũng không có cặn kẽ đi nói a t r ư nguyên khanh ca ngươi bản ở i cái gì? Phía sau lại phát sinh cái nội tiếp mới phía sau, thoáng cái liền vì gì? gì? nhìn có tục phát thoáng Nàng dung không đăng trương gấp đến lòng ngưỡng Phía phía thấy nhật sau sau, Nguyên đến ấy. ký b còn tưởng rằng có khả năng thông qua tô t r ư ờ n g khanh nhật ký hiểu được càng nhiều liên quan tới chuyện tương lai càng nhiều bên trong chư thiên tháp sự t ì n h thế nhưng liền như vậy dừng cái này không khỏi để nàng có chút phát điên nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh chỗ ở phương hướng đều có loại muốn qua trực tiếp hỏi xúc động thợ phi phò tô ấu vi n h é lên miệng nhưng lại không thể đi hỏi chỉ có thể không ngừng đi suy đoán cựu huyền thiên đến cùng tại bên trong chư thiên tháp thế nào chẳng lẽ sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến chư thiên chi chiến bên trong xuất hiện phản đồ thậm chí cũng là chư thiên thế lực vây quét cựu huyền thiên một trong những nguyên nhân tại toàn bộ cựu huyền thiên đều tại chấn động thời khắc đông hoang một chỗ cơ h ồ ngăn cách bên trong thôn xóm thôn dân đều tại ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt tràn đầy chấn động loạn thế muốn tới bọn hắn đều là lẩm bẩm mở miệng thân s ắ c càng là lộ ra phức tạp cũng chính là lúc này trong đám người một tên người mặc áo vải sắc mặt còn có chút tái nhợt thanh niên nhìn thấy một mặt này trong đôi mắt đồng dạng mang theo chấn động chư thiên tháp hắ thần s ắ c bên trên lộ già vô tận oán hận người này chính là lâm phạm từ lúc một lần trước bị trung châu bắc minh thánh địa thánh nữ vượt lên trước một bước đạt được tiên thiên trí tôn tính phách đồng thời tại cái kia phía sau còn bị hắn đánh bị thương kỳ thực cái kia còn không tính là gì để cho hắn phẫn nộ là những cái kia không có đầu v ó c tu sĩ thật tin vào hạ thanh tuyển theo như lời nói cho rằng chính mình cầm tiên thiên trí tôn tính phách đôi chính mình triển khai truy sát cái này cũng liền dẫn đến bản thân bị trước nay chưa có trọng thương thậm chí cảnh giới đều bởi vậy rơi xuống nguyên bản mới chuẩn bị đột phá vạn tượng cảnh nhưng hôm nay lại rơi xuống nhiều cái tiểu cảnh giới ở vào vạn tượng cảnh tầng ba nghĩ tới đây lâm phạm trong đôi mắt mang theo vô tận hận ý thân thể run rẩy nằm chặt nằm đấm tô trường khanh lăng thiên tuyết mộ dung điệp y tỉa hạ thanh tuyền một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn để các ngươi p h ụ phục tại dưới chân của ta một ngày này sẽ đến các ngươi đều đang chết hắn cắn răng nghiến lợi nói lấy lộ ra m a n h liệt oán hận nếu như không phải có nhiều chuyện như vậy không phải những người này nhắm vào mình hắn hôm nay liền chỉ sợ sớm đã tại chư thiên tháp mở ra phía trước trở thành t h á n h nhân lại tranh đoạt thiên tiêu bảng bên trên thứ bậc từ đó tiến vào chư thiên tháp nhưng bây giờ thương thế cũng không chuyển biến tốt đẹp mình tựa như người bình thường đồng dạng làm có khả năng yên tâm dưỡng thương tránh n ẽ truy sát chính mình trèo non lội suối cuối cùng là đến đông hoàng đi tới người này một ít dấu tích tới thôn x ó g nhỏ một lát sau lâm phạm nhìn xem trên trời cao dị tượng lại nhìn xem thiên tiêu bảng bên trên xếp hàng thứ nhất tô trưởng k h a vũ lão ngươi có biện pháp để tan nửa tháng này thời điểm mau chóng khôi phục đồng thời đột phá hắn mang theo không cam lỏng hỏi thăm về tới không tô t r ư ờ n g khanh trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất cái này khiến hắn vô cùng đố kỵ bởi vì nếu không phải là bị n h ầ m vào chính mình không thể nghi ngờ có thể có được tiên thiên trí tôn tinh phách có khả năng tranh đoạt thiên kiêu bảng thứ nhất thế nhưng trước mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay vậy lâm p h à m trong nhẫn vũ l á o hồn thể cực kỳ tan giã hình như một giây sau liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa không có cách nào có không được một điểm phía trước ta liền để ngươi lấy trước trí tôn tinh phách lại nói có thể ngươi không, không nghe trước mắt ta là không có cách nào hắn bất đắc dĩ nói lấy quả thực là khóc không ra nước mắt trong lòng khổ lại không biết cái kia hướng ai nói thậm chí hắn đã từng có thật nhiều lần muốn chạy trốn ý niệm lại như vậy bồi tiếp cái này tiểu t ử không biết trời cao đất rộng chính mình e rằng còn không chờ đến tái tạo lục thân một ngày kia liền sẽ bởi vì lần lượt tiêu hao bản thân hồn thể hoàn toàn chết đi nghe được trong nhẫn trả lời lâm phàm nghe được vu láo trong lời nói mang theo phẫn nộ cắn răng chết thiệt trong lòng hắn thầm nghĩ trước mắt chỉ có thể nhìn tận mắt tiểu tiên đài công bố chứ tiên tháp sẽ ở nửa tháng sau triệt để mở ra dù cho muốn tham gia h ắ n cũng không có cách nào tham gia đại vũ thần triều lúc này tất cả mọi người chủ đề đều là liên quan tới chư thiên tháp mà trong hoàng cung bên hông tô trường khanh thân phận ngọc bài lại tại giờ phút này rung động lên đem nó cầm trong tay trường khanh bản tọa có chuyện tìm ngươi hắn bên thai lập tức chuyển đến thánh chủ âm thanh đ ố i cái này tô trường khanh mắt sáng lên cũng biết cần phải trở về lần này hẳn là biết rất thú vị hắn n ế t mép cười một tiếng tiếp lấy không có chút gì do dự rời phòng lần này sau khi trở về chắc hẳn liền là muốn bắt tay vào làm chuẩn bị tiến vào chư thiên tháp bên trong nguyên văn chư thiên tháp mở ra phía sau thuộc về chư thiên tiên kêu ở giữa va chạm dị thường quyết liệt nếu là có thể lợi dụng hệ thống tiến hành sự kiện hư cấu chắc hẳn cũng có thể đạt được không tệ hiệu quả cùng bố của ca t r ư ơ i bảy trở về thánh tông chư thiên thắp sẽ tham gia a trong nhật ký gặp t r ư ơ i bảy trở về thánh tông chư thiên thắp sẽ tham gia a trong nhật ký gặp rời phòng phía sau tô trưởng khanh nguyên bản còn muốn đi tìm tô ấu vi cá o biệt cuối cùng khoảng thời gian này cái này tiểu lò lì đối chính mình chiếu nhìn cẩn thận nhìn tới ngược lại b ấ t đi phiền thoái hắn vừa ra cửa kết quả là nhìn thấy đang theo chính mình phương hướng mà đến tô thanh vân cùng tô ấu vi mà tại phía sau bọn họ còn có một vị người mặc áp bảo thủy trung không thể thấy rõ diện mục nam tử đối với tên nam tử này tô trường khanh biết đối phương gọi hát nhà đồng thời cũng là phía trước giám thị chính mình tồn tại đại vũ nhân hoàng công chúa hắn nhìn thấy mấy người tới khiêm tốn khẽ cười nói nhìn xem tô trường khanh trước mắt trong mắt tô ấu vi mang theo một chút không bỏ do hỏi t r ư ờ n g khanh c a c a ngươi phải đi về ư nàng dù cho biết nhưng vẫn là nhịn không được hỏi đối cái này tô trường khanh gật đầu một cái nói ân thánh chủ tìm ta khoảng thời gian này làm phiền nhân hoàng cùng công chúa chiều cố c h â đó trưởng k h a n c á ca không cần khách khí như thế tô hấu vi nháy mắt to vội vàng rung ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ nhi cái dạng này tô thanh vân có chút đau đầu nhìn xem tô trường khanh trên mặt cũng là mang theo khẽ cười nói tô tiểu hữu lần này từ biệt hy vọng lần sau chúng ta lần nữa gặp mặt nếu có cơ hội trâm đem đích thân tiến về đạo nhất thánh tông lại cẩn thận cảm ơn hắn trước mắt nói ngược lại lời thật lòng cuối cùng cũng không có chân chính biểu đạt cảm ơn nhưng chỉ thấy tô trường khanh lắc đầu phía sau nhìn xem tô thanh vân ánh mắt lộ ra một chút hoài niệm nhân hoàng người ta ở giữa không cần khách khí như thế cuối cùng chúng ta tại tương lai là nói có chút lâu dài hy vọng đạo nhất thánh tông cùng đại vũ thần triều ở giữa có thể bảo trì tốt lành hữu nghị đúng rồi đồng thời có một điểm nhân hoàng còn cần chú ý một chút trung châu mấy đại thần triều nếu có sự tỉnh có thể để cho hấu vi t ì m ta hắn làm bộ nói lấy đôi mắt càng thâm thúy dám dấp lộ ra một chút gượng ép ý cười nghe được những cái này nghe tới khó chịu lời nói nhìn lại tô trường khanh bộ dáng tô thanh vân sửng sốt một chút há to miệng thế nào nghe tới ta cùng hắn rất quen dường như hơn nữa tương lai lâu dài là lâu dài nhưng chúng ta tại tương lai là cái gì người ngược lại nói a lại là chú ý cái khác mấy đại thần triều có chuyện tìm ngươi chấm đường đường trí tôn tìm ngươi một cái thanh nhân âu vi vậy mới mấy ngày ngươi liền gọi như vậy hắn đẩy trong đầu đều tràn ngập nghi hoặc người đều đã tê dần tô trường khanh trước mắt thật quá mức kỳ quái vô luận nói vẫn là biểu hiện ra bộ dáng đều như thế để người nghi hoặc vạ n phần còn có nữ nhi cũng là hình như cùng tô trường khanh trong khoảng thời gian này đi đến quá gần quá gần liền gọi đều thân cận như vậy chờ sau khi lấy lại tinh thần tô thanh vân nhìn xem tô trường khanh cái tia chứng chạc đảng hoàng bộ dáng trong lòng không còn gì để nói nhưng lúc này tô t r ư ờ n g khanh không tiếp tục đi nhìn tô thanh vân mà là nhìn hướng bên cạnh tô â u vi cái kia â u vi ta liền đi về trước hắn cười khẽ mở miệng trước mắt đã lắc lư một trận trước mắt liền nên khởi hành trở về đạo nhất thánh tông đang lúc tô t r ư ờ n g khanh quay người thời điểm tô â u vi kéo lại tô t r ư ờ n g khanh lưu luyến không rời dò hỏi trường khanh các ca, ca chư thiên tháp ngươi sẽ đi h ư có lẽ biết ta tô t r ư ờ n g khanh trầm ngâm một phen cười lấy trả lời theo sau liền không lại lưu lại bước ra một bước đã xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm nhìn xem bóng lưng tô trưởng k h a tô ấu vi trong đôi mắt không bỏ càng nhiều cố lấy g i khí trường khanh ca ca ngươi nếu là đi lời nói khẳng định có thể rực rỡ hào quang những cái kia chư thiên vạn giới thiên k i ê u khẳng định không sánh được ngươi ngươi là ưu tú nhất nàng lớn tiếng hô hào trong lòng không hiểu có chút thất lạc gặp cái này tô thanh vân cắn răng không k h ỏ i đến bất đắc gì nói xú nha đầu ngươi đây là làm gì không phải cha nói tô trường khanh cái gì mà là hắn thật quá kỳ quái chẳng lẽ ngươi không cảm thấy a chấm một cái trí tôn hắn còn nói có chuyện tìm hắn đồng thời lại nâng lên tương lai nói thật không minh bạch hắn vừa nói một bên cảm thấy không thể để cho nữ nhi cùng tô trường khanh đi đến quá gần dù cho không biết rõ tô trường khanh có hay không mục đích gì khác có thể hắn trung quy cảm thấy cái này đạo nhất thánh tử địa phương nào đều lộ ra kỳ quái mơ hồ để người có chút b ấ t an nhưng cho đến tô trường khanh thân ảnh biến mất trong tầm mắt tô ấu vi mới lấy lại tinh thần nhìn xem bên cạnh lại nhải tô thanh vân t r ứ n g mắt liếc phụ thân ngươi tại nói m ọ chút gì đây trường khanh ca ca thế nào sẽ kỳ quái lại nói lời hắn nói làm sao lại không rõ ràng để ngươi có chuyện tìm hắn cái này có cái gì phía trước cùng bất tử yêu tộc ở giữa chẳng phải là trường khanh ca ca giúp đại â ư lại nói trường khanh ca ca tốt như vậy một người ta không cho phép ngươi lại nói hắn như vậy nàng t h ở phi phò một bộ muốn phát cáu o ra dấp nghe đến mấy câu này tô thanh vân muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào cái này ngươi nhà đầu này hắn thở dài không thể làm gì ngầm đầu nhìn một chút thương cung hắn lại đối sau lưng hát nha có chút bất đắc gì nói đi đem bọn hắn đều tìm tới đi cái chư thiên t h á p này có chút c ổ quái nghe vậy hát nha biến mất tại chỗ tô thanh vân lại nhìn bên cạnh nóng nhìn tô trường khanh phương hướng rời đi tô âu vi lắc đầu phía sau cũng bay người rời đi nhà đầu này sớm muộn muốn bị tô trường khanh lừa g ạ t chạy trong lòng hắn mặc dù có chút không quá nguyện ý lại không thể làm gì nữ đại chân bất trung lưu a bốn cùng lúc đó phong vân biến động thời khắc đạo nhất thanh tông thánh tử phong bên trên mộ dung điệp ý g ì i hè nhìn xem trên trời cao kinh người dị tượng hít sâu một hơi chư thiên tháp nàng trong mắt màu tím bên trong hiện lên manh liệt chiến ý cùng chờ m o n g có khả năng cùng chư thiên vạn giới thiên k i ê u cùng sân khấu cạnh tranh chỉ làm ộ t điểm này liền để nàng đối chư thiên tháp có vô cùng nồng đầm h i u kỳ khoảng thời gian này bởi vì tô trường khanh chính mình đã cực kỳ lâu không có làm những thứ gì lần này chư thiên tháp tự nhiên muốn tham gia nghĩ tới đ â y thời gian mộ dung điệp y ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng lẩm bẩm nói tô trường khanh hắn hẳn là cũng muốn trở lại đi cái này chư thiên tháp hắn cũng sẽ tham gia a nàng hít sâu một hơi trong lòng đã quyết định chủ kiến cũng liền là lúc này nàng thân thể run lên trong đầu chuyển đến ma chủ triệu hồi âm thanh lần nữa nhìn một chút xung quanh mộ dung điệp y gì hãy mang theo không bỏ nhưng cũng biết phải nhanh một chút trở về nhìn tới đợi không được ngươi trở về lần sau gặp nhau liền là chư thiên tháp mở ra thời điểm、a. nàng lẩm bẩm một câu bất quá nhãn thần cũng là biến đến kiên định tô trưởng khanh bây giờ đã là thiên k i ê u bảng thứ nhất chính mình trước mắt còn không lên bảng phía sau muốn càng cố gắng tăng lên bản thân mà chư thiên tháp không thể nghi ngờ là một cái cực giai thí luyện địa phương liếm môi một cái trong mắt mộ dung điệp y dị tử quang lấp lóe rất nhanh không còn lưu lại phi thân rời đi chính mình thân là ma nữ chư thiên tháp không thể nghi ngờ tựa như là là chính mình chế tạo riêng chư thiên vạn giới thiên k i ê u ngấp lại liền để người xúc động khát vọng giết chóc c h ư n một trăm m ư ơ i tám cựu huyền giới dung chuyển thiên tiêu toàn bộ điều động là chín huyền chính tên c h ư n một trăm m ư ơ i tám cựu huyền giới dung chuyển t i ê nàng tiêu t o bây giờ vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung căn bản không có quá mức chú ý chư thiên tháp sự tỉnh bởi vì sư huynh ra ngoài đã có một thời gian thật dài đến trước mắt vẫn chưa về có thể đang lúc lăng thiên tuyết suy nghĩ lung tung thời gian nhìn thấy rời đi tông môn bóng dáng ngộ dung điệp ý nghĩa ân nàng cuối cùng đi không đúng chiếu tính tình của nàng không phải có lẽ muốn chở sư m i n h trở về ư chẳng lẽ nói có cái gì về i gấp nàng nghi hoặc một phen sau đó tiếp lấy nhìn phía trên trời cao dị tượng chư thiên tháp trước mắt có thể nói đến thông cũng chỉ có cái này chắc là mộ dung điệp y gì hay bởi vì chư thiên tháp xuất hiện ma tông bên kia để hắn trở về dạng này lời nói sư m i n h hẳn là cũng rất nhanh trở lại đi vừa nghĩ tới đó trên mặt lăng thiên tuyết liền có không cầm được nụ cười trong mắt càng là mang theo chờ mong chư thiên tháp sư h u n h nhặt lại ý chí chiến đấu hắn hẳn là biết tham gia ăn y chư thiên vạn giới thiên c i ê u cùng sân khấu cạnh tranh lấy sư huynh thực lực chư thiên bên trong cũng có thể bị sư huynh xem như đối thủ sẽ không có mấy cái à. nàng bên trong mỹ mâu dị sắc lưu truyền trong lòng cũng có chút chờ mong nếu là sư huynh đi lời nói có lẽ chính mình cũng có thể đi cùng không vì cái gì khác chỉ vì lịch luyện nhìn một chút bản thân cùng chư thiên vạn giới bên trong thiên kêu có cái gì khác biệt cuối cùng trước đó sư huynh bên trong nhật ký liền đề cập tới sau đó sẽ từ chư thiên chi chiến c h i mở ra trước mắt chư thiên t h á p xuất hiện liền đã có khả năng chứng thực sư huynh bên trong nhật ký tiết lộ ra ngoài tương lại sự tỉnh sư huynh ở kiếp trước cuối cùng chỉ có một người đau khổ chống lại đến cuối cùng trước mắt chính mình biết được tuyệt không thể để sư huynh lại trải qua đồng dạng sự tình nhất định phải cùng ở sư huynh bên cạnh cùng hắn đến cuối cùng cùng lúc đó toàn bộ cựu huyền thiên đều bởi vì chư thiên tháp xuất hiện chấn động không thôi vô luận vương nào thế lực trước mắt đều khẩn cấp triệu hồi ra ngoài thiên k i ê u đệ tử thử tiêu đạo cung thập nhị đạo cung nhiều nguyên bản không tranh quyền thế cổ lao thế lực trước mắt đôi gần xuất hiện chư thiên tháp coi trọng bởi vì cùng thiên tiêu bảng cùng chí tôn bảng khác biệt cái này chư thiên tháp một khi mở ra chư thiên bản giới thiên tiêu đều sẽ tiến vào bên trong dù cho còn không có hoàn toàn nghĩ ra quy tắc nhưng vô số người đều biết đây không thể nghi ngờ là chư thiên vạn giới tranh chấp coi như không có nguyên nhân khác cái kia chư thiên vạn giới bên trong cũng cảm thấy không ai có thể chống lại đến chư thiên có tiếng vạn cổ trường tồn mấy chữ này chư thiên tháp lại là đồ vật gì có khả năng đồng thời tiếp nhận chư thiên vạn giới thiên tiêu mà trước lúc này còn chưa không có quy tắc phương diện hạn chế chẳng lẽ nói thật cái gì người đều có khả năng tiến vào cái chư thiên tháp này một khi có khả năng đạt tới không tệ cấp độ hẳn là biết có ban thường a q u ả hắn có hay không có ban thường coi như không có tuyệt đối có thể làm cho chư thiên vạn giới thiên kiêu không chút do dự tiến vào bên trong cuối cùng đây chính là có khả năng tại chư thiên vạn giới bộc lộ tài năng thời điểm dạng này nói tới tô trường khanh nếu như tham gia chư thiên tháp hắn chẳng phải là lần nữa dương danh lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng sẽ để chư thiên chấn động a chư thiên tháp thật là kỳ quái chẳng lẽ cái này lại cùng tiểu tiên đài có liên hệ nếu như là tiểu tiên đài nguyên nhân nó đến cùng có thế nào dạng khủng bố lực lượng trước sau bố trí thiên kiêu bảng trí tôn bảng trước mắt lại tới một cái chư thiên tháp không thể tưởng tượng nổi thế nào cảm giác tiểu tiên đài cũng không tại cựu huyền thiên nó đến cùng thuộc về nơi nào mà nó tác dụng lại là cái gì mỗi đại thế lực bên trong vô số cường giả đều đang nghị luận tiểu tiên đài đối với cái này tràn ngập thần bí danh tự dù cho là trí tôn cũng đều không có đầu mối mà chư thiên tháp đồng dạng để bọn hắn có hiếu kỳ nếu như tại bên trong chư thiên tháp biểu hiện xông ra như vậy danh tự sẽ để chư thiên vạn giới cũng vì đó biết được cho dù là bọn họ biết bên ngoài cựu huyền thiên còn có ngàn vạn thế giới càng có so cựu huyền thiên khủng bố vô thượng tồn tại thật không nghĩ đến một ngày này tới như thế đột nhiên chư thiên ở giữa tranh phong chẳng lẽ sẽ kèm theo chư thiên tháp mở ra mà bày ra vô luận là ai trước mắt đối với tiểu tiên đài nghị luận rất nhiều cũng chấn kinh tại chư thiên tháp tác dụng cứ việc không phải hiểu rất rõ có thể phần lớn người đều biết một chút đó chính là tiểu tiên đài hình như liên thông chư thiên hoặc là nói chư thiên tháp đem nối liền chư thiên vạn giới kèm theo trên bầu trời dị tượng còn tại kéo dài nghị luận người càng nhiều cựu huyền thiên cũng bởi vì nghị luận tiểu tiên đài lâm vào càng lớn manh động bên trong mười ngày đi qua thiên tiêu bảng bên trên mấy người danh tự bị người khác thay thế trong khoảng thời gian này mỗi đại thế lực đều triệu hồi bên ngoài thiên tiêu liền chư thiên tháp một chuyện kịch liệt triển khai thảo luận bây giờ cựu huyền thiên, sớm đã không còn yên lặng vô luận là thiên k u bảng trí tôn bảng trừ thiên tháp một loạt xuất hiện sự tình đều để cựu huyền thiên yên lặng bị đánh vỡ trong lúc mơ hồ nhiều thế lực đã là tại quần quận sóng ngầm cũng chính là lúc này đạo nhất thánh tông bên ngoài tô trưởng khanh tại thân là trạm ngôn cái này thân là tiên đài cảnh người hộ đạo hộ t ô n g phía dưới và nhanh g n nhất tốc độ trở về trở về hắn nhìn xem đập vào mi mắt đạo nhất thánh tông toàn thân đều dễ dàng rất nhiều trước mắt trở về có loại cảm giác về nhà nhưng cũng là lúc này trong đạo nhất thánh tông đại lượng đệ tử cùng nhau phi thân mà ra thanh thế quần quận cơ hồ phô thiên cái đ i ệ Cùng nên tại h á trong t về. b h lúc này thánh tử lấy thánh nhân tu vi chém giết tiên này đối mặt trí tôn một kích sự tình dù cho cho tới bây giờ vẫn là sẽ làm cho người rung động tại mọi người to lớn thanh thế bên trong lăng tiên tuyết thân ảnh theo đó xuất hiện đứng ở thánh điệu bên ngoài trên hư không trong mắt hưng phấn ngăn không được đối tô trường khanh hạ thấp người nói biết được sư h i n h trở về thiên tuyết đặc biệt tới đón tiếp sư h i n h nhìn thấy như vậy chiến trận trong lòng tô trường khanh vừa ý đi tới cao ngàn ừng tuyết trước người trên mặt lộ ra nhu hỏa ý cười sư muội người đ â y là đã đột phá đến thánh nhân cảnh hắn kêu một tiếng theo phía sau kinh ngạc phát hiện l a n g thiên tuyết khí tức trên thân so trước đó cường đại quá nhiều nhìn thấy trong mắt tô trường khanh kinh ngạc trong lòng l a n g thiên tuyết có chút đặc ý b ấ t quá trên mặt nhưng lại không biểu lộ nói khẽ nhìn tới vẫn là chạy không khỏi sư h u n h mắt sư h u n h ra ngoài những ngày qua sáng chương một trăm mười chín bắt đầu hư cấu nhân vật hoang quá mắc đổi một cái a chương một trăm mười chín bắt đầu hư cấu nhân vật hoang quá mắc đổi một cái a trở lại trong thánh địa tô trưởng khanh quay đầu nhìn một chút phía sau lăng tiên tuyết con người đi lòng vòng sư mội một thế này muốn so một lần trước mạnh hơn hy vọng đến cuối cùng nàng còn có thể bồi tiết ta hắn ra vẻ lẩm bẩm âm thanh rất nhẹ ngữ khí lộ ra tăng thương phía sau lăng tiên tuyết vốn còn nghĩ nên làm gì tìm chủ đề nghe được phía trước tô trường khanh lẩm bẩm thanh âm thân thể mềm mại run lên sư minh nàng nhìn bóng lưng tô trường khanh bên trong mỹ mâu hiện lên một vòng đau lòng ở kiếp trước sư minh trải qua sự tình không phải người bình thường có khả năng trải qua hơn nữa có thể trong bóng đêm loạn khủng bố kỷ nguyên bên trong chống lại đến cuối cùng kém chút liền thành công l ắ n lại nhưng vẫn là thất bại đây chính là sư minh lớn nhất khúc mắc、cả. cũng là tiếp nuôi lớn nhất một trong a k í t sâu một hơi lăng thiên tuyết ánh mắt biến đến kiên định xuống tới nội tâm cũng quyết định một thế này ta sẽ bồi tiếp sư h i n h ngươi bồi ngươi đến cuối cùng tới sinh mạng ta cuối cùng một k h ắ c trong lòng nàng thầm nghĩ cũng quyết định phải cố gắng đuổi theo sư h i n h bước chân nếu không lấy sư h i n h trước mắt thiên tiêu bảng thứ nhất thực lực rất nhanh liền đem chính mình xa xa vùng tại phía sau nhưng đ ộ t nhiên ngay tại lăng thiên tuyết suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian phía trước tô trường khanh q a y đầu sư muội hắn trước tiên mở miệng ngay vậy Lang tiên tuyết vội vã lấy lại tinh thần 760, nhìn trước mắt chính giữa ngậm lấy ý cười nhìn xem chính mình tô trường khanh sư m i n h thế nào s ả y ra chuyện gì trong lòng nàng có chút căng thẳng sư m i n h sẽ không phải nhìn ra chính mình không đúng a nhưng tô trường khanh cũng không phải trần mà là h a i tay vung lên một gốc lưu c h u y ể n quan huy tựa như lưu ly li đồng dạng lộ ra càng thần thánh bỏ ra hiện tại trong tay tản ra cực kỳ kinh người l i n h khí ta trên đường trở về vừa đúng đụng phải dị bảo hiền thế liền là gốc lưu ly li thánh linh hoa này nghe nói phục d ụ n g phía sau có khả năng thường xuyên thanh xuân lại có thể cung cấp ba trăm năm tuổi thọ vật này sư m i n h không dùng được đưa cho ngươi hắn nu hòa cười lấy nhẹ dọn g mở miệng đây cũng không phải hư cấu mà là tại trên đường trở về thật đụng phải lưu ly thánh liên tiêu n ở hoa nguyên bản còn tưởng rằng muốn xuất thủ kết quả những tu sĩ kia khi nhìn đến chính mình sau đó trực tiếp chạy hùng hục cũng sẽ không chút sức lực đem nó hái đi ngược lại chính mình cũng không dùng được c h ỉ bằng đưa cho thân là thánh nữ sư muội thứ nhất có khả năng xúc tiến hai người tình cảm thứ hai cũng là vì làm cho đối phương không chỉ triệt để tin tưởng nhật ký cũng triệt để tin tưởng mình vẹn toàn đôi bên sao lại không làm nghe vậy lăng tiên tuyết nhìn xem tô trường khanh lưu ly thánh linh hoa trong tay mỹ mâu tràn đầy trần kinh cái này sư huynh ngươi nàng theo bản năng che miệng lại tim đập dội lên liên quan tới lưu ly thánh linh hoa tài liệu nàng tự nhiên có nghe nói qua ngàn năm tạo ra vạn năm nở hoa đồng thời sống sót hoàn cảnh vô cùng ác liệt một khi nở hoa chắc chắn tạo thành thiên địa dị tượng thậm chí có thể so thánh cấp cực phẩm đ a n dược dù cho không phải đứng đầu nhất có thể hắn tác dụng lại có thể khiến tri tôn cũng vì đó động tâm như vậy quý giá đồ vật sư huynh muốn đưa cho chính mình trong k h o khắc lăng thiên tuyết nhìn xem trong mắt tô trường khanh loại trừ cảm kích bên ngoài càng có thần thái trong lòng càng là xúc động đến không được nhìn tới sư huynh một mực đến nay là đối t á tốt nhất cái kia mà phía trước ta lại khắp nơi nghĩ đến cùng h ắ n tranh trong nội tâm nàng có nói không nên lời phức tạp càng là cảm thấy ấ y n ấ y đúng lúc này tô trường khanh mắt thấy mục đích đã đạt tới trên mặt lại không lộ mảy may cầm lên lăng thiên tuyết tay t ố t cầm lấy a hắn cười cười đem lưu ly thánh linh hoa đặt ở trước mắt d a i nhân trong tay c à n thụ được trên tay chuyển đến nhiệt độ lăng tiên tuyết thân thể mề mại r u lên lại chẳng biết tại sao cũng không có thu tay lại trong lòng càng là một trận vui vẻ đa tạ sư h i n h ta nàng nhất thời không biết nên nói chút ít cái gì trong lòng ấ y nay càng nhiều sư h i n h vẫn luôn có tại vì chính mình suy nghĩ có thể phía trước nàng nhưng cũng không biết cơ hồ có thể nói khắp nơi đối nghịch trước mắt nguyên bản lệnh gia tâm cũng đều hòa tan nam nhân ở trước mắt theo lấy hiểu làm cho đau lòng người xấu hổ tô trưởng khanh nhìn thấy lang thiên tuyết phản ứng vung tay ra n u h ò a cười nói t ố t cầm lấy chính là người ta ở giữa không cần nhiều lời sau này sau này sự tình sau này lại nói hắn nói xong sau đó quay người bay hướng thánh tử phong lang thiên tuyết lưu tại tại chỗ nhìn xem bóng lưng tô trưởng khanh trong mắt mang theo hiếu kỳ sư huynh vừa mới nói sau này hắn làm u ố n cùng ta thẳng thắn l ư nàng nhịp tim gia tốc nếu quả như thật dạ n g kia nên làm gì đi đối mặt sư huynh đây muốn hay không muốn đem chính mình có nhật ký phó bản sự tình nói ra cuối cùng l a n g tiên tuyết lắc đầu cũng không có quyết định giả đến sư huynh ta sẽ không c ố phụ ngươi nàng nhìn lưu ly thánh linh hoa trong tay nhẹ giọng lẩm bẩm trở về thánh tử phong phía sau tô trưởng khanh nguyên bản hiếu kỳ mộ dung điệp y t h ệ t vì sao chưa từng xuất hiện tại không cảm ứng được khí tức phía sau không tiếp tục đi tìm nhìn tới Ma ma nữ cũng bị tại ô không n Hắn lẩm bẩm một câu, cũng huyền thiên bình tĩnh. thiên gần hiện g triệu một biết trước mắt tháp ra, hồi. kiểu câu, Chư lầm bầm mỗi đã để đ thế lực quần quần sóng ngầm. Tại lực quẩn quẩn sóng ẩm. bên trong nguyên văn lần này chư thiên tháp tộc k h á c loại cũng không thể tiến vào bên trong chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể tiến vào có thể nói chư thiên tháp liền là tu sĩ nhân tộc thí luyện chiến trường bất quá cái này cũng là tốt đối với chính mình mà nói chư thiên tháp xuất hiện liền là một cơ hội một cái có khả năng thật tốt lợi dụng cơ hội thu hồi suy nghĩ trở lại gian phòng phía sau tô trưởng khanh mới ngồi xuống liền lập tức xem xét đến tin tức của hệ thống tới Hệ hư cấu sự kiện cần thiết lực ảnh hưởng, theo lấy hệ thống trả lời một nhóm tin tức hiện ra ở trước mắt tô trường khanh nghe vậy cắn răng còn chưa đủ trong lòng hắn thầm mắng một câu chó hát thương tức giận a vốn là còn tưởng rằng có khả năng lợi dụng chư thiên tháp làm một chút văn trường trước mắt xem ra là không được đồng thời khoảng cách trừ thiên tháp triệt để mở ra cũng không còn mấy thiên thời ở giữa m u ố n tại như thế trong thời gian ngắn đem lực ảnh hưởng thỏa mãn thu được lần thứ hai hư cấu sự kiện số lần hiển nhiên không có khả năng nhưng rất nhanh tô trưởng khanh hình như nghĩ đến cái gì vội vã hỏi thăm hệ thống phía trước ngươi không phải đã nói cũng có thể dùng lực ảnh hưởng tùy ý hư cấu đi ra một nhân vật ư hệ thống cũng không làm ra trả lời nhưng lại hiện ra một cái thương thành giới diện nhìn thấy thương thành thời gian trong lòng tô trưởng khanh r u lên ánh mắt lập tức hóa chặt tại hàng ngũ nhứ nhất cái thứ nhất nhân vật hoang c h ư ơ một trăm hai mươi thư c ấ u trọng đ ồ n g giả thanh chủ đối với tiểu tiên đài điều tra suy đoán chương một trăm hai mươi thư c ấ u trọng đ ồ n g giả thanh chủ đối với tiểu tiên đài điều tra suy đoán chốc lát phía sau tô trưởng khanh hít sâu m ộ t hơi bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên hắn biết miệng v u n g tha mua sắm hoang ý nghĩ hoang rất mạnh mạnh đến độc đoán vặt cổ mạnh đến khiến vô số người làm đọc dung nhưng cũng có một cái khuyết điểm một cái hết sức rõ ràng khuyết điểm quý không sai đắc vô cùng lấy trước mắt lực ảnh hưởng liền mua sắm hoang số lẻ đều không đủ trình độ đôi cái này tô trưởng khanh tự nhiên cũng có nghĩ đến nguy ê n cơ chỉ có thể bông tha còn có ai đây ánh mắt của hắn lập tức t r a tìm đến cái khác tại trong thương thành nhân và tới nhìn một phen sau đó hoa vân đội có thể mua sắm trọng đồng giả có thể mua sắm còn có cái khác một chút c h ờ một chút tô trưởng khanh vốn là còn muốn nhìn lại một chút lại tại nhìn thấy trọng đồng giả phía sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng liền là ngươi hắn không có chút gì do dự lập tức lựa chọn mua sắm trọng đồng giả mẹ a trọng đồng vốn là vô địch lộ không cần lại dựa vào người khắc u ấ t những lời này không hiểu tại trong đầu v a n vọng mà mua sắm trọng đồng giả cần có lực ảnh hưởng vị này cơ hồ có thể nói là hoang thiên đế địch nhân vốn có tồn tại kết quả cần có lực ảnh hưởng chỉ cần hai vạn là được nhặt đại l â u nếu không phải không có đầy đủ lực ảnh hưởng tô trưởng khanh còn muốn đem hoa vân tội cũng cho mua lại cũng chính là mua trọng đồng giả sau đó âm thanh hệ thống vang lên đ i n h chúc mừng ký chủ đã mua sắm trọng đồng giả thạch giật ký chủ có thể đem hắn hư cấu tại tùy ý bên trong thế giới chư thiên tháp mở ra phía trước đem triệt để xuất hiện tại ký chủ chỉ định thế giới địa điểm ngẫu nhiên một khi gặp được ký chủ có thể lựa chọn tùy ý biện pháp làm cho đối phương tin tưởng mỗi một vị mua sắm nhân vật cũng hoặc làm ảnh vỡ thu thập hoàn thành mở khóa nhân vật đều có thể trở thành ký chủ tương lai trợ thủ đắc lực ký chủ mời lựa chọn cụ hiện thế giới nghe l ờ i âm thanh hệ thống tô trường khanh lập tức vui mừng quá đỗi lập tức nhớ lại tại bên trong nguyên văn bên ngoài cựu huyền thiên còn lại thế giới thiên huyền giới hắn suy nghĩ một chút sau đó lập tức đưa ra trả lời đinh ứng ký chủ yêu cầu trọng đồng giả đem an bài tới thiên huyền giới nghe được hệ thống đã hoàn thành an bài sau đó trên mặt tô trường khanh hiện lên nồng đậm ý cười trong lòng càng là vui thích. dạng này thứ nhất ta liền có thể tại bên trong nhật ký tiến hành liên quan tới nhân vật biên tạo à? hắn lẩm bẩm lấy có chút chớ mong phía trước nguyên cơ không có như vậy nhiều lần đề cập nhân vật nguyên nhân liền là ở chỗ tạm thời đều không có những nhân vật kia nhưng bây giờ không đồng dạng trọng đông giả đã bị chính mình mua sắm đồng thời an bài đến bên ngoài cựu huyền thiên bên trong thiên huyền giới mà tại chư thiên tháp mở ra sau đó trọng đông giả tự nhiên sẽ tiến vào bên trong mấy vị nhật ký phó bản người nắm giữ coi như tiểu lò lì không tham dự có thể cái khác ba vị chắc chắn sẽ không thả lần này tiến vào chư thiên tháp cơ hội một khi các nàng nhìn thấy chính mình lộ ra tại bên trong nhật ký nội dung lại tại chư thiên tháp đụng phải trọng đồng giả hoặc là nghe được trọng đồng giả đây không thể nghi ngờ là loại trừ hư cấu bên ngoài sự kiện thích hợp nhất dùng cho phía sau trèo tháp tới phát triển phương pháp tốt nhất nghĩ tới chỗ này thời điểm trên mặt tô trường khanh ý cười càng nhiều đồng thời cũng đang mong đợi có thể đem hoang mua sắm đi ra một ngày kia đến lúc kia chắc hẳn liền là chân chính loạn thế đi hắn lẩm bẩm một câu cũng không có nghĩ quá nhiều bởi vì hoang là thật quý tối thiểu tại trước mắt nhìn tới muốn lại gần đủ mua sắm lực ảnh hưởng là xa xa kho vời nửa canh giờ phía sau tô trưởng khanh cố gắng nghĩ lại lên bên trong nguyên văn liên quan tới chư thiên tháp sự tỉnh cũng đối phía sau hư cấu có một cái hoàn chỉnh quy hoạch hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại bên trong nhật ký hư cấu còn không chờ hắn có hành động trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo thần quan óng ánh thấy thế hắn thu hồi suy nghĩ rất nhanh một đạo thánh lệnh xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy cái này tô trưởng khanh m ớ i nhớ tới trở về phía trước thánh chủ muốn gặp chính mình đến rồi đến rồi hắn lầm bầm một câu không có lãnh đạo đứng dậy rời phòng bay hướng chủ phong rất nhanh du ngoạn chủ phong sau đó t ô t r ư ờ n g khanh trực tiếp đi vào thánh chủ cư trú trong cung điện lao đầu ngươi như vậy vội vã tìm ta trở về muốn làm gì hắn vòng qua mấy cái đình sau đó đi tới một chỗ ao hồ bên cạnh nhìn thấy đang ngồi ở trong đình đạo nhất thánh chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về tới đạo nhất thánh chủ trước mắt tựa như là người bình thường nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh ngồi tại trước mặt chỉ chỉ trên bàn đá linh trà thấy thế tô t r ư ờ n g khanh cũng là không k h á c h khí nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch hắn cũng mặc kệ là cái gì ngược lại trí tôn đều uống chính mình uống có ích vô hại liền thôi nhìn thấy một màn này đạo nhất thánh chủ bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy nhìn về trên trời cao dị tượng cũng như ẩn như hiện màu đen cự tháp tiểu tiên đài cực kỳ thân bí hãn tựa như tự lẩm bẩm không để ý đến một bên tô trường khanh tiếp tục nói từ tiểu tiên đài công bố thiên kiêu bảng đến nay bản tọa liền được mời cùng bên trong cựu huyền thiên còn lại trí tôn cùng nhau trong bóng tối điều tra ban đầu chúng ta chỉ là muốn tìm ra cái tiểu tiên đài này nhưng thủy t r u n g không có kết quả thẳng đến trí tôn bảng xuất hiện chúng ta đi qua thương nghị muốn phá hủy tiểu tiên đài thông qua khoảng thời gian này điều tra có thể xác định tiểu tiên đài không tại trong cựu huyền thiên như vậy cũng chỉ có một loại khả năng nó tại bên ngoài cựu huyền thiên trước mắt chư thiên tháp gần mở ra chúng ta cũng xác định tại cựu huyền thiên bên ngoài có ngàn vạn thế giới có để cựu huyền thiên k i ê n kỵ có thể hủy diệt cựu huyền thiên tồn tại tiểu tiên đài chính là một cái trong số đó không lúc này đạo nhất thánh chủ ngay tại nói lấy nguyên bản vạn năm không đổi yên lặng biểu tình cũng đều biến đến ngưng trọng tiểu tiên đài rất khủng bố một điểm này không thể nghi ngờ nghe lấy những lời này tô trưởng khanh tuy là tại gật đầu nhưng trong lòng cũng là vô cùng yên lặng cuối cùng cái đồ chơi này hắn biết rõ trong nguyên tắc tiểu tiên đài liền là kinh khủng nhất lại thần bí tồn tại liên thông chư thiên vạn giới bất kỳ bên nào thế giới đại năng đều không thể phát hiện tiểu tiên đài tung tích có thể không khủng bố ư cũng chính là lúc này đạo nhất thánh chủ thu về ánh mắt lần nữa rơi vào trên người tô trường khanh tuy là không biết rõ tiểu tiên đài là cái nào khủng bố đại năng hoặc là thế lực nhưng có một điểm có thể khẳng định nó đối cựu huyền tiên cũng không h ắ c ý trường khanh ngươi có biết bản tọa t ì m ngươi làm chuyện gì h á n phân tích một trận sau đó ánh mắt chăm chú nhìn kỹ tô trường khanh đối cái này tô trường khanh tự nhiên biết gật đầu một cái đạo nhất thánh chủ thấy thế tiếp tục nói không tệ bản tọa hy vọng ngươi có khả năng tham gia lần này chư thiên h á p cái này đối ngươi tới nói là một chương á i k một trăm hai mươi mốt thánh chủ suy đoán trên đời này không có đồ đần đều, đều cực kỳ thông minh nghe lấy thánh chủ hêm hay nói tô trưởng khanh chừng mắt nhìn trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu quả nhiên là càng già càng lão luyện nhưng đạo nhất thánh chủ nghiêm túc nhìn xem tô trường khanh đôi mắt càng thâm thúy tiếp tục nói tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói là bản tọa chưa từng đối với những người khác đề cập cũng sẽ nói với bất kỳ ai đến sự tình thiên kiêu bảng trí tuôn bảng chư thiên tháp những cái này nếu như đều là cái kia thần bí tiểu tiên đ ạ i làm như vậy không lâu phía sau cựu huyền thiên e rằng sẽ chân chính nên đón một cái so với mấy trăm vạn năm trước còn khó hơn lấy yên lặng loạn thế mà lần này loạn thế ít thì hơn ngàn năm nhiều thì trên vạn năm có lẽ đến cuối cùng có như vậy một ngày cựu huyền thiên sẽ kiến thức ra ngoài chư thiên lần này chư thiên tháp mở ra hiển nhiên là tiểu tiên đại sớm cho cựu huyền thiên thích đứng cơ hội bản tọa suy đoán chư thiên thắp sau đó cựu huyền thiên liền muốn loạn mà cái này cũng, cũng không phải tuyệt đại bộ phận nhân khẩu bên trong nói tới đại thế tranh giành vô cùng có khả năng liền chư thiên hỗn loạn bắt đầu mà cái này hỗn loạn không chỉ sẽ phủ xuống cựu huyền thiên chỉ sợ bên ngoài thiên thiên vạn vạn thế giới cũng đều bị liên lụy hắn vừa nói một bên cao mày tô trưởng khanh thì là càng nghe càng là kinh hãi cũng không khỏi đến đánh giá đến trước mắt cái này bị chính mình xưng là lao đầu đạo nhất thánh chủ tới chật chật c ậ t trong lòng hắn cũng không khỏi đến cảm thán lao quái liền là lao quái trước mắt ngờ vực vô căn cứ cùng phân tích cơ hồ cùng tương lai thậm chí là chính mình biên tạo đều có chút đến gần thật là một cái lao hồ ly lúc này đạo nhất thánh chủ than nhẹ một tiếng nhìn xem tô t r ư ờ n g khanh trước mặt trong đôi mắt lộ ra hoài niệm cùng một chút phức tạp trường khanh bản tọa không biết rõ ngươi mười năm này trải qua cái gì thủy trung không nguyện ý hỏi thế sự nhưng phía trước ngươi tham gia đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc ở giữa chiến tranh bản tọa biết ngươi có lẽ đã không nguyện như vậy xuống dưới mặc kệ ngươi có hay không có nhưng bản tọa sẽ nói cho ngươi biết tương lai không lâu cựu huyền t i ê n hoặc tương nên tới trước nay chưa có biến động mỗi đại thế lực ở giữa chiến đấu. đem ảnh hưởng cựu huyền thiên hướng đi cùng phát triển thậm chí cựu huyền thiên sẽ gặp hướng toàn bộ chư thiên và giới bạo lộ ở bên ngoài những thế giới kêu bên trong tại ngàn năm phía sau mấy ngàn năm phía sau như bản tọa không coi ở đây chư vị trưởng lão không coi ở đây đạo nhất thánh tông không coi ở đây ngươi nên đi hướng nơi nào lần này chư thiên tháp cựu huyền thiên tông tiên h kiêu có lẽ tuyệt đại bộ phận sẽ đi loại trừ chứng minh bọn hắn cùng hắn chư thiên tiên tiêu luận bản tỷ thí lại thêm thân là cựu huyền thiên tiên tiêu tất nhiên là không nguyện để tới từ chư thiên người xem thường cựu huyền thiên nói như thế nhiều bản tọa hy vọng ngươi có thể tiến đến chư thiên tháp. hắn nói đến cuối cùng không giận tự uy trên mặt cuối cùng là lộ ra một vòng cười ôn hòa ý tô t r ư ở n g khanh trẻ nhỏ thời gian là bị hắn n h ậ t về có thể nói đều là từ chính mình lôi kéo nhìn tận mắt lớn lên phía sau không c ò n sớm đã đem hắn xem như thân nhi t ử đối đãi nghe đến mấy câu này tô t r ư ở n g khanh tâm cũng bắt đầu không bình tĩnh nhìn xem đạo nhất thánh chủ trước mắt hít sâu một hơi lao đầu đang yên đang lành nói những cái này làm gì chẳng phải là đối mặt tới từ chư thiên thiên kiêu sao chư thiên tháp ta tất nhiên là sẽ đi ngươi nói những cái kia ta minh bạch coi như chư thiên mở ra vạn giới hỗn loạn lại như thế nào hắn trầm ngâm một phen phía sau giả bộ như không để ý bộ dáng nói lấy đạo nhất thánh chủ nguyên cớ sẽ nói những lời này không thể nghi ngờ liền là tại trong nguyên t á c chính mình cái này thánh tử đã trải qua bắt đầu l ư ợ n g lạc đồng thời cả ngày là một m chút náo tàn sự tỉnh lại thêm chính mình xuyên qua sau đó làm chuẩn xác tâm cảnh mà lựa chọn ngã ngửa chư thiên tháp xuất hiện đạo nhất thánh chủ hẳn là không nguyện ý nhìn thấy chính mình d ạ n g này đồng thời cũng tại vì tương lai mà lo lăng a rất tốt một lao đầu gặp tô trường khanh đáp ứng như thế sảng khoái nguyên bản tâm tình có chút phức tạp đạo nhất thánh chủ sửng sốt một chút có chút không quá tin tưởng dò hỏi ngươi ngươi thời điểm nào như thế quả quyết có loại này quyết đoán những năm gần đây ngươi không phải sẽ không thấy sự cũng không muốn nghe bản tọa nói sao lao đầu người cũng không thể dậm chân tại c h ỗ a lại nói ngươi cũng sẽ biến ngươi cũng nói tương lai cựu huyền t i ê n sẽ bởi vì tiểu tiên đài tiến vào hỗn loạn chứ thiên vạn giới sẽ tranh phong đối lập ta có thể không muốn ngươi chết tại ta đằng trước nguyên cơ ư c ta nghĩ thông suốt tô trưởng khanh khẽ cười nói trước mắt cũng là phát ra từ nội tâm cười bởi vì tiếp xuống chính mình liền không cần lại đi tận lực làm ra vẻ làm dạng bảo trì phía trước bản tính tranh với trời tranh với đất cũng chứ thiên vạn giới đi tranh nghe được tô trường khanh lời nói đạo nhất thánh chủ lần nữa sửng sốt một chút tiếp lấy trên mặt lộ ra vui mừng t ố t t ố t n g ư ơ i cũng đã trưởng thành cũng có lựa chọn của mình mà vô luận ngươi làm cái gì làm thế nào bản tọa đều sẽ ủng hộ ngươi hắn mở miệng cười trong mắt vui mừng càng nhiều nghe vậy tô trường khanh cũng cười theo tiếp lấy cười h í p mắt nói lao đầu chờ liền là ngươi những lời này ồ trước mắt chúng ta không phải cùng đại vũ thần triều kết m i n h như vậy ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói đi bắc minh thánh địa đi một chuyến thôi ngươi làm lớn không tệ đã đại thế tranh giành không thể tránh né tương lai k i ể u huyền thiền cùng chư thiên vạn giới đều muốn nên h đón h ỗ n loạn sao không sớm bố cục làm xong ứng đối chuẩn bị bắc minh thánh địa xem như đồng minh là cái lựa chọn tốt còn có ma tông cũng không tệ chắc hẳn ma chủ là người thông minh sẽ không cự tuyệt dạng này sao đạo nhất thánh chủ nghe được tô trường khanh lời nói gật đầu một cái cũng lâm vào trầm âm ngay sau đó hắn nhìn xem tô trường khanh giống như cười mà không phải cười lên thấy thế tô trường khanh trừng mắt nhìn tràn đầy nghi hoặc lao đầu ngươi dạng này nhìn xem ta làm gì muốn hay không muốn bàn tọa lại thuận tiện giút ngươi lấy cái thân đạo nhất t h á n h chủ ngược lại c h ứ n g trạc đàng hoàng nói trước lúc này cũng chú ý tới tô trường khanh cùng bắc minh thánh nữ có vẻ như quan hệ không tệ nhất là đại vũ thần triều công chúa nhìn xem ánh mắt của tiểu tử này cũng không thích hợp đoạn thời gian trước hắn càng là nghe được trong tông môn có người đề cập tô trường khanh cùng t i ê n tuyết nha đầu kia quan hệ hình như cũng h ò a hoãn không í t đồng thời còn đem ma tông ma nữ mang trở về những chuyện này cho dù hắn thân là trí tôn cũng đều mập bức tiểu tử này so chính mình lúc còn trẻ hoa đào còn muốn mạnh lập tức tô trường khanh minh mạch lao tiểu tử này phía trước khẳng định là một mực tại lưu ý chính mình khô k h cái kia cái gì trong y nói a đỉnh i ta c đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trường khanh rời đi bỏng lưng cười lấy lắc đầu tiểu từ này hắn lẩm bẩm một tiếng phía sau trong lòng cũng tại suy nghĩ tô trưởng khanh nói tới kết minh sự tỉnh lần nữa nhìn về phía trên trời cao dị tượng t h ầ n s ắ c hắn biến đến ngưng trọng lên bây giờ cựu huyền thiên có lẽ còn không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì sẽ có nhiều lớn nguy cơ nhưng tại tiểu tiên đài công bố thiên tiêu bảng thời điểm đạo nhất thánh chủ liền đã phát giác được không thích hợp theo lấy chư thiên tháp công bố liền triệt để xác định được tới từ chư thiên hỗn loạn con mắt hắn vô cùng tâm thúy trong lòng càng là nặng nề mấy phần nếu như mình phỏng đoán cùng thôi diễn không có sai có lẽ một ngày kia đến sẽ không qua xa nhưng làm đạo nhất thánh tông làm t r ư ơ n g khanh thiên tuyết hai cái hải tử chính mình nhất định cần muốn làm điểm cái gì diễn biến đến cuối cùng liền không đơn thuần là cựu h u y ề n thiên đại thế tranh giành mà là chư thiên vị diện mỗi đại thế lực mười lăm tranh đấu muốn tại cái kia tới phía trước đem hết t h ể an bài tốt có quyết định sau đó đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trường khanh rời đi phương hướng trong ánh mắt lộ ra một chút phức tạp bây giờ t r ư ơ n g khanh ngược lại có chút xa lạ hắn lẩm bẩm mở miệng vẻ mặt buồn thiu cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều thân ảnh của hắn bắt đầu cùng hư không trúng khít cuối cùng biến mất mà lúc này trở về thánh tử phong phía sau tô trường khanh bay đầu nhìn một chút chủ phong phương hướng cười cười tiếp xuống hắn hít sâu một hơi minh bạch hư cấu nhật ký cấp bách bởi vì khoảng cách t r ư thiên tháp triệt để mở ra thời gian còn lại không nhiều lắm mà trước đó hắn nhất định cần phải thật tốt hư cấu một phen đồng thời đem trọng đồng giả cho hư cấu đi vào để hết thể đều thành thật cuối cùng chính mình việc cần phải làm vốn là không quan tâm t r è o tháp mà là làm lắc lư bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ trở lại gian phòng sau đó tô trường khanh hít sâu một hơi bắt đầu tiếp tục hư cấu đến không có hư cấu kết thúc thứ bảy thiên nhật ký tới thánh chủ tìm ta trở về muốn cho ta tham gia lần này chư thiên tháp ở kiếp trước ta lòng cao hơn trời cho rằng chư thiên tháp không cần thiết đi thăm gia tới từ chư thiên thiên kiêu càng không đáng phải đến coi trọng cái này cũng liền dẫn đến một lần kia chư thiên tháp cựu huyền thiên các phương thiên kiêu tổn thất nặng nề chỉ vì lâm phàm tham dự chư thiên tháp tiến vào bên trong một thế này có lẽ bởi vì ta trọng sinh lâm phàm e rằng không cách nào tại tiến vào chư thiên tháp nhưng ở kiếp trước chư thiên kế hoạch lớn bên trong hắn không chỉ tham dự chư thiên tháp lại tại trong đó kết bạn tới từ vạn tượng giới đỉnh tiêm trong gia tộc có đệ nhất t i ê n kiêu danh sừng cơ phòng bởi vì n ư u tầm mưu mã tầm mã hai người tại chư thiên tháp tầng thứ ba bắt đầu liên thủ đối phó còn lại thiên tiêu giết người đ o ạ à bảo trong đó đại bộ phận là cựu huyền thiên tiên tiêu đối mặt cựu huyền thiên tiên tiêu lâm phạm không chỉ không có bất kỳ thương hại ngược lại làm không cho sự tình bạo lộ lựa chọn diệt cầu lúc ấy có khả năng trở về cựu huyền thiên, thiên tiêu đã không đủ đi thời gian một nửa sau đó mới biết được những cái này vĩnh viễn lưu tại chư thiên tháp bên trong thiên tiêu gần tới có hơn một nửa đều là chết bởi lâm phạm cùng trong tay cơ phong trong lúc đó lâm phạm cùng cơ phong tại tầng thứ năm gặp được thiên tuyết sư m u i làm không bạo lộ dơ bẩn thủ đoạn tại cơ phong xuất thủ thời khác theo phía sau đánh lén đem nó chém giết lấy cái này tới đặt thành anh hùng cứu mỹ nhân phần diễn lừa qua thiên tuyết sư muội hắn biên tạo một phen sau đó bắt đầu suy tư tiếp xuống phải làm thế nào hư cấu càng hợp lý nhưng vô luận như thế nào chắc hẳn bốn vị nhật ký người nắm giữ trước mắt cũng sẽ không đối nhật ký của mình xuất hiện hoài nghi cho dù có sau đó tại chư thiên tháp bên trong những cái này hoài nghi cũng đem bị bỏ đi cuối cùng điểm ấy tự tin chính mình vẫn phải có cùng lúc đó thánh nữ phong lăng thiên tuyết còn đang vì phía trước tô trường khanh đưa chính mình lưu ly thánh linh hoa mà cảm thấy thích thú trước mắt phục d ụ n g sau đó làn da càng có lộng lẫy thậm chí là dung nhan đều biến đến trẻ chút ít sư h i n h người đối ta như thế tốt nhân ảnh lại cái kia thế nào báo đáp ngươi trong đầu của nàng không ngừng hiện lên tô trường khanh thân ảnh thấp giọng l ầ m b ầ m đối với tô trường khanh nàng là phức tạp bởi vì lúc trước làm quá nhiều chuyện hồ đồ hễ có cái gì đều sẽ cùng sư h i n h tranh nhưng không hề nghĩ rằng đợi đến sư h i n h ký ức khôi phục sau đó mới biết được sư huynh một mực đến nay đều là quan tâm chính mình nhất là trong đoạn thời gian này sư h u n h hành động không có chỗ nào mà không phải là chứng minh đây hết thảy dù cho trở về trên đường chỗ đến lưu ly thánh linh hoa sư h i n h cũng không có mấy cái khác nữ mà lái cho mình đang lúc lăng thiên tuyết còn tại do dự muốn hay không muốn đem chính mình có nhật ký phó bản sự t ì n h nói ra thời gian nhật ký phó bản đổi mới nhìn thấy đổi mới lăng thiên tuyết không thể không thu hồi suy nghĩ bắt đầu xem xét lên sư h i n h sẽ tham gia chư thiên tháp nàng nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất nội dung thời gian trong mắt lộ ra thích thú dạng này thứ nhất chính mình liền có thể cùng sư h i n h cùng nhau nhìn tới sư h i n h là thật dự định không trầm tịch nữa số dưới mà là muốn chân chính thanh toán ở kiếp trước phản đồ bù đắp một thế tiết mới nhưng mà nhìn xuống lâm a phản i t cái kia chết h tiệt ra hỏa không nghĩ tới thế nào đối phó chư thiên cái khác thiên tiêu ngược lại liên hợp một ngoại nhân đổ sát cựu huyền thiên tiên tiêu khuynh khắc ở giữa trong mắt lăng thiên tuyết sát ý càng nhiều trên mình khí tức băng hẳn càng là phát ra để không gian đều muốn như bị đóng kết cái gì lam nàng nhìn thấy nhật ký cuối cùng cũng không tám trăm tám mươi bảy cho phép hít sâu một hơi lâm phạm làm không bạo lộ lựa chọn đánh lén giết cái kia cùng hắn liên thủ cơ phong không chỉ như vậy chính mình còn bị hắn lựa gạt vừa nghĩ tới đó lăng tiên tuyết trong đôi mắt lộ ra vô tận trắng ghét xung quanh cơ thể càng là kết lên băng xương chết thiệt nàng trước mắt đã không thể lại chấn định lại sắc ý đã ngập trời nếu là lâm phạm có tung tích lộ ra nàng thế tất liều lĩnh cũng muốn đem nó triệt để chém giết một bên khác ở vào cựu huyền thiên bắc cương bên trong lớn nhất hải vực h u hải bên trên ma tông ở chỗ này trước mắt trong ma tông đồng dạng không bình tĩnh nhiều đệ tử ngoài miệng thảo luận nhiều nhất liền là t r ư thiên tháp mà lúc này mộ dung điệp y trở về đã có mấy ngày nhưng đối với tô trường khanh vẫn là nhớ mãi không quên lần này t r ư thiên tháp tô trường khanh sẽ tham gia a nàng đầy trong đầu nghĩ cũng là chuyện này bởi vì ngay tại trở về đến lúc đó nàng tìm tới ma chủ chủ động đưa ra tiến đến chư thiên tháp cũng ngay tại nàng nghĩ đến có thể hay không nhìn thấy tô trường khanh thời gian thuộc về mình nhật ký phó bản đổi mới chương một trăm hai mươi ba những cái kia vai phụ cũng một tên cũng không để lại nhật ký hư cấu nữ chủ tín nhiệm chương một trăm hai mươi ba những cái kia vai phụ cũng một tên cũng không để lại nhật ký hư cấu nữ chủ tín nhiệm nhìn xem hiện ra tại nhật ký phó bản trước mắt mộ dung điệp y dè mừng rỡ nam nhân kia nhật ký cuối cùng đổi mới hắn quả nhiên sẽ đi làm nàng nhìn thấy tô trường khanh tại nhật ký mới bắt đầu viết xuống nội dung trong lòng càng vui sướng dạng này thứ nhất nàng liền lại có thể nhìn thấy tô trường khanh không chỉ như vậy đến lúc đó chính mình nhất định phải làm cho tô trường khanh nhìn một chút chính mình sẽ không kéo phía sau chân liên quan tới tương lai dù cho cực kỳ gian nan chính mình cũng sẽ cùng ở bên cạnh hắn chỉ bất quá mộ dung điệp y dìa xuôi theo nhìn xuống thời điểm s á t mặt liền lạnh xuống lâm phảm nàng nhìn thấy cái kia chết tiệt danh tự trong đôi mắt hiện lên sát ý không nghĩ tới tô trường khanh ở kiếp trước rõ ràng nhiều lần có việc phát sinh đều có lâm phảm bỏng dáng quả nhiên là cái thai họa đáng tiếc lúc trước nam vực thịnh điện thời điểm cũng không có đem nó chém giết nhưng mà làm nhìn xong càng nội dung mới sau đó mộ dung điệp y d ì đôi mắt nhữ lại lộ ra hàn ý càng nhiều thân thể mề mại càng là k h é run vì đạt được đến mục đích càng như thế không từ thủ đoạn đối cùng là cựu huyền thiên thiên kiêu hạ sát thủ còn liên hợp ngoại giới ra hỏa dựa vào đồ sát cựu huyền thiên thiên kiêu trào tháp nàng bây giờ không có nghĩ đến tô trường khanh ở kiếp trước lâm p h ạ m sẽ làm ra như vậy nhân thần cộng p h ẫ n sự tình lần này chư thiên tháp ma chủ đã nói quan hệ đến cựu huyền thiên vinh dự mà cái này vinh dự là tập thể mỗi cái cựu huyền thiên thiên kiêu lý nên cùng đối mặt chư thiên thiên kiêu có thể lâm p h ạ m lại tại bên trong chư thiên tháp làm ra loại này âm hiểm tản nhận sự tình vừa nghĩ tới phía trước tô trường khanh trong nhật ký nói lên một thế chính mình cũng bị lâm phàm lừa gạt mộ dung điệp y trên mình thánh nhân tu vi ẩm vang bạo phát để chỉnh tọa ma phong cũng vì đó rung động từng trận tiếng kinh hô theo bên ngoài chuyển đến lần sau như gặp lại lâm phảm ta chắc chắn hắn giết nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi từ trong miệng nói ra trong ánh mắt sát cơ vô cùng cường liệt cũng chính là giờ phút này nàng lên trước nay chưa có sát tâm như lâm phảm dạng này thai họa dối trá g i a hỏa chết bao nhiêu lần đều không đủ đạo nhất thánh tông t h á n h tử phong trong gian phòng tổ trưởng khanh tra xét liên quan tới thứ bảy thiên nhật ký hư cấu sau đó mỗi cái nhật ký phó bản người nắm giữ điểm tín nhiệm đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng thiên tuyết điểm t ma tông ma nữ mộ dung điệp ý vì ở điểm tín nhiệm 80. đại vũ thần triều công chúa tô ấu vi điểm tín nhiệm 80. bắc minh thánh đ i ị u thánh nữ hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm 80. làm hắn nhìn thấy lần nữa tính toán điểm tín nhiệm thứ bảy thiên nhật ký mấy người điểm tín nhiệm thời gian lập tức cảm thấy ra ngoài ý định vốn là hắn cho là không có như vậy sắp có như vậy cao điểm tín nhiệm lại không nghĩ rằng trước mắt mỗi người đều cao tới 80. như vậy chính mình tiếp xuống liền không cần lo lắng cái này cũng đúng như là chính mình suy đoán rằng kia mấy vị nhật ký phó bản người nắm giữ cơ hồ có thể nói triệt để tin tưởng bên trong nhật ký nội dung tiếp xuống chỉ cần thật tốt hư cấu là được chỉ cần không lộ ra sơ hở bất luận cái nào nhật ký phó bản người nắm giữ đều có thể tùy tiện bắt chẹt tô trưởng khanh cười cười trong mắt hiện lên tự tin thầm nói lần này t r ư thiên tháp tất nhiên sẽ so trong nguyên tắc càng thêm đặc sắc không có suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục hư cấu lấy nhật ký lâm p h à m lần này chắc là không cách nào lại tiến vào t r ư thiên tháp nhưng cái cơ phong kia tất nhiên sẽ còn tham gia lấy hắn âm tàn sắc bén tinh khí chắc hẳn cũng sẽ để mắt tới cựu huyền thiên mỗi đại thiên kiêu một lần kia chư thiên tháp cựu huyền thiên, thiên kiêu thực lực tổng hợp muốn so chư thiên tuyệt đại bộ phận thế lực thiên kiêu so không、đủ. mà vạn tượng giới tổng thể thực lực cũng tại trên cựu huyền thiên coi như không có lâm phạm cơ phong có lẽ cũng sẽ liên hợp cái k h á c vạn tượng giới thiên tiêu đầu tiên đối phó mục tiêu liền l ạ i yếu kém người cựu huyền thiên nếu là nhớ đến không tệ người này ở kiếp trước tiến vào chư thiên tháp tu vi tại thánh nhân tầng sáu lại có thánh nhân tầng tám thực lực tại chư thiên tháp bên trong ở vào đ ỉ n h tiêm chưa có đối thủ n h ư không phải bị lâm p h ạ m đánh lén tuyệt đối có thể đứng hàng phía trước m a u tại chư thiên trổ hết tài năng mà lên một thế ta tương lai bằng hữu thiên huyền giới trọng đồng giả cũng tại người này an toàn không đốn bại thậm chí là thanh tuyển cũng cùng cơ phong trong lúc giao thủ bị thường kém chút vất cơ phong một cái tâm n g o a n thủ lạc thích giết chóc hạng người thanh toán trong danh sách gia hỏa ở kiếp trước như ta tại t r o n g chư thiên tháp chắc chắn hắn chém giết trọng sinh một thế lần này ta muốn đem hắn sớm bóp chết tại t r o n g chư thiên tháp bằng không không có lâm p h ả m thăm ra hắn không chết tất nhiên tại chư thiên tháp bên trong vùng dậy tô trưởng khanh biên tạo một đoạn này nội dung sau đó hít sâu m ộ t hơi cơ phong hắn liếm môi một cái trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn loại trừ trọng đồng giả là hư cấu bên trong nhật ký lộ ra cái khác đều là trong nguyên tắc liền có sự tỉnh mà chính mình cũng đem đối mặt tới từ chư thiên, thiên tiêu loại trừ bên ngoài cơ phong trong nguyên văn còn có mấy tên thực lực không tệ thiên tiêu chỉ bất quá nhưng cũng không như cơ phong cùng lâm phạm làm những chuyện như vậy như vậy làm người buồn nôn loại trừ một bộ phận người tuyệt đại bộ phận người đều là hướng cùng chư thiên thiên kiêu giao thủ mà đi cũng hoặc là là cựu huyền thiên vinh quan g mà đi bắc minh thánh đ i ệ n lúc này bắc minh thánh chủ ngay tại triệu tập một đám trưởng lão tiến hành thương nghị mà tại đỉnh núi cao nhất bên trên hạ thanh tuyền ánh mắt nhìn kỹ trên trời cao dị tượng nhìn xem như ẩn như hiện cổ lão to lớn chư thiên tháp tô trưởng khanh hẳn là biết đi mà ta nàng lẩm bẩm mờ miệng ánh mắt từng bước biến đến kiên định vô luận như thế nào chính mình cũng phải cố gắng đuổi theo tô trường khanh bước chân nếu không nam nhân kia liền thật muốn cách mình càng ngày càng xa đồng thời trong lúc mơ hồ nàng còn có thể cảm thụ được áp lực bởi vì vô luận là hạ thanh tuyền vẫn là mộ dung điệp y dỉa cũng hoặc là đại vũ thần chiều công chúa mấy người này cũng đều cực kỳ ưu tú đang lúc hạ thanh tuyền âm thầm hạ quyết tâm thời điểm lại đổi mới nàng thân thể run lên lập tức đem nhật ký phó bản hiện ra tới tiến hành xem xét cơ phong có như vậy mạnh không chỉ như vậy trọng đông giả đã có thể trở thành tô trường k h a bằng hữu thực lực chắc chắn không kém nội dung nhật ký bên trong cũng đã nói trọng đồng giả nguyên cớ bị thua chính là do tại cơ phong âm hiểm xảo trá thậm chí chính mình còn kém chút chết tại trong tay cơ phong khi thấy nơi này thời điểm hạ thanh tuyển ánh mắt không khỏi đến làm đạ mấy phần liên quan tới tô trường khanh nói tới yêu tiền triệu lần trước chính mình hiển nhiên quá yếu cơ phong nàng lẩm bẩm mở miệng thân xác khôi phục thanh lãnh đó là tô trường khanh ở kiếp trước bên trong chính mình một thế này tất nhiên sẽ không d ạ n g này không chỉ có bên trong nhật ký lộ ra tin tức mà bản thân cũng tại tô trường khanh trợ giúp tới đạt được tiên thiên trí tôn tính phách nếu là gặp được cơ phong lời nói nàng có lòng tin cho dù b ạ i cũng tất nhiên sẽ không chật vật như vậy cũng chính là giờ phút này hạ thanh tuyền cũng triệt để làm ra quyết định chư thiên tháp bắt buộc phải làm bao gồm thiên đại mở ra thời điểm chúng ta lại gặp nhau trong đầu của nàng hiện lên tô trường khanh thân ảnh ánh mắt lấp lóe khoe miệng càng là lộ ra một vòng ý cười chính mình thật là không thể rơi xuống quá nhiều à muốn gắt gao bắt kịp tô trường khanh bước chân chương một trăm hai mươi bốn chư thiên tháp cũng là có chỗ tốt nhắc nhở nữ chủ tham gia chương một trăm hai mươi bốn c ư thiên tháp cũng là có chỗ tốt nhắc nhở nữ chủ tham gia bây giờ đại vũ thần triều nội bộ đồng dạng không bình tĩnh từ lúc chư thiên tháp công bố sau đó tất cả mọi người tại thương nghị liên quan tới chư thiên tháp mở ra sau đó sự tính đồng thời vô số người cũng đang suy đoán trong bóng tối điều khiển đây hết thảy có phải hay không tiểu tiên đài đối với tiểu tiên đài mỗi người chư khiếp sợ ra càng là cảm thấy hoảng sợ nếu quả như thật là tiểu tiên đài nguyên nhân như vậy cựu huyền thiên có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt nguy hiểm cái này cũng liền để không ít tu sĩ đều có cảm giác nguy cơ lúc này trong hoàng cung tô hầu vi còn tại do do dự dự cả ngày lẫn đêm nghĩ đến có thể gặp lại tô trường khanh trường khanh ca ta đã để phụ thân lần nữa phát động truy nã chỉ cần đụng phải lâm phạm không cần ngươi xuất thủ ta là có thể đem đầu của hắn mang đến gặp ngươi nàng đối với phía trước đổi mới nội dung nhật ký trước mắt ngay tại phẫn hận nói lấy cái lâm phạm kia chết tiệt cái cơ phong kia cũng nên chết hai cái này ra hỏa là chân chân chính chính t h a i h ỏ a lần này trừ thiên tháp cũng không biết trường khanh ca ca có thể hay không tham gia nghĩ tới đây tô ấu vi thần sắc có chút lo lắng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thầm nói chẳng lẽ cựu huyền thiên thật phải đối mặt ngoại giới chư thiên n ư vẫn là nói trường khanh ca ca sống lại phía sau băng diệt chi chiến sẽ sớm tại cái kia sau đó liền là chư thiên c h i chiến nàng trước mắt cảm thấy hảo não tu vi của mình còn chưa đủ cũng không đạt tới thanh nhân nếu là đi chư thiên tháp có thể hay không thật sớm liền bị đào thải thậm chí phía trước phụ hoàng nói qua chư thiên tháp sẽ rất nguy hiểm nhưng chính mình cũng muốn thông qua lần lịch lắm này để b ả n thân biến đến càn mạnh đến mức không bị trưởng khanh ca ca vung đến quá xa ngay tại tô hầu vi tả hữu dầu gì thời khắc nhật ký phó bản lại đổi mới cái gì cơ phong tên tiểu nhân kia như vậy mạnh nàng nhìn tô trưởng k h a tại bên trong nhật ký đối bối cảnh của cơ phong miêu tả mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc mà nhìn thấy phía sau, nàng càng nhìn không yên. Hình như tiến thấy phía chút sau, có là vừa à vào là o kéo chư thác Chính có chuyện gì, có chân. thiên không mình thể hay không kéo Khanh、KK、phía người, trường đi lời nói, nếu gì, đều sau kém. v nghĩ một bên nhìn xuống làm nhìn xong lần này nội dung nhật ký tô hầu vi trong đôi mắt tràn đầy thần thái không khỏi đến quay đến tay nhỏ trường khanh ca ca đây là muốn tiến vào chư thiên tháp à, cái cơ phong kia khẳng định không phải trường khanh ca ca đối thủ nếu là ở kiếp trước trường khanh ca ca tham gia chư thiên tháp căn bản không có lâm phảm cùng cơ phong chuyện gì thứ nhất khẳng định là hắn nàng trên mặt nhỏ hiện lên vẻ h ư n h ấ n hư hư nói lấy lộ ra có chút đáng yêu chính mình cũng rất muốn đi thế nhưng tử vì thân tu vi có thể đi ư đau đầu đau đầu giờ này khắc này tô trưởng khanh lần nữa nhìn thấy bốn vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm lại tăng lên một chút khoe miệng lộ ra ý cười hết thệ cũng rất thuận lợi a hắn lẩm bẩm một câu trước mắt đã nghĩ ký tiếp xuống muốn hư cấu vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đem bên trong nguyên văn nội dung chuyện phương hướng phát triển biến thành mình muốn không có suy nghĩ quá nhiều tô trưởng khanh cũng biết tiếp xuống hư cấu đem ảnh hưởng mấy vị nhật ký phó bản người nắm giữ cùng bên trong chư thiên tháp chuyện xảy ra đồng thời còn quan hệ sự phát triển của tương lai một thế này chư thiên tháp ta quyết định cũng chuẩn bị xong cứ việc đối mặt là chư thiên thiên tiêu có lẽ cũng sẽ ở tương lai dựng nên đến nhiều cái định nhân có thể đã sống lại một đời xem phía trước nhìn phía sau khó mà thành sự một thế này ta không chỉ muốn thay đổi ở kiếp trước không thể ngăn cản sự tình cũng đem thanh toán từng cái cho ta cho bên cạnh ta người mang đến thương tổn người không biết rõ thiên tuyết thanh tuyền điệp y ỉa đi ấu vi có thể hay không đều tiến vào chư thiên tháp tuy là có nguy hiểm nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều không chỉ có thể trước thời hạn hiểu tương lai có khả năng có thể trở thành địch nhân gia hỏa càng là một lần thích hợp nhất lịch luyện cơ hội ở kiếp trước trong chư thiên tháp cựu huyền thiên chính xác vẫn lạc nhiều thiên tiêu nhưng cũng chính là bởi vậy, vậy để một chút người triệt để rèn luyện bản thân t ỷ như tử tiêu đạo công đạo tử long tộc long đế c h i tử long tam bọn hắn cũng tại bên trong chư thiên tháp rực rỡ h à o quang tại sau đó bang diện c h i chiến chư thiên c h i chiến đều trở thành đỉnh tiêm chiến l ư ợ c chỉ cần không phải quá mức lơ là sơ xuất hoặc là gặp được tu vi viễn siêu bản thân chư thiên tiên tiêu vẫn l ạ kỳ thực không như vậy dễ dàng mà chư thiên tháp bên trong quy tắc liền có một đầu. chỉ cần phán định là đào thải phía trước không có tử vong liền sẽ bị c h u y ể n tống ra trong tháp hoặc là chính mình nói ra bung tha liền có thể bị c h u y ể n tống rời đi ở kiếp trước bên cạnh ta người từng cái trước ta mà đi một thế này không có lâm phản cái này thai hoa ngầm thiên tuyết â vi thanh tuyển điệp y hiện nếu là đều tham dự vào trong chư thiên tháp chư thiên thiên tiêu cùng sân khấu cạnh tranh đối bọn hắn chỗ tốt cực lớn ta muốn thông chi các nàng tô trưởng thanh biên tạo một đoạn này nội dung sau đó lập tức bắt đầu phân biệt viết thư cuối cùng hắn cũng không thể thả lần này cơ hội nếu là bốn vị nhật ký người nắm giữ thực lực đều có thể sớm vùng dậy đối với chính mình sau đó phát triển sẽ là mạnh mẽ trợ giúp nguyên cớ những cơ hội này hắn tự nhiên muốn bắt được đại vũ thần triều trong hoàng cung tô ấu vi nhìn xem bây giờ đổi mới nội dung nhật ký bên trong mỹ mâu thần thái lấp lóe trường khanh ca ca quả nhiên muốn đi vào chư thiên tháp nhặt lại ý chí chiến đấu hắn dường như người hấp dẫn hơn nàng bây giờ có khả năng rõ ràng nhìn ra chính mình vị này tương lai nam nhân tâm cảnh có l o n g trời lợ đất thay đổi như đặt ở phía trước hắn khả năng sẽ không thèm để ý không có hứng thú nhưng từ lúc dự định tham gia đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc ở giữa chiến tranh phía sau trường khanh ca ca vô luận là tại gặp mặt cũng hoặc là tại bên trong nhật ký đều càng có mị lực c ô kia tự tin c ô kia kiên định đều tại nhật ký trong câu chữ để lộ ra tới c h i t để nhìn xong nhật ký sau đó tô âu vi hai mắt sáng rực không còn có nửa điểm do dự đã trưởng khanh ca ca đều như thế nói nhân ra cũng muốn tiến vào trừ thiên tháp nàng hít sâu một hơi lập tức đứng dậy rời phòng trước mắt nàng muốn đi tìm tới thân là nhân hoàng phụ thân nói cho hai biết chính mình muốn đi vào chư thiên tháp lịch luyện vừa ra cửa không lâu tô ấu vi liền thấy phản phất tâm sự nặng nề tô thanh vân vội v ã chạy chậm đi lên phụ thân nữ nhi ngoan tô thanh vân nhìn thấy tô ấu vi sau đó nguyên bản vững vàng mặt lộ ra ý cười nhưng tô ấu vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cũng không chút do dự nói phụ thân chư thiên tháp mở ra sau đó ta muốn đi cái gì ngươi đi lại gần cái gì náo nhiệt tô thanh vân nụ cười ngưng kết tại trên mặt lập tức nhũ mày cái kia chư thiên tháp nếu là chư thiên thiên tiêu kết đấu tồn tại nguy hiểm cũng không xác định nhân tố tự nhiên rất nhiều hơn nữa trước lúc này chính mình cùng trung châu còn lại mấy đại trí tôn cũng có nhất định suy đoán thánh nhân trở lên không thể tiến vào chư thiên tháp hắn thế nào khả năng sẽ để nữ nhi mạo hiểm nhưng tô hấu vi lại không quan tâm hư hư nói kiểu huyền thiên những người khác có thể đi ta vì cái gì không thể đi lại nói trường khanh ca ca cũng sẽ đi có hắn tại chắc chắn sẽ không mặc kệ ta nàng nói một chút đến đằng sau trên mặt liền lộ ra xúc động nụ cười tô trường khanh lại là tô trường khanh tô thanh vân nhìn xem nữ nhi bộ dáng rất cảm thấy đau đầu nhân ra tô trường khanh thiên tiêu bảng thứ nhất hắn đi không phải bình thường、ư. người mù xem náo nhiệt gì h í sâu một hơi hắn có chút bất đắc gì nói lấy chương một trăm hai mươi lăm là chư thiên tháp làm chuẩn bị tô trường khanh chuẩn bị bồi luyện chương một trăm hai mươi lăm là chư thiên tháp làm chuẩn bị tô trường khanh chuẩn bị bồi luyện n g h e lấy nhân hoàng lao tra lời nói tô ấu vi c ắ n rằng cố chấp nói phụ thân ai nói ta không đi được lại nói chư thiên tháp lại không có hạn chế không chuẩn thần vương cảnh thiên k ê u tiến vào ta đi vào nói không chắc còn có thể lịch luyện một phen còn có thể từ đó đạt được lợi ích đây nàng trên miệng nói lấy trong lòng lại nghĩ là có khả năng cùng tô trường khanh một chỗ tại bên trong chư thiên tháp đi trải qua nhìn xem nữ nhi vẫn là như vậy cố chấp t ô thanh vân bất đắc dĩ thở dài ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên cha nữ nhinh oan nghe lời có được hay không coi như như ngươi nói một dạng ngươi có thể bảo tô t r ư ờ n g khanh cũng sẽ không mặc kệ ngươi thế nhưng ngươi nghĩ qua hay không lần này các ngươi phải đối mặt không còn là cựu huyền thiên cái khác thiên tiêu mà là bên ngoài cựu huyền thiên chư thiên vạn giới bên trong thiên tiêu tô t r ư ờ n g khanh tất nhiên rất mạnh nhưng ai lại có thể nói đến chuẩn trư thiên vạn giới thiên tiêu đều không người là đối thủ của hắn coi như hắn quan tâm được ngươi có thể chính hắn làm sao đây cha không phải là không muốn để ngươi đi mà là n g ư ờ i trước mắt tu vi căn bản không đủ lấy tại bên trong chư thiên tháp có quá nhiều năng lực tự vệ coi như trên người ngươi có cha cho bảo mệnh đồ vật dù sao cũng nên hữu dụng cho tới khi nào xong tôi à sau đó đây cha đã cùng cái khác chí tôn vân tích qua cái này cái gọi là chư thiên tháp rất có thể liền là chân chính thuộc về chư thiên vạn giới bên trong thánh nhân thiên kiêu thí luyện địa phương ngươi trước mắt chỉ có thần vương cảnh giới coi như vận khí tốt có tô t r ư ờ n g khanh trợ giúp có khả năng vượt qua một đoạn thời gian nhưng từ nay về sau sự tỉnh quả quyết sẽ không như vậy đơn giản nguyên cớ vô luận ngươi nói cái gì cha đều không chuẩn ngươi đi lui một vạn bước tới nói chẳng lẽ ngươi hy vọng tô trường khanh tại đối mặt nguy hiểm thời gian còn muốn hao tốn sức lực tới chiếu cống ngươi để hắn lâm vào cảnh hiểm nguy trước mặt hắn nói rất nhiều nữ nhi vẫn là không hề bị lay động cuối cùng hắn vẫn là mang ra tô trường khanh cuối cùng thời trung còn cần người buộc chung nha đầu này trọn vẹn đã bị đạo nhất thánh tông thánh tử cho m ê hoặc lại lớn lên điểm sợ là lưu đều lưu không được mà nghe xong tô thanh vân l ờ i nói sau đó tô âu vi cũng bừng tỉnh h i ể u ra tiếp lấy vội vã lắc đầu nhân gia mới không hy vọng để trường khanh ca ca thân hãm nguy hiểm đây nàng trên miệng lẩm bẩm có chút không mấy vui vẻ cuối cùng tiếp tục nói không đến liền không đi nhưng mà phụ thân ta không vào chư thiên tháp đến lúc đó nó mở ra sau đó ngươi muốn mang ta đi ta muốn cho trường khanh ca ca cố lên tô thanh vân nhìn thấy cuối cùng khuyên nhủ nữ nhi cũng là bất đắc dĩ nói tốt tốt tốt tốt ừ tô hầu vi mân mê miệng nhỏ ngẩng đầu nhìn trên trời cao chư thiên tháp cũng nhanh muốn mở ra trường khanh ca ca đến lúc đó khẳng định có thể lần nữa dương danh để chư thiên vạn giới đều biết hẳn a chỉ là n g ấ p lại liền để người nhịn không được mong đợi mà lúc này trong đạo nhất thánh tông thánh nữ phong lăng thiên tuyết nhìn xong nhật ký sau đó trong mắt lấy nồng đậm chờ mong lần này không có lâm phạm sư m i n h cũng sẽ tiến vào chư thiên tháp như vậy tên của hắn sẽ nuôi chư thiên đều biết nàng bên trong con người h i ể n thị rõ dị sắc trong lòng đối tô trường khanh có tuyệt đối tự tin đồng thời trong lòng nàng âm thầm có quyết tâm lần này tiến vào chư thiên tháp chính mình cũng muốn thật tốt chứng minh mà những cái kia tới từ chư thiên thiên tiêu liền là chính mình nói muốn kích bại đối tượng chờ trở về sau đó nói không chắc liền có thể trùng kích thiên kiếp bảng bắc minh thánh địa hạ thanh tuyển xếp tại thứ năm coi như không thể đem nó siêu việt cũng không thể lạc hậu quá nhiều hơn nữa ma tông ma nữ nói không chắc chờ chư thiên tháp sự t ì n h kết thúc sau đó cũng sẽ t r ù n g kích thiên t i ê u bảng cùng đại vũ thần triều công chúa chắc hẳn tại tương lai cũng sẽ không yếu bằng không đối phương sự t ì n h sư m i n h thế nào nhớ đến như vậy rõ ràng có quyết định sau đó l a n g thiên t u y ế t thu về ánh mắt quên một chút thánh tử phong phương hướng nhìn tới ta muốn vì chư thiên tháp làm chuẩn bị nàng hít sâu một hơi dự định bế quan chư thiên tháp sắp đến nàng muốn lấy trạng thái tốt nhất nên đón một ngày kia đến bên trong chư thiên tháp chính mình không thể liên lụy sư h u n h thành tử phong cuối cùng đ ê m lần này muốn hư cấu sự tình đều đại khái biên tạo sau đó tô trường khanh núi lỏng một hơi d ỗ i lưng một cái hư cấu hoàn thành công tác như vậy con mắt hắn biến đến thâm thúy lên liền nên làm chính mình công tác chuẩn bị cuối cùng chư thiên tháp mở ra sắp đến phía trước đúng là chư thiên mà tại trong nguyên tắc tham gia chư thiên tháp chư thiên tiên h kiêu bên trong liền có mấy vị kinh tài tuyệt diễm hàng người mà những người này cũng đều tại sau đó chư thiên chi chiến c h i bên trong rực rỡ hà o quang coi như đối thực lực của mình có lòng tin cái tiết chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị một chút không tiếp tục nghĩ quá nhiều tô trưởng khanh xem xét đến không gian chữ a vật tới kiểm lại một chút thời gian đạt được đồ vật hồng mông thái sơ đan không dùng được linh thạch cũng không dùng được nô hắn lật nhìn một phen sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng chất đống một đoạn thời gian rất dài đều không có kiểm kê trước mắt sửa sang một chút có thể nói chính mình không gian chữ a vật đều thành một cái chân chân chính chính b ả o khố nếu là thả ra đi lời nói nói không chắc đều có thể đủ gây nên cự u huyền thiên dối loạn mà bây giờ vô luận là thần linh của kinh cũng hoặc là bất diệt kinh chính mình cũng lấy tìm hiểu tới nữa chắc hẳn tiếp qua một chút thời gian liền có thể trọn vẹn nắm giữ mà cái này hai quyển công pháp tại tương lai đều muốn là chính mình một sự giúp đỡ lớn cũng chính là lúc này tô trưởng khanh lấy ra không gian chữ vật bên trong đ à thần thạch tại trên tay vớt vớt vật nhỏ này nếu là sinh ra linh trí lời nói chắc hẳn sẽ chơi rất vui a hắn tả hữu l i ấ t nhìn càng xem càng làm u ố n thử xem không biết rõ bị đập bên trên một thoáng lại là dạng gì đột nhiên trên mặt tô trưởng khanh nụ cười càng nhiều nhìn về bên ngoài chạm lão vào nói a hắn nhàn nhạt mở miệng tại phía trước phát giác được có người tới không theo phía sau một tiếng giản mua tiếng cười theo bên ngoài gian phòng truyền đến ngay sau đó thân là tô trường khanh người hộ đạo trạm nôn chậm chậm theo trong hư không nhận ra dậm chân đi vào giàn phòng lao phu gặp qua thánh tử hắn hơi hơi hành lễ sau đó theo phía sau nói ra lần này tới trước ý nghĩ chư thiên tháp mở ra sắp đến không biết thánh tử nhưng có chuẩn bị lần này chư thiên tháp lao phu đem không cách nào theo thánh tử tiến về trong tháp sự t ì n h e rằng chỉ có thể thánh tử một người đối mặt nói xong những lời này trong giọng nói trạm nôn lộ ra ngưng trọng trên mặt mang theo lo lắng tại c ử u huệ thiên hắn đi qua một lần trước tại đại vũ thần triều sự tỉnh tự nhiên không lo lắng thánh tử tao nộ cái gì bất chắc nhưng tại chư thiên trung tâm thánh tử đem đối mặt là tới từ chư thiên thiên kiêu h ạ n g người trong đó có lẽ cũng không thiếu như thánh tử như vậy yêu nghiệt tồn tại ngay vậy tô trưởng khanh không có cảm thấy bất ngờ đối phương loại trừ là hộ chiếu của chính mình người bên ngoài cũng có thể nói là ra ra đồng dạng tồn tại chạm lao ngươi c ứ yên tâm đi cái k i a chuẩn bị đều chuẩn bị c h ỉ bất quá hắn trầm n g â m một phen phía sau trên mặt mang theo rào hoạt ý cười nói ta trước mắt đối tự thân nhận thức còn không đủ không bằng chạm lao làm một lần bồi luyện thánh nhân cảnh chính mình đã không sợ ngược lại tin này hắn muốn nhìn một chút giữa hai bên khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu nghe lời ấy chốc t thần kinh ngạc, sắc nhưng rất nhanh. Hán cười, gật đầu một cái. Chứ 126. Không phải chứ, tiên đài lát phía sau đạo nhất thánh tông vô số đệ tử nhộn nhịp lần đầu giật mình nhìn xem phía trên hư không bởi vì lúc này trên hư không tô trưởng khanh cùng chạm luôn mặt đối mặt chính giữa đứng ở trên hư không bởi vì trước đó mỗi cái trong thánh địa đệ tử đều biết được tô trưởng khanh kéo chạm luôn làm bồi luyện tin tức để tiên đài tầng bảy trạm nôn làm bồi luyện cái này làm cho ngoại môn nội môn cùng rất nhiều trưởng lão đều không khỏi đến tê cả ra đầu trước mắt càng là đều quan tâm trên hư không tô trưởng khanh cùng c h ạ m nôn kinh hô liên tục thánh tử để c h ạ m lão bồi luyện cái này đây cũng quá điên c ủ n g a tuy nói thánh tử có khả năng lấy thánh nhân tu vì c h ạ m tiên đài thực lực mạnh không thể kén t r ọ n nhưng phía trước hắn chém g i ế t cuối cùng chỉ là tiên đài tầng bốn có thể không sánh bằng c h ạ m lão có thể được không c h ạ m lão xem như thánh bốn bảy bảy tử người hộ đạo lại sớm đã không tại thánh địa đảm đường trưởng lao chức vụ nhưng hắn tại trong tông môn chính là loại trừ đã sớm ngủ say không ra mấy tên thái thượng trưởng lao phía dưới người thứ nhất thánh tử chơi ạ! xứng đáng là thánh tử a thật lớn quyết đoán nếu là người bình thường thế nào khả năng giảm a lần này thánh tử cùng c h ạ m lao ở giữa giao thủ chỉ sợ là sẽ dị thường đặc sắc kết quả trước không nói quá trình chỉ sợ cũng đã kinh diễm tuyệt luân ưng ngục n g ngục á c đệ tử trưởng lão đều tại nhìn xem trên hư không hai đạo thân ảnh cảm thấy miệng đắng lơi khô chật vật mướt nước, nước miếng đây đối với bọn hắn mà nói thật sự là có bị kinh đến cuối cùng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới thánh tử không để cho người khác bồi luyện ngược lại là để c h ạ m lao phụng sự bồi luyện thánh nhân cảnh cùng tiên đài cảnh giao thủ loại trang diện này loại trừ chính mình thánh tử bọn hắn còn thật không có nghe nói qua có ai có thể làm ra loại việc này tại rất nhiều trong tiếng kinh hô thánh nữ phong bên trên lăng tiên tuyết cũng chú ý tới trong thánh địa m à n h động sớm kết thúc tu luyện cái gì làm nàng hiểu được tô trường khanh muốn để trong tông môn đức cao vọng trạm lão bồi luyện thời gian cũng không khỏi đến ngạc nhiên sư minh sư h u n h rõ ràng hít sâu một hơi sau đó lăng tiên tuyết mỹ mâu nhìn lấy chăm chú trên hư không tô trường khanh hô hấp r ồ n dập nói chẳng lẽ sư huynh đã có đối mặt tiên đài tầng bảy lực lượng t r ờ i ạ trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn trong mắt chấn kinh càng nhiều dựa theo sư huynh t i n h khí chuyện không có năm chắc chắn sẽ không như thế làm đã trước mắt có thể làm cho trạm lão bồi luyện liền chỉ có một nguyên nhân sư huynh có lẽ thật sự có đối mặt tiên đài tầng bảy thực lực tại vạn chúng chú ý phía dưới tô t r ư ờ n g khanh nhìn xem đối diện trạm nôn trong đôi mắt lộ ra một tia hư vấn trạm lão làm p i ề n ngươi như vậy thánh tử phải cẩn thận trạm nôn cười nhẹ gật, gật đầu ngay sau đó thân thể không còn còng lưng mà là đứng nghiêm tiên đài tầm bảy khí tức càng là nơi này khắc phóng lên tận trời đ ồ n g nhiên gió cuốn mây phun giữa thiên địa càng là sen lẫn tới từ không gian h oanh minh nguyên cớ sẽ nghiêm túc thì là bởi vì tại đại vũ thần triệu một lần kia chính mình thấy tận mắt thánh tử t r i ể n hiện ra khủng bố thực lực một kiếm chém giết yêu tộc tiên đài cừng giả dù cho tu vi của đối phương không bằng chính mình nhưng thánh tử thực lực lại không thể dùng thánh nhân cảnh tới định nghĩa nhất là khi nhìn đến trong mắt tô trường khanh hiện lên vẻ h ư n h ấ n trạng ngôn liền càng thêm vững tin trong lòng suy đoán thánh tử cho dù là đối mặt chính mình cũng có một trận chiến n thánh tử lão phu mạng phạm hắn hòa ái cười nói trên tay lại ngưng tụ khiến đệ tử thánh địa cũng vì đó biến sắc khí t ứ c tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn đông nhiên biến mất tại chỗ tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong trạng ngôn đã đi tới trước người tô trường khanh một trường đánh ra một trường này mang theo bài sơn đ ả o hải lực lượng phanh phanh phanh khuynh khắc ở giữa vang lên từng trận â m bạo đ ố i cái này tô trường khanh cũng không cảm thấy bất ngờ vẻ mặt nghiêm túc lên không giữ lại chút nào bạo phát thể nội tu vì lực lượng đến đúng lúc hắn hét lớn một tiếng càng là thúc giục thể nội hôn nguyên trí tôn cốt lập tức trí tôn khí lãi hiện ra ngay sau đó hắn cũng không lựa chọn tranh n ẽ đồng dạng đánh ra một trường tại vô số người không tưởng tượng được c h ấ n kinh trong ánh mắt hai trưởng lẫn nhau phanh vê anh một đạo làm thiên địa chấn động tiếng oanh minh chuyên r a toàn bộ thánh địa cũng vì đó giao động một giây sau tô trưởng khanh thân hình thụt lùi trong đôi mắt cũng là chiến ý giặt rào chạm lão lại đến hắn cảm thụ được trên tay cự lực thể nội huyết dịch như là nhận lấy kích thích đồng dạng sôi trào lên cả người biến đến càng hưng phấn không có chút gì do dự hắn lần nữa xông tới ra ngoài nhìn thấy tô trưởng khanh thật tiếp được chính mình một cách trạm ngôn thần sắc giật mình cũng cảm nhận được tô trường khanh trên mình cô kia làm chính mình cũng vì đó động dung khí tức đúng thế trí tôn khí lãi phía trước hắn tại đại vũ thần triều cũng có cảm ứng được có thể khi đó nhưng lại không như trước mắt kinh khủng như vậy tại hắn kinh nghi bất định thời khắc một cỗ khiến hắn đều động dung khí tức phả vào mặt lấy lại tinh thần thời gian chỉ thấy tô trường khanh đã đi tới bên cạnh tay phải càng là nắm quyền trạm lão phân thần cũng không tốt hắn n ế t mép cười một tiếng nắm đấm giống như quần phong bạo vũ không ngừng đánh tới thấy thế trạm ngôn cũng cười không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều liền để lão phu kiến thức một chút Hắn trong đôi mắt loại trừ chờ mong bên ngoài chỗ sâu càng có một vẹn vẹn ngưng trọng k h u y ê n khắc ở giữa hai người không ngừng đối đầu d ầ m d ầ m d ầ m mỗi một lần va chạm đều làm thiên thiên địa thất sắc oanh minh không ngừng kinh người ba động càng giống là tịch quyển cựu thiên thập đ ị a để hết thể đều hướng từ diện vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tô trường khanh liền cùng thân là c h ạ m l u ô n giao thủ mấy chục cái hiệp mà tại bên trong thánh điện tất cả mọi người nhìn thấy một màn này sau đó không có chỗ nào mà không phải là tê cả ra đầu chật vật nuốt nước miếng cái này cái này cái này chơi ạ thánh tử t cái n h tử l ạ này trạm c lao thế nhưng tiên đài tầng bảy đại năng a cái này không chỉ không rơi hạ phong liền thôi thậm chí thậm chí thế nào cảm giác thánh tử chiếm cứ chủ động a mỗi cái đệ tử trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là một mặt hoảng sợ nhìn xem trên hư không tranh đấu nội tâm chấn kinh đã sớm tột đỉnh trước mắt đã không thấy rõ tô t r ư ờ n g khanh cùng trạm ngôn thân ảnh giao thủ khủng bố động tĩnh là người không cầm được run dày mặc dù không biết kết quả như thế nào dù cho trạm lao cuối cùng sẽ áp chế tô t r ư ờ n g khanh nhưng tại bọn hắn nhìn tới thành tử phóng nhãn hiện nay cựu h u y ề n thiên cử thế vô s o n g chương một trăm hai mươi bảy đả thần thạch xuất hiện hắc ám d ố i loạn muốn tới ư chương một trăm hai mươi bảy đả thần thạch xuất hiện hắc ám rối loạn muốn tới ư thánh nữ phong lăng thiên tuyết nhìn xem trên hư không đang cùng chạm luôn không ngừng giao thủ lại không rơi hạ phong tô trường khanh dưới miệng ý thức mở lớn sư huynh hắn thực lực của hắn thật có thể cùng tiên đài tầng bảy đánh một trận thanh e m nàng có chút phát run thân thể cũng đang run rẩy nguyên bản phía trước chỉ là suy đoán trước mắt không thể nghi ngờ có thể khẳng định Thánh tù Trên một thời tồn tại, nhân lệch cảnh khả đánh không hạ phong. phóng nhã cái còn năng đồng Dạng này vi. về, đại giới, lại đi rơi có có có khó có thể tưởng tượng đến cùng đến có nhiều yêu nhiệt g mới có thể đủ làm đến mức này sư m i n h không chỉ làm được hán hắn lại còn chiếm cứ chủ động nàng nhìn thấy càng địa phương đáng sợ liền la trước mắt sư m i n h là chủ động một phương trái lại c h ạ m lao ngược lại lộ ra bị động tại cùng thánh nhân giao thủ bên trong thiên đài cường giảm ngược lại bị động dạng này sự t ì n h như không phải tận mắt nhìn thấy nói ra người khác é rằng cũng sẽ không tin tưởng nhưng trước mắt loại việc này ngay tại trước mắt của mình phát sinh giờ phút này tại toàn bộ thánh địa mọi người chú ý phía dưới tô trưởng khanh loại trừ toàn lực thôi động thể nội hốn nguyên trí tôi cốt càng là thi triển chân long c h ả o c h ạ m l a o không phải trường khanh tự đại ngươi cũng nên cẩn thận hắn t h o ả i m á i cười nói tiếp lấy tay phải lập tức bao trùm lấy vải rồng đồng thời năm ngón hóa thành bóng đ u ố t s ạ c bén một c h ả o lấy ra Xoẹt. không gian đều đang chấn động hư không tựa hồ cũng bị xé rách khí tức kinh khủng bao trùm phương thiên đ ị a n à y trong chớp mắt trên trời cao càng có chân long hư ảnh của tuyển đối mặt tô trưởng k h a một chiêu này trạm nôn con ngươi đột nhiên co vào cảm nhận được manh liệt ý uy hiếp thánh tử ngươi cái này hắn hít sâu một hơi thân thể vội vàng lùi lại tô trường khanh trước mắt sử dụng công pháp chính mình chưa bao giờ thấy qua có một điểm có thể kết luận cũng không phải đạo nhất thánh tông công pháp tại cái kia kinh người long trào bên trên hắn có khả năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm dù cho chính mình thân là tiên đài cờ giả g nhưng cũng có thể cảm nhận được như bị bắt đến chỉ sợ nhẹ nhất đều muốn mất tầm r a lùi tới ngoài trăm trượng c h ạ m nôn mới dừng lại trên mặt trừ khiếp sợ ra càng mang theo vui mừng thật là trường giang s ó n g sau dồn s ó n g trước thánh tử lấy thực lực của ngươi tiến vào chư thiên h á p sợ là không có mấy người có khả năng ngăn được cước bộ của ngươi hắn chậm chậm mở miệng nội tâm chấn động vẫn như cũ hồi t ư ở n g đến trong lúc đó giao thủ chính mình rõ ràng tu vi so thánh tử cao một cái đại cảnh giới lại khắp nơi ở vào bị động trong cựu huyền thiên có thể nói là không người có thể đưa ra bên phải dù cho chính mình còn không có toàn bộ hiện ra thực lực nhưng tô trường khanh vượt biên một trận chiến lại không rơi hạ phòng ngược lại khắp nơi để bản thân nhận hạn chế một chiêu một thức đều mang cực lớn hạn chế b a n g vào một điểm này thánh tử liền đã thắng càng đừng đề cập phía trước cái kia khủng bố một kiếm thánh tử còn không có triển lộ ra ngay vậy trên mặt ô trường k h a mang theo ý cười hắn cười cười trong lòng cũng đang giật mình tại tô trường khanh lực đạo lớn dạng này tốc độ cùng lực bộc phát chỉ sợ là tại không có phòng bị dưới tình huống cho dù là thánh nhân đều muốn bị thương không nhẹ Bất quá c ân nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp theo lấy đến gần nhìn thấy một k h ỏ a kỳ quái đá phía trên còn có rất nhiều hoa văn trước đây chưa từng gặp một cái đá một giây sau chạm l u ô n càng mập b ư ớ c đột nhiên trận tỏ mắt ẩm hắn trông thấy viên đá kia như là có linh trí một dạng trực tiếp tránh đi lấy một cái để người thế nào cũng không nghĩ ra độ c ò n đập phải trên gáy một đạo tiếng vang chuyên g a hắn lập tức cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa mà tại trán vị trí càng là nâng lên một cái bao c h á n g váng chạm nôn thần sắc kinh ngạc cuối cùng lại nhìn thấy cái k i a đá lại đánh trở về bị thánh tử cầm trong tay cái này đây là cái gì đá hắn s ở lấy trên c h á n lớn lên bao khó có thể tin trừng mắt nhìn một hòn đá chính mình không thể thích được thậm chí còn bị thương nếu không phải n ụ c thân lực lượng đủ mạnh mẽ nói không chắc đều sẽ bị ngay tại chỗ nện mất đi lúc này tô trưởng khanh nhìn thấy c h ạ m luôn t r ậ t vật gián dấp cũng không khỏi đến trừng mắt nhìn hào ra hỏa hắn nhìn xem đả thần thạch trong tay thích thú kinh hỷ cái đồ chơi này cũng thật là dùng tốt thật sự là một đập một cái chuẩn trước mắt vẫn là không có linh trí dưới tình huống nếu là có linh trí còn đến vui tươi hớn hở đem nó thu lại tô trưởng khanh nhìn hướng đối diện còn tại ngây người c h ẳ n g nôn ôn quyền nói ngượng ngủng chạm lão đối với vừa mới hết thảy hắn cũng sớm đã từng có suy nghĩ nguyên cơ cũng không có vận dụng toàn thân tu vi đi đập ra đả t h ầ n thạch bằng không mà nói coi như là tiên đài cường giả e rằng đều dạng này nhẹ dàng trận mắt đồng thời cũng đang kinh ngạc tại tiên đài cảnh cùng thánh nhân cảnh tranh lệch vẫn còn rất lớn phía trước chạm lão trọn vẹn không có sử dụng phòng ngự bị đập chúng sau đó chỉ là trên đầu dài cái bao có thể thấy được nhục thân cường đại ngay vậy cái h ạ m l này c ũ thánh t n thánh tử. Thánh tử lấy thánh nhân tầng bảy tu vi đối mặt tiên đài tầng bảy trạm lão không rơi hạ phong đồng thời đồng thời cái kia kỳ quái đã còn chín trăm tám mươi ba đả thương trạm lão t chờ lấy lại tinh thần phía sau mỗi người náo hải trống giống lần này kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người thánh tử không chỉ có thể tùy tâm sở d ụ n g ứng đối c h ạ m lao xuất thủ chính mình một chiêu một thức càng là chiếm cứ chủ động cuối cùng còn để c h ạ m lao bị thương tuy là thương thế đối với tiên đài cảnh c h ạ m l a o mà nói cũng không lo ngại thế nhưng cũng hoàn toàn chính xác xác thực bị thương tại thánh tử cái này trong tay thánh nhân cảnh a n phải cái lô vốn cùng lúc đó mắt thấy toàn bộ quá trình l a n g thiên tuyết hô hấp r ồ n r ậ p chăm chú nhìn chằm chằm trên hư không tô t r ư n g khanh vừa mới vừa mới đó là đạ thần thạch sư h u n h sư huynh tại bên trong n h ậ t ký chỗ tiết lộ qua một hạt đùi có thể lấp biển nói liền là đả thần thạch nội tâm nàng c h ấ n kinh đã vô pháp nói rõ não hải càng là không ngừng oanh minh tại tương lai có như vậy khủng bố tồn tại nhưng dù cho như thế sư huynh nắm giữ những cái này khủng bố thủ đoạn nhưng vẫn là không thể lắng lại mất hát cám rối loạn giới hải cuối cùng đến cùng tồn tại cái gì kinh khủng tồn tại giờ khắc này lăng tiên tuyết chỉ cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông tương lai khủng bố hình như căn bản khó có thể tưởng tượng tương lai h á cám rối loạn nàng không hiểu dâng lên cảm giác sợ hãi thật muốn đến lúc kia mình liệu có thể bồi tiếp sư huynh đến cuối cùng chương một trăm hai mươi tám chư thiên tháp mở ra phía trước kiểu h u y ề n giới quỷ dị yên tĩnh chương một trăm hai mươi tám chư thiên tháp mở ra phía trước kiểu h u y ề n giới quỷ dị yên tĩnh từ tiêu đạo cung ở vào chỗ sâu nhất đầm nước cũng là toàn bộ đạo cung cấm kỵ tồn tại vương diệp ngay tại trong đầm nước trên bình đại thổ nạp hít thở trên mình càng là có vô tận đạo vận t ạ i không ngừng phát ra chư thiên tháp hắn hai mắt nhắm n g h i ề n trong miệng cũng là đang thì thào lấy xung quanh cơ thể h ư không càng là vang lên nóng như là phạm âm hiển thị rõ thần bí toàn bộ trong đầm nước nước, bộ đầm h ì n hắn như cũng tại lúc này biến đến linh động lên, càng trong、suốt. Cũng đang lúc Vương hai lúc lúc tại suốt. Diệp mở m t thời ra a i g đôi m ắ thở n ư có khó lóe kinh hiểu Hô! Hắn h đạo đang lên. t dài ra một hơi khí tức trên thân từng bước hiện hiện đột nhiên toàn bộ đầm nước biến đến không còn bình tĩnh nữa cũng chính là giờ phút này một đạo thân ảnh đi ra từ trong hư không cái kia đúng là một cái khác vương diệp ngay sau đó mặt khác ba phương hướng lấy đông nam tây bắc theo thứ tự đi ra cái thứ hai vương diệp cái thứ ba cho đến cái thứ tư cùng chân chính vương diệp cũng không một dạng ánh mắt của bọn hắn mang theo mờ mịt nhưng kèm theo vương diệp trong miệng nhẹ dọc lẩm bẩm mặt khác bốn cái vương diệp bắt đầu hướng đi chân chính vương diệp tại cái thứ nhất cùng bản tôn thân thể trọng c ắ t sau đó vương diệp khí tức trên thân rõ ràng muốn so phía trước cường đại mấy phần theo lấy cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư toàn bộ trọng c ắ t sau đó vê anh dung trời âm hưởng chuyển ra toàn bộ đầm nước bắn lên vô tận bọc nước cũng vào giờ khác này vương diệp trên mình tu vi ngay tại không ngừng tiêu thang chỉ là trong trước mắt liền đột phá thánh nhân tầng sáu đạt tới thánh nhân tầng bảy tình trạng không nghĩ tới một thế này như thế nhanh trên người hắn khí tức còn tại không ngừng lên cao cường hắn hơn luân hồi đạo thân chỉ có t ử tiêu đạo cung đạo t ử có tư cách tu luyện mà vương diệp thu ra bốn cái đạo thân trải qua bốn lần luân hồi bây giờ đem đạo thân toàn bộ thu về chỉ vì gần tới chư thiên tháp cùng lúc đó bắc minh thánh địa thanh chủ hạ văn c h ạ c h cùng một đám bắc minh thánh địa đệ tử trưởng lão đều tại một chỗ tản ra kinh người khí tức bí cảnh bên ngoài chờ mỗi người trong mắt đều mang chờ mong mộng nhiệm bí cảnh lần nữa mở ra đây đã là thánh nữ cuối cùng cơ hội hy vọng thánh nữ có khả năng thành công tại sao thánh nữ muốn như vậy sốt ruột làm tiến vào chư thiên tháp tất yếu liều lĩnh chàng phiêu lưu này ư mọi người bên trong từng trận tiếng nghị luận chuyển ra mà nghe được những âm thanh này hạ văn trạch sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn nhưng lại không thể làm gì thanh tuyển ngươi là làm tô trường khanh sao người khác không hiểu trong lòng hắn ngược lại đoán được một hai chính mình nữ nhi này cũng muốn so người đồng lứa càng ổ trọng chuyện không có năm chắc sẽ không đi làm thế nhưng liên quan tới tô trường khanh sự tình nàng hình như biến thành người khác một dạng vốn là tiến vào bí cảnh là dự định ba tháng sau đó nhưng hôm nay lại trọn vẹn trước thời hạn ba tháng một khi thất bại như vậy cũng liền đại biểu lấy không cách nào tại tiến vào bí cảnh kèm theo chư thiên tháp xuất hiện hạ thanh tuyền rõ ràng tại chư thiên tháp bên trong không thể kéo tô trường khanh phía sau chân lựa chọn sớm tiến vào bí cảnh thời gian không nhiều lắm nàng ánh mắt càng thêm kiến định kèm thêm lấy nhịp bước đồng dạng kiến định dù cho bên trong bí cảnh tràn ngập đủ loại trận pháp cùng hữu hiểm nàng cũng không muốn lùi bước bởi vì chưa được mấy ngày chư thiên tháp sẽ triệt để mở ra lần này tiến vào bí cảnh loại trừ cầm tới thánh nữ bên ngoài tiên khí cũng là vì tiến hành có nguy cơ sinh tử l ị c h luyện tăng lên bản thân ma tông ứ hải phía dưới một cái tràn ngập khí tức nguy hiểm cơ hồ bao trùm mảng lớn hải vực bên trong lao tủ nơi này là ma tông cầm tù lấy mũ h ổ tứ hải vô cùng hung á c người địa phương đồng thời cũng là thuộc về ma tông tàn khốc nhất hung hiểm thí luyện địa phương bởi vì tại trong cái lao tủ này giam giữ đại lượng nguy hiểm người tu vi không tầm thường trong đó dù cho là t i ê n đài cảnh c ơ giả cũng không phải số ít c h ỉ bất quá lao tù chia làm nội ngoại hai tầng bộ nhớ giam giữ lấy mấy vị tiên đ à i cường giả bất luận cái nào đều cực kỳ nguy hiểm mà phía ngoài một tầng chí ít đều là thần vương cảnh thánh nhân cảnh càng không phải số ít vậy mà lúc này ẩm ẩm từng trận kịch liệt tiếng vang trầm trầm không ngừng chuyển ra toàn bộ lao tù đều đang chấn động hải vượt c u ộ n c u ộ n c h ỉ thấy mộ dung điệp y ghi hầy một bộ váy đỏ trong đôi mắt hào quăng màu tím vô cùng kiếp người thế nào liền chút năng lực ấy sao trên người nàng ma khí ngọc trời ngay tại không ngừng xuất thủ nên chiến tới từ chung quanh thần vương cảnh t h phạm Mà ở chung quanh, trải rộng hàng trăm hàng hàng ngàn này ở chung cộ cái chết quanh, thi thể. Những rộng người trải đã bây ê n trong, không thiếu thánh n thiếu h n cảnh tồn tại. b â giờ nghe được mộ dung điệp y diệt lời nói từng cái hung thần á c sát tù phạm triệt để bạo tẩu người tự tìm cái chết giết nàng bọn hắn vốn là bị giam giữ tại cái này vĩnh viễn không gặp mặt trời tối tăm lạnh giá trong l ồ n g giam tâm tính đã sớm làm hao mòn hầu như không còn vô cùng cùng bạo trước mắt lại bị mộ dung điệp y diệt kích thích triệt để đánh mất lý trí mấy chục cái thần vương cảnh tù phạm đều là đỏ mắt mỗi lần xuất thủ đều cực kỳ cưng hãn nhưng cho dù đối mặt những cái này vô cùng hung áp đổ mộ dung điệp y không có chút nào bối rối ngược lại là trong đôi mắt mang theo mãnh liệt chiến ý nơi này thật làm cho người rất hưng phấn nàng liếm liếm môi đỏ ma nữ bản tính hiện lộ không thể nghi ngờ váy dài màu đỏ ngăn cách đại dương lại tại không gió mà bay đột nhiên trong mắt mộ dung điệp y hào quang màu tím càng kinh người trên mình ma k h í càng là đạt tới trình độ kinh khủng giết trong miệng nàng chỉ là k h ẽ nhả một chữ vô tận ma k h í phảng phất được trao cho sinh mệnh trong chốc lát khủng bố sát khí toàn bộ hải vực đều đang chấn động mà đây cũng là nàng đột phá t h á i ế nhân cảnh đến nay luyện hóa ma nguyên quả sau đó triệt để hiện ra tối cường lực lượng từng sợi ma khí lấy quỷ m ị tốc độ phân tán bốn phía r a chui vào xung quanh muốn kẹp kích tù phạm trong thân thể chỉ thấy từng cái tù phạm thân hình t r ậ n ngưng theo phía sau liền kịch liệt run dày mà trong mắt của bọn hắn đều mang hoảng sợ chỉ là mấy hơi thở hơn mười vị thần vương thành làm thi thể trong đó còn có mấy tên thánh nhân cảnh nhưng mộ dung điệp y thì không có dừng lại đổ sát hướng về lao tủ đi sâu một đường đi qua không người còn sống theo lấy thân ảnh càng đi càng xa vô tận kêu rên kêu thảm vang vọng tại toàn bộ u hải đáy biển loại trừ tô t r ư n g khanh toàn bộ cựu huyền thiên tiên tiêu toàn bộ tại vì chư thiên tháp mở ra mà chuẩn bị nhất là tại thiên tiêu bảng bên trên người hoặc bế quan hoặc hướng về cảnh giới càng cao hơn xông vào mà bọn hắn nguyên cớ như vậy đều có lấy cùng mục đích đó chính là tiến vào chư thiên tháp đối mặt tới từ chư thiên t h i ê n tiêu hiện tại cựu huyền thiên cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh đồng thời cũng có vô số người đều đang đợi chư thiên tháp mở ra chương một trăm hai mươi chín chư thiên tháp công bố thiên hạ các nơi thiên tiêu nhộn, nhộn nhịp hội tụ thời gian nửa tháng trước mắt liên q u a một ngày này vô số thế lực thiên tiêu thật sớm l i ề n trở nhìn chăm chú lên trên trời cao mà tại từng đạo h ư n g h ự c chớ mong đã lâu bên trong ánh mắt trên bầu trời cũng sớm đã thần quan lòng ánh trải rộng toàn bộ cựu huyền thiên loại trừ hai cái chiếu sáng dạng dỡ bên ngoài bản g đơn chư thiên tháp hư ảnh nơi này thời gian cũng lộ ra cả ngưng thực vê anh kèm theo một đạo khiến cựu huyền thiên đều tại rung động không thôi tiếng oanh minh chuyển ra thiên điệu rung động thưa không nổ tung khủng bố động tĩnh bên trong chư thiên tháp trước mắt đã không còn là hư hảo mà là chậm chậm hiện ra giữa thiên điệm à u đen cổ láo cự tháp trong đó có từng trận phạm âm không chỉ như vậy trên chư thiên tháp hoa văn phản phất như sống lại đồng dạng tỏa ra kinh người mang du tẩu tại chư thiên tháp quanh thân theo đó mà đến là một cô vô cùng khủng bố bị áp khuynh khắc ở giữa toàn bộ cựu huyền thiên hình như phải thừa nhận không được thư không oanh minh không ngừng cả vùng đều tại kịch liệt run dày hễ là người cựu huyền thiên dù cho là trí tôn cường giả giờ khác này cũng đều cảm nhận được uy thế lớn lao rất bảy trăm chín mươi ba tới bản thân tu vi đều có bị áp chế tình huống xuất hiện tại vô số chấn kinh trong ánh mắt chư thiên tháp đã có một nửa triệt để hiện ra tới vị trí chính là trên trung châu thương cung Mà tại chư thiên tháp phía trên thiên đ ỉ n h tạo thành một cái vô cùng kinh người vòng xoáy khổng lồ cái này vòng xoáy xuất hiện trong thiên địa linh khí q u ó ngược n tại chư thiên tháp đ ỉ n h càng có một đạo kinh người chùm sáng đấu phá thương k h u n g chui vào thiên đ ỉ n h càng thần quan g lòng ánh tỏa ra cựu huyền thiên để hết thể sự vật đều lộ ra đặc biệt thần thánh khủng bố động tĩnh gần tới kéo dài nửa cách giờ chư thiên tháp triệt để xuất hiện tại trong mắt thế nhân đây là một tòa cơ hồ bao trùm chứa cứ trung châu một nửa diện tích kinh thiên cự tháp ngầm đầu nhìn lại mênh mông vô bờ khủ khí chẳng càng là từ trên chư thiên tháp hướng bốn p ư ơ n g tám hướng quét sạch c nhất nhất bất h i kỳ thế lực nào trước mắt đều tại đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trọn vẹn hiện ra chư thiên tháp tòa tháp này khủng bố viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bắc minh thánh địa bây giờ lên tới tông môn trưởng lão cho tới trong tông môn bên ngoài đệ tử bao gồm thánh chủy hạ văn trạch cũng tại khiếp sợ nhìn xem vị trí trung tâm nhất chư thiên tháp chư thiên tháp triệt để phủ xuống cựu huyền thiên thật sắp biến thiên lần này không biết do cựu huyền thiên nhưng có người có thể tại trong tháp trổ hết tài năng cuối cùng mặt bọn hắn đúng là tới từ chư thiên thiên tiêu tô t r ư ờ n g khanh tính toán một cái a từ tiêu đạo cung tên kia đạo tử hẳn là cũng tính toán một cái ma tông ma nữ gần nhất cũng làm ra không ít động tĩnh thánh nữ của chúng ta nói đến nơi này thời gian mọi người nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn phía mậu hiểm bí cảnh bởi vì cho tới bây giờ thánh nữ còn chưa hề đi ra hạ văn trạch thu về ánh mắt phía sau cũng tại nhìn lấy chăm chú cửa vào bí cảnh thanh tuyền hắn do dự một chút phía sau đã có quyết định nếu như nữ nhi n ế u không ra hắn liền muốn can thiệp bằng không đợi càng lâu liền càng nguy hiểm nhưng mà ngay tại mọi người lo lắng chờ thời điểm tại một đạo đinh thai nhất có quanh minh từ bên trong bí cảnh chuyển ra mà toàn bộ cửa vào bí cảnh cũng tại kịch liệt rung động tại mọi người kinh nghi bất định bên trong một cỗ thánh nhân tầng năm khí tức phóng lên tận trời phát giác được khí tức thuộc về hạ thanh t u y ể n trong lòng tất cả mọi người vui vẻ trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động thánh nữ thánh nữ thành công rồi sao ha ha ha khẳng định là thành công bằng không tại như thế trong thời gian ngắn thánh nữ không có khả năng đột p h á như thế nhanh mọi người cao giọng cười to xúc động càng nhiều cũng chính là lúc này một cỗ c ả g khí tức kinh người bạo phát đó là hạ văn trạch mắt sáng lên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống trên mặt lộ ra nét mừng là tiên khí đặc l ư u khí t ứ c tin à n g thành công bên cạnh hạ nhất lâm lập tức hô to lên biểu hiện đến cực kỳ hưng phấn tại mọi người thích thú bên trong cửa vào bí cảnh một bóng người xinh đẹp theo đó hiện ra hạ thanh tuyền trên mình khí tức cường hãn trong đôi mắt lõe ra thần quang áo ánh như có tiểu nhân hư ảnh như ẩn như hiện cha nàng đi ra sau đó nhìn phía hạ văn trạch người khác thấy thế từng cái kích động thân thể run dày n ộ n nhịp cung kính hành lễ gặp qua thánh nữ mọi người cùng lúc mở miệng âm thanh r u n g trời toàn bộ thánh địa cũng vì đó chấn động giờ khác này hạ thanh tuyển lấy được lịch đại thánh nữ tiên khí không nớt tiên thể cũng chính là lúc này nàng đã trở thành đúng nghĩa thánh nữ hạ văn trạch nhìn xem bây giờ biến hóa khá lớn khi tức càng kinh người nữ nhi trên mặt mang theo ý cười thành công liền tốt chư thiên tháp đã phủ xuống hắn chầm chầm mở miệng ngầm đầu nhìn về tọa lạc ở toàn bộ trung châu vị trí trung tâm nhất chư thiên tháp ngay vậy hạ thanh tuyển cũng xuôi theo ánh mắt nhìn, nhìn xem chư thiên tháp cũng cảm nhận được cái kỷ bố huy áp còn k bây giờ chờ hắn h u y toàn bộ ma tông đồng dạng không bình tĩnh tất cả tông môn đệ tử trưởng lão toàn bộ tại nhìn xem chúng châu phương hướng chư thiên tháp mà phía trước chiếc kia toàn thân từ vô số máu tươi nhiễm đến đen kịt vô cùng trên thuyền cũng tại lúc này phiêu phủ ở ma tông bên ngoài trên đó rất nhiều ma tông đệ tử sớm đã vận sức chờ phát động tại phía trước nhất mộ dung điệp y trên mình tản ra thuộc về thánh nhân tầng bốn ký thức hiện nhiên cũng là tại chờ đợi chư thiên tháp phủ xuống trong thời gian đột phá tô t r ư ở n g khanh ta muốn lên đường ngươi hẳn là cũng nhanh n a nàng lúc này chính giữa cúi đầu nhìn xem trong tay tô t r ư ở n g khanh gửi thư trên mặt mang theo ý cười khoảng thời gian này tại ư hại phía dưới lao tù bên trong nàng trải qua vô số chiến đấu trong đó dù cho là chỗ sâu nhất vị trí t i ê n đài t ù phạm nàng cũng từng có một trận chiến cứ v i ệ c t h u a có thể để cho nàng đối lần này chư thiên tháp càng có lòng tin bởi vì thiên tiêu t i ê n đài bị chính mình gây thương tích cũng chính là lúc này mấy tên ma tông trưởng lão nhộn nhịp mà tới kèm theo bọn h ắ n đến mộ dung điệp y hãy nhàn nhạt nhìn một chút theo phía sau ánh mắt lần nữa rơi vào trùng châu vị trí trên hư không chư thiên tháp lên đường đi nàng nhàn nhạt mở miệng trong mắt mang theo mong mỏi máy liệt tiếng nói vừa ra một tiếng a n h minh chuyển ra ứ hải sóng lớn ngập trời theo phía sau chiến thuyền khởi động cùng h phía trước hư không, biến mắt không thấy chừng u i biến vào nữa, trước mắt độc c Đơn gì thánh tử xuất hành, thánh nữ nội tâm căng thẳng trở thánh tử xuất hành, thánh tâm thẳng trở hành, Chừng hành, nữ nội tâm căng mong. đơn cùng nữ nội căng mong. Cùng độc lúc đó toàn bộ cựu huyền t i ê n cái này phương thiên kiêu ngạo đều tại mỗi người thế lực trưởng bối hộ tống phía dưới tiến về trung châu k h u y ê n khắc ở giữa phong vân d ũ n g động mà tại đạo nhất thánh tông thánh địa bên ngoài một đám đệ tử trưởng lão đồng dạng tại trấn kinh tại chư thiên tháp phủ xuống sau đó chở tô trường khanh đến bởi vì phía trước bọn hắn liền đã nhận được tin tức thánh tử sẽ tham gia lần này chư thiên tháp trước mắt chư thiên tháp phủ xuống còn lại thế lực cũng đều nhộn nhịp chạy tới trung châu như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống mọi người bên trong lang tiên tuyết tại một đầu huyền phượng trên lưng đạ toạ ánh mắt nhìn xem thánh tử phong phương hướng đây là ta lần đầu tiên muốn cùng sư huynh một trô ra ngoài nàng hít sâu một hơi bên trong mỹ mâu hiện lên v ẻ tự tin trong đoạn thời gian này hành vi của mình cũng lần nữa đạt được b ộ t phá trước mắt đã là thánh nhân tầm bốn coi như không thể tại chư thiên tháp hoành hành chắc hẳn tự vệ không thành vấn đề dạng này thứ nhất cũng sẽ không kéo sư h u n h phía sau chân tại mọi người trong khi chờ đợi rất nhanh tô trường khanh thân ảnh rời đi thánh tử phong thẳng đến bên ngoài thánh địa chờ mọi người đi thôi h á n tọa lạc ở t ò a kỵ một sừng tiên thú trên lưng trực tiếp làm mở miệng chư thiên tháp cuối cùng phủ xuống khoảng thời gian này chính mình cơ h ộ i đều nhanh muốn nhịn gần chết nhìn thấy tô trường khanh tới thánh tử chuyến này chắc chắn dương danh chư thiên để chư thiên những cái kia thiên kiêu nhìn một chút chúng ta cựu huyền thiên tiên h tiêu không thể so bọn hàng kém thánh tử chắc chắn vô địch tại chư thiên tháp các đệ tử ngăn không được hô to thần sát cùng nhiệt cũng chính là tại mọi người bên trong ánh mắt tô trường khanh ớ i thân một sừng tiên thú đạp không mà đi. đi theo đều là hạch tâm đệ tử thanh thế to lớn thư không chấn động l a n g thiên tuyết thấy thế lập tức bắt kịp tại tông môn đệ tử cùng một đám trưởng lao đưa mắt nhìn phía dưới tô trưởng khanh đám người thân ảnh càng đi càng xa cho đến biến mất nhưng lúc này bên trong thánh địa không người có khả năng bình tĩnh trở lại bởi vì bọn hắn cũng không biết tại trong chư thiên tháp đến cùng sẽ phát sinh cái gì mà chư thiên tháp kết thúc lại đem nên đón cái gì trên chủ phong đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trưởng khanh đám người rời đi thân ảnh thâm thúy trong đôi mắt mang theo chờ mong trường khanh lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi hắn lẩm bẩm miệm ánh mắt nhìn xem phủ xuống tại trung châu t r ư thiên tháp trong lúc đó tô trường khanh sẽ gặp được tới từ trong t r ư thiên còn lại thiên tiêu nguy hiểm tất nhiên là có chỉ bất quá t r ư thiên tháp rõ ràng là có hạn chế cũng có cực lớn khả năng không cho phép trên thánh nhân cảnh tu sĩ tiến vào bên trong bởi vì ngay tại t r ư thiên tháp phủ xuống thời điểm hắn có khả năng cảm thụ được trên người có loại bị áp chế cảm giác loại trừ để bản thân phẫn nộ chấn kinh bên ngoài cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cái này cái gọi là chư thiên này phía sau tiểu thiên này hoặc là trong chư thiên đại k h n g bố tồn tại cho dù là chính mình thân là trí tôn cũng không cách nào đi chống cự tồn tại chốc lát phía sau trên mặt đạo nhất thánh chủ lộ ra một vòng ý cười trong mắt chờ mong càng nhiều có thể để chạm luôn đều bị thương tiểu tử này sẽ không có sự tình hắn nhẹ dọn g mở miệng phía trước lo lắng cũng là ít đi rất nhiều mặc dù biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vừa vặn làm thánh tử tô trưởng khanh có khả năng lấy thánh nhân cảnh đối mặt t i ê n đài tầng bảy tồn tại cái này không nói đặt ở cựu huyền thiên tại chư thiên bên trong cũng chưa có người tại a thu hồi ánh mắt đạo nhất thánh chủ đôi mắt càng thêm thâm thúy ngầm đầu nhìn về đỉnh đầu thương khung chư thiên bên ngoài có người đang thao túng đây hết tại sao sau đó cựu huyền thiên, không còn bình tĩnh nữa Có cũng lẽ, thời gian thoáng qua tức thì gần một tháng thời gian trôi qua trung châu trên bầu trời dị tượng còn chưa tiêu tan mà trong khoảng thời gian này vô số thế lực thiên tướng. kêu hội tụ trung châu trước mắt trung châu không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ cựu huyền thiên tu sĩ cùng chú mục địa phương bây giờ bên trong trung châu cũng sớm đã hội tụ vô số người ánh mắt mọi người đại bộ phận đứng ở trên chư thiên tháp tiếng nghị luận c à n g là liên tiếp không ngừng nhưng cũng chính là lúc này hơi anh một tiếng sấm sét giữa trời quang oanh minh vang vọng đất trời khiến vô số trong lòng người r u lên tại rất nhiều trong ánh mắt chư thiên tháp bắt đầu chấn động tàn mắt ra khủng bố ba động ngay tại tất cả mọi người không biết là tình huống gì cũng hoặc là cảm thấy chư thiên tháp muốn mở ra thời gian cổ lão mà tang thương âm thanh chuyển ra chư thiên tháp g i ớ trong t thiên thiên chư thiên tháp có một mươi tám tầng tiến vào trong tháp vô luận tu vi như thế nào vô luận vương nào thế giới thiên k i ê u sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại trong tháp khác biệt tần số giới hạn ba tầng trước một khi tại chư thiên tháp bên trong tử vong cho dù thần hồn không chết cũng đem bị chư thiên tháp hấp thu nhưng có thể thông qua hô lên bông tha truyền thống rời đi cũng có từng h chư h ể tại t i đạo quy tắc được công bố đi ra khắp cả cựu huyền thiên văn vọng rơi vào vô số người trong thai Biết đ lần n u y t chư i thiên tháp không có quan hệ gì với bọn họ nói ngắn gọn liền là thánh nhân ở giữa quyết đấu nhưng rất nhanh các nơi tiên tiêu trong đôi mắt lộ ra hư vấn chờ mong cùng khát vọng chư thiên tháp ta tất nhiên muốn đi vào chỉ giới hạn ở nhân t à p hư nhìn tới chuyến này là đi không có khả năng nên chiến chư thiên tiên tiêu này ngược lại là cái không tệ tôi luyện cơ hội ta đã không thể chờ đợi ta ngược lại muốn nhìn chư thiên bên trong tiên k ê u mạnh ở nơi nào trong khoảnh khắc từng trận tiếng nghị luận chuyển ra vô số người đều muốn tiến vào chư thiên tháp loại chư bên ngoài c ử u huyền thiên chư thiên tiên k ê u đối chiến càng muốn hơn trèo lầm cao tần g số thu được chư thiên tháp nói tới ban thường đồng thời chứng minh bản thân tại r ư ớ mọi người kinh hô tiếng nghị luận bên trong thiên địa chấn động giờ khắc này tiếng rít theo bốn phương tám hướng chuyển đến lập tức đưa tới mọi người ở đây quan tâm tại t ừ n g kia ánh mắt bên trong bốn phương tám hướng chân trời xuất hiện đại lượng bóng đen lít nha lít nhít chính giữa hướng về chư thiên tháp vị trí tới gần tất cả mọi người nhìn thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là thần sắc cứng lại cựu huyền thiên thế lực khác tới bọn hắn đều biến đến nghiêm túc cũng rõ ràng lần này chư thiên tháp tràn ngập hung hiểm đồng thời bọn hắn những cái này thân là cựu huyền thiên thiên tiêu cũng đều sẽ đối mặt tới từ chư thiên vạn giới bên trong còn lại thiên tiêu nói tóm lại lần này tiến vào chư thiên tháp sẽ là bọn hắn lần đầu cùng chư thiên vạn giới bên trong thiên tiêu ra thủ kèm theo một thân âm lãnh cùng tiếng kêu rên t r u y ề n đến gió tả từng trận phía dưới đại lượng thân ảnh p h ủ xuống tại m ặ t khác tám m hai mươi một bên giữa hư không mà sự xuất hiện của bọn hắn hình như để chúng quanh thiên địa nhiệt độ đều đang giảm xuống nhất là tại những người này trên mình trong đôi mắt có thể đủ nhìn thấy có không thuộc về linh hồn của bọn hắn hình ảnh đang g ầ m thét nhìn thấy những người này tại trận tuyệt đại bộ phận người đều không khỏi đến đánh lên dùng mình trong mắt mang theo sợ hãi thiên sát cấm khu bọn hắn quả nhiên cũng tới a xung quanh chuyển ra trận trận nghị luận mà tại thiên sát cấm khu bên trong cầm đầu một tên thanh niên trong con mắt có màu x á m trắng hơi hơi lấp lóe chính là thiên s á t cấm khu sát tử ban đầu thiên tiêu bảng thứ ba bây giờ thiên tiêu bảng thứ tư n g u lạc người thật nhiều a hắn nhìn xem xung quanh lít nha lít nhít thế lực khắp nơi khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười chỉ bất quá hắn cũng không có trên thân người khác lưu lại quá nhiều phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì chốc lát phía sau lắc đầu n g u lạc thu hồi ánh mắt trong miệng lẩm bẩm nói nhìn tới đạo nhất thánh tông còn không tới tô trưởng khanh hắn nói đến đây thời gian thần sắc biến đến ngưng trọng vốn là phía trước cho là có khả năng tại nhập thế phía sau tìm tới tô trường khanh cùng đánh một trận đang lúc hắn nhận được tin tức tô trường khanh sẽ tới trung châu thời gian liền không thể chờ đợi nhưng không nghĩ tới tô trường khanh lại tại một lần kia trực tiếp trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất thậm chí tại hắn trở thành thứ nhất sau đó ban đầu thứ nhất tử tiêu đạo tử cũng không có đối tô trường khanh xuất thủ cái này cũng để ngu lạc cảm thấy n g h i hoặc không có hành động thiếu suy nghĩ mà khi nghe đến tô trường khanh có thể một kiếm trạm tiên đ à i đối mặt trí tôn một kích thời điểm người khác sắp choáng may mắn lúc ấy không có quá mức xúc động tìm tới tô trường khanh nhưng đi qua phía trước bế quan sau đó ngu lạp bây giờ muốn nhìn một chút tại trong chư thiên tháp bản thân cùng tô trưởng khanh đến cùng có bao nhiêu sai biệt sau đó đúng lúc này ẩm ẩm liên tục không ngừng cựu huyền thiên mỗi đại thế lượt tới đột nhiên thiên địa tiếng oanh minh kịch liệt hơn mấy đạo khí thế kinh người theo bốn phương tám hướng của tới vô tận đạo vận bên trong ánh sáng h i ể n hiện từ tiêu đạo cung lấy vương diệp đứng đầu hệ số tới cũng tại một bên khác càng kinh người động tĩnh chuyển đến hô tại từng tiếng kêu to cồn phong bên trong từng đầu hình thể to lớn huyền điệu xuất hiện mà tại phía trước một đầu huyền điệu trên lưng hạ văn trạch hạ thanh tuyển hạ nhất lâm đều tại trên đó cũng là trong khoảnh khắc bọn hắn liền đến một phương khác hư không lưu lại theo lấy bọn hắn đến lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt nhưng còn không chờ mọi người quá nhiều kinh hô một đạo càng lớn tiếng oanh minh vang vọng chân trời theo đó mà đến là ma khí ngọc trời thậm chí để nửa mảnh thương c u n g đều biến đến đỏ tươi lên nhìn thấy một màn này mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là đem ánh mắt nhìn tới chỉ thấy nguyên bản yên lặng hư không đột nhiên rung động bị c h liệt tiếng oanh minh càng cường liệt tiếp theo một cái trước mắt một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền theo trong hư không lái ra ma tông đến cái kia kinh người ma khí để tuyệt đại bộ phận người đều vì đó thần sắc biến đổi trong mắt lộ ra k i ê n kỵ cuối cùng ma tông tại cựu huyền thiên danh khí cực lớn đồng thời mỗi một cái đệ tử đều là từ trong đống người chết lịch luyện đi ra trên tay dính đầy máu tươi nhất là phía trước thanh danh h i ể n hách ma nữ càng làm cho không ít tu sĩ đều sợ mất mật nhìn thấy cái này mấy đại đỉnh tiêm thế lực tới hiện trường náo động sôi trào thử tiêu đạo cung thiên s á t cấm khu bắc minh thánh địa ma tông chơi ạ bây giờ cựu huyền thiên thật náo nhiệt như vậy nhiều đỉnh tiêm thế lực nhộn nhịp tệ tụ thậm chí còn có một chút đã sớm sẽ không t h ấ sự quái vật kh đại vũ thần triều cũng tới thập nhị đạo c u n g c ũ n g đến trung châu rất lâu đều không như thế nào như ta chư thiên tháp phủ xuống làm cho cả cựu huyền thiên đều sinh động hẳn lên chỉ là không biết chúng ta cựu huyền thiên thiên h ữ tiêu cùng chư thiên vạn giới thiên hữu tiêu so sánh như thế nào thiên tiêu bảng trước mười chỉ cần là nhân tộc hầu như đều đến đông hoang cổ long nhất tộc chỉ sợ là khi nghe đến quy tắc sau đó liền trực tiếp trở về a cái kia còn thiếu đạo nhất thánh tông cùng tô trường khanh a trong khoảng thời gian này tô trường k a n h có thể hay không lại đột phá cái này đáng sợ yêu nghiệt thiên tiêu bảng thứ nhất Tiến bào đài, đối mặt chí tôn một kích. chuyện thế này bọn hắn chỉ ở trên mình tô trường khanh nghe nói qua nửa canh giờ phía sau tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong dẫm chân hư không tiếng oanh minh từ xa xa mà tới không chỉ như vậy mây trên trời tầng đều bị kéo theo lên từng đạo khí tức kinh người cũng bị mọi người ở đây phát ra được cơ hồ trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn phía cùng một cái phương hướng cũng chính là tại những người này nhìn kỹ chân trời lít nha lít nhít bóng người từng bước rút ngắn đạo nhất thánh tông đến mà tại trận hạ thanh tuyển tô âu vi đại vũ nhân hoàng tô thanh vân mộ dung điệp ý ỉ ệ hạ văn trạch đám người ánh mắt đều tập trung tại phía trước nhất cưới một sừng tiên thú tô trường khanh trên mình đạo nhất thánh tông tới tô trường khanh trường khanh kaka bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là lập tức lên tinh thần lại rất nhanh trong mắt hiện lên trấn kinh bởi vì bọn hắn có khả năng cảm thụ được tô trường khanh khí tức trên thân mạnh hơn kèm theo đạo nhất thánh tông đến vô số thế lực trong lòng r u lên nhất là tự xưng là thiên kiêu người nhìn thấy tô trường khanh một khắc này đều không khỏi đến hai hùng kiếp vía đó chính là tô trường khanh ta ta thế nào tại trên người hắn cảm nhận được như vậy khí tức nguy hiểm hiện nay thiên kiêu bảng thứ nhất cái kêu một kiếm trạm tiên đài nam nhân tô trường khanh h ắ tới dù cho không có đạo nhất thánh chủ đi theo bọn hắn khi nhìn đến tô trường khanh đám người tiếp cận cuối ũ n g đ ề là t h cùng như tô trường khanh loại tồn tại này loại trừ được xưng là yêu nghiệp bên ngoài bản thân thực lực cũng là thực sự mạnh không có nửa điểm lượng nước cơn giả như vậy bọn hắn loại trừ muốn trở thành người như vậy càng mang theo tâm kính nghệ chương một trăm ba mươi hai vũ lao hối hận lúc trước liền không nên bị hắn nhận được chương một trăm ba mươi hai vũ lao hối hận lúc trước liền không nên bị hắn nhận được đạo nhất thánh tông tô trường khanh đến để hiện trường càng náo động mà thiên k i ê u bảng bên trên mỗi đại thiên k i ê u nhìn thấy những người kia đối với tô t r ư ờ n g khanh ánh mắt cùng nhượng bộ động tác sau đó đều là vẻ mặt nghiêm túc nguyên bản trong mắt bọn họ tô t r ư ờ n g khanh chẳng qua là thiên k i ê u bảng thứ sáu mà thôi nhưng bây giờ đều không chờ bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào tô t r ư ờ n g khanh ngay tại phía trước trở thành thiên k i ê u bảng thứ nhất thẳng đến lúc này phía trước thiên k i ê u bảng thứ nhất bây giờ thiên k i ê u bảng thứ hai vương diệp cũng chưa từng muốn đem thứ tự thứ nhất cho c ầ bể cuối cùng phía trước bọn hắn thế nhưng nhận được tin tức tô trưởng k a n h tại trùng châu đoạn thời gian đó từ tiêu đạo cùng vương diệp cũng tại cái này không h tô trường khanh trố đáng sợ thiên sát cấm khu mọi người bên trong ngu lạp nhìn xem tô trường khanh ở vào tử tiêu đạo cung mọi người phía trước tại nhiều mặt thế lực nhượng bộ phía dưới đến trừ thiên tháp phụ cận hắn liền là tô trường khanh hắn phát giác được trên người đối phương khí tức sau đó thần sát biến đổi trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một cấu nguy hiểm chi ý cùng lúc đó tử tiêu đạo cung vương diệp khi nhìn đến tô trường khanh tới một khắc này trong mắt mang theo giật mình hắn muốn so phía trước mạnh hơn mắt hắn nhớ lại trong lòng cũng tại trần kinh mình coi như dung hợp đạo thể cũng vẫn không có niềm tin tuyệt đối cùng một trận chiến gia hỏa này thế nào sẽ như vậy kỳ quái trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật hạ thanh tuyển tô âu vi mộ dung điệp y thì cũng đều mỹ mâu lấp lóe ánh mắt chăm chú nhìn kỹ tô trường khanh cái này như hỏa trường khanh ca ca quá lợi hại những người kia dường như đều đang sợ hắn nhìn tới muốn đổi kịp tô trường khanh độ khó thật quá lớn trong ba người mỗi người có tâm tư riêng đối với lần nữa nhìn thấy tô trường khanh các nàng trừ khiếp sợ ra càng cảm thấy thích thú tại tô trường khanh có chịu chú ý thời điểm vài dăm đ i ệ ngoại một cái ăn mặc quái gì trên mặt mang theo mặt nạ thanh niên nhìn xem tô trường khanh trong đôi mắt tràn ngập đô kỵ người này cũng chính là biến mất một thời gian thật dài ẩn giấu ở đông h o a n g lâm p h ả g lần này chư thiên tháp để hắn có chịu gấp mải cuối cùng căn cứ coi như không thể tiến vào chư thiên tháp cũng muốn tới trước nhìn một chút dự định vẫn là tới trong nhẫn vũ lão nhìn thấy bây giờ chư thiên tháp người xung quanh sơn nhân biển mỗi đại thế lực tập hợp tràn diện nội tâm cũng đang run r à y tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên lại tìm đường chết hắn âm thầm thở dài bây giờ hồn lực bởi vì phía trước tiêu h a o đã không thể trắng trận đến đâu vận dụng nếu như một lần nữa vậy mình chỉ sợ cũng thật chỉ có thể tan thành m â y khói lại càng không cần phải nói lần này chư thiên tháp tới như vậy nhiều người nói không chắc có thật nhiều trí tôn đều trong bóng tối quan sát đến nơi này hết thảy nếu là chính mình bạo lộ vậy liền thật xong nhưng đ ộ t nhiên vũ lão thần sắc biến đổi chặt lại nói ngươi cái kia muốn làm gì đừng dựa như vậy gần vũ lão ta biết ta ngụy trang như thế tốt chỉ cần không làm r a đại độc tĩnh khẳng định không có người sẽ chú ý ta lâm phản cơ hồ là cắn răng mở miệng lần nữa tới gần một chút đôi cái này vũ lão cũng chỉ có thể không nói thêm gì nữa trong lòng là một vạn cái không nguyện ý sớm biết ta không bằng chết sớm sớm giải thoát cũng sẽ không để t i ể u t ử này nhận được hắn một trận hối hận nhưng bây giờ lại không có biện pháp chỉ hy vọng t i ể u t ử này không cần tìm đường chết bằng không chính mình thật liền muốn một mình chạy trốn một lần trước bị đuổi giết chính mình vẫn là dùng ngủ say gần một tháng đại giới đổi lấy lâm phạm chạy thoát cơ hội cái này nếu là một m lần nữa hắn cũng không làm lúc này lâm phạm lần nữa tới gần một chút phía sau nhìn xem trong mắt tô trường khanh đố kỵ càng nhiều đây hết hạy vốn là đều hẳn là ta thân thể của hắn đang run rẩy o á n hận trong lòng vô cùng nồng đầm, đầm. đột nhiên thân thể của hắn càng run rẩy bởi vì hắn nhìn thấy để tự mình làm mộng đều muốn đem nó chinh phục để nó quỳ xuống hai nữ nhân đạo nhất thánh tông thánh nữ bắc minh thánh địa thánh nữ liền là bởi vì hai cái này nữ dẫn đến chính mình trước mắt muốn tham gia t r ư thiên tháp cơ hội cũng không có về phần tô trường khanh hắn chỉ là tâm lý xoay chuyển đố kỵ nhưng hai cái này nữ thật đáng chết cùng lúc đó lăng thiên tuyết nhìn bên cạnh tô trường khanh trong mắt mang theo chờ mong sư minh lần này chư thiên tháp chư thiên đem chuyển khắp tên của ngươi trên mặt nàng mang theo nhu hòa ý cười chờ mong càng nhiều ngay vậy tô trường khanh cười cười dặn dò sư muội nếu là không thể một chỗ ngươi phải cẩn thận nhất là tới từ chư thiên người ân lang thiên tuyết gật đầu một cái trong lòng cảm thấy ấm áp một thế này có sư huynh tham gia chư thiên t h á p chắc chắn sẽ không để người khác danh dương chư thiên cơ hội là thuộc về sư huynh đồng thời không có lâm phạm chính mình cũng biết nhất có lẽ chú ý liền là sư huynh bên trong nhật ký nâng lên cơ phong nếu như có thể liền để chính mình chính tay đem nó chém giết đang lúc tô trường khanh muốn nói chút ít cái gì thời gian một một đạo thanh em dễ nghe chuyển đến tôi ấu vi ở trước mặt tất cả mọi người đi tới tô trường khanh bên cạnh cười hì hì nói trường khanh các ca, ca chúng ta lại gặp mặt lạp bất quá ta lần này không thể bồi ngươi đến t r ư thiên tháp đi nhân ra không muốn kéo ngươi phía sau chân nhưng ta sẽ ở bên ngoài vì ngươi cố lên nàng n g á y mắt to không chút nào nhìn bên cạnh ghen t u ô g sông lên đầu lang tiên h tuyết thấy thế tô trường khanh cười khẽ gật đầu nói t ố t ta đã biết ở bên ngoài nhìn một chút cũng tốt còn không chờ hắn lại nói chút ít cái gì mộ dung điệp y dì phi thân mặt ớ i nhìn xem tô ấu vi cùng trong mắt lang tiên tuyết mang theo một chút tô t r ư ờ n g khanh ngươi nhưng muốn thật tốt giáo huấn những cái kia tới từ t r ư thiên ra hỏa hy vọng ngươi trèo tháp tốc độ không muốn so n g ạ m ạ n không có nhìn nhiều nàng nhìn thẳng tô t r ư ờ n g khanh mang theo hử l ệ n h nói nói xong nàng liền quay người rời đi hạ thanh tuyền cũng tới chỉ bất quá trong mắt đều là tô t r ư ờ n g khanh chúng ta t r ư thiên thắp gặp nàng để lại một câu nói phía sau liền xoay người đi nhìn thấy hai người tô t r ư ờ n g khanh cũng không khỏi đến có chút nhức đầu bất quá nhưng vẫn là cười nói nếu có cơ hội chúng ta tầm cao nhất gặp lời này vừa nói ra bốn phía náo động t ầ n cao nhất nhìn tới tô t r ư ờ n g khanh lại có to lớn như thế lực lượng đồng thời mọi người cũng rất là tò mò b á c minh chín trăm năm mươi ba thánh địa t h á n h nữ đại vũ thần triều công chúa ma tông ma nữ thế nào dường như cùng tô t r ư ờ n g khanh cũng có ngàn vạn tia quan hệ đồng thời mấy cái nữ tựa hồ cũng có loại đối trọi gây gắt ý vị nhưng đột nhiên ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh từ chư thiên tháp chuyển ra c h ỉ n h toa tháp đều đang chấn động mà tại vào miệng vị trí cửa chính ngay tại từ từ mở ra một cỗ cổ lão mà tàng thương khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên đ i ệ chư thiên tháp mở ra trong nháy mắt cựu huyền tiên rất nhiều thiên tiêu không do dự nữa c lăng tiên tuyết nghe vậy hít sâu một hơi cười lấy gật gật đầu cứ việc đi vào sau đó sẽ ở tầng nào đều là ngẫu nhiên khả năng cùng sư huynh một chỗ chính mình tự nhiên sẽ không cự tuyệt tối thiểu dạng này cũng có thể tại sư huynh bên cạnh chờ lâu một hồi cũng chính là chư thiên tháp mở ra thời điểm xung quanh vô số người bay lên trời thẳng đến vào miệng mà đi tiếng rít tiếng oanh minh không ngừng toàn bộ thiên địa đều đang chấn động trang diện lớn vạn chúng chú ý chương một trăm ba mươi ba hình chiếu xuất hiện mười cái màn hình đối ứng c ử u huyền thiên tiêu chương một trăm ba mươi ba hình chiếu xuất hiện mười cái màn hình đối ứng c ử u huyền thiên tiêu giờ khắc này thiên địa oanh minh tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ từng cái c ử u huyền thiên trong m ỗ i đại thế lực thiên kiêu cũng không có bất cứ chút do dự nào bay lên trời sau đó thẳng đến chư thiên tháp vào miệng mà đi vương diệp mu lạp chờ thiên tiêu bảng bên trên thiên tiêu nhộn nhịp tiến vào hạ thanh tuyển mộ dung điệp y tại nhìn một chút tô trường khanh sau đó cũng biến mất tại chư thiên tháp bên trong cửa vào cho đến tô trường khanh cùng lăng thiên tuyết cũng cùng nhau tiến vào sau đó cái khác thiên tiêu vậy mới tranh lên trước sợ phía sau sông đi vào mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm cấp bách chốc lát phía sau lần này muốn đi vào chư thiên tháp các lộ thiên tiêu toàn bộ biến mất giữa thiên địa tiến vào thần bí cổ láo bên trong chư thiên tháp bây giờ trong thiên địa không có thân ảnh của bọn hắn cho dù là khí t ứ c đều biến mất không gặp giờ khắc này thế lực khắp nơi đều là ngẩng đầu nhìn chư thiên tháp trong mắt mang theo chấn kinh cùng trờ mong bên trong đại vũ thần triều tô thanh vân nhìn tận mắt tô trường khanh tiến vào chư thiên tháp nhìn xem cựu huyền thiên mỗi đại thiên kiêu cũng đều tiến vào chư thiên tháp hít sâu m ộ t hơi không biết rõ bọn hắn có thể hay không tại trong tháp hiện lộ tài năng đối mặt tới từ chư thiên thiên kiêu có thể hay không có lực đánh một trận trong lòng của hắn ngay tại âm thầm lẩm bẩm trước mắt tràn ngập n g h i hoặc cuối cùng bên ngoài cựu huyền thiên chư thiên v ạ n giới hắn thân là trí tôn nhưng cũng không hiểu trước mắt lại không thể nhìn trộm trong tháp tình huống chỉ có thể mang theo trờ mong bên cạnh tô hấu vi cũng không có tiến vào chư thiên tháp mà là như phía trước nói tới một dạng ở bên ngoài cố lên. trường khanh ca ca nhất định phải làm cho chư thiên vạn giới ra hỏa đều thấy được sự lợi hại của ngươi nàng đôi mắt to sáng ngời bên trong dị sắc liên tục trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động lấy trường khanh ca ca thực lực tại chư thiên tháp bên trong tuyệt đối sẽ không tao nộ quá nhiều nguy hiểm chắc chắn dương danh chư thiên vạn giới chỉ là nghĩ đến liền để người mừng rỡ không thôi lúc này tô thanh vân cũng chú ý tới nữ nhi dị dạng bất đắc di t h ở dài nha đầu này chỉ sợ là muốn không lưu được hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhi đối một cái khác giới sẽ dạng này nếu không phải mình khuyên can nói không chắc trước mắt đã cùng tô trường khanh vào chư thiên tháp cũng chính là trong ạ i mọi người chú ý phía dưới. Anh, chư thiên anh, chú phía ý Vậy ê n màn trời, càng là xuất hiện từng cái hiện ra ở hư không là trời, xuất cái hư hư h ảnh. n t r đó tô trường khanh vương diệp ngũ l ạ p hạ thanh tuyển chờ thiên kiêu bảng trước một ư ơ i tồn tại bất ngờ có đơn độc hình ảnh hiện ra không chỉ như vậy bởi vì thiên kiêu bảng bên trên cũng không tất cả đều là tu sĩ nhân tộc nguyên cớ mười cái hình ảnh bên trong để cho mấy tên khác thực lực ưu tú thiên kiêu thay thế vừa vặn mười cái nhìn thấy trên màn trời xuất hiện hình ảnh mọi người ở đây đều là nhìn thấy bây giờ đã tiến vào trong chư thiên tháp tô t r ư ờ n g khanh đám người đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa tử tiêu đạo cùng chờ định tiêm thế lực cùng gần nhất mới một lần nữa hiện thế cổ lao thế lực toàn bộ tập trung tại trên màn trời hình ảnh cái này chư thiên tháp ngược lại kỳ quái như vậy chúng ta chẳng phải là liền có thể hoàn toàn hiểu được hành tung của bọn hắn tô t r ư ờ n g khanh xem như thiên tiêu bảng thứ nhất hắn tại chư thiên tháp bên trong biểu hiện hẳn là sẽ không kẹp a dù cho đối mặt tới từ chư thiên, thiên tiêu ta muốn lấy thực lực của hắn đều không có mấy người lại là đối thủ của hắn chẳng lẽ lần này chư thiên tháp hắn thật có thể đạt đến đỉnh tầng k h i vọng cựu huyền thiên mỗi đại nhóm thiên k i ê u đều có thể dựng dỡ h à o quan cuối cùng bọn hắn đại biểu lấy cựu huyền thiên mặt mũi mỗi người đại biểu đều là toàn bộ cựu huyền thiên tất cả mọi người thậm chí là vô số cường giả cũng đều tại mật thiết chú ý từng cái hình ảnh trong đó để cho người chú mục không gì bằng tô trường khanh bởi vì trước đó tô trường khanh tại cựu huyền thiên t r ỗ nhấc lên sóng to gió lớn để người khó có thể tin một cái thánh nhân cảnh tiểu tử đã có khả năng chém giết tin này đồng thời còn có thể tiếp được trí tôn một cách chỉ từ những phương diện này cũng đủ để chứng minh tô trường khanh chỗ đáng sợ giờ khắc này tất cả mọi người đang mong đợi tô trường khanh chờ cựu huyền thiên tiên kiểu biểu hiện cùng lúc đó mấy trăm dặm đ ị a n g o ạ i trên hư không đạo nhất thánh chủ thân ảnh chậm chậm hiện hiện ánh mắt nhìn xem màn trời thượng trình hiện hình ảnh rơi vào thuộc về tô trường khanh cái kia một cái trong hình t i ể u g i a hỏa ngươi có thể làm được cái gì mức độ đây h ắ n k h á c thì t h ầ m một tiếng thâm thủy đôi mắt hiện lên chờ mong lần này chư thiên tháp sẽ rất nguy hiểm nhưng đồng d ạ n g cũng chính là một lần kỳ ngộ tại bên trong lịch luyện có thể đạt được tới từ chư thiên mỗi đại thế lực tin tức đồng thời cũng có thể sớm quen thuộc cuối cùng tại cái này sau đó tại chính mình tôi diễn bên trong tương lai cựu huyền thiên rất có thể nên đón dối loạn đồng thời sẽ chân chính đối mặt chư thiên vạn giới bên trong còn lại thế lực đến lúc kia nguy hiểm đem chân chính tiến đến tô trưởng khanh xem như đạo nhất thánh tông thánh tử chính mình đã quyết định người thừa kế tự nhiên không thể vẫn luôn chờ tại nhà ấm bên trong tuy là không muốn tới nhưng vẫn là tới chỉ vì lần này chư thiên tháp quan hệ đồ vật không thể coi thường cũng ngay tại đạo nhất thánh chủ mới xuất hiện không lâu xung quanh mấy đạo trí tôn khí lãi tản ra bắc minh thánh chủ tô thanh vân lục miện chờ tam đại trung châu đỉnh tiêm thế lực trí tôn xuất hiện không đạo hữu đã tới sao không một chỗ xem lần này chư thiên thiên kiêu tranh giành trâm còn tưởng rằng không đạo h ư u không có tới đây đạo nhất thánh tông có tô tiểu h ư u lần này chỉ sợ muốn dương danh chư thiên a ba người lần lượt mở miệng trên mặt đều mang ý cười đối với đạo nhất thánh tông bọn hắn tự nhiên không có ác ý cứ việc phía trước cùng liên hệ không nhiều nhưng bây giờ lại nghĩ đến có khả năng quen thuộc một thoáng cuối cùng mọi người đều thân là trí tôn chư thiên tháp sự t ì n h suy đoán của bọn hắn cơ bản giống nhau nghe vậy đạo nhất thánh chủ cười cười gật đầu nói các vị các ngươi cũng không kém tô thanh vân đ á n người nghe vậy chỉ là cười khẽ lên nhưng bọn hắn ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trên màn trời nhiều trong hình tô trường khanh cảnh tượng đó tại cựu huyền thiên oanh động thời khắc chư thiên vạn giới bên trong thiên huyền giới giờ phút này đồng dạng tại toàn bộ thiên huyền giới trung tâm nhất vị trí một tòa cổ lao tăng thương che khuất bầu trời cùng cựu huyền thiên không có sai biệt chư thiên tháp đã mở ra vô số thế lực t ề tụ cường giả khủng bố như mây mà bọn hắn toàn bộ đều tại đưa mắt nhìn mỗi người thiên tiêu tiến vào bên trong chư thiên tháp cũng chính là tại trước mắt a n h động vô số người ánh mắt đều tập trung tại chư thiên tháp thời điểm ở vào thiên huyền giới phía đông một chỗ không có bóng người vết chân hiếm thấy giữa núi non ầm ầm thím i ế oanh minh chuyển ra toàn bộ sơn mạch đều tại kịch liệt chấn động trong hư không càng giống là bị xe rách một vết nứt đột nhiên xuất hiện đồng thời càng có một đạo thân ảnh chậm chậm hiện ra chờ quan g mang t á n đi có khả năng nhìn thấy đây là một tên thanh niên bây giờ chính giữa mở mịt đánh giá b ộ n phía nếu có người nhìn thấy hắn tất nhiên kinh hãi bởi vì tên thanh niên này trong ánh mắt như ẩn như hiện có thể trông thấy hai cái con ngươi chương một trăm ba mươi b ố trọng đông giả vẫn là thánh nhân cảnh đây là nơi nào xuất hiện chương một trăm ba mươi b ố trọng đông giả vẫn là thánh nhân cảnh đây là nơi nào xuất hiện kèm theo thanh niên xuất hiện nhưng mà trên đ bầu trời hiện ra tới hình ảnh tuy là có mười cái nhưng có bên trong một cái đen kịt một mẩu liên đệ không ít người cảm thấy nghi hoặc cũng chính là lúc này thanh niên mờ mịt nhìn một chút bốn phía sau đó lại ngẩng đầu nhìn đến mấy ngàn dặm bên ngoài tre khuất bầu trời t h ư thiên tháp cùng màn trời bên trên từng cái hình ảnh cái này t h ư thiên tháp đầu góc hắn bên trong bắt đầu tràn vào đại lượng tin tức t a o mày lấy không biết rõ tại sao hắn luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ dẫn dắt lực lượng có loại muốn đi tới t r ứ thiên tháp xúc động mà kèm theo tràn vào trong đầu tin tức càng ngày càng nhiều thanh niên trong ánh mắt m ở mịt cũng ngay tại từng bước tiêu tán trong ánh mắt hai cái con ngươi càng là hơi hơi loại ra thiên huyền giới t h ạ c h g i ậ trí t nhớ của hắn càng ngày càng nhiều hiểu đến cái thế giới này chính là mênh mông trong t r ư thiên hai trăm bảy mươi một cái thế giới đồng thời cũng nhớ lại tên của mình không chỉ như vậy hắn còn nhớ lên bản thân còn có một cái tên khác trọng độc giả lần này chư thiên tháp phủ xuống thiên huyền giới thiên kiêu đều có thể vào trong đối mặt chư thiên thiên kiêu làm mảnh vỡ ký ức càng ngày càng nhiều thạch giật trọng đồng nhanh chóng l ó i ra trên mặt mở mịt cũng tại từng bước biến mất chư thiên tháp ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú toàn thân thần bí hoa văn cổ lao t a n g thương chư thiên tháp có quyết định mà giờ khác này hắn mở mịt triệt để tiêu tán thay vào đó là trầm ổn âm lãnh thần sắc không chỉ như vậy tại thạch giật hoàn toàn hiểu được cái này thiên huyền giới tin tức cùng bản thân tin tức sau đó trên mình tản ra kinh người thánh nhân khí t ứ c làm thiên địa r u n động ta muốn tham gia chư thiên tháp hắn chầm chầm mở miệng một đôi trong con người nơi này khắc lại có phủ văn r ă n g đầy lộ ra thần bí khó lường như ẩn chứa kinh thiên tri thần uy không có chút gì do dự thạch giật trên mình tu vi bạo phát đột nhiên biến mất tại chỗ xuyên tấu h hư không thẳng đến chư thiên tháp mà đi ngay tại hắn ních người thời khắc chư thiên tháp xung quanh người đông nghỉ nghỉ thiên huyền giới vô số thế lực đều là hội tụ ở cái này đều vắt tại nhìn lấy chăm chú chư thiên tháp nhìn kỹ màn trời bên trên nhiều cái hình ảnh sự việc thế nào người khác hình ảnh đều xuất hiện cũng chỉ có cái này một cái không có hình ảnh đối với một mực đen kịt hình ảnh bọn hắn càng là cảm thấy mọi loại nghi、hoặc. tại mọi người nghị luận ở mỹ bên trong đó là đột nhiên một tiếng kinh hô t r u y ề n r a lập tức tất cả mọi người xuôi theo người nói chuyện ánh mắt nhìn chỉ thấy toàn thân áo trắng tóc dài phiêu động khuôn mặt tuấn lãng thanh niên ánh mắt kiên định chính giữa hướng về t r ư thiên tháp lối vào nhanh chóng tới gần nhìn thấy một màn này nhất là tại thanh niên trong ánh mắt như ẩn như hiện có khả năng nhìn thấy hai cái con người k h u y n khắc ở giữa tuyệt đại bộ phận người trợn to mắt không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi đó là ai người thanh niên kia khi tức trên thân tối thiểu có thánh nhân tầng năm hán hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực sao nói cách khác đó là cái tá n tu tá n tu có khả năng đạt tới như vậy mức độ người này thân mang đại cơ duyên a không đúng các ngươi mau nhìn ánh mắt của hắn thế nào có hai cái con n g ư ờ i từng trận tiếng kinh hô truyền ra càng ngày càng nhiều người cũng chú ý tới thanh niên trong mắt hai cái con n g ư ờ i trong chốc lát cho dù là tại trận trí tôn cường giả cũng không khỏi đến thần sắc giật mình nội tâm chấn động trọng đồng thiên huyền giới thời điểm nào có cái này một người chẳng lẽ là thượng cổ trí tôn chuyển sinh bọn hắn quan tâm địa phương cùng những người khác không đồng dạng trước mắt càng là sắc mặt nghiêm túc nghị l u ậ n lên nhưng tại vô số ánh mắt chú ý phía dưới thạch giật căn bản không có để ý tới phía ngoài những người này mục tiêu chỉ có trong mắt trừ thiên tháp ẩm thân hình của hắn không có dừng lại ngược lại một bước g i d n g đạp tiếng oanh minh vang vọng chân trời mà hắn nhấc lên từng trận âm bạo trong chớp mắt biến mất tại trừ thiên tháp lối vào cũng là lúc này nguyên bản trên màn trời chỉ duy nhất đen kịt hình ảnh rất nhanh liền xuất hiện thạch giật thân ảnh nhìn thấy một màn này phà nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là chỗ mắt vác mồm cái này hình như là chư thiên tháp cố ý lưu cho hắn hình ảnh người này đến tột cùng là ai t r ờ i ạ bởi vì chúng ta thiên huyền giới còn có một tên chưa bao giờ hiện thế tuyệt thế thiên tiêu vô số người xôi chảo mỗi đại thế lực càng là vô cùng phân chấn lần này chư thiên tháp thiên huyền giới tiến vào bên trong mỗi đại nhóm thiên tiêu sẽ đối mặt thế giới khác thiên tiêu vừa mới tên thanh niên kia xuất hiện để bọn hắn tại lúc này triệt để xôi chảo cùng lúc đó vạn tượng giới thời khắc này chư thiên tháp đồng dạng đã mở ra vô số thế lực tập hợp bên trong, trong mỗi đại thế lực thiên tiêu cũng đều tại lúc này cùng nhau tiến lên thẳng đến vào miệm mà đi mỗi người trên mình đều là mang theo kinh người khí tức trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thánh nhân cảnh mà lúc này rất nhiều thế lực bên trong vạn t ư ợ n g giới tồn tại trăm vạn năm gia tộc cao cấp cũng là quái vật khổng lồ một trong cơ gia bây giờ một tên thân mang trường sam màu tím khuôn mặt âm nhu thanh niên đôi mắt nhìn xem t r ư thiên tháp tràn đầy khát vọng lần này t r ư thiên tháp sẽ là ta săn g i ế t còn lại thế giới thiên tiêu cơ hội thật tốt hắn âm lanh cười lấy âm thanh để người dùng mình cho dù là người trong gia tộc đối mặt hắn tiếng cười cũng không khỏi đến đánh lên dùng mình không có nửa điểm do dự cơ phong thần sắc tiêu căng không nhanh không chậm bay lên trời từng bước một đạp lên hư không thướng về vào miệng đi đến chư thiên nhóm thiên tiêu đi săn bắt đầu trên mặt hắn ý cười càng nhiều trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt tất cả mọi người nhìn thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi đối với cơ gia cơ phong bọn hắn tất nhiên có hiểu biết bây giờ vạn tượng giới thiên tiêu bảng thứ hai dù cho không phải thứ nhất nhưng cũng để tuyệt đại bộ phận người làm kiếm kỵ sự ác độc c ủ a người nọ thủ lạc thích giết chóc mức độ viễn siêu hiện nay cơ gia gia chủ một khi trưởng thành tất nhiên lại là một tôn làm người sợ hãi kinh khủng tồn tại mà nhìn thấy một màn này nhìn thấy cơ phong tiến vào chư thiên tháp sau đó màn trời bên trên đưa ra thuộc về hắn hình ảnh cơ da người không có chỗ nào mà không phải là trên mặt mang cười trong đôi mắt càng là lộ ra chờ mong thiếu chủ lần này chắc chắn khiến chư thiên thiên kêu g ấ p phục dương danh chư thiên lấy thiếu chủ thực lực chư thiên bên trong không có mấy người có khả năng uy hiếp đạt được hắn không biết thiếu chủ có thể hay không đạt tới chư thiên tháp tầng cao nhất mọi người nội nhiệm nghị luận chờ mong càng nhiều một đám cơ gia trưởng bối nghe lấy hiện trường nghị luận trên mặt hiện lên ý cười nội tâm càng là đ ạ ý chương một trăm ba mươi lăm mới vừa đi vào liền bị để mắt tới có ý tứ chính mình chịu chết chương một trăm ba mươi lăm mới vừa đi vào liền bị để mắt tới có ý tứ chính mình chịu chết giờ này khác này chư thiên và giới đều là hành động không thôi chư thiên tháp phủ xuống để vô số thiên tiêu đối lần này chư thiên tháp mở ra tràn ngập cấp bách cùng khát vọng cuối cùng đây là bọn hắn lần đầu đối mặt loại trừ mỗi người bên ngoài thế giới thiên tiêu đồng thời vô số người đều rõ ràng chính mình tiến vào chư thiên tháp đem đại biểu lấy thế giới đang ở đi đối mặt thế giới khác thiên tiêu cái này đã không đơn thuần là cá nhân vinh dự càng là quan hệ đến chỗ tồn tại thế giới quang vinh dự chư thiên, thiên tiêu không biết thực lực của bọn hắn ra sao tiến vào chư thiên tháp liên đại biểu lấy chư thiên thế giới ở giữa đỏ sức bắt đầu a lần này ta tất nhiên lên đỉnh một vô số thiên tiêu tiến vào chư thiên tháp thời điểm không có chỗ nào mà không phải là lòng tin c h à n đầy c u ồ n g vọng tật cùng cuối cùng có thể đi vào chư thiên tháp chí ít đều là t h á n h nhân cảnh được xưng là thiên tiêu mỗi người đều đối tự thân có lòng tin lại vẫn là đối mặt thế giới khác thiên tiêu tự nhiên không cam lòng yếu thế trước mắt chư thiên không có bất kỳ một cái thế giới còn có thể g i vững bình tĩnh sớm đã triệt để sôi trào vô số người tập trung ánh mắt đều tại chư thiên tháp đều tại mỗi người thế giới chỗ hiện ra tới để chư thiên tháp cho rằng thuộc về trước mười k i ế n xuất thiên tiêu hình ảnh tại chư thiên vô số tồn tại chú ý phía dưới trong chư thiên tháp mỗi cái thế giới thiên tiêu cũng đều bị ngẫu nhiên phân bố tại chư thiên tháp ba tầng trước bên trong lúc này tầng thứ nhất tô trường khanh hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý ỉ lang thiên tuyết thân ảnh hiển hiện mọi người làm bọn hắn nhìn thấy hai bên thời điểm trên mặt đều là mang theo kinh ngạc bởi vì phía trước chư thiên tháp quy tắc liền nói qua sẽ là ngẫu nhiên tiến hành phân bố thật không nghĩ đến mấy người bọn hắn tới từ cựu huyền thiên trước mắt còn có thể bị phân đến một chỗ là mấy người xuất hiện thời điểm con mắt nhìn một chút xung quanh trong mắt mang theo kinh ngạc trên mặt đất có một cái đại biểu tầng thứ nhất con số một cái này trừ thiên tháp tầng thứ nhất cơ hồ phóng nhãn nhìn không tới đầu liền như là một chỗ bắt ngát cư vực chính xác tới nói tựa như là một cái vô biên vô tận cổ lao chiến trường bốn phía tràn ngập tăng thương khí tức đồng thời trên mặt đất càng có nhiều khó hiểu đồ án tại chỗ không xa còn có thể nhìn thấy nhiều hài cốt trải rộng bốn phía hình như t ngay sau đó càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ nhất làm những người này xuất hiện thời điểm trên mặt đều là mang theo vẻ hư vấn ánh mắt lập tức đánh giá đến xung quanh càng có người ngay đầu tiên tìm kiếm đến mục tiêu tới nguyên bản bốn phía chống g i n g tầng thứ nhất cơ hồ trong nháy mắt biến thành người đông nghìn nghìn mỗi người bên hông đều nhiều hơn một mai ngọc thạch lệnh bài bóp nát đại biểu bông tha sẽ truyền tống ra chư thiên tháp trong đầu của bọn hắn cũng muốn lên một đạo tang thương âm thanh ngay tại mọi người kinh nghi bất định thời điểm mỗi người có thể tùy ý chọn lựa đối thủ đánh bại một người phía sau có thể tiến vào tầng thứ hai lần này âm thanh tại toàn bộ tầng thứ nhất vang vọng thỏa mãn yêu cầu liền có thể tiến vào tầng thứ hai trong chốc lát mọi người ở đây đều là ánh mắt lộ ra hưng phấn lập tức ở chung quanh chọn lựa đối thủ tới ầm ầm còn không ra chốc lát liền đã có người bắt đầu giao thủ càng là trong vòng mấy cái hít thở liền có người quyết ra thắng bại đó là một tên thân hình khôi ngô thanh niên nhìn một chút hiện trường kiên nạo nói không ý tứ ta liền đi trước một bước dứt lời thân hình của hắn bị một đoạn chùm sáng màu trắng bao phủ biến mất tại tầng thứ nhất mà tên thanh niên này đối thủ đã v ỡ lạc trước khi chết liền bóp nát lệnh bài cơ hội đều không cũng chính là một màn này để không ít người thần s ắ c biến đến ngưng trọng không khỏi đến nghiêm túc bởi vì tại chư thiên thắp chết liền là thật đã chết rồi trừ phi có cơ hội bóp nát lệnh bài hoặc là nhận thùa tất nhiên cái này cũng muốn xây dựng tại đối phương không giết dưới tình huống chư thiên thiên tiêu ở giữa giao thủ đã bắt đầu chư thiên tháp hiển nhiên liền là làm chư thiên thiên tiêu chuẩn bị to lớn chiến trường lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển mộ dung điệp y thể thấy thế cũng không còn như phía trước như vậy tranh giành tình nhân nhìn tới muốn dung o ạ n cao hơn tầng số không tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng nếu như không có đạt tới tầng thứ tư thực lực còn không bằng đường tới tô trường khanh lấy thực lực của ngươi mà nói chư thiên, thiên tiêu h n t i ê bên trong có lẽ không có nhiều người có thể ngăn ngươi ngươi đi trước chính là ba người lời nói bên trong lại có đối trọi gây gắt ý tứ mà hạ thanh t u y thì là nhìn xem tô trường khanh ẹ giọng mở miệm lúc này mộ dung điệp y gì không có lưu lại thẳng đến một tên thánh nhân thiên kiêu mà đi lăng thiên tuyết để ta nhìn một chút thực lực của ngươi đến cùng tình tiến mấy phần nàng bên trong mỹ mâu màu tím quang mang kỳ lạ lấp lóe thử lạnh một tiếng phía trước tại đạo nhất thánh tông thời điểm cũng không có cùng lăng thiên tuyết giao thủ cơ hội nhưng trước mắt có cơ hội ngay vậy lăng thiên tuyết nhịu những mày đồng dạng hử lạnh sư h i n h ngươi trèo tháp a ta có thể ứng phó nàng nhìn về bên cạnh tô trưởng khanh thời điểm trên mặt mang theo ý cười lập tức cũng tìm được một tên cùng thực lực bản thân không sai biệt làm thánh nhân thiên tiêu thấy thế, thế t ô trường khanh vừa định nói chút ít cái gì lại bị cắt ngang không hạ thanh tuyền liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh tô trường khanh thích thật dài một hơi nói ta nhất định sẽ đổi kịp cước bộ của ngươi nói xong nàng quay người liền cùng một nữ tử giao thủ với nhau cơ hội tại quy tắc công bố chốc lát phía sau tới từ chư thiên bên trong thiên tiêu cơ hội đều chọn lựa mỗi người đối thủ cùng đánh một trận vô luận là hạ thanh tuyền l a n g thiên t u y ế t cũng hoặc là mộ dung điệp ý n g trước mắt muốn làm liền là chứng minh chính mình chứng minh không thể so cái khác mấy cái n ư kém đồng thời cũng là vì có khả năng tôi luyện bản thân biến đến càng mạnh chỉ có dạng này mới sẽ không rơi xuống tô trường khanh quá nhiều nhìn xem một màn này trên mặt tô trường khanh lộ ra ý cười nhìn một chút trên đỉnh đầu t ầ n g thứ nhất chỉ cần đánh bại một người liền có thể thỏa mãn tiến vào t ầ n g thứ hai điều kiện sau đó nhưng là không như vậy dễ dàng hắn lẩm bẩm m ở m i ệ n g so bất luận kẻ nào đều hiểu chư thiên tháp quy tắc cuối cùng lúc ấy quá mức n gây thơ đem nguyên văn cơ hồ đều nhìn mấy lần cũng chính là bởi vậy trước mắt mới có thể đủ đối hết t h ể đều như lòng bàn tay có thể đang lúc tô trường khanh muốn tìm kiếm đối thủ thời gian liền là ngươi một đạo tiếng cười lạnh theo phía sau chuyển đến quay đầu đi Tô trưởng thấy Khanh liền thấy một trăm ê n t ba mươi sáu lắc lư chư thiên người nói dối muốn càng lúc càng lớn thời khắc này chư thiên thắp tầng thứ nhất tới từ chư thiên thiên tiêu đều là tìm được mỗi người đối thủ mà cái này tầng thứ nhất không phải bọn hắn muốn lưu lại địa phương đánh bại đối thủ cũng hoặc là giải quyết đối thủ sau đó liền bị truyền thống rời đi hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết dù cho tràn đầy tự tin nhưng cũng không quá mức xem nhẹ tô trưởng khanh trước mắt dù sao có thể tiến vào chư thiên tháp thực lực tất nhiên là có cho nên dưới mắt vừa ra tay chính là muốn muốn một cách quyết định thắng bại sau cùng đại lượng phù lục tại thanh niên bên cạnh xuất hiện tản ra kinh người khí tức cảm nhận được liên tục không ngừng phong ấn lực lượng từ xung quanh mạng tới tô trưởng khanh hai mắt tỏa sáng Tiếp lấy, 893, rất lấy, một hỏi, n i từ phù g i ớ i i thanh â n s n g sở, đối phương tô h chính mình Nhưng, ế biết nào nơi nào. tới từ t trưởng khanh thì là khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười tiếp tục nói xem ra là không nghĩ tới sẽ ở tầng thứ nhất đụng phải phụ giới đệ tử thượng thương thánh đ i ệ n hắn vừa nói một bên trên mình từng bước tản mát ra thánh nhân tầng bảy tu vi chỉ là hơi đưa tay cô kêu phong ấn lực lượng lập tức sụp đổ một giây sau tô trưởng khanh đôi mắt biến đến thâm thúy bỗng nhiên gần sát sớm đã ngây người thanh niên một trưởng đánh ra ẩm Hắn thánh thánh nhân tầm bảy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt chấn động ngực càng là t h u y ể n đến đau rắt cảm giác đau đớn đối phương thu vi của đối phương dĩ nhiên là thánh nhân tầm n bảy nếu là sớm biết lời nói chính mình quả quyết không thể lại tìm cái ra hỏa này a thậm chí cái này thần bí thanh niên đến cùng tới từ nơi nào thế nào biết chính mình thế giới đang ở là phụ giới chẳng lẽ nói là cùng chính mình tới từ cùng một cái thế giới ẩn thế t h i ê n t i ê u trước mắt không dám suy nghĩ nhiều thanh niên lập tức dự định nhận vua mở miệng nói ngươi cũng là phủ giới người tại hạ ôn h o ả n g ta ta nhận nhưng còn không chờ hắn nói xong tô trưởng k h a n h nhìn đối phương lắc đầu đã ngươi là đệ tử thượng thương thánh địa ta không giết ngươi hắn chậm chậm mở miệng trong ánh mắt lộ ra vô tận tăng thương không giết đối phương chỉ là hắn tại quy hoạch lấy một khay đại cờ đã nhật ký có khả năng hư cấu để nhật ký người nắm giữ nhóm tin tưởng mình cái kia không phải nhật ký phó bản người nắm giữ vì sao không thể lắc lư lần này t r ư thiên tháp sẽ có vô số tới từ t r ư thiên vạn giới thiên tiêu lắc lư một bộ phận đối tương lai có lẽ là cái không tệ bô cục không giết đối phương nguyên nhân một là không có tính khiêu chiến hai là tại trong nguyên tắc thượng thương thánh địa tại t r ư thiên chi chiến bên trong có ra tay trợ giúp qua cựu huyền thiên vượt qua một tiếp dạng này tồn tại không phải là mình lựa chọn hàng đầu mục tiêu nếu có thể tương lai có thể làm cho nó để bản thân sử dụng tự nhiên là kiện không thể có nhiều chuyện tốt chỉ là nghĩ tới đây trong đầu tô trường khanh liền có một cái hoàn trình kế hoạch nổi lên mặt nước thật là khiến người ta chờ mong a hãn tại âm thầm vui mừng phía trước chịu đựng tê cả ra đầu đem nguyên văn đều cho nhìn xong b à n g không mà nói lần này chư thiên tháp sợ là không tốt phát huy nhưng mà nghe được tô trường khanh nói ôn hoàng từng bước trận t o m ắ t cái cái gì ngươi ngươi đến cùng là người nào hắn khó có thể tin đối phương cũng không muốn giết chính mình hình như hình như còn cùng chính mình chỗ tồn tại thánh địa từng có nguồn gốc thế nhưng đây không phải chư thiên hai bên lần đầu lấy chư thiên tháp phương thức tiến hành tranh phong ngư tại ôn hoàng một mặt kinh ngạc thời điểm tô trường k h a thân ảnh đã bị chùm sáng màu trắng bao phủ ánh mắt càng thâm thúy nhà nhật nói cửu huyền tiên tô trường k h a Tiếng thân nói ảnh vừa ra, chẳng lẽ chẳng lẽ đối phương là vài trăm thậm chí hàng ngàn năm trước luân hồi chuyển thế khủng bố đại năng bằng không mà nói lại thế nào sẽ như vậy tùy tiện buông tham mình nhìn tới trở về sau đó phải hỏi một chút trong thánh địa t r ư ở n g bối mới được khi sâu một hơi ôn hoàng lảo đảo đứng dậy đồng thời cũng minh bạch bên trong chư thiên tháp hung hiểm cũng không phải có thiên kiêu danh tiếng liền có thể ở chỗ này ở lại đa tạ tô đạo hưu ân không giết hắn ôm quyền sau đó nhìn một chút hiện trường lựa chọn bóp nát ngọc thạch lệ bài coi như tô trường khanh cũng không có giết chính mình có thể nghĩ phải ở lại chỗ này đi chạy tháp đã vô vọng chi bằng trở về thật tốt cha tìm một phen liên quan tới thượng thương thánh địa đủ loại cổ tịch cái tô trường khanh kia đến cùng thế nào biết chính mình chỗ tồn tại thánh địa kèm theo tô trường khanh thoải mái kích bại đối thủ thu được tiến về tầng thứ hai cơ hội đồng thời lại nhìn thấy tô trường khanh cũng không có đem phía trước tên thanh niên kia c h é m g i ế t một chút tới gần người không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy kinh ngạc cựu huyên tiên tô trường khanh cái gia hỏa này thực lực lại có thánh nhân tầng bảy tại sao sẽ bị ngẫu nhiên an bại tại tầng thứ nhất đây không phải để hắn giả heo ăn thịt hổ h ư còn tốt may mã ta phía trước không có chọn hắn xem như đối thủ hắn cùng phía trước người kia không tại cùng một cái thế giới đến cùng là thế nào biết lai lịch của đối phương những cái này tới từ chư thiên các giới thiên tiêu đều là cảm thấy đầu góc mơ hồ ngay tại rất nhiều trong tiếng k i n h hô hạ thanh tuyển lăng tiên h tuyết mộ dung điệp ý ý cũng thoải mái đánh bại mỗi người đối thủ sư minh hắn nhận thức người kia tô trưởng khanh đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không có tại bên trong nhật ký để lộ ra tới cái này như h ỏ a rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ tại tương lai cái kia ra hỏa chỗ tồn tại thế lực sẽ đối cự huyền thiên có chỗ trợ giút ba người tâm tư dị biệt bên trong mỹ mâu đều mang nồng đậm nghi quận tiến vào phía trước chư thiên tháp các nàng đều biết tô trưởng khanh lần này chủ yếu nhất sự tỉnh liền là thanh toán đã không có giết cái tia người nháy mắt ba vị nhật ký người nắm giữ hít sâu một hơi trong đôi mắt mang theo tò m ỏ m á n h liệt bất quá cũng chỉ có thể chờ tô trường khanh tại trong nhật ký nói ra bọn hắn mới có cơ hội càng tiến sâu thêm đi tìm hiểu chuyện tương lai chốc lát phía sau ba đạo chùm sáng đồng thời phủ xuống tại mộ dung điệp y dìa lăng tiên tuyết trên mình hạ thanh tuyển các nàng nhìn xem hai bên trong mắt mang theo để ý không có nói chuyện ba người đều là hư lệnh quét ngang đối thủ sau đó thu được tiến về tầng thứ hai cơ hội c h ư n một trăm ba mươi bảy hắn là khủng bố đến mức nào trực tiếp nghiên ép tính tế tín bảo tầng r ư ớ c 137, h thứ hai so với tầng thứ nhất vô luận là phạm vi vẫn là phương diện khác lộ ra càng thần bí vô biên vô hạn phóng nhãn nhìn lại liền như là một cái cổ lão to lớn chiến trường lúc này ban đầu theo tầng thứ nhất truyền t ố n g đi lên cũng hoặc là bị ngẫu nhiên phân bố đến tầng thứ hai chư thiên thiên tiêu đều tại không ngừng xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh ngay tại không ngừng vang vọng toàn bộ tầng thứ hai thậm chí ở chung q u n h đã nằm không ít thi thể tại một chỗ tương đối chống trải địa phương một đạo chùm sáng màu trắng rơi xuống tô trường khanh thân ảnh hiện hiện ra chỉ bất quá không ít người chỉ là nhìn một chút tô trường khanh liền tiếp tục hướng đối thủ quyết liệt giao thủ nhìn thấy t ầ n g thứ hai tình huống trong mắt tô trường khanh mang theo hiếu kỳ cũng đang quan sát chung quanh các lộ thiên tiêu chắc hẳn không bao lâu liền là thánh nhân ở giữa tranh phong hắn lẩm bẩm một câu cũng không nghĩ quá nhiều nhưng cũng chính là lúc này tô trường khanh ngươi cũng đừng làm cho t a thất vọng một đạo thanh â m sâu kín từ chỗ không xa chuyển đến ngay vậy tô trường k h a n đem ánh mắt nhìn liền thấy tử tiêu đạo cung đạo tử vương diệp ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm chính mình cái này như hỏa hắn cũng không làm ra đáp lại chỉ là nhìn đối phương thỏa mãn tiến về tầng thứ ba điều kiện bị chùm sáng màu trắng bao phủ theo hậu chuyện đưa rời đi tầng thứ hai đ ố i cái này trên mặt hắn lộ ra một vòng ý cười bên trong nguyên văn vương diệp thực lực tự nhiên không tệ tình huống hắn bây giờ cũng nhất thanh n h ị sở chắc là đã dung hợp tứ đại đ ạ o thể muốn tại cái này c h ư thiên tháp cùng trèo tháp phương thức đem chính mình trò so xuống dưới không chờ tô trường khanh tiếp tục suy nghĩ nhiều kích bại hoặc chém giết năm người có thể tiến về tầng thứ ba bên hai chuyển gia tàng thương âm thanh nghe được nhắc nhở tô trường khanh cũng không có cảm thấy bất ngờ vui vẻ tiếp nhận Lầm bầm mở miệng đây đối với hắn lẩm Mộ bẩm một câu tiếp lấy nhân cơ hội này bắt đầu hư cấu đến nhật ký tới tầng thứ hai càng đi phía sau sẽ càng khó khăn một thế này không có lâm phạm tham gia không biết rõ biết tuyết điệp ý ý ý thanh tuyển các nàng có thể đạt tới tầng thứ mấy cứ việc lên một thế không có tới trước t r ư thiên tháp có thể ở trong đó quy tắc ta lại nhớ rõ tầng thứ hai đánh bại hoặc chém giết năm người tầng thứ ba thì không phải là đơn giản giao phong mà là muốn thông qua phá trận phương thức tiến về tầng thứ tư về phần tầng thứ tư ở kiếp trước bọn hắn tại tầng thứ năm đụng phải c ơ phong cùng lâm phạm lại đều lần lượt bị truyền tống rời đi t r ư thiên tháp tuy nói có mười tám tầng nhưng ở kiếp trước không ai có thể chạm đến mười tám tầng đã kết thúc càng đi phía sau tử vong người bị đào thải sẽ tăng lên trên diện rộng có thể lưu lại người lác đắc lác lại đến cuối cùng chỉ còn dư lại một trăm d ò n người tại chư thiên tháp bên trong tiến hành cuối cùng quyết chiến chư thiên tháp là cái lịch luyện địa phương không tệ nhưng đồng thời cũng là không ít người nơi tán g thân hy vọng thiên tuyết điệp ý ý thanh t u y ề n có khả năng không tệ mạnh cho dù đào thải cũng không có gì đáng ngại khoảng cách chư thiên chi chiến còn sớm có thể thông qua tu luyện bù đắp cùng chư thiên tiên kiêu ở giữa khoảng cách tới từ chư thiên tiên tiêu thực lực tổng hợp liền là muốn mạnh hơn cửu huyền thiên bằng không cửu huyền thiên tại chư thiên chi chiến c h i bên trong cũng sẽ không trải qua nguy nan cuối cùng càng là phá thành m à n h ỏ một thế này hy vọng ở kiếp trước tiên lối đều không còn diễn ra mà ta sẽ lần lượt thanh toán xoay chuyển hết thảy hư cấu xong nh tô trưởng khanh hít sâu một hơi cũng biết tiếp xuống cái kia làm chuyện chính nhưng rất nhanh hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc là trước kia trong tầng thứ nhất trước tiên tiến vào tầng thứ hai khôi ngộ thanh niên chỉ thấy hắn không có cho đối thủ bóp nát lệnh bại cơ hội đem nó mả sát tại bên trong chư thiên tháp trước mắt thanh niên tựa hồ tại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp khi thấy tô trưởng khanh phía sau n h t mép cười một tiếng không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền lên tới vừa vặn hắn vừa nói một bên hướng về tô trưởng khanh a n h chóng đến gần thấy thế tô trưởng k h a không hề bị lay động nhìn đối phương gần sát oanh ra phá không mật quyền tốc độ vẫn được thanh niên nghe lấy tô trường khanh trong miệng nói nhỏ nhữ mày trên mình tu visa chỉ phía dưới oanh ra một quyển mang theo để phụ cận người đều vì đó biến sắc kinh người khí tước hắn cũng không nghĩ tới đối phương có khả năng như thế y lặng lúc này trong lòng cũng bắt đầu nghiêm túc đối phó lên lập tức đối phương nắm đấm liền muốn rơi xuống cùng phong gào thét bên trong tô trường khanh lạnh nhạt nâng tay phải lên hướng về đối phương khí thế hung hung nắm đấm hơi đ i ể m nhẹ tích diệt chỉ tại thanh niên chân mày níu chặt hơn phía dưới hắn khẽ nhả một câu k u y n khắc ở giữa đầu ngón tay của hắn bên trên lóe ra một vòng u quang càng có khí tức hủy diệt bỗng nhiên bạo phát. Thanh niên sắc mặt đại biến. trong lòng đống n h i ê n dân g lên kịch liệt cảm giác nguy cơ người hắn t r ợ n to mắt ngơ ngác nhìn tô trường khanh trước mắt ra hỏa này tu vi hơn mình xa bây giờ muốn thu tay lại đã không kịp kèm theo khí tức kinh khủng chuyển ra hiện trường tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn phía tô trường khanh vị trí trong mắt mang theo t r ấ n kinh thánh nhân tầm bảy cố khí tức này bọn hắn dù cho cũng không có cùng tô trường khanh giao thủ nhưng cũng theo cái kia một chỉ bên trong cảm nhận được cực mạnh áp bách chỉ thấy ngón tay tô trường khanh rơi vào thanh niên cái kia mang theo thế tội khô lạc hủ trên nắm tay giam giác chỉ nghe thấy một đạo thuộc về xương vỡ vụn âm thanh truyền ra ngay sau đó tên k i a hình thể thanh niên cường tráng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh trên tay truyền đến lực lượng hủy diệt bỗng nhiên từ trên cánh tay lan tràn tới thân không sáu không thể ẩm hắn thậm chí âm thanh đều không có phát ra cánh tay phải trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ trên mặt mang theo vô tận vẻ thống khổ hắn hoảng sợ nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh tô trường khanh thế nào sẽ nhưng kèm theo thể nội thuộc về tô trường khanh lực lượng hủy diệt quần bạo tàn phá bốn phía phía dưới thân thể của hắn cũng đều nổ tung một mảnh cho dù là thân hồn xuất hiện một khắc này đều mang vô tận hoảng sợ nhưng cũng tại trong trước mắt tầm vang nổ tung giải quyết cái g i a hỏa này sau đó tô trường khanh giống như là biến thành người khác đôi mắt thâm thúy hiện lên chiến ý một cái hắn là đang lầm bầm lầu bầu ánh mắt lập tức lại khóa chặt một tên thánh nhân tầng năm thiên tiêu tại nhiều đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong còn không ra ba hơi lại một tên thánh nhân thiên tiêu vẫn lạc ngay sau đó cái thứ ba cho đến cái thứ tư thánh nhân cảnh bị tô trường khanh t h o ả i mái quét ngang dùng tuyệt đối nghiền ép s u thế m ạ n sát phía sau phương viên trăm dặm tính mịch một mảnh phù cận mỗi người ánh mắt nhìn xem tô trường khanh không có chỗ nào mà không phải là lộ ra hoảng sợ chung á i gia ò qua quanh b cơ hồ tất cả mọi người quên đi xuất thủ đều đang ngơ ngác nhìn xem cơ hồ chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian liền giải quyết bốn người tô t r ư ờ n g khanh、Hán. hắn hay là một người sao làm sao lại như thế yêu nghiệp ba cho dù hắn là thánh nhân tầng bảy nhưng đối thủ của hắn không phải thần vương a thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liên sát bốn người thậm chí những người kia ngay cả bóp nát lệnh bài cơ hội đều không có tại sao ta cảm giác cái này còn không phải cực hạn của hắn hắn đến cùng khủng bố đến mức nào g i a hỏa này đến từ cái kia bên trong trong chư thiên làm sao lại có biến thái như vậy g i a h ỏ a ba ta lúc đầu coi là trước đó cái kia giống như tự xưng cái gì vương diệp liền đầy đủ đáng sợ thật không nghĩ đến dưới mắt giá hỏa này so hắn còn khủng bố thậm chí hai người hay là đến từ cùng một nơi t h ế ba từng đạo cơ hồ từ miệng của những người này bên trong truyền ra nương theo lấy có thể thấy rõ ràng hít vào khí lạnh thanh âm bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là tại tầng thứ nhì liền đụng phải hai cái khủng bố như vậy ra hỏa tại từng tiếng kinh hô bên trong không ít người càng là nhìn xem tô trường khanh nội tâm chấn động cơ hồ đạt thành chung nhận thức nhao nhao tránh đi cái này cũng liền dẫn đến tô trường khanh vị trí lập tức liền trở nên chống trải rất nhiều thậm chí trước đó muốn đối tô trường khanh động thủ người đều âm thầm may mắn nhặt về một cái mạng mà một màn này cũng hoàn toàn bị lăng thiên tuyết ít hôm nữa nhớ người nắm giữ để ở trong mắt nhìn xem bây giờ dẫn phát tầng thứ nhì hành động tô trường khanh l a n g thiên tuyết hô hấp r ồ n r ậ p đôi mắt đẹp ở trong không khỏi lộ ra một vòng vẻ sùng kính sư minh nàng tim đập rộn lên khó có thể tưởng tượng sư huynh đã đáng sợ đến loại trình độ này mà mình trước mắt lại ngay cả đối thủ thứ nhất đều không có đánh bại càng đừng đ ề cập giống sư huynh như thế tội khô l ạ p hụ chém giết nhất là trước đó nhật ký đổi mới mình cũng toàn bộ nhịn tầng thứ năm vô luận là chính mình hay là bắc minh thánh địa thành nữ ma tông ma nữ đều trước sau bị đào thải thậm chí từ sau lúc đó cuối cùng cũng chỉ còn lại có một trăm người tiến hành quyết chiến mặc dù không biết đến cùng sẽ là ai nhưng chư thiên vạn giới cuối cùng chỉ còn lại có một trăm n g ư ờ i dạng này khái niệm thật là khiến người miệng đắng lơi khô như vậy sư huynh khẳng định cũng tại kia muốn tiến hành quyết chiến một trăm n h â n trì ra một bên khác mộ dung điệp y g i đã giết chết một nữ tử nhìn về phía tô trường khanh phương hướng tim đập d ộ n lên quả nhiên là một tên gia hỏa khủng bố kha nàng trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra càng là lộ ra một địa kiên kỵ dù là biết tô trường khanh sẽ không tổn thương mình nhưng lại vẫn là không nhịn được sẽ cảm thấy một chút sợ hãi gia hỏa này quá yêu nghiệt liền xem như đối mặt má chủ chính mình cũng không từng có tâm tình như vậy Cái nhưng à y k k h là đối mặt giống tô trường khanh khủng bố như vậy ra hỏa lại có bao nhiêu người có thể có cơ hội đem lệnh bài bóp nát chết tại chư thiên tháp bên trong các lộ thiên tiêu chỉ sợ không phải số ít mà tới cuối cùng tiến hành quyết chiến những người kia bên trong lại có thêm khủng bố những cái kia tồn tại có lẽ mỗi một cái đều giống như tô trường khanh đi dù chỉ là n g ấ m lại mộ dung điệp y h ì liền không khỏi dùng mình một cái căn bản không dám kế tiếp theo tiếp tục nghĩ hô nàng thở dài một hơi cũng không tính xoắn suýt quá nhiều đã tô trường khanh tại nhật ký ở trong lộ ra ở kiếp trước mình tại tầng thứ năm liền bị đào thải vậy cái này một thế tại tô trường khanh g á n tiếp trợ giúp giới luyện hóa mang nguyên quả mà lại tại chư thiên tháp mở ra trước đó tiến hành cực kỳ nguy hiểm lịch luyện cái này tự nhiên sẽ chỉ so tô trường khanh ở kiếp trước bên trong mình càng mạnh vô luận như thế nào trèo lên tháp số tầng cũng không thể quá thấp không có suy nghĩ quá nhiều mộ t dung điệp y hãy lần nữa tìm kiếm đối thủ tới đ ố i chiến một phương hướng khác không chỉ có là hạ thanh tuyền ở bên cạnh hắn những người kia cũng đều một bộ tràn đầy vẻ mặt sợ hãi tiếng kinh hô càng là không ngừng chuyển ra lúc này tô t r ư ờ n g khanh tại trong mắt những người này liền như là một tôn tử thần tùy thời có thể thu hoạch bọn hắn sinh mệnh tử thần lúc này hạ thanh tuyền nhìn xem khiến người chung quanh kiên kỵ tô t r ư ờ n g khanh hít sâu m ộ t hơi thật đúng là cái không thể tưởng tượng nổi ra hỏa nàng hô hấp dồn dập nội tâm sóng lớn ngập trời dưới mắt nhìn thấy đã vượt xa tưởng tượng của mình lúc đầu coi là tô trường khanh mạnh chỉ là có thể cầm tiếp theo một đoạn thời gian hoặc là nói át chủ bài nhiều nhưng trước đó tô trường khanh hoàn toàn hiện ra chính là thực lực bản thân cũng không có mượn nhờ ngoại lực thậm chí trước đó một kiếm trạm tiên đài khủng bố thủ đoạn tại trung châu sau khi trở về gia hỏa này đến cùng đều làm những gì lại có thể tại thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy sau khi khiếp sợ hạ thanh t u y ể n thu hồi ánh mắt hay là cảm thấy khó có thể tin tầng thứ năm sao nàng nhớ tới trước đó tô trường khanh tại nhật ký ở trong chỗ lộ ra liên quan tới ở kiếp trước mình tại tầng thứ năm liền bị đào thải sự tình nối đây nàng tự nhiên sẽ không hài lòng vô luận như thế nào chính mình cũng không thể cùng tô trường khanh ở kiếp trước mình như thế nhanh như vậy liền bị đào thải đem suy nghĩ không hề đệ tâm đệ xuống nội tâm chấn động hạ thanh t u y ể n không nghĩ lại đi xoắn suýt quá nhiều lập tức tìm tới một tên khác chư thiên ở trong thiên tiêu triển khai giao phong ta không thể r ứ t lại phía sau quá nhiều nội tâm của nàng vô cùng kiên định bày ra thực lực muốn s o trước đó càng mạnh đồng thời nàng cũng biết được đối mặt đến từ chư thiên vạn giới thiên tiêu thực lực xác thực rất mạnh đều không thể khinh thường dù sao mình cũng không phải tô trường khanh cái tia yêu nghiệt nhìn thấy càng thêm ra sức cùng đối thủ tranh phong lăng thiên tuyết hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý h ĩ tô trường khanh nội tâm hài lòng lấy trước mắt tình huống đến xem các nàng không thể nhanh như vậy bị đào thải xem ra n h ậ t ký lập cũng có thể tạo được tích cực tác dụng h ã n âm thầm nói thầm một câu đôi mắt lại tại quét mắt t r u n g quanh dưới mắt tầm thứ nhì đã không có người lại tới gần chính mình đồng thời cũng không có gặp được để tự thân có thể chân chính nhìn thẳng vào đối thủ mà tại tô trường khanh ánh mắt bên trong không ít người liên tiếp lui về phía sau dù là ngay tại giao thủ người cũng đều đặt thành trung nhận thức cấp tốc hướng phía xa xa chiến trường xuất phát cùng đợi tại cái này bên trong bọn hắn còn không bằng rời xa thấy thế tô trường khanh cũng có chút kinh ngạc bất quá cũng rất nhanh chú ý tới một tên thánh nhân ngũ trọng thiên thiên tiêu xem ra thực lực không tệ vừa mới đánh bại một tên đối thủ nhưng đang lúc hắn tiếp cận đối phương nhìn thấy mình tới đến cơ h ộ không có nửa điểm do dự thậm chí đều không có dư thừa động tác một đem liền bóp nát lệ bài trong chốc lát tên này tiên h tiêu liền bị truyền t ố n g rời đi đào thải nhìn thấy cái này tô trường khanh trừng mắt nhìn còn không c o chờ hắn kịp phản ứng liền bị chùm sáng màu trắng bao phủ hắn lắc đầu tiếp lấy liền bị truyền t ố n g rời đi biến mất tại nguyên chỗ tờ ép h tác giả cũ sách mới tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o càng bảo đảm chất lượng sách mới quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả quân ném một cái ném ủng hộ xin nhờ mọi người chương một trăm ba mươi chín chương một trăm ba mươi chín cho đến tô trường khanh triệt để rời đi tầm thứ nhì nhân tài thở dài một hơi nhất là cựu huyền thiên các thế lực lớn tiên h tiêu không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy một trận hoảng sợ cũng may chúng ta không phải thế giới khác người tô trường khanh không hổ là thiên kiêu bản thứ nhất loại thực lực này quá khủng bố thậm chí những người kia ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có xem ra trước đó châu nghe nói tô trường khanh một kiếm c h ạ m tiên đ à i cũng không phải là nói ngoa mà là thật thật không biết hắn có thể đ ă n g lầm tầng nào có thể đ ă n g đỉnh sao xem ra cựu huyền thiên chỉ có thể dựa vào tô trường khanh cùng tiên kiêu bảng bên trên những tên i kia những n à y đến từ chư thiên vạn giới thiên kiêu cũng không yếu muốn kế tiếp theo trèo lên tháp độ khó rất lớn à. bọn hắn nhìn xem tô trường khanh trố rời đi phương hướng đôi mắt bên trong tràn đầy háo ước nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chư thiên tháp chính là mỗi một cái thế giới bên trong thiên kiêu đối mặt nó hơn thế giới thiên kiêu tranh phong nói lớn chuyện ra chính là chư thiên ở giữa tranh phong đại biểu cho cựu huyền thiên, cho nên mỗi một cái cựu huyền thiên người cũng không muốn nhanh như vậy liền từ bỏ rất nhanh hiện trường theo tô trường khanh rời đi lại khôi phục lại như trước trong loạn chiến nhưng rất nhanh không ít đến từ chư thiên các đại thế giới ở trong thiên tiêu cũng chú ý tới lăng thiên tuyết mộ dung điệp ý ỉa hạ thanh tuyền đ i ể m mạnh ba vị nhật ký người nắm giữ khi nhìn đến tô trường khanh rời đi về sau lập tức kịch liệt giao thủ vê anh vê anh vê anh đinh hai nhức góp tiếng oanh minh không tám trăm ba mươi ba đoạn tại tầng thứ nhì chuyển ra trong lúc đó có không ít đến từ thế giới khác thiên tiêu đạt thành tiến về tầng thứ ba điều kiện bị truyền t ố n g rời đi không bao lâu, hạ thanh tuyền nhìn thoáng qua cách đó không xa tô ấu vi cùng hạ thanh tuyền tiếp theo bị chùm sáng bao phủ toàn thân sau đó bị truyền tống rời đi khi thấy một màn này mộ dung điệp y hỉ hỉ hỉ n h ữ mày đối cái t h ứ năm đối thủ triển khai điên c u ồ n g thế công thấy thế làm nàng đối thủ một tên thánh nhân tầng ba thanh niên thân thể không ngừng lùi lại càng là nghiến răng nghiến lời nói đáng ghét đáng ghét ba nhưng không dám có bất kỳ do dự hắn lập tức bóp nát lệnh bài trước mắt ma nữ này quá dọa người lại không từ bỏ chỉ sợ là muốn đem mạng nhỏ bàn giao tại cái này bên trong nương theo lấy mang theo không cam lòng thanh niên bị truyền tống rời đi Mộ d u nghe vậy hạ thanh tuyền cắn răng trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý coi như không cùng những người khác so cũng không thể so n g ư ờ i ma nữ này yếu trong lòng nàng ấm đạo khí tức trên thân càng phát ra cường hãn cho đến một lát sau nàng rốt cục để đối thủ triệt để nhận vua đào thải chờ đối phương bị truyền tống ra chư thiên tháp về sau hạ thanh tuyền thân ảnh cũng bị chùm sáng bao phủ sau đó biến mất tại tầng thứ hai mà lúc này tầng thứ nhì cũng nương theo lấy tô trường khanh đám người tấn thăng trong mắt mang theo kinh nghi bất định vừa mới những người kia có một đại bộ phận điểm đều là đến từ cựu huyền thiên ba cựu huyền thiên đây rốt cuộc là đến từ nơi nào thế giới bọn hắn người làm sao đều mạnh như vậy rất nhiều người mang theo nghi hoặc thần sắc càng trở nên nghiêm trọng cùng lúc đó trừ thiên tháp bên ngoài cựu huyền thiên các thế lực lớn trong mắt đều mang chấn kinh cùng kích động chấn kinh là do ở tô trường khanh tại hình tượng bên trong t r i hiện ra thực lực để bọn hắn thu hết vào mắt kích động cũng là nhìn thấy tô trường khanh hạ thanh tuyền mộ dung điệ vương diệp cùng những n à y có hình tượng thiên tiêu tại chư thiên tháp bên trong đều là lấy quét ngang chi thế không ngừng đăng lầm cấp bậc cao hơn mà bọn hắn đều là cựu huyền thiên người dưới mắt mặc dù còn không biết kết quả nhưng trước mắt lại là một cái tốt điểm xuất phát đồng thời đây cũng là có thể để cho bọn hắn hiểu rõ đến càng nhiều đến từ nó hơn thế giới tin tức cơ hội chư tử tiêu đạo cùng gieo hò bên ngoài đại vũ thần triều tô ấu vi khi nhìn đến tô trường khanh tiến vào tầng thứ ba về sau gương mặt bên trên tràn đầy vẻ sùm b á trường khanh a thật là lợi hại thật tuyệt thật tuyệt hắn thời gian ngắn như vậy bên trong liền từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba ngay từ đầu ngay tại tầng thứ ba người vẫn không có thể tiến vào tầng thứ tư hay là t r ư ờ n g khanh ca ca lợi hại nàng hoàn toàn không để ý đại vũ thần triệu mọi người ánh mắt kỳ quái tràn đầy hưng phấn hô to lên nhìn thấy nhảy cấm tô âu vi đại vũ thần triệu những người khác hai mặt nhìn nhau công chúa giống như thật lâu đều không có vui vẻ như vậy qua đi không hổ là thiên k i ê u bảng thứ nhất đạo nhất thánh tử dưới mắt không thể nghi ngờ là đạt được công chúa phương tâm a tô thanh vân nhìn xem bên cạnh nữ nhi lại nhìn một chút t r u n g quanh quăng tới ánh mắt có chút đau đầu ai trong lòng của hắn thở dài biết nữ nhi sợ là lự không được chỉ cần là liên quan tới tô trường kh tiểu nha đầu này liền trở nên so với ai khác đều muốn tích cực bất quá tô trường khanh cũng xác thực rất mạnh cùng cái khác người rõ ràng không ở cùng một cấp bậc chỉ là không biết có thể hay không đang lâm cấp bậc cao hơn một bên khác đạo nhất thánh tông mọi người đang nghe tô ấu vi lớn tiếng khen hay về sau cũng đều kinh ngạc ném đi ánh mắt cái này đại vũ thần triều công chúa thánh tử trước đó lưu tại đại vũ thần triều đoạn thời gian kia liền đem người ta cầm số rồi không hổ là thánh tử a chậm chậm nếu là thánh tử cùng đại vũ thần triều công chúa hệ kết liên lý vậy chúng ta cùng đại vũ thần triều kết minh quan hệ tất nhiên càng thêm kiên cố không nghĩ tới phía trước tầng ba cứ như vậy kịch liệt đằng sau lại đem nhiều khủng bố bọn hắn đầu tiên là t r e o chọc một phen về sau lại bắt đầu chú ý màn trời phía trên hình t ư ợ n g tới dưới mắt đạo nhất thánh tông hiển nhiên muốn so nó hơn thế lực chờ mong càng nhiều bởi vì nhà mình thánh tử thực lực cho tới bây giờ đ ặ t ở chư thiên tháp ở trong cơ hồ có thể hoành hành không cần lo lắng chư thiên v à giới kỳ thực chỉ là một cái cách gọi đơn giản đến nói bên trong tồn tại khác biệt cấp độ và điểm từ mười cái đại thế giới tồn tại chỗ cấu thành mỗi một cái đại thế giới lại ẩn chứa hơn một phẩy không không không trong đó cùng thế giới vô số cái tiểu thế giới tạo thành mà cựu huyền thiên thì là vô số tiểu thế giới một thành viên trong số đó lúc này cựu huyền thiên bên ngoài thiên huyền giới bên trong thế lực khắp nơi đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm màn trời phía trên nhiều cái hình tượng dưới mắt cho dù là thiên tiêu bản g thứ nhất bọn hắn cũng không vì mà thay đổi chỉ chú ý ở vào phía đông hình tượng trong đó chính là thạch giật hình tượng hắn lúc này tại trong tầng thứ nhất cơ hội đều không có dừng lại khi biết quy tắc về sau chỉ là hơi xuất thủ liền giải quyết một tên thánh nhân ngũ trọng thiên tiêu toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt mà cái này liền để thiên huyền giới các thế lực lớn cũng vì đó n g ẹ n họng nhìn chân chối kẻ này làm sao lại kinh khủng như vậy hắn thế mà là chúng ta thiên huyền giới thiên tiêu lại cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực có thể có loại thực lực này đến tột cùng là vị nào ẩn thế trí tôn lúc hướng dẫn t r u n g đồng người g i a hòa này làm sao cảm giác hắn có thiên tiêu bảng thứ nhất tiềm chất ta bởi vì không biết thạch giật danh tự thế lực khắp nơi người không gọi là gọi là t r ù n g đồng người chỉ vì cái này chống rông xuất hiện đáng sợ yêu nghiệt trong ánh mắt chính là hai mắt chương một trăm bốn mươi chương một trăm bốn mươi đại d i ệ n thế giới chư thiên bên trong hơn một phẩy không không không trong đó cùng thế giới một trong lúc này đồng dạng có chư thiên tháp tồn tại ở vào toàn bộ đại diện thế giới trung tâm nhất giáng lâm màn trời phía trên đồng dạng có m ộ ư ơ i cái hình tượng lại đồng dạng có thiên kiêu bảng trí tôn bảng vậy mà lúc này có thể tiến vào chư thiên tháp người cũng toàn bộ đều là các thế lực lớn ở trong ở vào thánh nhân cảnh đ ỉ n h cấp thiên tiêu nhưng hiện trường các thế lực lớn bên trong ngồi xuống chấn cường giả lại tản ra siêu việt trí tôn khí tức t r u n g quanh hư không càng là tại c ố khí tức này phía dưới bắt đầu vặt mèo thật không nghĩ tới mấy triệu năm sau chư thiên tháp lại xuất hiện không biết lần này chư thiên bên trong phải chăng có tốt hạt giống xuất hiện trong hư n g t không i n A. oanh mấy t ba không ngừng có tiếng oanh minh từ màn trời bên trên t h u y ể n đến tại đại diện thế giới mười vị thiên kiêu hình tượng bên cạnh xuất hiện lần nữa một trăm linh cái hình tượng mà những hình ảnh này ở trong người đến từ từng cái thế giới thiên tiêu t h i n h l i n h có tô trưởng khanh tồn tại trừ cái đó ra còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ nhưng tại chư thiên tháp ở trong biểu hiện lại là dị thường do người cũng ngay tại những hình ảnh này xuất hiện đồng thời vô số ánh mắt nhìn lại đều là nghị luận không thôi những thứ này chính là thế giới khác bên trong kiệt xuất nhất thiên tiêu sao chư thiên tháp chỗ nhận định trước mắt đáng giá công khai thiên tiêu Ừm. từ Cái cựu kia thiên Khanh đến huyền Trường Tô tại cái này tô trường khanh trong tay làm sao ngay cả phản kháng c h i c h ố n g đều không có liền ngay cả bóp nát lệnh bài cơ hội cũng không có nhưng rất nhanh tuyệt đại một số người liền chú ý tới rất nhiều trong bức tranh tô trường khanh cũng không phải bởi vì tô trường khanh trước mắt biểu hiện muốn so cái khác hình tượng bên trong thiên kiêu càng mạnh mà là bởi vì bọn hắn nghe tới tô trường khanh đối một tên thanh niên đã nói qua cựu huyên thiên cái tên này mặc dù để không ít người n g h i hoặc nhưng lại để cái nào đó thế lực ở trong chuẩn đế cường g i ả ánh mắt ngưng lại cựu huyên t i ê n cái này đây không phải một cái tiểu thế giới sao hai m ư năm trước ta từng đi ngang qua cựu huyền thiên cho nên hiểu rõ đến thế giới này tồn tại dưới mắt thế mà có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tiêu hẳn là bọn hắn đã có người có thể đánh vỡ thế giới giàn buộc lão giả này trong mắt lộ ra v ẹ kinh ngạc nhìn chằm chằm trong bức tranh tô trường khanh nói những người khác nghe vậy lập tức hít sâu một hơi tiểu thế giới một cái tiểu thế giới có thể xuất hiện dạng này thiên tiêu có thể làm cho chư thiên tháp tán thành cái này gọi tô trường khanh gia hỏa không đơn giản a tại rất nhiều c h ấ n kinh ánh mắt d ư ớ i thiên đ i ệ chấn động càng phát ra máy liệt mà tại màn trời phía trên Một cái h lần, nhưng...、so、lần này bảng danh sách thiết n huy một trăm vị danh lệch từng đạo thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người nghe đến lời này mọi người ở đây đều sôi trào nhưng cũng có càng nhiều trấn kinh bởi vì tại vô số đạo ánh mắt chú mục dưới bản g danh sách bắt đầu sắp xếp từng cái thiên tiêu danh tự g i a thiên bảng công bố vang vọng chư thiên mà cựu huyền thiên bây giờ màn trời phía trên g i a thiên bản g thình lình xứng sứng. tất cả mọi người nghe những âm thanh này đều cảm thấy ra đầu run lên đồng dạng màn trời phía trên cũng thêm ra một trăm cái hình tượng những hình ảnh này bên trong đều là g i a thiên bảng trên có tên người ra thiên bảng trời ạ ba chỉ cần lên bảng liền có thể tại chư thiên dương danh a cái này không chỉ có là dương danh đơn giản như vậy nếu là chúng ta cựu huyền thiên có người có thể lên bảng vậy sẽ là lớn lao vinh quang cũng đại biểu cựu huyền thiên mặt mũi cựu huyền thiên ở trong các thế lực lớn không có chỗ nào mà không phải là kinh hô liên tục nhưng cũng chính là lúc này hiện trường hoàn toàn tích mịch bởi vì tại kia một trăm cái trong bức tranh bọn hắn nhìn thấy tô trường khanh thấy thế tại ngắn mũi yên tĩnh về sau hiện trường triệt để sôi t r à o tô trường khanh kia là tô trường khanh hắn đạt được ra thiên bảng tán thành t r ờ i ạ không nghĩ tới không nghĩ tới tại trong chư thiên hơn nữa còn là trong một trăm n g ư ờ i tô trường khanh có thể lên bảng ba quả nhiên ra hỏa này còn có điều g i u dếm thực hắn. khủng lực của hắn. Đến cùng khủng bố Đến bốn đ ế mức những à o mới có t ể b thế giới kia ở trong thế lực tùy thiện một cái có lẽ đều có thể cho cựu huyền thiên mang đến thai họa ngập đầu bọn hắn tiên h tiêu đương nhiên phải càng thêm xuất sắc thật không nghĩ đến tô trường khanh đạt được chư thiên tháp tán thành đồng thời muốn lên ra thiên bảng ba tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt phía dưới ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa chuyển ra ra thiên bảng bắt đầu có danh tự không ngừng xuất hiện vô số người nhìn xem từng cái tên xa lạ bắt đầu từ thứ thấp đi lên sắp xếp trong lòng chấn động liền càng nhiều một điểm bởi vì tô trường khanh danh tự cũng còn chưa từng xuất hiện cái này cũng liền đại biểu cho tại chư thiên tháp tán thành dưới tô trường khanh xếp hạng muốn càng thêm gần phía trước ưng tất cả mọi người cảm thấy miệm đắng lơi khô chật vật mất miệng cũng chính là tại muôn người chú ý phía dưới tại thứ sáu mươi chín tên vị trí tô trưởng khanh danh tự xuất hiện thứ sáu mươi chín tên cựu huyền thiên đạo nhất thánh tông tô trưởng khanh nhìn xem tô trưởng khanh danh tự các đại đỉnh tiêm thế lực không có chỗ nào mà không phải là t ê cả ra đầu cơ hồ trong cùng một lúc đều nhìn về phía đạo nhất thánh tông vị trí mà lúc này đạo nhất thánh tông mọi người lại sớm đã kích động đến không nói không ra lời nói đến thánh tử thánh tử hắn thân thể bọn họ run rẩy trong mắt mang theo vô tận c ù n nhiệt ra thiên bảng thánh tử nổi danh ba t s tác giả cũ sách mới tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o càng bảo đảm chất lượng sách mới quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả quân ném một cái ném ủng hộ xin nhờ mọi người thua thiệt chương một trăm bốn mươi mốt chương một trăm bốn mươi mốt cựu huyên thiên sớm đã triệt để không bình tĩnh ra thiên bảng nổi danh mỗi người đều biết cái này đợi đồng hồ lấy cái gì đại biểu cho lên bảng người sẽ hiện ra tại chư thiên ở trong đại biểu cho lên bảng người chỗ thế giới cũng theo trên bảng người mà bị chư thiên vô số thế giới biết được tại vô số người tiếng kinh hô bên trong đạo nhất thánh chủ nhìn xem ra thiên bảng bên trên thực u thực lực, vậy mà không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy như thế giờ này khắp này thân là tô trường khanh người hộ đạo trạm ôn cũng không khỏi phải một mặt kinh ngạc thành tử hắn hắn sờ sờ trên trán cũng còn không có biến mất nội mục trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng lần trước thánh tử tìm mình bồi luyện mình không có triển lộ toàn bộ thực lực thánh tử cũng không có trời hạ thánh tử trước mắt thực lực đến cùng phải có nhiều khủng bố ra thiên bảng chỉ có một trăm tên mặc dù trước mắt chỉ là ban đầu bảng danh sách cũng không biết có phải là trên bảng người đều đại biểu cho tại chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất một trăm người nhưng vô luận như thế nào cũng là đứng hàng đầu bởi vì cái này bảng danh sách cũng không chỉ là một phương thế giới mà là chư thiên vô số thế giới ở trong thiên k i ê u coi như bên trên bảng danh sách cuối cùng lại bị thay vào đó đó cũng là vô số thiên tiêu bên trong người nổi bật hiện trường người các thế lực lớn cường giả nhìn xem đạo nhất thánh tông phương hướng không có chỗ nào mà không phải là mang theo vẻ hâm mộ đồng thời tô thanh vân hạ văn trạch lục miện cùng tường giả trí tôn cũng đều đến đạo nhất thánh chủ trước mặt chúc mừng nha đạo nhất thánh tông chân chính ra một cái yêu nghiệt lần này tô tiểu hữu chi danh đạo nhất thánh tông chi danh sẽ triệt để dương danh t r ư thiên mấy người trong mắt ao ước không che giấu chút nào đồng thời cũng tại chúc mừng không có người nghĩ đến sẽ có ra thiên bảng công bố cũng không ai có thể nghĩ đến tô trường khanh có thể có được chư thiên tháp tán thành trên bảng nội danh đối mặt mấy người chúc mừng đạo nhất thánh chủ cứ việc ngoài miệng tại khiêm tốn nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận thỏa mãn trước mắt còn không biết trường khanh kia tiểu tử có thể tại trên bảng đợi bao lâu các ngươi cũng khỏi phải quá sớm chúc mừng hắn chứng chạc đ à n g h o à nói g n trên mặt lại không cầm được lộ ra ý cười ngay vậy lại nhìn thấy đạo nhất thánh chủ dáng vẻ tô thanh vân bọn người khỏe miệng co quắp rút hâm mộ thẳng cắn răng thật sự là người so với người làm người ta tức chết đạo nhất thánh tông làm sao lại ra tô trường khanh cái này không hợp thói thường yêu nghiệt một lát sau đạo nhất thánh tông trong mắt lộ ra lo lắng không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu ngươi nói là tô thanh vân hạ văn c h ạ c h lục miệng ngay vậy trong mắt mang theo ngưng trào bởi vì trước đó bọn hắn điều tra rất nhiều cũng cơ bản xác định t r ư thiên đại biểu cho cái gì tại cựu huyền thiên bên ngoài tất nhiên tồn tại vô số cùng loại cựu huyền thiên dạng này thế giới mà tại những thế giới này phía trên có lẽ còn có càng thêm khổng lồ càng khủng bố hơn chính là cựu huyền thiên không thể chạm tới thế giới đạo nhất thánh tông nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói không sai kể từ đó không chỉ có trường khanh hiện hiện tại t r ư thiên vạn giới các thế lực lớn bên trong cựu huyền thiên cũng là như thế Trước một ắ t ta biết thế thể thiên thế cũng còn không cách nào biết được như thế nào mới có cựu cái khác thế giới, hoặc không nào như nào huyền biện nhưng giới, pháp, là mới rời đi m nói loại là nào tại, thiên. tồn bọn hắn xuyên đó có thể tùy ý xuyên qua chư thiên. Một chư sợ ý qua khi trường khanh hoặc là cựu huyền thiên bởi vì lần này chư thiên tháp bị đệ mắt tới cũng không biết đối với cựu huyền thiên mà nói là phúc là họa hắn nói ra nội tâm ý nghĩ nhìn xem ra thiên bảng bên trên tô trường khanh danh tự trong lòng lo lắng càng nhiều tô thanh vân ba người nghe vậy cũng đều những mày cuối cùng thở dài cũng không phải là ta cùng có thể quá nhiễu đại thế chỗ hướng nên đến cuối cùng sẽ đến không sai là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vẫn cho là cái gọi là đại thế chi tranh bất quá là cựu huyền thiên nội bộ đấu tranh dưới mắt xem ra không chỉ có là cựu huyền thiên rất có thể đến từ chư thiên bọn hắn đồng dạng tại phân tích ánh mắt có chút nghiêm trọng cuối cùng mấy người không nói thêm gì nữa cùng nhau nhìn về phía g i a thiên bảng cho đến giờ phút này bản g danh sách một trăm người đã toàn bộ hiện ra tại trên g i a thiên bảng Trừ tô trường khanh bên ngoài cựu huyền thiên cũng không có người thứ hai có thể lên bảng về phần cái khác lên bảng người cùng sở thuộc thế lực đối với cựu huyền thiên mỗi người mà nói đều lộ ra vô song lạ lẫm mọi người bên trong lâm phàm giờ phút này nhìn xem ra thiên bảng sắc mặt tái nhuận nội tâm c h ấ n kinh t ổ t đỉnh tô trường khanh hán hán bên trên da thiên bảng thân thể của hắn run dày càng là cảm thấy khó mà hô hấp cái tiêu đạo nhất thánh tử thế mà tại trên da thiên bảng nổi danh đồng thời còn không phải đến ngược ở vào thứ sáu mươi chín tên cái bài danh này nếu là đặt ở cựu h u y ề n thiên mà thôi không thể nghi ngờ là thấp nhưng là đây là đặt ở đến từ chư thiên vạn giới ở trong thiên kêu bên trong xếp hạng không chỉ có không thấp ngược lại còn rất cao ba mà c h i c nhẫn bên trong vũ lão tại run l ư ờ bảy lâm phàm nhất định phải đến bên ngoài còn có nhiều như vậy trí tôn căn bản cũng không dám ở đây bại lộ chính mình nếu như lúc trước nhặt được ta người là tô trường khanh thật là tốt biết bao hắn dưới mắt tại run lẩy bẩy bên trong cũng cảm thấy vô tận chân kinh trong lòng càng là vô song hối hận tô trường khanh bên trên gia thiên bảng đây là tới từ chư thiên vạn giới bên trong các lớn thiên tiêu bảng danh sách nhưng rất nhanh vũ lão thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói chỉ sợ là để tô trường khanh nhặt được cũng t r ư ớ n g mắt ta bộ này lao cốt đầu a hắn không khỏi cảm thấy có chút tự ti thực tế là tô trường khanh quá mức lo mắt không chỉ có tại cựu huyền t i ê n đ ặ t ở chư thiên thiên tiêu ở t r o n g cũng là như thế căn bản cũng không giống lâm phàm cái này luôn luôn tìm đường chết ra hỏa nói không chừng nếu là mình bị tô trường khanh ngặt được không bao lâu đều có thể nặng đắp thân thể về phần giống như bây giờ có thể hay không lúc nào liền nợ ra dám không nói nghĩ nặng đắp thân thể quả thực là xa xa khó vời sau khi hết khiếp sợ lâm phàm trong đôi mắt vẻ ghen ghét càng nhiều thần sắc càng trở nên có chút vật mèo tô trường khanh ba trong lòng của hắn đang gieo hò lấy đạo tâm triệt để loạn giờ khắc này hắn suy nghĩ nhiều giống như tô trường khanh tại thiên tiêu bảng ra thiên bảng trên có tên nhưng là không thể dưới mắt đối với tô trường khanh sự thù hận của hắn x a muốn so lăng thiên tuyết mộ dung điệp y thì chính là hai trăm sáu đến là hạ thanh tuyền càng nhiều mà tại cựu huyền thiên trong chấn động chứ thiên tháp bên trong không người phát giác ra thiên bảng công bố mỗi người đều đang ra sức phải hoàn thành điều kiện đến cao hơn số tầng tầng thứ ba cũng không lại giống trước đó đồng dạng đánh bại đối thủ mới có thể tiến vào tầng tiếp theo mà là muốn p h á t r ậ n trong đó mỗi người đều đem đứng trước đủ loại trận pháp chỉ có phá giải trận pháp về sau mới có thể tiến vào tầng tiếp theo lúc này tô trường khanh đang bị k h ố n tại nguy hiểm hệ số cực lớn sát trận ở trong thú vị ánh mắt của hắn đang theo dõi phía trước cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa nói thầm một câu t r ư n g một trăm bốn mươi hai c h ư n g một trăm bốn mươi hai ra thiên bảng công bố về sau t r ư thiên vạn giới vô số thế giới cũng vì đó chấn động t r ú m ụ bởi vì vô số người đều biết bên trên g i a thiên bảng liền đại biểu cho tại t r ư thiên đếm không hết thế giới vị diện bên trong lưu lại danh tự không chỉ có như thế s ở thuộc thế lực càng là xuất hiện tại vô số người trong mắt t r ư thiên bên trong vô lượng đại thế giới mười cái đại thế giới một trong đồng thời cũng là cựu huyền thiên chỗ đại thế giới trước mắt vô lượng giới bên trong đồng dạng có đếm không hết đỉnh tiêm thế lực đều tại quan sát lấy bây giờ xuất hiện ra thiên bảng cho dù thân là vô tận tiểu thế giới thợ giới vô lượng giới đồng dạng có trừ thiên tháp giáng lâm các thế lực lớn bên trong đều có cường giả t ỏ a c h ấ n dù là cũng không phải là mạnh nhất người nhưng những người này bên trong tùy ý lấy ra một vị đều có thể cho liền huyền thiên mang đến vô tận kết nạn lúc này tinh tú thiên cung c h i ế m cứ vô lượng giới một ư ơ i triệu năm lâu cổ lão thế lực một trong cũng là vô lượng giới từ xưa tới nay bá chủ một trong thiên cung mọi người tại đối ra thiên bảng sau khi hết khiếp sợ không khỏi là nhìn nhiều mấy lần tô trưởng khanh hình tượng đối với bọn hắn mà nói một cái tiểu thế giới mười hai bên trong có thể bị chư thiên thắp tán thành người thực tế là đáng quý nhưng cũng liền chỉ thế thôi dưới mắt tinh tú thiên c u n g người ánh mắt đều là nhìn xem cùng một cái hình tượng trong bức tranh là một tên tuổi chừng một nghìn bảy trăm mười tám một bộ màu xanh váy dài tóc dài tới eo khuynh quốc khuynh thành dáng người t h ư ớ c tha tuổi trẻ nữ tử chỉ thấy thiếu nữ đồng dạng ở vào tầng thứ ba dưới mắt ngay tại thần sắc bình tĩnh phá giải một cái h ư ớ n trận mọi người thấy thiếu nữ này về sau thần sắc bình tĩnh tựa hồ không lo lắng chút nào thiếu nữ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn giống có cực lớn tự tin trong lúc đó một tên tinh tú thiên cung trí tôn trưởng lao ánh mắt cung kính nhìn về phía trước người một tên thân mang đạo bảo thân ảnh thiên sư tiền bối ngài nói cái này chưa thiên tháp bên trong có thần nữ cần thiết cơ duyên không biết cơ duyên này dưới mắt có thể lộ ra một hai hắn dù là thân là trí tôn có thể đối người trước mắt lại vô song tôn kính thiên cung những người khác ngay vậy cũng đều nhao nhao ném đi ánh mắt một mặt cung kính trong bức tranh thiếu nữ rõ ràng là tinh tú thiên cung thần nữ về phần mọi người trước người người chính là thiên cung bên trong trừ c u n g chủ bên ngoài có thể coi là dưới một người trên vạn người biết thiên mệnh tồn tại cho dù là thái thượng trưởng lão cũng vô pháp so sánh cùng ngay vậy trưởng l ã o trong miệng thiên sư xoay người chỉ thấy mang theo lưu mặt nạ vàng dưới mặt nạ đôi mắt vô song thâm thúy giống như là ẩn chứa vô số bí mật ta chỉ có thể tính ra chứ thiên tháp bên trong có quan hệ hồ thần nữ khí vận cơ duyên phải cơ duyên này thần nữ đem thoát thai h o à n cốt thành tựu siêu phạm về phần cụ thể là cái gì ta không biết mỗi lần muốn xem bói lại đều không ngoại lệ đều có một đôi bàn tay vô hình đem thần trí của ta đánh về hắn đôi mắt có chút lấp lóe lắc đầu loại tồn tại này đúng là một tên thanh niên thanh em đạt được trả lời về sau tinh tú thiên cung một đám trưởng lão cùng đệ tử không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chấn kinh cái gì vậy mà lại có người có thể ngăn cản thiên sư thi pháp cái này chư thiên tháp đến cùng là cái nào đại năng bảo vật lại kinh khủng như vậy thần nữ cơ duyên sẽ là cái gì không phải là những cái k i a ban thưởng bọn hắn trong lúc khiếp sợ lần nữa nghị luận ở mỹ hiển nhiên cho dù là đại thế giới đỉnh tiêm thế lực cũng không biết tiểu tiên đài là vật gì bọn hắn chỉ biết trải qua lâu đời tuế nguyệt tiểu tiên đài sẽ lần nữa thất tỉnh dù là đến bây giờ cũng c h ỉ là l ầ n t h ứ nhì xuất hiện. Nhưng rõ ràng xuất rõ là ầ n n y không Không đơn giản. c h ỉ có xuất h i ệ n để tiêu h n sư đ ề không thể theo dõi đến ồ vật, tiểu t còn có h giới b ê từ r trên o n cũng thiên hiện thiên bảng. Cũng chính là cái kia đến g giá có có cái thể xuất tại t kiêu kia là cựu huyền thiên tên là tô trường khanh thanh niên mà lúc này trừ thiên tháp bên trong tô trường khanh cũng không biết đã bị rất nhiều thế lực chú ý tới đang đối mặt tại sát trận ở trong một cái khác mình con mắt càng phát ra sáng tỏ đây là s á t phạt chi đạo hắn lần nữa đem nó đánh lui về sau trong lòng mừng rỡ bây giờ mình chỗ kinh lịch n h ữ này tự nhiên là nguyên văn ở trong không có Mà đ dần dần tiếp diện h xuống hắn vừa định phải giải quyết đối phương phá vỡ trật pháp nhưng còn không có chờ hắn nói hết lời liền thấy đối phương nết miệng cười một tiếng thấy thế tô trường khanh khẽ nhữ mày chẳng lẽ nói ra hỏa này còn có hậu chiêu trước lúc này Đối p h ư ơ người có thể rất thông minh một người không có bị giết giấc ngộ vậy liền không có giết chóc tư cách hắn chậm rãi mở miệng sau đó thân ảnh dần dần trở nên mở đi cho đến cuối cùng hóa thành một đoàn huyết quang thấy cảnh này tô trường khanh sừng sốt một chút chuyện gì xảy ra tự hành binh giải người ta vẫn không có động thủ á huy nhưng cũng chính là tại hắn ngắn m g i thất thần k i a sợi h u y ế t quang lấy tô trường khanh dù là phát giác cũng vô pháp làm ra phản ứng tốc độ trong chớp mắt chui vào mi tâm t hắn chỉ cảm thấy cơ hồ khiến đầu đều nhanh muốn nổ tung đau đớn đánh tới hít vào một ngụm khí lạnh tình huống như thế nào 833 t i ê n kia ngay tại tô trường khanh liền muốn hùng hùng hổ hổ thời điểm đông nhiên toàn thân run lên đại thế chi tranh chư thiên chiến luận lên núi thây biển máu quỷ thần sợ trong đầu của hắn ở trong vang lên một đạo tang thương thanh âm đồng thời từng màn thây chất thành núi m á u chạy thành b i ể n tinh hồng hình tượng hiện lên hít sâu một hơi cặp mắt của hắn cũng không khỏi phải trở nên đỏ ngầu sắc khí trên người ngập trời mà lên có thể chỉ là trong nháy mắt nguyên bản thân thể phảng phất có một cái khác linh hồn tồn tại tại t h a n h âm rơi xuống thời khắc liền triệt để tiêu tán giờ khác này tô trường khanh hô hấp thô trọng sắc khí trên người cũng dần dần thu liễm dạng này a hắn hai mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục bình thường thì thào một câu sắc phạt chi đạo dưới mắt chẳng biết tại sao hắn đông nhiên dâng lên đại khai sát giới suy nghĩ bất quá ý nghĩ này chẳng biết tại sao lại trực tiếp bị đẻ xuống bây giờ trận pháp đã bị bài trừ cùng lấy lại tinh thần tô t r ư ờ n g khanh lại chú ý tới đã có không ít ánh mắt đều đang nhìn hướng mình xem ra chư thiên tháp một nhóm sẽ có không tệ thu hoạch hắn cũng không để ý tới nhưng trong lòng thì mong đợi nương theo lấy tiếp dẫn chi quang giáng lâm hắn đạt được tiến về tầng thứ tư tư cách ánh mắt tìm một phen hắn nhìn thấy đã đi tới tầng thứ ba mộ dung điệp ý h a hạ thanh tuyển cùng lăng tiên tuyết cười cười về sau hắn bị truyền tống rời đi chương một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba ngay tại tô trường khanh bị truyền t ố n g hướng tầng thứ tư về sau tên kia làm sao nhanh như vậy vừa mới hắn h ắ n t ự a hồ t ự a như biến thành người khác nếu như không phải bị truyền t ố n g rời đi tên kia có lẽ liền muốn đối cái khác người xuất thủ đi người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là trần kinh kinh ngạc bọn hắn trước đó có thể cảm thụ được tô trường khanh trên thân kia khiến người hoảng sợ s ắ c ý không chỉ có như thế kia hai mắt đỏ ngầu để người dù chỉ là nhìn lên một cái liền như là đưa thân vào tu l a địa ngục nương theo lấy tô trường khanh rời đi bọn hắn cũng nao nhao lấy lại tinh thần kế tiếp theo tìm kiếm lấy phá giải tự thân vị trí trận pháp phương pháp ở trong đám người vương diệp nhìn xem tô trường khanh ở giữa vị trí như n h ữ mày hán tự a hồ đ ạ t được cái gì thi thao một câu về sau hắn lắc đầu cũng không hiểu rất rõ nhưng là đối với tô trường khanh hắn cũng càng phát ra coi trọng gia hỏa này có vẻ như tại phá trận bên trong trở nên mạnh hơn dưới mắt tô trường khanh đã rời đi tầng thứ ba bị truyền tống đến tầng thứ tư mình không thể rơi xuống quá nhiều không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều vương cũng thu hồi tâm tư kế tiếp theo dự định phá giải thân ở không trận cũng chính là lúc này lăng thiên tuyết mộ dung điệp ý đi hạ thanh tuyển trước đó cũng chú ý tới tô trường khanh dẫn dắt đ ộ n tĩnh dưới mắt đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sư huynh thật nhanh xem ra cùng tô trường khanh ở giữa chính lệnh hay là quá lớn g i a hòa này thật đúng là không có gì có thể để cho hắn quá nhiều dừng lại bước chân a các nàng tâm tư dị biệt không nghĩ tới tô trường khanh sẽ nhanh như vậy liền phá trận đạt được tiến về t ầ n g thứ tư tư cách muốn đuổi kịp tô trường khanh bước chân tựa hồ có chút người s i nói ngộng bất quá ba vị nhật ký người nắm giữ đều là liếc nhau một cái kế tiếp theo tìm kiếm lấy phá trận chi pháp không sánh bằng tô trường khanh vậy cũng không thể so hai người khác kém đây là dưới mắt ba người riêng phần mình tâm tư cùng lúc đó ở vào tầng thứ ba khu vực trung tâm khoảng cách trước đó tô trường khanh sở tại địa vài trăm mét bên ngoài một cái u y ễ n trận ở trong một thiếu nữ đang bị tiếp dẫn chi quang bao phủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước đó tô trường khanh vị trí mà nàng cũng chính là tinh tú thiên cung trong miệng mọi người t h ầ n nữ thu hồi ánh mắt về sau thiếu nữ trong mắt mang theo một vòng hiếu kỳ lẩm bẩm nói cảm nộ nói dung hợp nói a người này là cái nào đại thế giới người nàng không khỏi suy đoán lại toàn vẹn không biết tô trường khanh cũng không phải là suy đoán đại thế giới người mà là đến từ tiểu thế giới càng là tự thân chỗ vô lượng thế giới bên trong tiểu thế giới cũng không có nghĩ quá nhiều thiếu nữ thu hồi suy nghĩ về sau liền bị truyền t ố n g rời đi mà toàn bộ tầng thứ ba nghiễm nhiên trở thành làm khó không ít người chướng ngại vật có ít người tại sát trận ở trong vẫn là có người thì là tại khốn trận ở trong không có biện pháp phát điên về sau vẫn như cũ không cách nào phá trận chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng cũng không ít người thành công bài trừ trận pháp thu hoạch được tiến vào tầng thứ tư tư cách tầng thứ nhì bây giờ trên mặt đất đã thêm ra rất rất nhiều thi thể đồng thời cũng là đào thải quá nhiều ngày tiêu địa phương dưới mắt đến từ chư thiên thiên kiêu t r á n h phong vẫn chưa dừng lại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng muốn thông hướng tầng thứ ba liền nhất định phải đánh bại hoặc là chém giết năm cái đối thủ v ề phần đối thủ là ai có thể tùy ý chọn tuyển mà tại vô số người giao thủ bên trong một tên thanh niên lại là để không ít người cảm thấy sợ hãi tránh không kịp rõ ràng chỉ có thánh nhân ngũ trọng thiên tu vi lại có thể để cho đến từ chư thiên ở trong thánh nhân lục trọng thiên tầng bảy thiên kiêu cũng đều cảm thấy vô song nguy hiểm tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong thạch giật lấy thế xét đánh không kịp bưng hai chém giết người thứ tư còn có một cái thanh âm hắn rất nhẹ lại làm cho một chút tới gần người như là đặt mình vào mười phẩy không không không n ă m hầm băng thậm chí để có người không thể không từ bỏ tiếp tục lưu lại chư thiên tháp tư cách lựa chọn chủ động đào thải mình bởi vì trước lúc này bọn hắn nhìn thấy người thanh niên này người g i ế t bất kỳ cái gì một lần đều là tồi khô là hủ thậm chí để người phản ứng không kịp mà những người kia không có một cái có thể kịp thời bóp nát lệnh bài nhận chư thiên tháp bảo hộ chỉ là mấy hơi thở ẩm nương theo lấy thân thể ngã xuống đất thanh âm thầm thứ nhì lần nữa thêm ra một cỗ thi thể mà thạch giật cũng hoàn thành tiến vào tầm thứ ba điều kiện một vệ sáng nhá nhưng đột nhiên thạch giật thân thể r u lên đông nhiên ngẳng đầu nhìn về phía phía trên cố khí tức này t h ầ n s á c hắn đột nhiên có chút mờ mịt thì thào m ở miệng không biết vì cái gì tại cái này chư thiên tháp phía trên tựa hồ có một đạo để cho mình cảm thấy khí tức quen thuộc đó là ai lấy lại tinh thần về sau thạch giật trong mắt mang theo n g h i hoặc bị truyền tống rời đi nhìn thấy hắn rời đi lập tức liền để phương viên hơn một trăm bên trong các phương t i ê n kêu i nỗi lòng lo lắng rơi xuống thế kia quá khủng bố ánh mắt của hắn lại có hai cái con người nếu là không có hạn chế tầm thứ hai này còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn trận trận tiếng nghị luận chuyển ra trong đó không thiếu có cựu huyền thiên tiên tiêu tại những người này bên trong cũng có người dám đến kỳ quái bởi vì lúc trước cái kia có được chùng đồng người giết người bên trong cũng không có cựu huyền thiên người dù là phía trước có người cách hắn rất gần bốn cựu huyền thiên trừ thiên tháp bên ngoài thế lực khắp nơi đối với tô trường khanh tại t ầ n g thứ ba biểu hiện không gọi là cảm thấy khó có thể tin vừa mới vừa mới tô trường khanh là lợi dụng chỗ sát trận đi c à n nộ đồng thời thật đúng là bị hắn lĩnh nộ trời ạ trước đó cái kia tô trường khanh hóa thân thế mà là đại đạo biến thành rõ ràng khủng bố như vậy tồn tại nhưng căn bản không thể làm gì được tô trường khanh thậm chí cuối cùng còn tiến vào tô trường khanh mi tâm ở trong đây là cơ duyên a tô trường khanh hẳn là thân phụ đại khí v ậ n hắn thế mà l ĩ n h mộ đại đã ba liên tiếp tiếng kinh hô không dừng được đối với tô trường khanh mỗi người đều cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt loại tồn tại này thực tế quá mức n g vị thiên cho dù là cường giả trí tôn dưới mắt đều cảm thấy càng phát ra nhìn không thấu tô trường khanh cái này đạo nhất thánh tông thánh tử biểu hiện ra đều xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn mà lúc này đạo nhất thánh tông đệ tử các trưởng lão sau khi k i k h sợ không khỏi là phân chấn không thôi thánh tử thánh tử cũng quá mạnh cái này chư thiên tháp trừ ra thiên bảng bên trên những cái kia tồn tại chỉ sợ là không ai có thể ngăn được hắn đi liền xem như ra thiên bảng bên trên người nếu là thánh tử triệt để hiện ra thực lực sợ là cũng có đại bộ phận điểm người không phải là đối thủ của hắn đạo nhất thánh tông chỉ sợ là muốn từ thánh tử một người quật khởi cũng muốn tùy theo quật khởi ba thật sự là thiên quyến đạo nhất thánh tông a trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cung nhiệt bởi vì kích động cả khuôn mặt đều chướng đến đỏ bừng bắt đầu thánh tử từ khi tiến vào chư thiên tháp về sau tại mỗi tầm một biểu hiện đều có thể dùng hời hợ bởi vì cho tới bây giờ còn không có gì có thể làm cho thánh tử dừng lại trèo lên t h á p bước chân ba lỏng chương một trăm bốn mươi b ố chương một trăm bốn mươi b ố chư thiên t h á p bên ngoài tô trường khanh thật muốn tại chư thiên dương danh lấy trước mắt hắn không có áp lực chút nào trạng thái đến xem chỉ sợ là còn có thể xung kích ra thiên bảng phải càng cao danh hơn lần thật không biết lúc nào hắn mới có thể gặp được thế lực ngang nhau đối thủ hẳn là không bao lâu đi dù sao lấy tô trường khanh thực lực rất nhanh liền sẽ bị cái khác ra thiên bảng bên trên thiên kêu chỗ chú ý tới nói không chừng còn sẽ có người ra tay với hắn chỉ là không biết cùng những cái kia đến từ chư thiên ở trong thiên kiêu so sánh thực lực của hắn thuộc về là như thế nào cấp độ cái này đạo nhất thánh tử cũng quá khủng bố tại cựu huyền thiên mà nói thật sự là mấy triệu năm qua khó gặp toàn bộ cựu huyền thiên cũng chỉ có tô trường khanh bên trên ra thiên bảng không hổ là thiên kiêu bảng thứ nhất ta thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn tại chư thiên tháp bên trong đại c h i ế n thân thủ chư đạo nhất thánh tông mọi người kích động cùng hô to bên ngoài càng có để người không cầm được tiếng kinh hô truyền ra không người có thể tưởng tượng tô trường khanh tử khi tiến vào ra thiên bảng thật giống như trở nên càng thêm đáng sợ mà cảm thụ được rõ ràng nhất không ai qua được đại vũ thần triều bắc minh thánh địa cùng rất nhiều trung châu thế lực bởi vì trước lúc này tô trường khanh xuất lãnh đạo nhất thánh tông một đám đệ tử đến đây trung châu tham gia trận kia chiến tranh khi đó hắn cũng không có để dưới mắt khủng bố như vậy đại vũ thần triều bên trong tám trăm năm mươi tại mọi người tiếng kinh hô phía dưới tô hấu vi mở to mắt to nhìn xem thuộc về tô trường khanh hình tượng trường khanh ca ca thật thật là lợi hại nàng trừ sùng bái bên ngoài càng cảm thấy một trận hưng ấ n về sau nếu là có thể đi theo trường khanh ca ca bên n g tựa hồ liền không lo không ai bảo vệ mình chỉ bất quá phụ hoàng nói qua, muốn không kéo trường khanh ca ca chân sau mình nhất định phải cố gắng tu luyện mạnh lên nhưng cũng chính là lúc này các ngươi mau nhìn ba có người kinh hô lập tức thế lực khắp nơi không có chỗ nào mà không phải là từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần liền hội vàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía thuộc về cựu huyền thiên có được hình tượng tiên tiêu mà tại trong tấm hình bọn hắn nhìn thấy lại một cái yêu n g h i ệ t tồn tại đó là một thanh niên một tên con mắt ở trong có hai cái con người thanh niên vừa nhìn thấy thạch giật tại tầng thứ nhì biểu hiện về sau cựu huyền tiên ở trong các thế lực lớn không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy trong lòng giật mình Trung đồng. cái này kẻ này thực lực cũng không thể khinh thường a làm sao lại có dạng này người ánh mắt của hắn chuyện gì xảy ra ba thật đáng sợ ra hỏa năm người kia không nói trước có cơ hội hay không bóp nát lệ n h bài bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp dù là hắn cũng không phải là nhìn ta nhưng cùng ánh mắt của hắn đối mặt linh hồn của ta đều tại rung động trời ạ quả nhiên quả nhiên cựu huyền thiên bên ngoài chư thiên tiêu thiên h n t i ê thực lực đều không yếu nhưng đáng sợ như vậy ra hỏa dưới mắt đều không có bên trên ra thiết bảng không hắn hẳn là sẽ bên trên chắc hẳn rất nhanh liền có thể lên vô số kinh hô tạo ra từng cái cựu huyền t i ê n người trong miệng t r u y ề n ra bọn hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi cái kia mọc ra hai mắt thanh niên để không ít cựu huyền t i ê n thế hệ trẻ tuổi cho dù là rất nhiều cường giả đều cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy tên này thanh niên trong ánh mắt con n g ư ơ i tựa hồ có vô tận phù văn trong đó tựa hồ ẩn chứa khủng bố thần uy tại đông đảo tiếng kinh hô bên trong đạo nhất thánh tông đạo nhất thánh chủ cũng chú ý tới thạch giận tồn tại thâm t h ù đôi mắt cũng mang theo kinh ngạc trung đồng hắn hơi nhữ mày tên thanh niên kia trên thân không tầm thường dù chỉ là lấy người đứng xem hắn cũng có thể thấy rõ ràng tên thanh niên kia thực lực cũng còn chưa hoàn toàn hiện ra khi sâu một hơi về sau đạo nhất thánh chủ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía thuộc về tô trường khanh hình tượng cái này chư thiên tháp bên trong đến từ chư thiên đỉnh cấp thiên kiêu không ít nguy hiểm cũng không ít tiểu tử đến cùng có thể tại chư thiên tháp kiên trì bao lâu liền nhìn ngươi hắn nhẹ giọng thì thảo trong mắt mang theo chờ mong trước đó để tô trường khanh tham gia ra thiên bảng vì chính là nghĩ đến có thể tại suy đoán loạn thế đến trước đó để nó nặng đốt đấu trí nếu không đem đến từ mình không có khả năng vẫn luôn có thể che chở cái này coi như con đẻ tiểu gia hỏa không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều đạo nhất thánh chủ dưới mắt cũng nhìn thấy tô trưởng khanh bị c h u y ể n tống đến tầng thứ tư lại là chư thiên thiên kiêu ở giữa tranh phong a hắn nói thầm một câu trong đôi mắt tràn ngập trờ mong có thể nói tô trưởng khanh trước mắt cơ hồ có thể nói là cựu huyền thiên các lớn thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh lập tức cũng chỉ có hắn cầm tới tầng thứ bốn chư thiên tháp tầng thứ tư tô trưởng khanh bị c h u y ể n tống đến cái này bên trong về sau đầu tiên chính là quan sát một chút chung quanh người con không ít hắn dù là tự nhận là tốc độ đã rất nhanh nhưng cũng ở chỗ này nhìn thấy mấy chục cái đến từ thế giới khác t i ê n tiêu cũng không bài trừ những người này ngay từ đầu chính là ở vào tầng thứ ba nhưng cũng không có đi nghĩ quá nhiều tô trường khanh cũng nhìn thấy có không ít còn không có xuất thủ người cũng chú ý tới chính mình lại là phải kinh lịch một trận chiến đấu trong lòng của hắn mặc dù không quá vui lòng nhưng chư thiên tháp quy tắc cũng không thể cải biến cũng minh bạch đi tới tầng thứ tư về sau dù là bị đào thải cũng có thể thu được ban thưởng muốn thu hoạch được tiến về tầng thứ năm tư cách độ khó hoặc là nói đối thủ sẽ chỉ so phía trước gặp phải càng khó càng mạnh nhưng chẳng biết tại sao dung hợp giết chóc chi đạo về sau nghe có đôi ô khi k h sẽ n i ể u u m ố tới thanh âm thân ở tầng thứ tư thế lực khắp nơi ở trong thiên tiêu đều vừa lập tức ngưng thần cảnh giác nhìn xem chung quanh chỉ là một lát vanh ba một chỉ ra ở ba nguyên bản định đánh lén một tên thánh nhân lục trọng thiên kiếm tu sắc mặt đại biến kiếm trong tay mình cùng tay của đối phương chỉ đụng vào về sau lại trực tiếp vỡ vụn thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hắn có thể cảm thụ được trên cánh tay tràn vào một cỗ cùng với quần bạo lại mang theo k h í t ứ c hủy diệt khủng bố chi lực hướng thân thể làm tràn nhất là khi nhìn đến tô trường khanh trở nên đỏ ngầu hai mắt khỏe miệng tà mị t i ế u dung sau vanh ba thanh niên phảng phất nhìn thấy vô tận núi thây biển máu não hải bông nhiên một mảnh t r ố n g không một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu hắn sau khi lấy lại tinh t h ầ n lập tức rút l u i t h ậ m c h í lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bóp nát lệch bài trong t r ớ c mắt hắn liền bị truyền tống rời đi thấy thế tô trường khanh có vẻ hắn hít sâu một hơi vẫn chưa thu liễm trên thân khí thức chủ động tìm kiếm lên mục tiêu đến rất nhanh ánh mắt của hắn khóa chặt một tên thánh nhân tầng bảy thanh niên c h ư n g một trăm bốn mươi lăm c h ư n g một trăm bốn mươi lăm chư thiên thiên kiêu ở giữa tranh phong hết sức căng thẳng mà trong chốc lát toàn bộ tầng thứ tư nhanh nhất giao thủ kết thúc tô trường khanh chỉ là hơi xuất thủ liền trực tiếp để một tên thánh nhân lục trọng thiên tiêu h n i ê lập tức từ bỏ kế tiếp theo trèo lên tháp suy nghĩ lựa chọn rời khỏi mà một màn này cũng rơi vào chung quanh không ít người trong mắt mỗi người nhìn xem tô trường k h a trong mắt không k h i là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng h ắ n vừa mới làm cái gì thời gian một cái nháy mắt kia thánh nhân lục trọng thiên gia hỏa liền bị đào thải rồi người này trên thân thật là nồng nặc sát khí bọn hắn nhìn xem bây giờ đôi mắt xích hồng tô trường khanh cảm thụ kia kinh người sát khí về sau cũng đều vì đó biến sắc thậm chí trước đó bọn hắn còn tưởng rằng tầng thứ tư ở giữa tranh đấu cũng muốn so phía trước tầng ba càng kịch liệt nhưng bọn hắn còn có một bộ điểm người đều đang chọn tuyển đối thủ kết quả tô trường khanh bên kia liền đã lấy đáng sợ tốc độ để một tên thiên k ê u bị đào thải cũng chính là bởi vậy tên kia bị tô trường khanh nhìn chằm chằm thân là thánh nhân tầng bảy thanh niên không khỏi nhữ mày gia hỏ này rất nguy、hiểm. không có suy nghĩ nhiều thần tùng trước đó cũng chú ý tới tên kia muốn đánh lén thanh niên cùng tô trường khanh va chạm vẹn vẹn một hiệp đánh lén thanh niên liền lập tức bóp nát lệnh bài không thể khinh địch hắn hít sâu một hơi cũng minh bạch trận chiến này tất không thể miễn bởi vì đối phương tựa hồ đã hoàn toàn để mắt tới mình đột nhiên tô trưởng khanh cũng không tính tại tầng thứ tư quá nhiều dừng lại thân hình đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ ẩm hắn chỉ là bước ra một bước mặt đất chấn động xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đi tới tần g tùng trước người không có chút gì do dự vanh ra một quyền một quyền này nhấc lên trận trận đông bạo càng là mang theo khí tức hủy diệt đ ộ t nhiên thư không rung động cùng phong gào t h é t phía dưới tần g tùng ánh mắt vô song ngưng trọng nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng đáng chết hắn thầm mắng một câu không nghĩ tới vừa tới tầng thứ tư không lâu liền bị dạng này một tên để mắt tới đang lúc hắn muốn xuất thủ lúc sừng sốt bởi vì từ tô trường khanh trên thân tần tùng có thể cảm nhận được kết quả khiến linh hồn đều đang run dậy khí tức đến trí tôn ba hắn toàn thân run lên lập tức dùng mình không phải nói trí tôn không thể đi vào sao làm sao ra hòa này sẽ có trí tôn khí tức chẳng lẽ chẳng lẽ trong cơ thể hắn ngay tại tần tùng kinh hãi thời khắc tô trường khanh mang theo khủng bố chi lực một quyền đã tới gần v a n g ba tần tùng không còn cách nào khác chỉ có thể không giữ lại chút nào toàn lực đối quyền đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vang vọng hiện trường toàn bộ tầng thứ tư cũng vì đó chấn động trong khoảnh khắc chấn động ngập trời hướng bát phương tứ ngược cùng phong c à n quét tất cả mọi người ánh mắt đều khiếp sợ nhìn về phía tô trường khanh vị trí cố khí tức này bọn hắn cũng phát giác được tô trường khanh trên thân kia làm người sợ hãi trí tôn khí tức chẳng lẽ g i a hỏa này nhưng thật ra là cái trí tôn đặc địa đ ẹ thấp cảnh giới tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tần tùng thân thể như là kinh người như là tháo trực tiếp bị vanh ra bốn năm trăm mét xa phanh phanh phanh trong miệng hắn phun màu tươi thân thể trên mặt đất cảng là lưu lại một đạo danh sâu khoắm cho đến dừng lại hắn sớm đã là một mặt hãi nhiên mà bây giờ tô trường khanh sắt khí trên người càng phát ra nghiêm nghị ẩm hắn nhẹ nhàng đập mạnh mặt đất rung động oanh minh không ngừng tiếp theo một cái trước mắt lại lần nữa tới gần thấy thế tần tùng chỉ cảm thấy bị khí tức tử vong bao phủ chỉ là cùng tô trường khanh hai mắt đỏ ngầu đối mặt liền như là chỉ nửa bước đi tiến vào quỷ môn quan gian g g i á c hắn cũng không dám lại có nửa điểm lãnh đ ạ m trực tiếp bóp nát lệnh bài đang lúc tô trường khanh muốn xuất thủ hắn ánh mắt mang theo hoảng sợ bị một vệ sáng bao phủ sau đó bị truyền tống rời đi thấy thế tô trường khanh muốn mày chỉ cảm thấy mất hứng hừ hắn hừ lạnh một tiếng lần nữa tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp đến chẳng biết tại sao hắn dưới mắt có ý niệm mãnh liệt đó chính là dết mà hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu kế tiếp thân hình giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ ầm ầm một lát sau kịch liệt tiếng oanh minh tại tầng thứ tư không ngừng truyền ra mà bây giờ toàn thân khủng bố sát khí tô trưởng khanh để tầng thứ tư đến từ các giới thiên tiêu cũng không khỏi phải chấn động trong lòng gia hòa này thật mạnh hẳn là, hẳn là nửa bước trí tôn không nên coi như có thể áp chế tu vi cũng vô pháp làm được lớn như thế biên độ áp chế đi cũng đừng tìm tới ta bọn hắn dù là đối tượng thân thực lực tự tin nhưng đối mặt tô trường khanh lại không lực lượng chỉ vì tô trường khanh trên thân phát tán ra khí tức để bọn hắn p h ả n phất là tại đối mặt một tên trí tôn một lát sau tầng thứ tư trừ tô trường khanh ở vị trí t r u n g quanh không có người nào bên ngoài đến từ các giới thiên hữu kiêu đều tại kịch liệt giao thủ muốn đánh bại đối thủ thu hoạch được tiến về tầng thứ năm tư cách lúc này mấy đạo trùm sáng cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện trừ mấy cái khuôn mặt xa lạ trong đó hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý h lăng thiên tuyết cũng thuận lợi thông qua tầng thứ ba đạt tới tầng thứ bốn cái đó là nhưng vừa bị truyền tống đi lên ba người ánh mắt cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía cùng một cái phương hướng chỉ gặp bây giờ tô trường khanh giống như một tôn sát thần không ai có thể ngăn cản giải quyết một tên t à tu về sau hắn càng là lại lập tức tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp xuất thủ lần nữa thời khắc còn chưa ra mấy hơi thời gian lại lần nữa giải quyết một tên đối thủ nhất là tô trường khanh cặp kia xích hồng đôi mắt cùng trên thân nương theo lấy rết chóc càng phát ra kinh người sát khí để người đều là tâm thần chấn động mãnh liệt thậm chí tầm thứ tư đại bộ phận điểm người ánh mắt đều mang kiên kỵ chú ý đến tô trường khanh nhất cử nhất động không nhìn thấy bây giờ bộ dáng như vậy tô trường khanh vô luận là hạ t h à n h tuyền hay là mộ dung điệp ý ỉa thậm chí là lăng tiên tuyết cũng đều cảm thấy lạ lẫm tô trường khanh hán ra hỏa này chuyện gì xảy ra sư minh các nàng càng xem càng là kinh hãi mà đang thất thần ở giữa tô trường khanh đã khô giòn lưu loát giải quyết người thứ mười cũng chính là giờ phút này hắn cũng nhận được tiến về tầng thứ năm tư cách bây giờ tô trường khanh nhìn thoáng qua lăng tiên tuyết ba người sinh hồng đôi mắt lộ ra một vòng nhu hỏa thay thế ba vị nhật ký người nắm giữ thân thể r u lên thật m ạ n ba các nàng không có chỗ nào mà không phải là trong lòng chấn động mà lúc này lại có mấy đạo chùm sáng xuất hiện mấy đạo thân ảnh truyền tống đi lên không biết thiếu chủ đến tầng thứ mấy rồi ừ chúng ta đều có thể đi tới cái này tầng thứ tư thiếu chủ tự nhiên đã sớm tại tầng cao hơn cũng thế thiếu chủ thế nhưng là chúng ta cơ ra từ trước tới nay kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu tên dương vạn t ư ợ n g giới cho dù là thiên tiêu bảng thứ nhất cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc cùng thiếu chủ giao thủ lần này chư thiên tháp thiếu chủ tất nhiên cũng có thể tên dương chư thiên bọn hắn thần sắc tiêu căng nhưng không coi ai ra gì trò chuyện với nhau nhưng chính là mấy người kia đến tại tiếp dẫn chi quan gián g g lâm sắp bị truyền thống tô trưởng khanh con mắt ngưng lại vạn tựa giới cơ gia cơ phong những người khác có lẽ không có quá để ý nhưng hắn lại trong mắt lóe lên một vòng t ì n h mang trong lòng cũng biết lập nhật ký cơ hội đến, đến rồi mà nhật ký phó bản người nắm giữ nhóm cũng nên có mục tiêu rõ rệt tờ s tác giả cũ sách mới tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o càng bảo đảm chất lượng sách mới quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả quân ném một cái ném ủng hộ xin nhờ mọi người thua thiệt chương một trăm bốn mươi sáu chứ một trăm bốn mươi sáu mấy người kia chính là vạn tượng giới cơ gia cơ phong tộc nhân bọn gia hỏa này ở kiếp trước đạt được cơ phong gia hiệu trắng trợn tàn sát cựu huyền thiên tu sĩ cùng lâm phạm chia của sớm biết nên lại cùng một chờ cơ gia người đều tại thanh toán danh sách bên trong chỉ là bây giờ ta coi như như muốn chém giết lại không cơ hội xuất thủ không biết thiên tuyết thanh tuyển điệp y có thể hay không thuận lợi thông qua tầng thứ tư chắc là có thể a nếu các nàng có thể đem những người này thanh toán có lẽ ta liền không cần tại tầng thứ năm lưng chân nhanh chóng tìm được cơ phong sớm đem nó chém giết tại chư thiên tháp bên trong nếu không lấy bối cảnh của hắn thân phận tại chư thiên c h i chiến bên trong hoặc là đối cựu huyền thiên cực kỳ bất lợi một thế này vô luận như thế nào cũng không thể để ở kiếp trước sự tình đều phát sinh không vì chính ta chỉ vì mà nhật ký lập đến cái này bên trong tô trường khanh cũng triệt để bị truyền thống biến mất nương theo lấy nhật ký đổi mới lăng thiên tuyết mộ dung điệp ý ỉa hạ thanh tuyền ba vị nhật ký phó bản người nắm giữ nhật ký cũng trong cùng một lúc đồng bộ đổi mới mấy tên kia là người cơ gia cơ phong cái kia tại trên tô trường k h a một thế trong trí nhớ cùng lâm phản cùng nhau liên thủ cái kia người đắm chết t ô trường khanh hay là cái kia tô trường khanh trước đó là lẫm chẳng lẽ chính là tại tầng thứ ba bên trong hắn chỗ d u n g hợp kia một sợi đại đạo nguyên nhân các nàng không có chỗ nào mà không phải là hít sâu m ộ t hơi ngay sau đó trong cùng một lúc đều nhìn về phía trước đó đến cơ gia người đối với tô trường khanh nhật ký ba người không có hoài nghi bởi vì lúc này người cơ gia thật xuất hiện mà những người này trước đó chỗ đ à m luận các nàng tự nhiên cũng đều nghe vào trong thai đã tô trường khanh đã thành công bị truyền t ố n g tiến về tầng thứ năm như vậy bọn gia hòa này liền từ mình đến thanh toán ngay tại ba người dưới thống nhất quyết định thời điểm mộ dung điệp y lìa đôi mắt bên trong hào quang màu tím lấp lóe dẫn đầu lướt đi thẳng đến gần nhất một tên cơ gia thiên tiêu mà đi tô trường khanh n g ư ơ i một mực tìm được kia cơ phòng những người này giao cho ta trong lòng nàng âm thầm nói thầm trên mặt hiện hiện tức giận vừa nghĩ tới tại trên tô trường khanh một thế ký ức bên trong mình còn bị lâm p h ạ m lợi dụng mà cơ phòng cũng là người đáng chết lúc này một tên cơ gia tộc nhân khi nhìn đến mộ dung điệp y lìa lướt đến thần xác kinh ngạc tiếp lấy cười lạnh còn có mình đưa tới cửa hắn hướng phía cách đó không xa mấy tên đồng tộc thiên tiêu cười lạnh tiếp lấy buộc phát g a thánh nhân tứ trọng thiên tu vi mà những người khác cũng đều tại thánh nhân tứ trọng thiên trên dưới cơ h ộ i trong cùng một lúc lập tức đối mộ dung điệp y hình thành vây quanh chi thế chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phụ dung điệp y gì trên mặt tức giận lúc đều là cảm thấy kỳ quái giống như không có cùng cái này trên thân tràn ngập ma khí ma tu nữ t ử từng có gặp nhau à. đây là có chuyện gì mộ dung điệp y gì hay mắt thấy thân ở vây quanh nhưng lại chưa kinh hoàng ngược lại đôi mắt trừ p h â n nộ cũng lộ ra mãnh liệt chiến ý các ngươi đáng chết nàng lạnh lùng mở miệng trên thân ma khí đổ xuống mà ra thấy thế mấy tên cơ gia thiên kiêu càng thêm nghi hoặc n h ữ mày ngươi một người muốn tới chịu chết bọn hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu hư lệnh một tiếng về sau liền muốn đ ộ n g thủ đột nhiên còn có ta lại một đạo thanh lanh thanh â m chuyển đến hạ thanh t u y ể n phi thân mã tới nhìn xem cơ ra người trong mắt đồng dạng mang theo phẫn nộ tô trưởng khanh không thể thanh toán người có thể đại lao một chút tự nhiên vui lòng đến cực điểm chỉ bất quá mộ dung điệp ý là chuyện gì xảy ra cử động như vậy cũng không khỏi phải làm cho nàng cảm thấy kỳ quái bất quá ma nữ trời sinh tính khó l ư ợ n g để người nhìn không thấu nàng cũng không có suy nghĩ nhiều coi như không có tô trường khanh tại nhật ký ở trong lộ r a tin tức chỉ bằng đối phương là cựu huyền thiên người nàng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao lần này chư thiên tháp chính là chư thiên thiên kiêu ở giữa giao phòng đồng thời cũng là mỗi cái thế giới lần đầu va chạm nhìn thấy hạ thanh tuyền đến nam danh cơ nhà thiên kiêu lần nữa sửng sốt một chút bọn hắn n h ì nhau n nghi hoặc càng nhiều cái này mấy người có thể nhìn thấy nữ tử này trong mắt tựa hồ đồng dạng mang theo tức giận thật giống như chỉ là nhằm vào bọn họ phẫn nộ còn không mấy người có phản ứng gì lăng thiên tuyết trầm dài tới trên thân hàn khí tràn ngập ánh mắt lạnh như băng nói đã như vậy tính ta một người nàng đôi mắt đẹp lấp l ó e sắc cơ thu vi dần dần hiện lộ thấy thế, thế mộ dung điệp ý ý ấy hạ thanh tuyền cũng không khỏi phải nhún mày dưới mắt làm sao luôn cảm giác là lạ nhưng nhất không thể tưởng tượng hay là cơ ra năm vị thiên tiêu chuyện gì xảy ra mục tiêu của các nàng tựa hồ minh sắc là chúng ta rồi cái này ba nữ đều đến từ cùng một cái thế giới lại thế lực khác biệt nhưng cái này kỳ quái bọn hắn cào bể đầu cũng nghĩ không thông cái này ba nữ có vẻ giống như cùng mình có thâm cựu đại hận như nhưng còn không mấy người quá nhiều suy nghĩ cái gì mộ dung điệp ý ấy bỗng nhiên xuất thủ không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ ý tứ hạ thanh tuyển lăng thiên tuyết cũng giống như thế ba người mặc dù trong lòng đều đang nghi ngờ nhưng dưới mắt lại cũng không cân nhắc nhiều như vậy bây giờ muốn làm chính là đem tô trường khanh muốn thanh toán người thay nó thanh toán cũng có thể nói là tương lai tận một phần lực ba vị nhật ký cầm phó bản người nắm giữ không khỏi là mang theo phẫn nộ xuất thủ mỗi lần đều là lăng lệ s á t chiêu chính là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nguyên bản còn tưởng rằng năm đôi ba không có áp lực nhưng hôm nay đối mặt mộ dung điệp ý ỉa n g thiên tuyết hạ thanh t u y n bày ra thực lực không khỏi là hai hùng k i ế p vĩa đáng chết đến cùng chuyện gì xảy ra các người đến cùng ai trêu chọc cái này ba cái con mụ điên trong đó một tên cơ gia thiên tiêu nhịn không được hỏi thăm nó hơn bốn người nghiến răng nghiến lợi lắc đầu chỉ là ở vào mộng bức bên trong bởi vì trước lúc này bọn hắn coi như gặp qua cái này ba nữ đừng nói trêu chọc đều không có nửa điểm gặp nhau、Ấm、ẩm ẩm hư không a n h minh toàn bộ tầng thứ tư đều tại kịch liệt lay động hạ thanh tuyển mộ dung điệp ý ý l a n g thiên tuyết đều là toàn lực xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại gia thiên bản giáng lâm trước đó chuẩn bị cũng làm cho các nàng tại thời khắc này có lấy thiếu địch nhiều lực lượng mà cơ gia năm tên thiên tiêu lại là khổ không thể tả liên t ụ c b ạ i này chẳng l ú c đạo ó nhất thánh tông thành nữ bắc minh thánh địa thành nữ ma tông ma nữ thế mà bắt đầu liên thủ cái này chẳng lẽ đạo nhất thánh tông âm thầm lại cùng bắc minh thánh địa ma tông kết thành liên minh vừa nghĩ tới đó các thế lực lớn cũng không khỏi phải đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhất thánh tông vị trí lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía đạo nhất thánh tông mọi người nhất là đạo nhất thánh chủ lúc này ở hạ thanh tuyền trong tấm hình đạo nhất thánh địa ma tông ma nữ tựa hồ cũng không quá do dự toàn bộ đứng tại mặt trận thống nhất không chỉ có như thế bọn hắn đối mặt mấy cái k i a thiên tiêu là cùng một cái gia tộc người đồng thời nhìn thấy đối phương trên mặt một b ư ớ c mỗi người kỳ thật muốn càng thêm một b ư ớ c cái này liền đại biểu cho k i a năm tên thiên tiêu trước lúc này cũng không có cùng hạ thanh tuyển bọn người có quá nhiều gặp nhau dưới mắt làm sao lại cộng đồng đối mấy tên kia xuất thủ tại nó hơn thế lực nghi hoặc bên trong thánh nữ chuyện gì xảy ra không phải đâu ma nữ cùng đạo nhất thánh nữ bắc minh thánh nữ vậy mà liên thủ rồi nàng không phải luôn luôn độc lai、like, độc vãng nhưng bây giờ vô luận là bất minh thánh địa mọi người hay là ma tông mọi người nhìn thấy nhà mình thánh nữ ma nữ dạng này chẳng lẽ lúc trước hắn liền đã âm thầm cùng bắc minh thánh chủ ma chủ thương nghị qua kết minh sự tình rồi trong lòng của hắn ám đạo không khỏi hầu nghi nhưng rất nhanh hắn lại cười cười cho dù là dạng này kia đối với đại vũ thần triều đến nói cũng không phải là chuyện xấu dù sao đại vũ thần triều trước đó liền đã tuyên cáo cựu h u y ề n thiên cùng đạo nhất thánh tông kết minh đạo nhất thánh tông minh h i ế u kia tự nhiên cũng sẽ là đại vũ thần triều minh h i ế u càng đừng đề cập hay là bắc minh thánh địa ma tông cái này hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng tô hấu vi nhìn thấy trong bức tranh hạ thanh t u y ể n cùng ma nữ đạo nhất thánh nữ đứng tại mặt trận thống nhất quận m ồ m trong mắt cũng đầy là hướng tới nếu là tu vi của ta lại cao một chút liền tốt có lẽ cũng có thể thay trưởng khanh ca ca đi thanh toán những cái kia tên đáng chết nàng nói thầm một câu trong nội tâm có chút khó chịu kinh lịch lần này chưa thiên tháp vô lu Mộ d u nhưng g điệp a thanh y tuyển, là hạ t đến đều giúp r k h a ngột h h n n ư mình, xem, nhìn bên ngoài nhìn xem, cổ vũ ủng chứ h cổ ở vũ bên bản ngoài, căn bản không giúp đỡ được cái gì đến giúp gì cái được lúc đỡ đó, r ư nhiên g k a hay n không không cùng mình thân cận h thể KK có r ồ Nhưng n h đột i t ô u âu vi mở to hai mắt có chút khó có thể tin các nàng các nàng làm sao lại đột nhiên đối những tên kia xuất thủ chẳng lẽ chẳng lẽ các nàng cũng giống như ta ba hẳn là không thể nào nếu như các nàng cũng biết trường khanh ca ca lộ ra chuyện tương lai kia ánh mắt của nàng mở càng lớn không khỏi hoài nghi nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu nhật ký phó bản làm sao có thể nhiều người như vậy đồng thời có được có thể nhìn bộ dáng tựa hồ lại có phương diện này khả năng nếu thật là như vậy mình nhưng làm sao bây giờ nha cũng chính là tô ấu vi cảm xúc có chút xa suốt thời điểm hoàn toàn chú ý không đến bên cạnh tô thanh vân nhìn một chút trong bức tranh ba vị nhật ký phó bản người n ắ m giữ lại nhìn một chút bên người nữ nhi thanh toán cùng nhỏ vi đồng dạng cái gì đồng dạng tô trưởng khanh lộ ra tương lai ba những người khác khả năng không nghe thấy nữ nhi lầm bầm hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở bây giờ trong lòng chấn động không thôi đến cùng tình huống như thế nào nữ nhi nói tới đến tột cùng là có ý gì tương h lai vừa nghĩ tới tô trường khanh trước đó lại nại tô thanh vân con ngươi co rụt lại thần sắc không khỏi ngưng trọng chẳng lẽ chẳng lẽ tô trường khanh biết được chư thiên thậm chí còn nhấc lên thanh toán trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên kinh đ à o hải lãng đột nhiên cảm giác được tô trường khanh trước đó nói tới tựa hồ cũng không phải là đang trang thần d ở trò tương h lai nghĩ đến đây cái chữ mắt trái tim của hắn nhảy lên tần suất t ă n g tốc không biết vì cái gì tô trường khanh cái này đạo nhất thánh tử giống như bao phủ lên một đoàn mê vụ kỳ quái thật kỳ quái đến cùng là nơi nào vấn đề h ẳ là Tô t r ư ờ nhưng g k a n trên thân tồn h tại mật. đại bí bác minh vậy, Đạo n h thánh t nữ, nữ ma cũng tông ma nữ các nàng đến cùng là thế nào đạt thành trung nhận thức tiên năm cái không biết tên thiên tiêu tựa hồ cùng ba người có thâm cựu đại hận tại mọi người mộng bức bên trong đạo nhất thánh chủ nhìn t h ằ m chằm hình tượng thâm thúy đôi mắt cũng tràn ngập vô tận nghi hoặc trường khanh lúc trước hắn cũng không phải là cùng bản tọa nói một chút mà thôi mà là thật có quyết định này muốn để đạo nhất thánh tông cùng bắc minh thánh địa mà tông kết minh nhìn bộ dạng này hắn sớm liền đã cùng tiên tuyết các nàng cầu thông qua rồi thế nhưng là hắn là thế nào biết chư thiên tháp có cái gì hắn càng là tiếp tục nghĩ thì càng cảm thấy kinh hãi nếu quả thật như hắn phỏng đoán dạng này mình một tay nuôi lớn thánh tử phải trăng từ cái kia bên trong biết được chư thiên tháp tin tức từ đó sảng khoái đáp ứng sẽ tiến vào chư thiên tháp tiểu t ử này đến cùng có cái dạng gì bố cục chỉ là nghĩ đến cái này bên trong đạo nhất thánh chủ liền cảm thấy đau đầu tại trong trí nhớ hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại chẳng lẽ t r ư ơ n g khanh b i ế n hóa sẽ cùng chư thiên tháp có quan hệ hắn hít sâu một hơi thần sắc càng ngưng trọng thêm nếu thật là như vậy mình trước đó suy đoán những cái kia có thể hay không cũng cùng tiểu t ử này có quan hệ tại ngoại giới các loại suy đoán cùng trong lúc khiếp sợ chư thiên tháp bên trong tầng thứ tư bây giờ cơ r a năm vị thiên kiêu chỉ còn ba cái nó hơn hai cái đều là chết bởi lăng thiên tuyết mộ dung đ i ệ p ý ỉa hạ thanh tuyền ngập trời tám trăm năm mươi thế công phía dưới dưới mắt còn sót lại ba cái trong lòng chấn động trong mắt càng là mang theo hoảng sợ cái này ba nữ thực lực lại đáng sợ như thế các nàng các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta rõ ràng cùng với các nàng không oán không cựu nhưng những người này quyết tâm muốn giết chúng ta đến cùng là nơi nào vấn đề đáng chết lại tiếp tục như thế chúng ta đều phải chết tại cái này bên trong ba bọn hắn cơ hồ sụp đổ lẫn nhau trên thân càng là vết thương chấm chất khí tức bể bài thông qua trước đó giao thủ bọn hắn cũng được biết đối diện ba nữ tử đến từ c ử u huyền thiên nhưng thế giới này danh tự mình nghe đều chưa nghe nói qua đang lúc ba người không còn dám kế tiếp theo muốn bóp nát lệnh bài từ bỏ truyền tống về vạn tượng giới thời điểm A bốn thế thế, tiếng t h kêu n thảm thiết thê lương từ ba người cuối cùng truyền ra thân thể của bọn hắn run dậy kịch liệt lấy cơ hồ trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có hóa thành từng cỗ ma khí quanh quần thời khô chương một trăm bốn mươi tám chương một trăm bốn mươi tám nương theo lấy cơ ra mấy tên thiên kiêu bọn mình tầm thứ tư không ít người ánh mắt đều rơi vào hạ t h à n h tuyển đám người trên thân ba tên thánh nhân cảnh nữ tử lại toàn bộ đến từ một chỗ đồng thời đối mặt không chút nào so với bọn hắn yếu năm tên thánh nhân cảnh lại có thể lấy n g h i ề n ép chi thế đem nó chém giết loại tồn tại này cũng không khỏi phải làm cho tuyệt đại một số người lau mắt mà nhìn nhưng nhìn xem xung quanh năm bộ thi thể mộ dung điệp y hỉa nhìn thoáng qua hạ t h à n h tuyển sau đó lại nhìn phía lăng tiên h tuyết n g ư ơ i vì sao muốn xuất thủ ta còn không thể ra tay rồi lăng tiên h tuyết t r ừ n g mắt liếc cũng không muốn đi nhiều lời nếu như không phải sư minh tại nhật ký ở trong để lộ ra những này là muốn thanh toán người nàng mới lười n h ắ c cùng ma nữ này liên thủ ngay vậy mộ dung điệp y l ì ệ c t ó mày liếc mắt nhìn chằm chằm lang thiên tuyết về sau lần nữa tìm kiếm lên mục tiêu tới hô nàng thân hình loại lên c h u y ê n kỳ một trận cùng phong không bao lâu nàng liền đã cùng một tên thánh nhân năm trùng thiên thanh niên chiến đến cùng một chỗ dưới mắt chậm trễ một chút thời gian nhưng cũng không lo ngại dù sao có thể giúp tô trường khanh thanh toán những này tương lai sẽ tạo thành uy hiếp tồn tại trong lòng của nàng có chút thoải mái thế thế, hạ thanh tuyền nhìn một chút đang cùng đối thủ tranh phong mộ dung điệp ý ý, lại nhìn một chút lăng thiên tuyết phải mau chóng đuổi theo tô trường khanh nàng dù là hoài nghi dưới mắt lại không nguyện ý suy nghĩ nhiều chỉ hy vọng có thể không rơi xuống tô trường khanh quá nhiều rất nhanh lăng thiên tuyết nhìn xem bây giờ tìm khắp tìm được đối thủ mộ dung điệp ý n cùng hạ thanh tuyền ánh mắt bên trong mang theo một vòng lo nghĩ được rồi ta không thể tại tầng thứ tư dừng bước nàng lắc đầu về sau thu hồi suy nghĩ rất nhanh tranh đoạt lên tiến về tầng thứ năm tư cách cũng chính là lúc này đến từ vô lượng đại thế giới thân là tinh tú thiên cung thần nữ thiếu nữ trong mắt dị trước đó tên i kia cùng những cô gái này đến từ cùng một cái thế giới đến cùng là phương nào thế giới có thể xuất hiện nhiều như vậy không tầm thường tiên tiêu nó chỗ thế lực không kém a nàng thi thao mở miệng vẫn chưa quá mức chú ý đang cùng chi giao thủ đối thủ nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy thiếu nữ đối thủ rất nhanh liền đầu đẩy mồ hôi cuối cùng trực tiếp bóp nát lệnh bài bị c h u y ể n t ố n g rời đi khoảng cách thỏa mãn tiến vào tầng thứ năm điều kiện còn kém một người thiếu nữ ánh mắt không ngừng đánh giá người t r u n g quanh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thiên sư nói cơ duyên của ta sẽ tại cái này chứ thiên tháp bên trong phần cơ duyên này sẽ là cái gì nàng chấm ngâm sau khi lắc đầu nếu là từ phía trên sư trong miệng nói ra t h ì tất nhiên không sai tầng thứ tư không có phát hiện như vậy liền đến tầng thứ năm như một mực không có phát hiện vậy liền leo lên có thể phát hiện số tầng mới thôi cùng lúc đó tầng thứ ba bên trong đối mặt cái này đến cái khác khó mà phá giải trận pháp không ít người cuối cùng lựa chọn từ bỏ bởi vì dù là không phải đối mặt thế giới khác thiên tiêu tại một ít trận pháp tỉ như sát trận huyễn trận bên trong cũng sẽ gặp được nguy cơ sinh tử nhưng mà lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều đang nhìn cùng một cái phương hướng mà tại những người này nhìn chăm chú phía dưới thạch giật từ khi đến tầng thứ ba về sau liền tao nộ sát trận nhưng bây giờ sát trận ngay tại truyền gia trận trận oanh minh rung động dữ dội lấy g i a n g g i á ắ g i a n g g i á t mắt trần có thể thấy toàn bộ trận pháp đều xuất hiện lít nha lít nhít với rách cho đến cuối cùng ẩm một đạo tiếng vang l a n h lảnh vang lên trận pháp tầm vang nổ tung cũng tại thời khắc này thạch giật thân ảnh hiện lộ ra hiện ra tại từng cái thiên kêu i trong mắt cố khí t ứ c kia tựa hồ cách ta càng xa hắn cũng không hề để ý ánh mắt chung a n h mà lan ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chẳng biết tại sao giống như là từ nơi sâu xa có dẫn dắt đồng thời c ố khí tức quen thuộc kia làm chính mình cảm thấy thân thiết đến cùng là nguyên nhân gì trước mắt thạch giật cảm thấy mê man g nhưng minh bạch nghĩ muốn hiểu rõ đáp án liền nhất định phải tăng tốc trèo lên tháp tốc độ tầng thứ năm hắn thì thào mở miệng trong đôi mắt hình như có vô số phủ văn đang nói lên sau đó tiếp dẫn chi quan giáng lâm chỉ là trong chốc lát thạch giật thân ảnh biến mất tại tầng thứ ba bên trong nhìn thấy hắn bị truyền tống rời đi t r u n g quanh không ít người chật vật mất miệng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vừa mới tên kia trong ánh mắt lại có hai cái con người ba vậy vậy hẳn là chính là trời sinh trung đồng thật đáng sợ ra hỏa nhìn thẳng hắn ta lại dùng mình linh hồn đều tại âm thanh t h é t lên hắn đến cùng là đến từ phương kia thế giới xem ra chư thiên tháp cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy mỗi cái thế giới bên trong đều có yêu nghiệt tồn tại trừ vừa mới cái kia mọc ra hai mắt thanh niên t h n g thứ nhất đụng phải cái kia đến từ cựu huyền thiên tô trường khanh cho ta cảm giác là nguy hiểm nhất cho dù bọn hắn thân là riêng phần mình thế giới ở trong đỉnh cấp thiên tiêu dưới mắt cũng không thể không thừa nhận nhân ngoại hữu nhân mà những thiên tiêu này tiến vào chư thiên tháp trước đó ngạo khí giờ phút này cũng đều trong bất chi bất giác thu liễm k h ô ít nhưng ở rất nhiều tiếng nghị luận bên trong nhưng h bây giờ bọn hắn không thể không thừa nhận hiện thực rất tàn khốc không bao lâu thạch giật bị truyền thống đến tầng thứ tư khi lấy được đánh bại hoặc là chém giết mười người liền có thể thu hoạch được tiến về t ầ n g thứ năm tư cách quy tắc về sau hắn đôi mắt âm lanh quét mắt chung quanh n à y khí tức hắn có thể cảm nhận được có bao nhiêu đạo khí hơi thở tựa hồ cùng cái k i a đạo khí tức quen thuộc tiếp cận những người này cùng mình vẫn chưa gặp mặt tồn tại đến từ cùng một cái thế giới nhưng mà ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm một chút thấy thạch giật đến liền muốn xuất thủ thiên tiêu còn chưa xuất thủ liền đ ỗ n g nhiên bỏ đi suy nghĩ không ít người trong mắt đều mang chấn kinh tri sắc hai mắt gia hòa này t bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bị giật này mình đồng thời cũng tại may mắn còn tốt không có gấp đặc t h ủ bởi vì tại đối phương trong mắt bọn hắn nhìn thấy không chỉ chỉ là hai cái con ngươi càng nhìn thấy vô thượng thần uy tại trận trận hấp khí thanh bên trong đã có người muốn từ phía sau lưng đánh lén một tên thanh niên khỏe miệng mang theo cời lạnh chỉ cần lại giết một cái liền có thể tiến vào tầng thứ năm ba khi hắn coi là muốn được tay lúc liền thấy chậm rãi xoay người thạch giật cũng nhìn thấy cái gọi là con mồi con mắt bên trong có hai cái con ngươi không chỉ có như thế còn có vô tận phù văn đang nói lên chỉ là một cái đối mặt linh hồn của hắn đều đang run sợ thét lên người trước mắt mình quả quyết không phải nó đối thủ thanh niên phát giác được bị lớn lao cảm giác nguy cơ bao phủ nghĩ bóp nát lệnh bài thân thể lại không thể động đậy thạch giật trong đôi mắt lóe ra dị mang phù văn thoáng hiện thời khắc giơ tay lên một trưởng rơi vào thanh niên mỹ tâm ẩm xương sọ vỡ vụn thanh â m chuyên r a đồng thời một trưởng này cũng khiến thanh niên thần hồn cũng vì đó cho vui c h ư n một trăm bốn mươi chín c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín lúc này hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch hết thể mọi người khi nhìn đến thạch giật bày ra thực lực về sau con người bông nhiên co g ụ c lại thật mạnh ba bọn hắn có thể cảm thụ được kia l à người sợ hãi đáng sợ khí tức k chí con con cũng chính là lúc này nguyên bản tại tầng thứ tư đều có biểu hiện xuất sắc hạ thanh tuyển lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y ỉa đã trước sau trên lệnh không lâu đạt được tiến về tầng thứ năm tư cách mà các nàng đồng dạng nhìn thấy ở vào vị trí trung tâm để người chung quanh chú mục thạch giận khi ba người nhìn thấy tên này thanh niên trong mắt có hai cái con ngươi về sau cũng đều cảm thấy giật mình nhưng bây giờ bởi vì tiếp dẫn c h i quan giáng g lâm các nàng ánh mắt bắt đầu mơ hồ bị c h u y ể n tống rời đi nhưng ngay tại lăng tiên h tuyết mộ dung điệp ý ý hạ thanh tuyền lần lượt bị c h u y ể n tống lúc thạch giật tựa hồ phát giác được cái gì đ ố n g nhiên q u a n người nhìn về phía sau lưng cách đó không xa ba người ba người này cùng ta phát giác cố khí tức kia đến từ cùng một nơi hắn thì thào mở miệng lần nữa ngẩm đầu tám trăm sáu mươi ba tầng thứ năm mình muốn hiểu rõ rõ ràng xem ra cần phải nhất định phải nhanh đăng nhập tầng thứ năm mang theo nghi ngờ trong lòng cũng không do dự nữa thạch giật sau khi hít sâu một hơi có quyết định phải nhanh nếu không quá chậm h á n tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ càng là gấp rút hiện lên lấy từng cái không giống phụ văn khuynh khắc ở giữa thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ cùng xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một tên thánh nhân lục trọng thiên thanh niên bên người còn không chờ đối phương kịp phản ứng thạch giật đã đánh ra một trường rơi vào nó nơi ngực ẩm thánh nhân lục trọng thiên tiên tiêu sắc mặt bỗng nhiên đại biến phun ra một ngụm màu tươi thân hình giống như rượu đứt dây hung hăng ném ra ngoài hắn cũng không có trực tiếp chết bởi thạch giật chi thủ dựa vào kinh người đ ụ c thân chi lực bản năng sinh tồn phản ứng tại cái này bên trong ngất đi trước bóp nát lệ n h bài tại t ừ n g đạo c h ấ n kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong thanh niên không biết sống hay chết bị truyền t ố n g rời đi nhưng mà thạch giật tựa hồ căn bản cũng không quản đối nó người xuất thủ sống hay chết đã tới gần mục tiêu kế tiếp ầm ầm hắn mỗi một lần xuất thủ đều làm hư không rung động toàn bộ t ầ n g thứ tư oanh minh không ngừng dù là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người cũng căn bản không cách nào ngăn cản được dưới mắt không nghĩ tới nhiều tại tầm thứ tư dừng lại thạch giật chính là bởi vì thạch giật triển hiện ra thực lực kinh khủng. để xung quanh vô số người vì đó tê cả ra đầu tình huống như thế nào hắn hắn hắn tu vi của hắn rõ ràng không có khủng bố như vậy nhưng vì cái gì có thể thể hiện ra siêu việt tự thân tu vi chiến lược người này người này bất quy tắc chọn lựa mục tiêu đồng thời đều là một ích hoặc là chết hoặc là sống lần này chư thiên tháp đến tột cùng tồn tại bao nhiêu yêu nghiệt đại lượng tiếng kinh hô liên tiếp để một chút tiếp cận thạch giật người dọa đến thét lên liên tục kinh hãi muốn tuyệt thời gian ngắn ngủi bên trong bọn hắn liền thấy cái này đến cái khác thực lực không hợp t h i thường tồn tại những người này đến từ thế giới khác nhau nhưng t r i ể n hiện ra thực lực lại là khiến người đọc dung cùng lúc đó tầng thứ năm tô t r ư ở n g khanh đến về sau liền nghe tới vang lên bên thai đến quy tắc tuy ý đánh bại một người liền có thể thông hướng tầng thứ sáu hắn nghe thanh â m cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn đối với quy tắc hắn là rõ ràng đồng thời cũng biết tầng thứ tư đến tầng thứ năm là một cái điểm lĩnh có thể đi tới nơi này đều là có được không tầm thường thực lực cho nên tầng thứ năm lại có thể nói là tầng thứ nhất bởi vì đi tới người nơi này cơ hội có thể tính là lại bắt đầu lại từ đầu vâng, vâng, vâng. ngay tại tô trường khanh nhìn xem chung quanh thời điểm trận trận tiếng oanh minh theo nhau mà tới chung quanh có không ít đạo thân ảnh tại giao thủ mà những người này nhanh hơn chính mình hoặc là bị ngẫu nhiên phân bố tại tầng thứ ba người đối đây tô trường khanh rõ ràng tiếp x u ố n g có lẽ sẽ không lại giống trước đó dễ dàng như vậy gặp phải đối thủ sẽ càng mạnh còn thật sự là làm người chờ mong hắn nói thầm một câu hành tẩu tại tầng thứ năm mà lúc này hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều người tồn tại có thể đạt tới nơi này có thể nói là mới tính vừa mới bắt đầu nhưng n ộ t nhiên chết ba một đạo quát trói hai từ bên cạnh chuyển đến ngay vậy tô t r ư ở n g khanh đem ánh mắt nhìn lại nhìn thấy một tên thần sắc âm n u nam tử cười gần đem đối thủ chém giết cái này cơ phong hắn mới mày cũng rất nhanh liền đem nó xác nhận xuống tới người kia tựa hồ chính là nguyên văn bên trong cũng là mình nhật ký bên trong chô để cập cơ phong không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp chỉ b ấ t quá g i a hỏa này đã đã sớm đi tới tầng thứ năm bây giờ càng là chém giết đối thủ phóng nhãn t r u n g quanh tô t r ư ở n g khanh càng là có thể nhìn thấy không ít người nhìn xem cơ phong trong mắt đều mang một chút kiếm kỵ cũng chính là lúc này thân ảnh của đối phương được chi quang b a phủ sau đó bị truyền tống rời đi thấy cảnh này tô trưởng khanh ám nói một câu đáng tiếc nếu không mình sẽ không tìm những người khác mà là sẽ đối nó xuất thủ xem ra ta cũng được mau chóng hắn không do dự khi nhìn đến có một tên cùng tự thân tu vi đồng dạng thánh nhân tầng bảy người về sau đông nhiên bạo hướng mà ra cũng là từ giờ trở đi hắn biết đối mặt đối thủ đều là đến từ từng cái thế giới đỉnh cấp thiên thiêu kết quả như thế nào t ạ m không rõ ràng nhưng có một điểm đó chính là không thể phớt lờ hơi không cẩn thận có lẽ liền sẽ bị đào thải trừ thiên tháp bên ngoài tất cả thế lực người bao quát trí tôn ở bên trong cơ hồ đều chú ý tới tô trường khanh tại t r ư thiên tháp bên trong nhất cử nhất động bởi vì cho tới bây giờ toàn bộ cựu h u y ề n thiên đến tầng thứ năm thiên tiêu trước mắt chỉ có một tiểu bộ điểm mà tô trường khanh thì là trong đó kinh diễm nhất tuyệt luân người cho dù là tử tiêu đạo cung đạo tử ban đầu thiên tiêu bảng thứ nhất trước mắt cũng bất quá là mới vừa vặn đến tầng thứ năm đồng thời bắc minh thánh địa ma tông biểu hiện được đều rất phấn chấn bởi vì nhà mình ma nữ thánh nữ cũng đều thu hoạch được tiến về tầng thứ năm tư cách gần nhất quá kích động không ai qua được đạo nhất thánh tông thật không biết thánh tử có thể đến bao nhiêu tầng ta nghĩ hẳn là có thể lưu đến một khắc cuối cùng đám người kia à, bọn hắn nghị luận trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong thuộc về tô trường khanh hình tượng bên trong đối mặt cùng các loại cảnh giới thiên tiêu ẩm ẩm kịch liệt oanh minh nổ vang âm thanh không ngừng chuyển ra mọi người ở đây coi là cái này chính là một trận ác chiến lúc tô trường khanh thể hiện ra không cùng luân so thực lực kinh khủng đem đối phương triệt để đánh bại không thể không bóp nát lệ bài đến tầng thứ năm đến hoàn thành tiến về tầng thứ sáu điều kiện sử dụng thời gian cơ hồ bao nhiêu hơi thở đều có thể đếm ra được nhìn xem tô trường khanh được chi quan b a phủ vô số ra đầu nổ tùng trong lòng chấn động mánh liệt chương một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi hiện trường phạm là cựu huyền thiên người bây giờ chú ý điểm toàn bộ rơi vào tô trường khanh trên thân gia hỏa này trước mắt là cựu huyền thiên mọi người ở trong tốc độ nhanh nhất phải nói cũng là mạnh nhất dù sao cho tới bây giờ toàn bộ cựu huyền thiên cũng chỉ có tô trường khanh c ó thể xếp được ra thiên bảng tên lần còn không thấp thật không biết gia hỏa này nếu là cùng thiên kêu bảng bên trên những người khác chạm mặt sẽ như thế nào tô trường khanh tựa hồ cho tới bây giờ cũng còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính thật đúng là để người chờ mong lần này t r ư thiên tháp chính là vô số thiên kiêu dương d à n h t r ư thiên cơ hội mà tô trường khanh hiển nhiên đã tại thông hướng con đường thành công bên trên liền nhìn hắn có thể hay không kiên trì đến cuối cùng mỗi người nhìn xem thuộc về tô trường khanh hình tượng nghị luận không chỉ tối thiểu tại trước mắt xem ra tô trường khanh là toàn bộ cựu huyền thiên bài diện một khi có thể lấy được nạo g nhân thành tích như vậy không chỉ có hắn tự thân sẽ tại t r ư thiên dương d à n h cựu huyền thiên cũng sẽ đi theo bị t r ư thiên biết được đã cựu huyền thiên bên ngoài còn có nhiều như vậy thế giới bọn hắn tự nhiên cũng không hy vọng cựu huyền thiên là yếu nhất đạo nhất thánh tông mọi người bên trong đạo nhất thánh chủ nhìn xem tô trưởng khanh hình tượng thâm thùy đôi mắt trùng kỳ đợi càng nhiều trường khanh nhìn ngươi hắn mặc dù cũng không rõ ràng chư thiên tháp càng về sau sẽ gặp phải cái gì nhưng từ dưới mắt đến xem t ầ n g thứ năm rõ ràng là bên trên cường độ hoặc là nói so phía trước muốn càng thêm khó khăn bây giờ đạo nhất thánh tông tô trưởng khanh hiển nhiên là xa x a dẫn trước về phần thiên tuyết cái nhà đầu kia có thể thông qua t ầ n g thứ tư liền đã rất không k ệ dù sao thực lực bảy ở kia bên trong lại h ư n lên muốn đối mặt nguy hiểm sẽ càng lớn nhưng đột nhiên không đúng tô trưởng khanh tô trưởng khanh đối thủ là xếp tại gia thiên bảng người thứ sáu mươi nhậm t ử phà ba có người chỉ vào màn trời bên trên thuộc về g i a thiên bảng một trăm n g ư ờ i đứng đầu trong đó một cái hình tượng là thất thanh nghe vậy tất cả mọi người chấn động trong lòng nao nhao đem ánh mắt nhìn lại chỉ thấy tô trưởng khanh giới mắt đang cùng cách đó không xa một tên thanh niên áo trắng ràng co trong mắt của hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra chiến ý hai người đều là thánh nhân tầm bảy thấy cảnh này hiện trường lần nữa xôn xao cái k i ê u nhậm t ử phàm đến từ lâm biên giới xem ra hay là một tên kiếm tu có thể đến tầm thứ năm tu vi lại là thánh nhân tầm bảy ra thiên bảng bên trên người thứ sáu mươi thực lực khẳng định không kém a xem ra tiếp xuống liền sẽ là một trận cường cường quyết đấu nói không sai tô trường khanh trước đó một đường quét ngang không ai có thể ngăn cản nhưng bây giờ tầng thứ năm độ khó cũng không phải là phía trước bốn tầng có thể so sánh không biết cái này nhậm tử phạm tô trường khanh có thể hay không đem nó đánh bại nếu như có thể vậy hắn thứ tự sẽ thay thế vị trí của đối phương dưới mắt tô trường khanh đại biểu cho cựu huyền thiên ta hy vọng hắn có thể thắng từng cái cựu huyền thiên tu sĩ nhìn xem trong bức tranh đang cùng nhậm tử phạm rằng có tô trường k h a trong mắt không khỏi là lộ ra chờ mong ở trong đám người lâm phạm thấy cảnh này về sau nguyên bản bình tĩnh mặt lộ ra một vòng kích động giết hắn đem tô trường khanh giết hắn hết thảy đều đem tan thành bong bóng mạng mà tại cái này về sau ta đem quật khởi ba hắn kích động cùng cái khác người cũng không giống mà là ngóng nhìn nhậm tử phạm có thể xông tô trường khanh chém giết cứ như vậy cái này để cho mình đều cảm thấy chỉ có thể ngưỡng vọng ra hỏa liền vĩnh viễn không còn tồn tại nếu như không phải chung quanh có người hắn có lẽ đều đã nhịn không được muốn hô ra c i ế c nhẫn bên trong vu lao phát giác được lâm phạm cơ hồ vặn vẹo lòng nghe t h nhữ nhữ mày tiểu từ này trong lòng của hắn không vui nhưng bây giờ lại không biết nói cái gì chẳng lẽ mình lựa chọn thật sai rồi lâm phàng mặc dù có tư chất có khí vận nhưng như thế lòng dạ nhỏ mọn khó thành đại sự nếu như lúc trước lựa chọn là tô trường khanh phải nói bị tô trường khanh lựa chọn có lẽ liền sẽ không có trước mắt loại phiền não này a nhưng bây giờ nói cái gì đều không dùng nếu là lâm phàng thật bùn nhão không dính lên t ư ơ n g được mình cũng không cần thiết lại kế tiếp theo nâng đỡ xuống dưới đại vũ thần triều tô thanh vân khi nhìn đến tô trường khanh gặp được ra thiên bảng bên trên sáu mươi tên kiếm tu thanh niên về sau cũng không khỏi phải hít sâu một hơi hiện tại thuộc về tô trường khanh loại này ra thiên bảng bên trên thiên kiêu chi tranh xem như bắt đầu hắn nói thầm một câu đôi mắt cũng mang theo chờ mong mặc dù trước đó cảm thấy tô trường khanh rất không thích hợp nhưng dưới mắt hắn đã là cựu huyền thiên lớn nhất bài diện chỉ vì ra thiên bảng trên có tên mà toàn bộ cựu huyền thiên cũng chỉ lần này một cái thứ tự còn không có cùng tô thanh vân suy nghĩ tiếp thứ gì trường khanh các ca, ca cố lên trường khanh các ca, ca đánh bại tên kia bên cạnh truyền đến giống nổi lên khí lực têu đi ra thanh âm tô thanh vân nhìn xem phía trên bắt phương quăng tới ánh mắt lập tức có chút đau đầu nữ nhi ngoan ta chính là nói có thể hay không nói nhỏ chút nữ hải tử ra nhà thận trọng một điểm hắn có chút bất đắc gì nói thực tế cầm nữ nhi không có cách nào tô hầu vi nghe vậy hừ hừ một tiếng ta không ta muốn cho trường khanh ca ca cố lên trường khanh ca ca là tuyệt nhất hắn nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng nàng nhìn không chuyển mắt nói đôi mắt to sáng ngời tràn đầy kích động cùng chờ mong thấy thế tô thanh vân có chút im lặng nhưng lại không có cách nào thở dài về sau hắn cũng không biết nên nói cái gì dưới mắt còn không có cái gì thực tế tính quan hệ đều như vậy một khi xác nhận quan hệ kia còn phải rồi tầng h cha, có cái nữ nhi thật đúng là khiến người nhọc Chư â n người nữ đúng người lòng thiên tháp bên trong, là là cái có A4. tháp t thứ này mặt về khởi n liền người Tầng h có cửa tìm tới cửa 4. Tầng này, không đơn giản nàng cảm nhận được trên người đối phương cường hạn khí thức thầm nghĩ trong lòng cái này tầng thứ năm không gian quá lớn quá lớn đến mức mình muốn tìm tới tô trường khanh thân ảnh đều không nhìn thấy tại tầng này có thể nhìn thấy người cũng rõ ràng muốn so phía trước ít đi rất nhiều dưới mắt không có suy nghĩ nhiều hạ thanh tuyền thần sắc nghiêm túc không có chút nào giữ lại vận chuyển tu vi mình muốn kế tiếp theo trèo lên tháp không thể như vậy dừng bước mà tại hướng khác hai chùm sáng hiện hiện lăng thiên tuyết mộ dung điệp y di thân ảnh xuất hiện hai người cũng chú ý tới trung quanh cũng không có bao nhiêu người từng đạo mánh liệt ba động cũng làm cho bọn hắn biết tầng này độ khó muốn càng lớn nhưng đột nhiên hai người thân thể run lên bên hai đều vang lên tầng thứ năm quy tắc một lát sau mộ dung điệp y di trong mắt mang theo chiến ý chăm chú nhìn phía trước huyện chuyển thân ảnh vậy chúng ta đang có ý này lăng thiên tuyết cũng giống như thế trên thân hàn khí tràn ngập làm trung quanh kết lên tầng tầng bằng xương trước đó tại đạo nhất thánh tông hai người trung đụng cũng không hòa thuận mà bây giờ các nàng nghĩ đều là cùng đối phương giao thủ đánh nhau một giờ một giây sau vanh ba hai người đều động trong khoảnh khắc va chạm đến cùng một chỗ chương một trăm năm mươi một chương một trăm năm mươi một giờ phút này vô luận là lăng thiên tuyết hay là mộ dung điệp ý n g h ĩ đều có chút nghiêm túc muốn cùng đối phương một trận chiến lần này điểm cái thắng bại đi lăng thiên tuyết thần sắc nghiêm túc đưa tay ở giữa kinh khủng hàn ý bộc phát cho dù là chung q u n h hư không cũng đều tại lúc này run không ngừng chỉ là đưa tay vung lên hư không ngừng kết thành băng trước o à n đó tại đạo nhất thánh tông thời điểm đối phương liền nhìn chính mình không vừa mắt bây giờ có cơ hội này xem ra là không nguyện ý bỏ qua đương nhiên mộ dung điệp y thì trong lòng tự nhiên cũng mới biết cùng lăng thiên tuyết so sánh mình phải chăng có thể càng hơn một bậc cổ ma ấn nàng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều đầu ngón tay tại trước mặt hư không huy động vẽ ra từng đạo phức tạp cổ lao ấn ký nương theo lấy nàng quắt khẽ một tiếng ma khí ngập trời trợt v ă n g lên cổ lao ấn ký lộ ra tàng thương khí tức mà mộ dung điệp y d ì con ngươi màu tím tia sáng yêu dị cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nàng n ế t miệng cười một tiếng trên thân ma khí càng thêm kinh người dưới mắt triệt để hiện ra ma nữ hình tượng cổ lao ấn ký phảng phất là một loại nào đó phong ấn giờ khác này giống như là giải trừ cái này cũng liền dẫn đến mộ dung điệp y hãy váy dài theo gió lắc lư tóc dài bay m trên thân ma khí càng thêm nồng đậm tựa hồ đã đạt tới điểm tới hạn ẩm nàng hướng phía trước bước ra một bước mặt đất chấn động oanh minh không ngừng xuất hiện lần nữa lúc nàng đã xuất hiện tại l a n g thiên tuyết trước người đông nhiên đánh ra một trường đối mặt khí thế hung hung ma nữ l a n g thiên tuyết vẻ mặt nghiêm túc trên thân hàn khí cũng càng phát ra k ừ người băng phong nàng khét kêu một tiếng một mặt như hàn băng ngưng tụ hợp thành to lớn bình t r ư ớ n g hiện ra trước người m a mộ dung điệp y thể cũng rơi xuống một trường oanh ba đinh hai nhức ó c tiếng oanh minh truyền ra vang vọng tầm thứ năm không gian thân hình rút lui về sau ngay tại mộ dung điệp y thì tới gần thời điểm trong tay nàng xuất hiện một đem có vô tận hạn khí ngưng tụ mà thành băng sương chi kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn đâm ra mấy hơi ở giữa hai nữ liền giao thủ hơn trăm lần mà bọn hắn tranh phong cũng làm cho chung quanh không ít người phát giác được thần xác biến hóa kia hai tên nữ tử thật mạnh các nàng tựa hồ hay là đến từ cùng một nơi kỳ quái rất ít gặp đến tình huống như vậy hai người này có thâm cựu đại hận gì sao có thể đi vào chư thiên tháp đi tới tầng thứ năm thực lực đều đã không kém ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng thật đúng là nói không chừng không ít người trong lòng nghĩ hoặc âm thầm nói thầm bất quá đây chỉ là một nhận đ ệ m thuộc về tầng thứ năm tiêu t r á n h đấu còn xa xa không có kết thúc một bên khác tô trưởng khanh cùng nhậm tử phạm ở giữa giao thủ đã không dưới hơn một phẩy không không không cái hiệp giá hỏa này kiếm đạo rất tinh xảo hắn ánh mắt lấp lóe trong lòng không khỏi tán thưởng so với cựu huyền thiên kiếm tu người trước mắt rõ ràng mạnh hơn một mạng lớn mà lúc này nhậm tử p h à m thì là những mày trong lòng cũng tại chấn động thật mạnh ba hắn không khỏi kinh hãi trước mắt cái này không biết là đến từ nơi nào thanh niên dù là không sử dụng kiếm đối mặt mình không có chút nào sơ hở kiếm chiêu cũng có thể ứng đối tự nhiên thậm chí nhiều lần muốn một k í c h quyết thắng nhưng vẫn là bị đối phương tay không tất sắc hóa giải cái này không khỏi để hắn lâm vào bản thân hoài nghi bên trong người trước mắt chẳng lẽ cũng là một tên kiếm tu thậm chí trên kiếm đạo mạnh hơn mình nhưng rất nhanh nhậm tử phạm ánh mắt lại trở nên kiên định ánh mắt lộ ra kinh người lang lệ kiếm khí một kiếm này ta gọi là tràng thiên hắn hít sâu một hơi về sau thanh em bình tĩnh nói mà một giây sau hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm hô cuốn phong đột khởi thân kiếm có lưu quang hiện ra trên đó kiếm khí ẩm vàng một phát t r ậ t lóe tài năng giờ phút này phản p h ấ t nhậm tử p h à m đã là kiếm trong tay kiếm cũng là nhậm tử p h à m mà cái này cũng chính là kiếm đạo bên trong có được thành tựu cực cao nhân tài có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất c h i cảnh trong chốc lát toàn bộ tầng thứ năm mặt đất cũng tại kịch liệt chấn đ ộ n ngập trời kiếm thế đang không ngừng ngưng tụ như là thật sự có thể một kiếm chạm phá thiết k u n g động tính to lớn cũng dẫn tới không ít người ánh mắt thật là khủng khiếp kiếm k h í một kiếm này chỉ sợ là thánh nhân tầng chín cũng không dám tùy tiện đo lấy quả nhiên chư thiên thắp không phải tốt như vậy số ba người kia lại nên như thế nào đối mặt một kiếm này bọn hắn khi nhìn đến nhậm tử phạm châu ngưng tụ kiếm thế về sau không gọi là cảm thấy kinh hãi không ít người cũng dừng lại giao thủ đang nhìn tô trường khanh bên này nhưng tô trường khanh nhìn thấy đã toàn lực thi triển đồng thời muốn một kích quyết ra thắng bại nhậm tử phạm cười nhạt một tiếng n g ư ờ i đã dùng kiếm như vậy ta dùng kiếm chiêu bại ngươi chính là ngươi kết cục tốt nhất hắn chậm rãi mở miệng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại lấy chỉ làm kiếm tên là kiế quyết giờ k h ắ c này tô trưởng khanh trong mắt phong mang tất lộ trên thân càng là buộc phát ra khắc toàn bộ t ầ n g thứ năm người cũng vì đó động dung ngập trời kiếm khí ầm ầ ba hắn đứng nghiêm liền như là một đem đã ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm mà tại ngón tay của hắn phía trên rõ ràng không phải kiếm lại lộ ra vô s o n g khí tức s ắ p bén dưới mắt tô trưởng khanh đương nhiên đó là một đem không gì không phá khủng bố chi kiếm cho người cảm giác chính là thân thể của hắn tùy ý một nơi thậm chí là sợi tóc đều là một đem đem danh phủ kỳ thực sát nhân chi kiếm cũng chính là tên là kiếm quyết vận chuyển tầm thứ năm anh minh không nớt run rẩy kịch liệt hủy thiên d i ệ t địa kiếm khí càng làm cho không ít người vây quanh sắc mặt đại biến lui ra phía sau không kịp càng là vì vậy mà thụ thương nhìn thấy cái này khiến người hít thở không thông một màn nhậm tử p h à m con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cảm nhận được tô trường khanh khí tức trên thân thân thể càng là đang không ngừng run r u dậy lấy chỉ làm kiếm hán hán đầu hắn ra nổ tung trái tim nhảy lên kịch liệt lấy hai chấm sáu mà lúc trước hắn ngưng tụ ra đến kiếm thế cũng tại lúc này sụp đổ kiếm trong tay càng là run dậy không ngừng phát ra vụ vụ như đang sợ hãi như tại thét lên nhậm tử phạm chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nhói, nhói. Bị khí tức phủ, ta, ta, dậy, này, đến, xuống, từ ứ c tử trong thầm vong bão lòng dâng lên phủ, âm Hán suất đạo đến nay người trước mắt tuyệt đối là mình chỗ đụng phải cùng thế hệ bên trong kiếm đạo hơn mình xa hoặc là nói t h á n h nhân cảnh bên trong không người có thể đưa ra phải ba chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai toàn bộ t ầ n g thứ năm bây giờ đều tràn ngập một cỗ khiến cho mọi người động d u n ngập trời kiếm khí nhất là tô trường khanh lấy chỉ làm kiếm trong tay sắc bén để bọn hắn miệng đắng lơi khô cái này cái này liền kết thúc ta còn tưởng rằng giữa bọn hắn sẽ có một trận sinh tử quyết đấu nhưng tên kia sử dụng thủ đoạn gì lấy chỉ làm kiếm đó là cái gì kiếm chiêu còn không có thi triển liền có thể để tên k i a kiếm tu nhận thua người này kiếm đạo tạo nghệ chỉ sợ chỉ có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung thật là khủng khiếp giá hỏa đây chính là chư thiên tháp mị lực sao trong này hội tụ vô số đến từ này cái thế giới tiên tiêu mà tên kia chính là vô số thiên tiêu bên trong người nổi bật ta ta mặc cảm sợ là cùng hắn giao thủ ta ngay cả bóp nát lệnh bại cơ hội đều không có từng cái đến từ thế giới khác thiên t i ê u nhìn xem tô trường khanh trong mắt đều là tràn ngập c h ấ n kinh cùng hãi nhiên bọn hắn không cách nào tưởng tượng vừa rồi một kiếm kiên nếu như hoàn toàn ngưng tụ ra đến tột cùng sẽ có cỡ nào khủng bố vẹn vẹn là kiếm thế cũng đủ để cho bọn hắn tâm thần chấn động mãnh liệt linh hồn đều đang rút dậy mà lúc này tô trường khanh nhìn thấy đối phương nhận thua cảm thấy ngoài ý mớn cái này hắn lúc đầu cũng nghĩ hảo hảo cùng những n à y đến từ chư thiên kiêu va và vào nhưng chưa từng nghĩ cho đến nay một cái có thể đánh đều không có dưới mắt đối phương đã nhận thua đạo tâm chỉ mười hai sợ là khó khôi phục lại thêm chung quanh có nhiều như vậy đạo ánh mắt quăng tới hắn cũng không có kế tiếp theo xuất thủ dù sao những người này bên trong ai có uy hiếp còn không xác định không nói trước hiện lộ thực lực chân chính là sáng s u ố t chi tuyển mắt thấy tô trường khanh không có kế tiếp theo thi triển kiếm chiêu nhậm tử p h à m chẳng biết tại sao toàn thân giống quả cầu r a xì hơi chân đều tại như lưỡng ra đa tạ đạo hữu không biết xưng hô i như thế nào hắn nuốt một cái m i ệ n g về sau hỏi thăm một câu đối phương cũng không có quá mức rõ ràng xác ý mình đã nhận thùa nguy hiểm đã giải trừ mà tại truyền t h n g trước khi rời đi hắn phải hỏi một chút tên của người nọ kiếm của đối phương nói mạnh hơn chính mình rất rất nhiều không chút nào khoa trương lên một cái để hắn cảm thấy sợ hãi như thế tồn tại hay là mình sư tôn nguyên bản tô trường khanh không có ý định kế tiếp theo để ý tới nghe tới học được về sau trên mặt lộ ra một vòng ý cười cựu huyên thiên tô trường khanh hắn nhàn nhạt mở miệng sau đó tiếp dẫn chi quang giáng lâm đạt được sau khi trả lời nhậm tử p h à m hít sâu m ộ t hơi nhẹ gật đầu tô trường khanh hắn âm thầm ghi lại cái tên này tiếp lấy liền bị truyền tống rời đi đồng thời tô trường khanh thân ảnh cũng chính là tại tầng thứ năm bắt đầu tiến vào tầng thứ sáu nhìn tận mắt thân ảnh của hắn rời đi trước đó ở vào khiếp sợ người lúc này mới lấy lại tinh thần hít sâu một hơi kế tiếp theo tranh đ o ạ t tiến về t ầ n g thứ sáu tư cách Trừ thiên bị diện hơn một phẩy không không không trong đó cùng thế giới lâm biên giới bên trong trước mắt cùng cái khác thế giới đồng dạng vô số thế lực đều sẽ tập hợp một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên hình tượng không biết chúng ta lâm biên giới đến cùng sẽ có cái kia mấy cái thiên kiêu có thể tại trừ thiên tháp ở trong chỗ hết tài năng bây giờ nhìn không ra bao nhiêu bất quá càng về sau lời nói chắc hẳn kết quả sau cùng sẽ hiện hiện có thể lưu đến sau cùng mới có thể xưng là chư thiên vạn giới tuổi trẻ thiên hữu kêu một đời bên trong người nổi bật minh mông kiếm tông kiếm tử nhậm tử p h à m cơ hội hẳn là rất lớn hắn sư thừa minh mông c h i chủ tại kiếm đạo tới thiên tư chắc tuyệt bây giờ mặc dù chỉ là sáu mươi tên chắc hẳn đằng sau có thể tranh đoạt hạng cao hơn nói không sai nhậm tử p h à m chính là lâm có thiên phú nhất người mặc dù thế lực khác biệt nhưng vẫn như cũ để người thưởng thức tô trường khanh nhậm tử phạm đụng p h ả là sáu mươi chín tên cái kia tô trường khanh sao giữa hai người nếu là giao thủ không biết hai có thể thắng được nhiều cái thế lực nghị luận ở mỹ sinh động như thật nhìn xem thuộc về nhậm tử phạm hình tượng trong mắt đều mang tán thưởng dù là không phải cùng một cái thế lực nhưng mỗi người đều rõ ràng có thể bên trên da thiên bảng đã là lớn lao vinh hạnh không chỉ có như thế lên bảng người còn đại biểu cho sau lưng thế giới khi thấy nhậm tử phạm cùng tô trường khanh rằng co về sau bọn hắn phải tiếng nghị luận càng nhiều m ê n n g ô n g kiếm tông bên trong vô luận là trưởng lão hay là đệ tử cũng không cảm thấy gặp được tô trường khanh sẽ có cái gì k h ô n g ổn kiếm tử thân là người thứ sáu mươi đối mặt sáu mươi chín tên có cái gì áp lực sao ta không nghĩ ra được lấy kiếm tử kiếm đạo tạo nghệ coi như gặp được gia thiên bảng xếp hạng càng trước những ngày tiếp tiêu, tiêu hắn cũng có sức đánh một trận lại càng không cần phải nói xếp hạng tại hắn về sau kiếm tử thực lực tuyệt đối có thể trở thành kiên trì đến sau cùng đám người kia minh ngông kiếm tông chi danh sẽ để chư thiên ghi nhớ bọn hắn luôn ngữ ở trong lộ ra tràn đầy tự tin mang trên mặt ý cười lộ ra có chút nhẹ nhõm rất nhanh tô trường khanh cùng nhậm tử p h à m bắt đầu giao thủ thấy cảnh này không ít người đều tập trung tinh thần tiến hành quan chiến đồng thời cũng đang suy đoán hai người giao thủ kết quả nhưng dần, dần vô luận là ai đều lộ ra vẻ g i ậ mình cùng nhậm tử phạm giao thủ người thanh niên kia đến cùng chuyện gì xảy ra hắn đối mặt nhậm tử p h à m kiếm chiêu lại có thể hệ số hóa giải cái này hắn hẳn là cũng là kiếm tu nhưng vì cái gì kiếm của hắn đâu phải biết kiếm thế nhưng là kiếm tu chú trọng nhất vũ khí người này thật kỳ quái nhậm tử p h à m rõ ràng có chút loạn hắn đã dần dần theo không kịp đối phương tiết đấu lại tiếp tục như thế sợ là muốn bại tràn g thiên nhìn tới nhậm tử p h à m là bị b u ộ c gấp muốn kết thúc chiến đấu bọn hắn nhìn xem quá trình chiến đấu càng xem càng kinh hãi nhậm tử phạm đối thủ thật đáng sợ mà minh mông kiếm tông đông đạo đệ tử cùng trưởng lão càng là không thể tin được nhìn thấy Thế cho mà làm không i ế m một tử vận dụng c i tiểu tử kia vinh hạnh, lâm giới ê nguyên u này. cũng hạnh, nhưng là Đây lâm tử k h có m đúng ba đang lúc bọn hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm nhìn thấy tô trường khanh lấy chỉ làm kiếm trên thân khủng bố kiếm khí bộc phát thần sắc đột nhiên biến đổi cũng là thông qua hình tượng đi nhìn mọi người cũng đều cảm thụ được một trận hãi hùng kiếp vía tại ngập trời kiếm khí phía dưới nhậm tử p h à m nói ra nhận thua tám trăm sáu mươi ba tô trường khanh cũng không hề hoàn toàn hiện ra kiếm chiêu liền trực tiếp để nhà mình kiếm tử n h ậ thua trong khoảnh khắc toàn bộ minh mông kiếm tông người não hải oanh minh thần s á t ngốc trệ bị bọn hắn ký thác kỳ vọng kiếm tử cứ như vậy bại rồi ba toàn bộ quá trình đều bị áp chế lấy dù là cuối cùng muốn thi triển một kích mạnh nhất lại tại đối phương kia kinh khủng kiếm khí phía dưới sụp đổ cựu huyền t i ê n tô trường khanh ba cái này cựu huyền t i ê n là một cái tiểu thế giới a làm sao làm sao ra dạng này một cái yêu người ba thật là khủng khiếp kiếm chiêu cái này tô trường khanh không phải là không có kiếm mà là hắn tự thân chính là một thanh kiếm hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới đăng phong tạo cực một bước kia một cái tiểu thế giới làm sao lại có như thế kinh khủng g a hòa cựu huyền thiên quả nhiên là một cái tiểu thế giới một cái tiểu thế giới làm sao lại có dạng này ra hỏa sinh ra chẳng lẽ tiểu t ử này thân phụ đại khí v ậ n tương lai sẽ trở thành phá vỡ ràng n g u ộ c để cho mình chỗ thế giới trở thành trung cấp thế giới tồn tại nhâm t ử phàm cứ như vậy bại làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ cái kia tô trường khanh kiếm chiêu cách xa nhau nhiều như vậy cái vị diện thông qua hình tượng đi nhìn đều cảm thấy trong đó khủng bố không chỉ có làm in ngông kiếm tông còn lại các thế lực lớn cũng không khỏi phải tê cả ra đầu một chút cường giả trí tôn trần đế cường giả cũng đều nhìn chòng chọc vào tô trường k h a trong đôi mắt trừ tán thưởng càng mang theo n g h i hoặc một cái tiểu thế giới đến cùng làm sao xuất hiện tô trưởng k h a n h hạng này yêu nghiệt hạng người